Chứ 104 cứ việc không có đủ ý nghĩa thực tế nhưng trong chính trị đồ vật dù là biết rõ là nhà mình sai lầm có đôi khi cũng chỉ có quyết chống không nhận nợ đối ngoại có thể chết chống đỡ nhưng nội bộ trách nhiệm lại không thể không truy cứu nơi có người liền có phân tranh giáo đình cũng không phải bền chắc như thép không có một cái nào giải thích hợp lý các phương có thể kết giao thay mặt không đi qua phái ra phi Long kỵ binh toàn quân bị diệt người chết là không cần phụ trách tiểu lệ làm việc bất lợi lao đại đồng dạng cần gánh chịu trách nhiệm lúc này không tính đen nổi rất tự nhiên rơi xuống bờạ kệ trên đầu với lúcuyên Ngo giác cũng là từ trong tay thẩm phánỵ sĩ đoàn lưu lạc đi ra Từ đầu tới đuôi đều liên lụy trong đó, lập công trục tội bở Lạc Kệ ngay cả giải thích chỗ trống đều không có. Bậy hạ, việc này là ta thẩm phán kỵ sĩ đoàn làm việc không chu toàn, làm đoàn trưởng ta khó từ tội lỗi. Phi thường quan côn gánh chịu trách nhiệm, bở Lạc Kệ đem ánh mắt mong chờ nhìn về phía một đám đồng liêu, hy vọng mọi người có thể xem ở ngày xưa giao tình phần bên trên, ở thời điểm này kéo hắn một thanh. Về phần bí mật có hay không tiến hành đi à, vậy liền không ai biết, dù sao hiện tại bở Lạc Kệ là một cái dũng cảm gánh chịu trách nhiệm tốt tiến độ. Bậy hạ, Bở là kẻ đoàn trưởng cố nhiên có trách nhiệm, bất quá chân chính cần đối với chuyện này phụ trách, hay là trông coi hết mượt hảo rắc đám người kia. Phi Long Kỵ binh chỉ là thay bọn hắn chủ ít, mặc dù hành động vô ý bại lộ, có thể chung quy đem hết mượt hảo rắc cần nút, xem như công tội bù nhau đi. Ảnh Phạ Vương quốc cách chúng ta chừng mấy ngàn dặm xa, nửa đường còn có mấy cái quốc gia cách trở, bọn hắn lại thế nào bất mãn, cũng chỉ có thể ổn ảo vài cú họng. Có thể động sản nghiệp đều bị bọn hắn cho đồng kết. Cục diện biết bắt nhất cũng bất quá là như vậy, chỉ cần quốc gia khác không dính vào, sự tình cũng kém không nhiều đến nên lúc kết thúc. Xuân Hồng Y giáo chủ mà nói, trực tiếp đề tí hộ bảy trận chằm mắt. Hỗ trợ cầu tình liền cầu tình tốt, làm sao từ trong miệng hắn nói ra, đã đến trực tiếp bảy nát nằm ngửa tình trạng. Bất quá đây đúng là giáo đình hiện tại cần đối mặt hiện thực. Hàn Phạ Vương Quốc với không tới giáo đình, nói một cách khác cũng có thể hiểu thành, giáo đình không làm gì được gánh Phạ Vương Quốc. Một đường đánh tới, đó là tiểu hài tử mới có ngây thơ ý nghĩ. Tất cả mọi người là thành thục chính trị gia, biết làm như thế nào cân nhắc lợi hại. Về phần bị ném ra người có trách nhiệm, vậy chỉ có thể coi như bọn họ không may. Mặc dù lần trước đã bị phạt qua, có thể chung quy là không có bị sự quyết, hiện tại cần phải có người gánh chịu trách nhiệm, chỉ có thể cố mà làm để bọn hắn một lần nữa cũng không thể thật vì ít như vậy sự tình, liền cầm xuống một vị giáo đình cao tầng, đánh vỡ trong giáo các phái thăng bằng thực lực a. Cho dù là thật phải xử lý bợ ạ lạc kệ, vậy cũng phải tìm tới thích hợp người tiếp nhận mới được. Bằng không mạ muội đem người cầm xuống, thẩm phán kỵ sĩ đoàn chẳng phải là muốn lộn xộn. Làm giáo đình chủ chiến binh đoàn một trong, tí hộ bảy là tuyệt đối không thể cho phép thẩm phán kỵ sĩ đoàn lâm vào hỗn loạn. Xuân chủ giáo nói không sai, bợ ạ lạc kệ xác thực chỉ cần gánh chịu thứ yếu trách nhiệm. Bất quá tay hạ nhân liên tiếp làm hư sự tình, bợ ạ kệ đoàn trưởng có phải hay không nên bản thân tỉnh lại một chút. Đến cùng là biết người không rõ, dung nhận không thích đáng hay là nói năng lực bản thân có hạn, không cách nào gánh chịu quản lý thẩm phán kỵ sĩ đoàn trách nhiệm, lại hoặc là nói làm việc không có dụng tâm, vẹn vẹn chỉ là qua loa cho xong. Nói tóm lại, bự là kẻ đoàn trưởng nhất định phải có một cái rõ ràng bản thân định vị, mới có thể cam đoan lần sau không đáng tương tự sai lầm. Gặp lao đối đầu mở miệng, bự là kẻ liền biết phiền phức của mình tới. Nhìn như để chính hắn tiến hành lựa chọn, ký thức căn bản liền không có đến truyện. Qua loa cho xong tội danh tuyệt đối không thể nhận, cái kia thuộc về nguyên tắc tính vấn đề. Thay thần linh làm việc đều không ra sức, đó là đối với tín ngưỡng khinh nhẫn. Không rõ, dùng người không thích đáng đều là năng lực bản thân có hạn biểu hiện, vô năng cái mũ hắn mang định. Liền xem như tránh thoát một cái này, về sau hắn ở trong giáo đình quyền lên tiếng cũng sẽ lại giảm, thậm chí còn có khả năng ảnh hưởng thẩm phán kỵ sĩ đoàn trong giáo địa vị. Đa Tạ gạo giờ đoàn trưởng nhắc nhở, số tới ta nhất định sẽ khắc sâu tiến hành tỉnh lại. Bất quá mặc kệ ta có hay không có năng lực đảm nhiệm vị trí hiện tại, đều là thẩm phán kỵ sĩ đoàn nội bộ sự vụ, không cần ngươi tài quyết kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng quan tâm. Dưới tay người lại đòn lên, tí hộ bảy là vui lo nửa nọ nửa kia. Truyền thừa đến bây giờ, giáo đỉnh cũng sớm đã thay đổi chất. Trong giáo cấp đại cơ cấu Toàn bộ đều họ hàng gần sinh sôi nghiêm trọng. Trên danh nghĩa nhân viên thần chức đem hết thể dâng hiến cho thần linh, kết quả con riêng bay đợi trời. Rất nhiều chức vị đều mở ra thế tập hình thức, muốn cải biến cục diện này, tí hộ bảy nhưng lại không có chỗ xuống tay. Dù sao, hắn giáo hoàng vị trí cũng là như thế tới. Nếu không có tổ thượng đảm nhiệm qua giáo hoàng, trong giáo thế lực thâm căn cổ đế, giáo hoàng vị trí cũng không tới phiên trên đầu của hắn. Tự thân được lợi tại bộ quy tắc này, để hắn cải biến quy tắc trò chơi, thật sự là quá khó xử người. May mắn trong giáo các đại thế lực ở giữa lẫn nhau ngăn được, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn trung điệp, bằng không hắn cái này giáo hoàng thời gian liền có qua. Tốt, hai người các ngươi cũng đừng có náo loạn. Cungản Phạ Vương quốc cuộc náo kịch này trước cho ta bình ổn lại, bởi vậy đưa đến tổn thất toàn bộ do thẩm phán kỵ sĩ đoàn đến gánh chịu. Bởi vậy sinh ra lỗ hổng giải quyết như thế nào ta mặc kệ, dù là ngươi bợ là kẻ tự móc tiền túi cũng phải cho ta bổ sung, dù sao thẩm phán kỵ sĩ đoàn thực lực không có khả năng chịu ảnh hưởng. Về phầnạn Phạ Vương quốc, cho chúng ta thêm nhiều như vậy phiền phức cũng không thể để bọn hắn tốt hơn. Kệ xả ba không phải à, vậy liền cho hắn tìm một chút mà chưa làm, để hắn cao hứng không nổi. Thủ nhân đế quốc lặng lâu như vậy, cũng nên để bọn hắn nhúc nhích một chút. Trước đây uýt năm sư nhân tộc đội hoàng giả. Tân nhiệm sư Hoàng đã sớm mài dao xoẹt xoẹt muốn xâm nhập phía Nam, chỉ bất quá bởi vì bệ hạ một hoàng lão bất tử kia chính mình sách không động đao, cũng không nguyện ý nhìn thấy người khác chiến công hiển hách, kiếm cớ cho cản lại. Hiện tại bệ hạ một hoàng dần dần già đi, một khi lão bất tử này qua đời, thú nhân đế quốc Ngũ Hoàng cộng trị chính trị cách cục thế tất sẽ bị đánh vỡ. Chỉ là hiện tại bệ hạ một hoàng thái tử đồng dạng dàn vua, sát suất lớn sẽ kéo dài lao bất tử này chính trị lộ tuyến. Muốn bọn hắn xâm nhập phía Nam, chúng ta có cần phải lại cho bọn hắn thêm vào một mùi lửa." Tí hộ Bạch Lạnh lùng nói ra. Phản phất bước lên thú nhân xâm nhập phía Nam, liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên. Hoàn toàn không quan tâm bởi vậy cho nhân tộc mang tới tổn thất. Không có bất kỳ người nào cảm thấy bất ngờ, hiển nhiên những chuyện tương tự, giáo đình đã làm không chỉ một lần. Chỉ bất quá ngàn năm trước giáo đình bước lên chiến tranh, chủ yếu là dẫn đạo nhân tộc huyết trương ra ngoài, gieo rắc thần hy chi chủ vinh quang, thuận tiện cũng vì chủng tộc tranh đoạt không gian sinh tồn, mà bây giờ giáo đình bước lên chiến tranh, vẹn vẹn chỉ là vì bài trừ đối lập. Bệ hạ, xin yên tâm. Ta cam đoan không để cho thẩm phán kỵ sĩ đoàn vắt sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Bỡ lạc kẻ vội vàng bảo đảm nói, mặc dù thiếu tiền thời gian không dễ chịu, nhưng bây giờ hàng đầu nhiệm vụ là bảo trụ vị trí của mình. Tiên phí không đủ, cùng lắm thì cắt giảm chi tiêu là được. Thu trung kích lớn nhất vẫn là trung hạ tầng, không quan tâm làm sao biến hóa, phía trên đại nhân vật sinh hoạt cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Nhìn Mỡ Lạc kệ một chút, tựa hồ đối với hắn tỏ thái độ rất hài lòng, tí hộ bảy thuận thế nói ra: "Đã ngươi có lòng tin như vậy, như vậy thú nhân đế quốc sự tình, cũng cùng nhau giao cho các ngươi thẩm phán kỵ sĩ đoàn." Giáo đình Vinh Quang không dung xâm độ, bất kỳ cái gì có can đạm khiêu khích giáo đình uy hành vi, đều nhất định muốn nhận trị. "Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, thú nhân đế quốc nhất định phải tại trong vòng 3 năm khởi sướng xâm nhập phía nam. Nếu như làm không được mà nói" Ngươi liền chính mình thoái vị đi khổ tu sĩ doanh đi. Khổ tu sĩ doanh chính là một đám đối với thần hy chi chủ tín ngưỡng thành tín nhất tín đồ tạo thành, cho tới nay đều là giáo đình thần thánh nhất địa phương. Cái này bất quá đây chẳng qua là đối ngoại tuyên truyền, đối với giáo chủ cao tầng tới nói, không có bất kỳ người nào muốn đi khổ tu sĩ doanh trải nghiệm cuộc sống. Khắc nhập đến cực hạn giáo quy, cả ngày cơm rau dưa sinh hoạt, đủ để khiến bất luận cái gì người bình thường sụp đổ. Trong nháy mắt bợ là kệ chỉ cảm thấy một cú áp lực hướng đập vào mặt. Thời gian 3 nhìn như rất dài, nhưng muốn dẫn đạo một quốc gia chính sách đi hướng, vậy liền lộ ra quá ngắn. Nhất là bệ hạ một hoàng lão bất tử kia còn sống, chỉ cần cái này hy vọng cao nhất lao ra hỏa không cửa đầu, xâm nhập phía Nam sự tỉnh sẽ rất khó thông qua. Không có gì thật kỳ quái, bệ hạ một hoàng lớn nhất công tích chính là xâm nhập phía Nam cướp đoạt tàn phạt vương quốc mạng lớn tổ địa. Tại tự thân cao tuổi chống đỡ hết nổi, vô lực lãnh binh xuôi Nam tỉnh hỗn dưới, hắn tự nhiên không muốn nhắc lên chiến tranh mới đánh thắng, khác hoàng giả hy vọng phóng đại, đem dao động hắn tại thú nhân đế quốc người thứ nhất địa vị trước đoạt thổ địa làm không tốt còn phải trả lại, hắn lập xuống hiện công tích cũng liền bị đều bệnh thiếu máu chiến tranh, bất một vị nào thành chính trị gia đều sẽ phản đối. Liên Sếp như muốn thật muốn đánh, vậy cũng phải chờ hắn sau khi chết lại đánh, miễn cho ảnh hưởng hắn sinh tiền thân hậu tên. Ta đều ngày bạn, này một ít phiếu phiếu không đủ cáp, cũng không vào sách mới nguyệt phiếu top 10, ô ô ô cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 105, huynh đệ gặp nhau. Lao ra, đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia tới. Nghe được người hầu câu này tràn ngập nghĩa khác mà nói, hù ở ẩn suýt nữa coi là nhảy ra hai đứa con trai tới. Lập tức phản ứng lại, trong miệng hắn đại thiếu gia, nhị thiếu gia hẳn là nhà mình trưởng. Xuất hiện loại này loạn thất bát tao xưng hô, xác suất lớn là bởi vì thói quen. Dù sao Tại gia tộc Thời Điểm, vẫn xưng hô như vậy, chỉ bất quá đi vào sơn địa linh về sau, Hù ở Ẩn tự động thăng cấp thành lão ra, mà đối với hai vị huynh trưởng xưng hô, người hầu hiển nhiên hay là tuân theo sâu trong nội tâm tỏi quen. Không có công phu so đo nhiều như vậy, đầu óc không dùng được cũng bình thường, nếu không hắn như thế nào là người hầu đâu. Nếu thật là có chút thông minh tài trí, chỉ bằng quanh năm suốt tháng đi theo Hù ở Ẩn trước người đi theo làm tùy tùng công lao, cũng sớm đã bị đệ bạc đến cương vị trọng yếu hơn. An trước chiêu đối đại bên trên, ta tùy tốc xong liền đi qua. Hù ở Ẩn có chút mừng rỡ nói ra, Loại này phát ra từ nội tâm chỗ sâu vui sướng, phản phất là một loại bản năng. Tại Nguyên chủ lưu lại trong trí nhớ, hai vị huynh trưởng đều đối với hắn có chút chiếu cố. Làm người thừa kế, Hu Ngân đối với mấy cái này tình cảm cũng không bài xích. Người trung quy là quần cư sinh vật, nếu thật là một chút tình cảm đều không có, cái kia sống được cũng quá mệt mỏi. Nếu như không phải nội tâm có chút bàng hoàng, không biết nên như thế nào đối mặt, có lẽ ngay cả tẩy tóc đều không cần, liền đã tiến lên gặp mặt. Huynh đệ nhà mình, kỳ thật cũng không cần coi trọng nhiều như vậy lễ tiết. Chỉ cần không có người ngoài ở tại, phải chăng thất lễ kỳ thật cũng không trọng yếu. Cấp tốc hoàn thành tuyệt tốc, Thu Ẩn cũng điều chỉnh tâm tình của mình. Hết thảy tuân theo bản tâm là được, không cần thiết quá mức biểu diễn đang quen thuộc mặt người trước, càng là tiến hành che giấu, liền càng dễ dàng lưu lại sơ hở. Dù sao mọi người tách ra nhiều năm, ở giữa lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, có chỗ cải biến cũng là bình thường. vụ Evaula, đã lâu không gặp. Lần trước phụ thân liền nói viết thư triệu hoán hai người các ngươi trở về, vốn cho rằng chúng ta sớm nên gặp mặt, không nghĩ tới thế mà kéo tới hiện tại. Thu Ẩn có chút cảm khái nói ra. Ngoán một cái chính là 3 năm không thấy, không thể không nói thế giới quý tộc, thật đúng là trung động thì ít mà xa cách thì nhiều. Nếu như không phải lần này của số lộ gia tộc thu hoạch quá lớn, cần tập trung thực lực trấn nhiếp tiểu nhân, xem chừng ba huynh đệ còn không biết khi nào có thể gặp nhau đừng nói là ở ngoài ngàn dặm, thường thường vài trăm dặm đều là hai thế giới. Không có trọng đại sự vụ, có rất ít người chạy vài trăm dặm đi thông cửa. Liền xem như thư liên hệ cũng ít lại càng ít. Dù sao, đầu năm nay thư chi phí cũng rất cao, không có chuyên môn gửi thư cơ cấu, chỉ có thể chính mình phải người truyền tống. Quả thật có chút thời gian, bất quá hủ ở ẩn biến hóa của ngươi, thế nhưng là thật lớn a. Ngày đó, thu đến phụ thân thư ta còn tưởng rằng là ai trò đùa quái đản. Ai dám tưởng tượng ngắn 3 năm thời gian Ngày xưa kỷ sĩ vẫn luyện đều muốn lười biếng thiếu niên, thế mà nhảy lên trở thành tiếng tăm lừng lẫy sơn địa nam tướng. Nielsen cười ha hả đáp lại nói: "Nhìn ra được, hắn là phát ra từ nội tâm là hữu ở ẩn cao hứng. Làm trong nhà trưởng tử, từ xuất sinh bắt đầu, nam tướng vị trí liền đã khóa lại. Dựa theo án pháp vương quốc kế thừa pháp, chỉ cần Nielsen chứng minh không tìm đường chết, không phải tu luyện ngẫnn, liền có thể thuận thuận lợi lợi kế thừa tất vị. Ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh, tự nhiên không đáng ganh ghét. Huynh đệ có năng lực gia tộc lực lượng không ngừng lớn mạnh, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt ở phương diện này, Ni Ensen không thể nghi ngờ làm một tốt tấm gương, là trong nhà đặt vương huynh hữu đệ cùng cơ sở. Tại trong trí nhớ, khu ở gần từ nhỏ kỵ sĩ huấn luyện đều là tại vị này hình trưởng giám sát phía dưới hoàn thành. Đơn giản tới nói, chính là không ít bị đánh. Bất quá trừ tại tu hành phương diện, đối với bọn đệ đệ yêu cầu nghiêm ngặt bên ngoài, tại sinh hoạt phương diện lại là vô cùng chiếu cố. Làm trong nhà chủ tử, nam tướng người thừa kế hợp pháp thứ nhất, Nielsen có thể hưởng thụ được tài nguyên, hiển nhiên muốn càng nhiều hơn một chút. Những đồ tốt này, Ni Ensen liền không có ít cầm đi giá chia sẻ bao quát mẹ kế sau khi vào cửa, có thể như vậy thủ quy củ, trên thực tế cũng không thiếu vị huynh trưởng này công lao. Làm người thừa kế hay là có rất nhiều đặc quyền. Bọn người hầu dám lãnh đạm hộ ở ẩn loại này thứ tử, nhưng tuyệt đối không dám đắc tội người thừa kế. Dù sao tại hộ ở ẩn trong trí nhớ, huynh trưởng trước khi đi thế nhưng là đem trong phủ lớn nhỏ người hầu toàn bộ cảnh cáo một lần. Nhất là tìm nơi nương tựa nam tức phu nhân mấy vị, trực tiếp bị hắn đánh một nửa thân bất bại. Đúng nghĩa bán thân bất bại, không đến một tháng thời gian, liền trực tiếp gặp thần hi chi chủ. Mà sau này biến cố, xác suất lớn là giật nam tước xuất thủ tốt đến sau. Nhi tử cùng người hầu rõ ràng không cùng đẳng cấp, không ổn định phần tử hiển nhiên là không có khả năng lưu. Lập uy hiệu quả hết sức rõ ràng, dù là đi qua 2 3 năm, trong phủ người hầu vẫn như cũ rất quý củ. Ai cũng biết đại thiếu ra nổi giận có thể thật đánh chết người, cho dù là nam tức phu nhân thân tín, chết cũng là chết vô ích. Thật đúng là dạng này, Ni En Sen rời nhà 3 năm, ta rời nhà vẫn chưa tới 2 năm, tiểu tử ngươi biến hóa thật đúng là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Bất quá hù sân, ngươi cũng không có suy nghĩ, nếu không phải về đến trong nhà, chúng ta cũng không biết bên trong phát sinh nhiều như vậy biến cố chỉ là tiểu tử ngươi cũng quá mềm lòng đi, lý dùn dám trộm ngươi sinh mệnh môn dịch, ngươi thế mà không có đánh hắn. Bất quá ngươi yên tâm, đánh đệ đệ loại chuyện này, ta thành thảo nhất. Chúng ta cùng quyện mục sư chào hỏi, sẽ không cho tiểu tử kia trị liệu, tối thiểu nhất hắn còn phải nằm nửa tháng. Nghe lại vô là mà nói, Hổ ở ẩn biến sắc, phảng phất tỉnh lại một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Đánh đệ đệ phải thừa dịp sớm, không phải vậy liền đánh không lại. Câu này kinh điển lợi kịch, thế nhưng là Hổ ở ẩn tuổi thơ bóng ma. Nếu không phải con hàng này, một mực không tin cũng thôi, các phương diện biểu hiện đều rất bình thường, hắn đều muốn hoài nghi bị tiền bối nào phụ thân. Đủ rồi vẻ bộ lạ, không biết nói chuyện, cũng đừng có mở miệng, không ai sẽ đem ngươi coi thành câm điếc. Hu sẩn, ngươi làm tốt lắm. Không cần thiết cùng một tên phế nhân so đo, mọi người vốn cũng không phải là người của một thế giới, không nhìn mới là lựa chọn tốt nhất." Li ển Sen nghiêm nghị khiển trách. Huynh đệ nhà mình nội đấu, cũng không phải cái gì hào quang sự tình. Vội vàng che lấp cũng không kịp, lại há có thể chủ động nhắc tới? Bất quá nói bóng gió, Thu gần hay là đã hiểu. Đơn giản là lì Quân bị trong nhà từ bỏ, xem Trừng Trưởng Thành Liễn sẽ bị đánh phát đi. Xác suất lớn ngay cả cổ số lộ dòng họ cũng không thể dùng. Dù sao Một cái kỵ sĩ đều không phải là gia hỏa, đỉnh lấy gia tộc danh hào ra ngoài, chỉ có thể cho nhà mình mất mặt. Nguyên nhân hủ ở ẩn phi thường rõ ràng, đơn giản là chính mình vượt khởi quá nhanh, thành viên gia tộc cảm thấy lưu lại lý run, bất lợi cho gia tộc đoàn kết đương nhiên, cũng không bài trừ trong nhà tài nguyên căng thẳng, vô lực đồng thời duy trì nhiều như vậy từ đệ phát triển, rứt khoát liền từ bỏ nhân phẩm kém nhất một cái đều là hù ở ẩn nổi, vì duy trì sơn địa lĩnh phát triển, rách mờ hạc nam tức cũng là bỏ hết cả tiền Tiên kỳ vì lãnh địa sự thịnh, bốn chỗ tặc lễ, nhờ quan hệ chi tiêu liền không nhỏ, hậu kỳ duy trì cũng không có từng đứt đoạn. Nguyên bản đi theo hủ ở ẩn đi ra nông nô một cái không có trở về không nói, liền ngay cả gia quyến cũng cùng nhau cho đưa tới. Không chỉ cho người, còn lục tục ngoa ngoe đưa tới mấy chục vạn tờ hồ giờ lương thực. Gia tăng chi tiêu, còn không chỉ có những thứ này. Nô sơ trà, thịt tèn hai quận trước đó thế cục khẩn trương, cũng làm cho cổ lũ gia tộc trong tỉnh tất cả chi mạch mở rộng quân bị. Từ đối với thời cuộc lo lắng, ZM Hà Nam tức cũng đem đội hộ vệ mở rộng đến 500 người. Mặc dù binh sĩ đều là nông nô tạo thành, tiết kiệm xuống không ít con lương, nhưng quân phí chi tiêu hay là lập tức sông lên. Không ngừng trướng chi tiêu, tất nhiên tạo thành trong nhà tài lực căng thẳng lấy hủ ở ẩn đối với lý do nhiệm rõ, vị này không có ánh mắt đệ đệ, xem chừng lại chạy tới nhà mình trước mặt phụ thân soát mặt trái cảm giác tồn tại. Tăng thêm gia tộc khác thành viên của Vũ, nhi tử nhiều rạch Mở Át Nam Tước, dưới cơn nóng giận buông xuống, làm ra quyết định từ bỏ không thành khí nhất nhi tử, cũng không có gì kỳ quái. Theo một ý nghĩa nào đó nói, đây cũng là hủ ở ẩn rời nhà trước đào đến hố, thay Lai tô Nhi tại rạch Mở Át Nam Tước trước mặt tạo nên một cái ngu xuẩn hình tượng. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 106 Quan niệm một khi thăm căn cổ đế, bất kỳ cái gì sai lầm đều sẽ phóng đại. Tích lũy tháng ngày phía dưới, phụ tử tình cảm hao hết, đã đến bộ phát thời điểm. Tiến tâm đi, Nielsen. Cùng một thằng ngu so đo, sẽ chỉ bằng bạch kéo thấp chúng ta cấp bậc. Không đàm luận những chuyện này bực mình sự tỉnh, khó được có thể gặp nhau, hay là tâm sự các ngươi những năm này làm sao qua. Hu ở ẩn rộng lượng nói được này, hắn là thật tâm không chuẩn bị so đo. Đem người hố đến nỗi ngay cả thân phận quý tộc cũng bị mất, liền xem như có thể sống sót, nửa đời sau cũng muốn tại dạy vỏ bên trong vật qua. Phong Diệp Linh vì mau chóng hoàn thành cái bữa vụ thu nhiệm vụ, Kít Lê Nam tức bị ép để binh sĩ vung xuống khối giáp, cùng theo một lúc xuống đất làm việc. Loại chuyện này, tại toàn bộ Atlant đại lục đều rất phổ biến. Nông nhàn thời điểm tiến hành huấn luyện quân sự, ngày mùa thời điểm về nhà trồng trọt. Hoàn toàn trăm phần trăm thoát ly sản xuất quân đội không phải là không có, nhưng chung quy chỉ là số rất ít. Đại bộ phận quân đội đều kiêm chức nông phu nghề nghiệp, tất cả mọi người đã thành thói quen. Nhìn xem một mảnh bận Linh đều là bên trên tốt mỡ, lương thực lượng có thể so sánh địa hơn 7 phần, bàn đến Càng làm một mẫu có thể đỉnh mấy mẫu. Thế nhưng là rất nhanh hắn liền cao hứng không nổi, vẹn vẹn chỉ là một dòng suối nhỏ chưa cắt, đối diện cày bừa vụ thu đã trước một bước hoàn thành. Đông ruộng chỉ còn lại có mấy cái lưa thưa tán tán phụ nhân, cầm rổ đang không ngừng gieo hạt. Hạnh phúc đều là so sánh đi ra, đồng dạng là đất cày, gia súc trung quy không phải sức người có thể so với. Dù là cường tráng nhất binh sĩ, tay thức dậy đến cũng so ra kém một thất ngựa chạy chậm. Ít lễ nam tử không phải là không có ngựa, nhưng hắn trong tay đều là quý giá chiến mã, cũng không thể để chiến mã đi cày đất. Ta. Mặc dù chiến mã cũng không phải hoàn toàn không có khả năng cày đất, chỉ là đại giới có chút lớn. Vạn nhất không cẩn thận làm phế một tốt, hắn không phải thịt đau chết. Từ bác Địa đi ra, trong tay hắn chiến mã chỉ tại không ngừng giảm bớt. Nếu là tiếp tục tổn thất nữa, sợ kỵ binh cuối cùng đều được biến thành bộ binh. Từ bỏ cái này không đáng tin cậy ý nghĩ, Kít Lệ Nam tức cau mày hỏi, "Hồn mạn thúc thúc, kẻ bên này liền mua không được châu tảy, ngựa chạy chậm a." Nhà ai thủ địa, ai quan tâm. Dựa theo hiện tại trồng trọt tốc độ, ánh sáng phong diệp lĩnh mảnh đất này, đều rất khó tại thời tiết biến hóa trước hoàn thành trồng trọt, lại càng không cần phải nói phía ngoài thổ địa. Hoang phế một mùa đều là tổn thất, chớ mắt nhìn nên thuộc về mình tài phú trôi qua, Kích Lệ Nam tâm tình liền tốt không chịu nổi tới. Nếu như tất cả mọi người một dạng, đây cũng là tôi. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn hàng sống tốt, đã trước một bước hoàn thành lãnh địa trùng chọn. Đừng nói là mua sắm gia súc, liền xem như thuê gia súc, cũng không ai chịu đáp ứng. Hiện tại có gia súc đều là bản tổ quý tộc, cho dù là ra giá tiền rất lớn, cũng không ai sẽ cho ta mướn bọn họ. Hôn mãn kỵ sĩ một mặt bất đắc di nói, vì tìm kiếm gia súc, hắn thật đã tận lực. Đáng tiếc những này tư liệu sản xuất đều bị không chế tại quý tộc trong tay, ngày bình thường trên thị trường cũng khó khăn đến thấy một lần, lại càng không cần phải nói hiện tại bản địa quý tộc còn có thể bằng vào nhân mạch quan hệ, từ bằng hữu thân thích nơi đó nghĩ một chút biện pháp, bọn hắn những ngoại lai hộ này liền luôn cuống. Có tiền cũng vô dụng, người ta tình nguyện cầm lấy đi đổi nhân tình, cũng không mượn ý nhiều kiếm lợi bọn hắn mấy cái kia kim tệ. Xác vết vị kia tham lam hấp huyết quỷ đâu, hắn nhưng là nhà ai sinh ý đều làm. Kít Lệ Nam tức tức giận bất bình mà hỏi, phía trước cầm nhân khẩu cùng hộ ở ở nội lương, hắn nhưng là bị lừa thảm rồi. Bởi vì không nộp ra đầy đủ nhân khẩu đến, Lệ Nam tức bị vẻ ở thêm ra tới phạt tiền, viễn siêu đổi lấy lương thực giá trị. Nhất là biết được phụ tổng đốc đối ngoại bán ra ổn định giá lương càng đem hắn tức giận đến quá sức, hối hận cũng vô dụng, sinh ý chính là sinh ý không ai từng nghĩ tới bởi vì đại lục thế mà phát sinh biến cố, mẹ ở sở bá tức sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chấn áp hai quận chi địa phân tranh. Dựa theo bình thường logic, làm đông nam hành tỉnh tri chủ mẹ ở sở bá tức chỉ cần một bên nhìn xem náo nhiệt, một bên tại phía sau màn trợ rút, nhìn xem bọn hắn nội đấu như vậy đủ rồi, liền xem như muốn xuất thủ, cũng là tại các phương phân gia thắng bại đằng sau. Chọn mấy cái to con người thắng gõ một phen, liền có thể tại một đám kẻ thất bại trước mặt đóng vai người tốt. Trên lệch tin tức đưa đến phán đoán sai lầm, để kịch lệ nam tức làm một món làm ăn lỗ vốn. Có chơi có chịu, kịch lệ cũng không phải người thua không trả tiền. Chỉ bất quá muốn hắn đã bình ổn thường tâm đối đại hô hắn hàng sống tốt, vậy liền quá khó xử người. Diễn kịch ở trước mặt người ngoài là đủ rồi, ở trước mặt người mình tiếp tục giả vờ, vậy liền quá mệt mỏi. Ta tự mình đi qua hỏi qua, thu ở ở nam tước đang bận tổ chức nhân thủ khai hoang, không có dư thừa ra súc có thể đối ngoại thuê. Hồn bản kỵ sĩ mà nói, để kịch lệ càng phát hâm mộ ghen ghét đứng lên. Nhà mình tẩy bữa vụ thu đều khó mà thuận lợi hoàn thành, đối diện lại có dư lực tổ chức nhân thủ đi mở hoang. Bất quá sơn điệu linh đất cải diện tí cũng là sự thật. Vẹn vẹn chỉ là trên vùng bình nguyên mấy vạn mẫu đất, có thể nuôi không dậy nổi trên lãnh địa vạn nhân cầu Không muốn đại lượng từ ngoại giới mua sắm lương thực, vậy cũng chỉ có thể hướng núi lớn yếu địa. Liên minh bất tuyệt dãy núi Sa Lạm, chính là sơn địa linh thổ địa dự trữ đương nhiên, có điều kiện hướng núi lớn yếu địa quý tộc, cũng không chỉ hủ ở ẩn một nhà, phụ cận ba vị kỵ sĩ đồng dạng có thể. Tiếp nối là cái này ba hại tử không may, chưa hoàn thành vốn liếng tích lũy ban đầu. Ánh sáng đánh bên trong tổ truyền sản nghiệp đều bận không quán nổi, căn bản là vô lực tổ chức nhân thủ tiến hành khai hoang. Thật sự là tiện nghi hắn. Giếng lớn dãy núi Sa Lạm đều thành hắn hộ hoa viên, ngay cả một cái đối thủ cạnh tranh đều không có. Kít Lệ Nam tức buồn bực nói, lãnh địa thế nhưng là bọn hắn trước hết nhất chọn, nếu là sớm biết dãy núi xạ Lạm là một khối bảo địa, nói cái gì hắn cũng muốn đi vào ta. Làm sao lại lựa chọn Phong Diệp trấn đâu? Đều là dãy núi lửa dối hắn, mặc dù biết dãy núi xạ Lạm có mỏ, nhưng là cân nhắc đến lương thực không cách nào tự cấp, sợ bị đối thủ cạnh tranh phong tỏa, cuối cùng vẫn là lựa chọn giàu có Phong Diệp lĩnh đương nhiên, nếu thật là tuyển Sạ Lạm khu mỏ quặng, xem chừng lãnh địa của hắn cũng liền chỉ còn khu mỏ Mặc dù địa phương là bọn hắn trước chọn, nhưng cụ thể biên giới phân chia quyền lực lại tại phủ tổng đốc trong tay. Tuơ ận có thể nhận được tiện nghi, đó là cô sĩ lộ gia tộc bằng hưu thân thích nhiều, nhân mạch quan hệ rộng, tiền kỳ đi a làm tốt đội thành ký lệ, liền xem như muốn tặng lễ đều không có người giám thu. Không bị tận lực nhằm vào đều tính chiếu cố, lại càng không cần phải nói giúp hắn giành lợi ích. Ký lệ, ngươi cũng không cần hâm mộ bọn hắn. Tính toán thời gian, tình huống bên này, gia tộc cũng hẳn là nhận được tin tức. Phương diện khác, rất khó cho ngươi cung cấp lớn trợ giúp. Bất quá những cái kia phổ thông nô lệ thú nhân, gia tộc thế nhưng là không thiếu. Chỉ cần cho phía dưới đội bắt nô trả hỏi, để bọn hắn lần sau hành động lúc, thuận tiện tiện thể bên trên là được rồi chỉ bất quá ngươi thật có thể những thú nhân này thuần hóa thành hợp cách nồng phu a. Nếu là thuần hóa không thành công, vậy coi như toi công bật loạn." Hồn Mạn Kỵ Sĩ nói sang chuyện khác. Hắn cũng không muốn nhìn thấy trước mắt chất tử, bởi vì ghen ghét liền cho mình trêu chọc cương địch, cái kia sẽ hủy hắn. "Tiến tâm đi, Hồn Mạn thúc thúc." Thú nhân cũng không phải tất cả chủng tộc đều gian ngoan không thay đổi, đồng dạng có rất nhiều nhát gan chủng tộc. Tại Bác địa thời điểm, ta liền thử qua đối bọn hắn tiến hành thuần hóa. Mặc dù đại bộ phận đều thất bại, bất quá cũng có thành công thời điểm. Nếu như không phải khoảng cách thú nhân đế quốc quá gần, mọi người lo lắng kích thích thú nhân đế quốc chị sợ Bắc Địa nô lệ thú nhân đã sớm khắp nơi đều có. Không nên quên, thú nhân đế quốc cũng là có nông nghiệp tồn tại. Cứ việc trồng chọn cây trồng không giống mới, vậy cũng chứng minh bọn hắn có trở thành nông phu tiềm lực. Liền xem như trồng chọn không được, cũng có thể đem bọn hắn kéo ra ngoài đánh trận, sẽ không mất cả chỉ lẫn trải. Ta có dự cảm lần này vương quốc cùng giáo đình xung đột không đánh được, xem chừng náo một năm trước nửa năm nhiệt độ đi qua, song phương liền sẽ hành quân lặng lẽ. Ít lệ lòng tin 10 phần nói, rất nhiều người nhắc lên thú nhân liền biến sắc, coi là thú nhân đều rất cường đại. Chỉ có tại Bắc Địa lớn lên nhân tài rõ ràng. Thú nhân nhưng thật ra là hạn mức cao nhất cùng hạn cuối phân hóa vô cùng nghiêm trọng toàn thể. Cường đại thú nhân chủng tộc, thành viên từng cái sức chiến đấu đều phá trận. Thì như nói, bệ hệ một bộ tộc, tùy tiện kéo một cái trưởng thành bệ hệ một, đều là đại lục cường giả. Nhỏ yếu chủng tộc, như thử nhân, Serty, địa tinh, Thỏ nhân, cả đám đều nhát như chuột, sức chiến đấu ngay cả người bình thường không bằng. Thú nhân đế quốc cường đại, chủ yếu bắt nguồn từ Ngũ đại hoàng tộc cường đại. Phía dưới vô số chủng tộc, nội bộ thực lực phân hóa cực kỳ nghiêm trọng. Nếu là tất cả thú nhân đều như trong truyền thuyết cường đại như vậy, Hạn Phạ Vương quốc sớm đã bị đánh sập, căn bản cũng không khả năng trèo chống đến bây giờ. Ừm, trong lòng ngươi có thành tiểu tính liên tốt. Bất quá những cái kia quá mức lười biếng chủng tộc, cũng không cần lãng phí thời gian. Liền xem như có thể thuần hóa, cũng là đang lãng phí lương thực." Hồn Mạn Kỵ sĩ nhắc nhở. "Yên tâm đi, Hồn Mạn thúc thúc. Phương diện này ta sẽ chú ý, những cái kia sẽ chỉ ăn đất phế vật, ta cũng không dám mượn." Đang khi nói chuyện, Kít Lệ Nam tức còn có mấy phần lòng còn sợ hãi, phản phất tỉnh lại cái gì buồn ký ức. Thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Tại chủng tộc phong phú thú nhân đế quốc, có được các loại thất bát tao chủng tộc. Trải qua vô số năm khôn sống nống chết đằng sau, tất cả chủng tộc đều tiến hóa ra thuộc về mình sinh tồn phương thức. Hoa dạng chi phong phú, chỉ có ngươi nghị không ra, liền không có bọn hắn làm không được. Lấy làm nông, đi săn mà sống, đều là bình thường sinh linh. Lấy lá cây, cỏ dại mà sống, vậy cũng chỉ có thể nói rõ bọn hắn bảo lưu lại nguyên thủy sinh hoạt tập tính. Có thể luôn luôn có một ít khác loại chủng tộc, tiến hóa ra các loại kỳ kỳ quái quái thiên phú. Tỷ như nói, có thể ăn đất mà sống đổi mới đã chậm một chút, xem ở số lượng từ phần bên trên Xin mời độc giả đại đại bọn họ tha thứ a một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 107, ngoài ý muốn ngửi, cầu người, cầu nguyên phiếu. Nương theo lấy cày bữa vũ thu mở ra, lao động động lực chưa đủ vấn đề, trực tiếp bại lộ tại tất cả tân tân lãnh chúa trước mặt. Vấn đề giống như trước, bị khác biệt lãnh chúa gặp được, kết quả cuối cùng tự nhiên cũng không giống với. Bản thổ quý tộc dựa vào nhân mạch quan hệ bốn chỗ cho người mượn, mượn ra sức, trên cơ bản đều thuận lợi hoàn thành cày thu. Một đám Bắc cương quý tộc liền rồi gia tộc tại phía xa ở ngoài ngàn dạm, lại thế nào cầu viện cũng là ngoài tầm tay với. Cùng đi đám tiểu đồng bọn từng cái úp còn không mang nổi mình úp, đều chỉ có thể tự mình chú ý chính mình. Dù là binh sĩ đều bị đánh phát đi đất tày, hay là có đại lượng thổ địa bị ép ruộng bỏ hoang. Trên thị trường nhân tộc nô lệ giá cả đã lên trời, hù ở gần loại này trong nhà có mỏ, đều bị dọa trở về, nghèo bức các lánh chuột thì càng đừng suy nghĩ. Cho dù là thân gia rời rạo, cũng chỉ có thể chút ít mua sắm. Quy mô lớn mua sắm đã không phải là giá cả vấn đề, mà là trên thị trường căn bản cũng không có. Gần nhất 2 năm qua, các nước đều không có bộc phát đại chiến. Hiện tại trên thị trường lưu lạc đi ra nô lệ, đều là ngẫu nhiên có thiếu tiền chuẩn nô cần quay vòng vốn mới chuyển nhượng đi ra. Dưới tình huống bình thường, đại quý tộc là sẽ không ra bán nhà mình nô lệ, cái kia có khả năng tại trong lúc vô tình bại lộ nhà mình một chút bí ẩn ăn một lần thổ địa ruộng bỏ hoang thua thiệt, mọi người tự nhiên muốn nghĩ biện pháp giải quyết. Có ủy thác thương nhân mua sắm gia súc, cũng có để mắt tới nô lệ thú nhân. Một nhà hai nhà không sao, khi hội tụ lên mấy chục nhà đằng sau, rốt cục đưa tới lựa biến. Nhìn thấy các bạn hàng xóm bắt nô lệ bình thường, còn tưởng rằng nô lệ thú nhân có mấy người mua. Trong lúc nhất thời người học tập vô số kể, biên giới bắt nô mậu dịch đều phồn vinh đại lượng tộc nhân bị bắt, rất nhanh đưa tới thú nhân bộ lạc coi trọng. Đối mặt cùng hung cực các đội bắt nô, bộ lạc nhỏ bất lực, chỉ có thể tầng tầng đi lên báo. Cuối cùng báo cáo đến biên giới trực luân phiên duyệt thân vương trong tay. Phái người đi thăm dò một chút đến tụt cùng là cái nào pháp sư điên rồi, hay là cái nào tà giáo tổ chức lại phải gây sự rồi. Không trách duyệt sẽ như vậy nghĩ, thời điểm gì vãng nhân tộc bắt nô đều là hướng về phía cao nhân trị, thấp sức chiến đấu chủng tộc đi. Lần này không giống với, giống như đầu nhân, cầu đầu nhân, thử nhân, điệu tinh, sợ đi, lìn đều xuất hiện đại lượng tộc nhân mất tích, trừ số ít mấy cái chủng tộc hơi có chút sức chiến đấu bên ngoài, còn lại đều là nhược kê bên trong lực kê. Ban về địa vị tới nói, những chủng tộc này liền giống như nhân tộc thế giới nô lệ đồng dạng, thậm chí so nô lệ cũng không bằng. Tối thiểu nhất nô lệ còn có thể sáng tạo tài phú, mà ở trong đó đại bộ phận chủng tộc, trừ lãng phí lương thực bên ngoài không còn gì khác. Tối thiểu nhất tại cao ngạo bệ hệ 1, Dụy Thần Vương xem ra, nhân tộc bắt những chủng tộc này chính là tại thu dưới. Tại nội tâm chỗ sâu, Dụy Vương còn âm thầm khinh bỉ bọn da hỏa này xuẩn, so sánh thuế đội bắt nô tiền, tại thú nhân đế quốc còn có thể mua được càng nhiều. Ai bảo những chủng tộc này chưa cầm lấy đi làm ma pháp thí nghiệm, cùng huyết tế tà thần bên ngoài không còn gì khác đâu. Trên thực tế, những chủng tộc này xung làm ma pháp vật liệu đều không phải là cái gì tốt lựa chọn. Lựa chọn bọn hắn làm vật liệu, chủ yếu là chủng tộc khác cũng không tốt gây. Các ma pháp sư đối với ma pháp thí nghiệm chỉ là có chút của Nhật, cũng không đại biểu liền thật là tiên điên. Một lần tiêu hao hàng trăm hàng ngàn sinh linh thí nghiệm, nếu là sử dụng chủng tộc khác, đã sớm không biết chết bao nhiêu lần. Về ta thần, vậy liền rất khó nói. Đều biến thành thần, ai cũng không biết khẩu vị của bọn hắn đến tột cùng là cái gì. Không chừng trong đó cái nào đó khác loại, liền đứa thích một ngụm này cũng có nói, bất quá đại bộ phận tà thần đều là có bệnh thích sẽ sẽ. So sánh những này rác rưởi chủng tộc, bọn hắn càng ưa thích linh hồn thuần khiết sinh linh xung làm tế phẩm. Phái binh bảo hộ những bộ lạc này. Cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều, thú nhân đế quốc nội bộ đều thường xuyên đối với mấy cái này rác rưởi chủng tộc tiến hành đại thanh tẩy, chủ yếu là bọn hắn sinh sôi tốc độ quá nhanh. Lấy sở thì làm thí dụ, hàng năm có thể sinh sôi một đến 3 lần, mỗi lần sinh con ít thì 5, con, nhiều thì 10 mấy cái. Sinh ra nhiều, hết lần này tới lần khác tỷ lệ sống sót còn rất cao. Cơ hồ tám thành đều có thể sống đến trưởng thành. Có thịt thời điểm ăn thịt, không có thịt thời điểm ngủ cốc hoa màu cũng không tệ, thật sự là không được trên đất cỏ, trên cây lá, đồng dạng cũng có thể thích hợp ăn. Con non không đến 2 năm liền có thể trưởng thành, sau đó tiếp tục gia nhập vào sinh sôi trong đại quân. Trên lý luận tới nói, một con cái sở tỷ cả một đời có thể sinh ra một đoàn, tăng thêm đời đời con cháu trực tiếp chính là một cái quân đoàn. Cùng loại cao sinh sôi năng lực, còn có thử nhân, gồ lin, đều là một tổ một tổ sinh, để vị đại bệ hạ một bọn họ lại là kinh bị, vừa Nếu là không thêm vào hạn chế, tràn lan là vài phút sự tình. Vì giữ gìn thú nhân đế quốc sinh thái cân bằng, Ngũ đại hoàng tộc không thể không đối với mấy cái này chủng tộc làm kế hoạch hóa gia đình. Nếu như ngày nào không tiến hành hạn chế, vậy liền mang ý nghĩa xâm nhập phía Nam đại chiến muốn bắt đầu. Mỗi lần đại chiến bùng phát, những chủng tộc này đều là thú nhân đế quốc phá hồi quân đoàn. Phối phát một cây gậy gỗ, liền có thể ra chiến trường, khắc vũ khí trong tay bọn hắn hoàn toàn đều là lãng phí. Vũ khí trang bị cũng là phán đoán thú nhân quân đoàn sức chiến đấu trọng yếu tham số, bình thường tới nói vũ trang càng kín, có sức chiến đấu liền mạnh. Sơn Địa lĩnh, Hu Ẩn chính mang theo hai vị huynh trưởng tham quan nhà mình lãnh địa. Gõ đập đập không ngừng quan diễn tấu ra nhất đêm thai âm nhạc, loay hoay khí thế ngất trời khai hoang đại quân, viết lên ra ấm áp nhất giai điệu. Thấy hai người đều nhanh phải chạy nước miếng, đều là thấy qua việc đời, hai người phi thường rõ ràng hủ ở ẩn đây là chuẩn bị cùng chết dây núi Sa Lạm. Hiện tại chỉ là một tòa nam tức lĩnh, có lẽ mấy chục năm đằng sau liền sẽ diễn biến thành là tự tức lĩnh, dẽ núi xạ Lạm có tiềm lực này. Hu Sẩn, ngươi thật đúng là đại thủ ta. Nửa năm khai hoang 8000 mẫu, dựa theo tốc độ như vậy phát triển tiếp, không ra thời gian 5 năm, lãnh địa đất cải diện tích liền có thể vượt qua trong nhà trăm năm kinh doanh. Nielsen nhịn không được cảm khái nói đã sớm nghe nói nhà mình để để lãnh địa phát triển tốc độ rất nhanh, thế nhưng là không nghĩ tới lại là như vậy một cái nhịp pháp. Gang sản lượng mặc dù không có khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, nhưng vận mổ mang tới ít lợi, nhưng ngựa xa đời trước lãnh chúa, cũng không phải là không cách nào tiếp tục đề cao gang sản lượng, chủ yếu là lợi ích không cho phép làm như vậy. Muốn kiếm lấy bằng sắt thành phẩm mang tới cao tràn giá, nhất định phải từ bỏ gang mua bán. Vận mổ cao LX lợi, chống đỡ lên lãnh địa cao tốc phát triển, duy nhất hạn chế chỉ là nhân thủ không đủ. Nếu là không có nhược điểm này, có lẽ khai hoang kế hoạch cũng không phải là 8000 mẫu, mà là mấy cái 8000 mẫu. Tốc độ này vẫn còn có chút chậm. Đại lục đã có chút không yên ổn, không nói đến vương quốc cùng giáo đình phân tranh, chỉ riêng chúng ta hàng xóm cũ thú nhân cũng không phải là cái gì an phận hạ người. Mặc dù chúng ta cũng không nguyện ý thừa nhận, nhưng đúng là bởi vì bệ hẹ một hoàng lão bất tử kia còn sống, mới có mấy chục năm này thái bình yên nguyệt. Sang năm chính là hắn 300 đại thọ, số tuổi này bệ hẹ một cũng không thấy nhiều. Trừ phi hắn có thể trước khi chết đột phá thánh vực, bằng không cũng liền hai năm này sự tình. Bất luận là hắn trước khi chết đột phá hay là trực tiếp một mệnh o hô, bác cương đều sẽ nhấc lên một vòng mới lại chiến. Cái này đã là ngươi ta huynh đệ một trận cơ duyên càng là chúng ta kết số. Gia tộc thực lực ở chính giữa tiểu quý tộc trong vòng tròn tính không sai, có thể phóng nhãn Bắc Cương chiến trường, chỉ sợ lại là làm bia đỡ đạn số mệnh. Không muốn trong chiến tranh biến thành một vòng mồi bẫm, theo gió tan biến, vậy cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cao thực lực. Mặc dù không biết tiền tuyến thế cục, nhưng Bắc Cương đám người kia đều tại bắt đầu chuẩn bị đường lui. Hiển nhiên, bọn hắn đối với lần này chiến tranh không có lòng tin tất thắng. Trong vương quốc kêu lựa nặng Bắc phạt thu phục mất đất, chỉ sợ cũng vẹn vẹn chỉ là một đám đám chính khách bọn họ khẩu hiệu. Hu ở ẩn có ý nói, lời này chủ yếu là nói cho hệ vợ là nghe. Ba huynh đệ bên trong liền hắn cái này, lão nhị bây giờ còn không có có rơi, nội tâm không hoảng hốt là không thể nào. Thu hoạch được lãnh địa vốn chính là sát suất nhỏ sự kiện, nếu là không thu hoạch được gì, cũng không thể thật phụ thuộc huynh đệ sinh hoạt ta. Loại chuyện này, tại gia tộc khác rất bình thường, nhưng tại cổ xứ lộ gia tộc không được, gần nhất hơn 100 năm đều không có tiền lệ như vậy. Nếu thật là lập nghiệp thất bại, cũng sẽ lựa chọn tìm nơi nương tựa một phương đại quý tộc, tiếp tục là đời sau tích lũy vô liếng. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 108 Đường Minh Hạ nhìn kỵ sĩ chính là ví dụ, nếu không phải đợi trước liền cho đàn tần gia tộc bán mạng, lập xuống đầy đủ công lao, cũng không tới phiên hắn kế thừa một vị nào đó thằng xuê xẹo thân thích lãnh địa. Loại thao tác này thích hợp thái bình tuyết nguyệt, từ từ chịu đựng chờ đợi thần hi chi chủ triều cố, nhưng là thời kỳ chiến tranh không được, nhất là thú nhân quy mô lớn xâm lấn chủng tộc chiến tranh. Dính đến vương quốc Hung Suy, không có nhà ai quý tộc có thể chỉ lo thân mình. Cho dù là đại quý tộc, cũng phải xuất ra vốn liếng đi gia liệu. Quý tộc Vinh Quang là máu và lửa đổ bê tông đi ra nhất làạn phạ vương quốc quý tộc, nhiều năm cùng thú nhân ác chiến, càng là tăng lên loại này thần thánh tính đối với chúng tiểu quý tộc tới nói, loại này thần thánh tính chỗ tốt còn nhìn không ra, nhưng thả trên người kệ xà ba, hắn liền có thể mặc sát giáo hoàng. Vương vị tính hợp pháp bắt nguồn từ tổ tông thủ vệ nhân tộc biên cương an bình, vô luận giáo đình là phủ nhận có thể, đại lục các nước đều được công nhận. Sắt thực nói, hiện tại giáo đình cũng không dám phủ nhận kệ xa ba vương vị tính hợp pháp. Bởi vì tại cổ lão lưu truyền, nghe nói là thần hi chi chủ tự mình sáng tác thánh kinh bên trong, đối với loại này công tích đều có minh xác định nghĩa. Chỉnh sửa là không tồn tại, tại có thần linh thế giới, bất kỳ cái gì cùng thần sinh ra quan hệ sự tình, vậy cũng là thần thánh không thể xâm phạm. Hu Sẩn, có chuyện cứ nói thẳng đi. Con hàng này cái gì đều dài hơn, chính là không có đầu óc. Ni Ensen một mặt bất đắc dĩ nói đều là một cái cha mẹ sinh, nhưng trên trí thông minh chiến lệch, cái kia thật rất lớn đồng dạng là đi ra sùng sáo, lão tam đều mở ra một phương cơ nghiệp, Lao nhị lại tất yếu muốn do hắn tự mình mang theo. Vốn cho rằng lần này hệ Vô Lạc sẽ thụ một chút kích thích, sự thật chứng minh hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Đối với một cái không tim không phổi người mà nói, rõ ràng là nghị không ra cấp độ này. Dù là Hủ ở ở Nam chỉ hết sức rõ ràng, đáng tiếc vậy vô lạc quả thực là không biết những lời này là chuyên môn đối với hắn nói. Nhìn thấy một màn này, Hủ ở ẩn cũng phi thường bất đắc dĩ. Mặc dù trong trí nhớ nhà mình nhị ca liền rất chất phát đàng hoàng, không nghĩ tới thế mà chất phát đến trình độ này. Tại ngươi lửa ta gạt quý tộc trong thế giới, như thế thật thả người đã rất ít đi. Có lẽ thông minh tài trí đều dài hơn đến lao đại trên thân, tại chính mình xuyên qua trước, nguyên chủ lẫn vào đồng dạng không ra thế nào. Hơi khôn khéo một chút, cũng không trở thành xuất hiện sinh mệnh nguyên dịch bị đánh cháo nhau kịch. Phía dưới Lỷ Jun thì càng ngu xuẩn, nửa chút năng lực không có, liền vọng tưởng đánh vỡ quy tắc trò chơi. Hoàn toàn chính là một cái trẻ lớn, phía sau hai cái nhỏ thế nào, tạm thời còn nhìn không ra, xem chừng cũng thông minh không đến đi đâu. Tối thiểu nhất hủ ở ơn rời nhà trước đó, bọn hắn đều không có biểu hiện qua. Nếu thật là người thông minh, dù là chỉ vì giật mở ạt nam tức cao hứng, cũng phải biểu hiện ra một bộ hình đệ tình thân dáng vẻ. Cho dù dạ vợ giả vị không thành công, đó cũng là thêm điểm hạng, bởi vì dối trá có thể làm cho một người tại giới quý tộc bên trong lẫn vào càng tốt hơn. Liên một cái thông minh, bất quá cái này cũng bình thường. Đại bộ phận quý tộc thời tuổi trẻ đều chẳng ra sao cả, kinh lịch nhiều chuyện mới chậm rãi thành thục. Evola Rõ ràng là khuyết thiếu xã hội lãnh đạm. Nếu là ăn nhiều mấy lần thua thiệt, nhiều hơn mấy lần kì, xem chừng cũng sẽ biết gặp chuyện lưu thêm một cái tóm nhãn. Hay là để hắn từ từ suy nghĩ đi, loại chuyện này chỉ có thể là chính mình từ từ lĩnh ngộ. Chúng ta bây giờ giúp hắn, đó chính là đang hại hắn." Hu ở ẩn bất đắc dĩ nói. "Có chút đồng đội, đó là thực tình không gì chuyển được." Rõ ràng nói cho hắn, muốn thu hoạch được đất phòng, hiện tại hẳn là từ phương diện gì lấy tay. Tiếc nối là hệ Vola, thật chạy tới lo lắng thú nhân xâm lấn. Mặc dù có trách nhiệm tâm là chuyệt tốt, nhưng thân phận gì làm chuyện gì, mới là lựa chọn chính xác nhất. Thú nhân sắp sầm rõ ràng là các đại nhân vật nên quan tâm. Làm đi theo thời đại tiểu nhân vật, cùng nhau biện pháp để cao mình thực lực mới là vương đạo. Hai người các người đủ. Âm dương quái khí, khiến cho ta tựa như là ngu xuẩn một dạng. Không phải liền là thú nhân sắp sầm lớn, sớm chuẩn bị sẵn sàng nha. Lúc này mới bao lớn một chút sự tình a. Các ngươi những lãnh chỗ này, lãnh chúa người thừa kế, đến lúc đó khẳng định là muốn ra chiến trường. Là một tên nhàn tản kỵ sĩ, muốn hay không tham chiến, vậy còn phải xem tâm tình của ta. Chê ta vướng bận, không muốn mang bên trên ta cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không cho các ngươi tìm phiền toái cũng lắm thì xuất ngoại tản bộ một vòng, đợi đại chiến sau khi kết thúc trở lại, về phần đem các ngươi sầu thành dạng này a. Rất cường đại giải thích, dù ở ẩn vậy mà không phản bắt được. Trong lúc bất chợt hắn phát hiện lẽ vô là cũng không phải không còn gì khác, tối thiểu biết nguy hiểm tới trước né tránh. Người miễn là còn sống liền có hy vọng, ảnh phạ vương quốc hiện tại cạnh tranh kịch liệt như vậy, vấn đề lớn nhất chính là con em quý tộc nhiều lắm. Nếu là trải qua một trận đại chiến, đợi trong nước quý tộc đã chết 7, 8 phần, cơ hội cũng liền đi ra. Có lẽ đều không cần ra chiến trường, liền có thể từ một vị nào đó thằng xuôi sẹo thân thích trong tay tiếp nhận tước vị. Lấy Koslo gia tộc khủng lỗ thân thích lưới tới nói, mỗi khi gặp đại chiến tất nhiên sẽ có người tuyệt hậu. Từ sát xuất đi lên tính toán, có vẻ như kế thừa tuyệt đối khả năng, vẫn còn so sánh từ trên chiến trường đánh xuống một mảnh lãnh địa sát suất lớn. "Không, Ebola, ta phải xin lỗi ngươi. Nguyên lai like ngươi không phải thật sự ngu xuẩn, chỉ là không thích động não." Kỳ thật phần kế hoạch này cũng không tệ, thỏ khuôn có ba hàng, chuẩn bị thêm một đạo chuẩn bị ở sau, cũng tốt hơn bị người diệt. Hu ơ cẩn thận trọng nói ra. Tại nội tâm chỗ sâu, hắn là thật duy trì hệ lạ ra ngoài tránh một chút. Dù sao, Bắc cương trên chiến trường đó là thật nguy hiểm. Nhiều lần đại chiến buộc phải, ảnh phản vương quốc quý tộc không giảm quân số 1/3, đều không đợi có thể kết thúc. Nhất là lần trước đại chiến, trong nước quý tộc số lượng trực tiếp giảm mạnh bại thành. Li Ensen liền không cần quên, một cái tâm hải chí lớn chủ, tại kinh lịch ngăn trở trước đó là sẽ không dễ dàng từ bỏ đầy cơ hội là tất cả có tài chi sĩ bại trung. Bao quát Hủ ở ẩn chính mình cũng không ngoại lệ, hiện tại đồng dạng muốn làm ra một phen sự nghiệp tới. Tiêu Mộ Quận, từ khi nhìn thư tín trong tay, A Lan Tử tức sắc mặt lập tức bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Tin tức chuẩn xác. Vị mất tích khô lâu thánh chủ, thật xuất hiện lần nữa. Không phải hắn chưa thấy qua thị trường thật sự là tự mình lĩnh giáo khô lâu hội lực sát thương không phải do hắn không lo lắng đợt trước khô lâu hội phản loạn trực tiếp làm phế đi hai cái quận trong này cố nhân có vẻ ở sở ba tước bỏ mặt nguyên nhân nhưng càng nhiều hay là bắt bắtẩn từ khô lâu hội thực lực hiện tại đột nhiên nghe nói dẫn đến khô lâu hội phản loạn thủ phạm đột nhiên xuất hiện tại nhà mình phạm vi thế lực muốn không khẩn trương đều không được từ tước, tình báo này là giải tán gì ẩn kỵ sĩ dùng sinh mệnh đổi lấy cùng hắn tùy hành 57 tế lính cũng đều vẫn là tại thủ Nếu như không phải từ Sơn Địa lĩnh giao dịch trở về Petzo năm thước, Cờritson kỵ sĩ, dù nể hiếc kỵ sĩ, mang theo đại đội nhân mã vừa vận từ bên cạnh trải qua, chỉ sợ ngay cả tin tức này đều không thu được. Từ bọn hắn trong miệng cũng xác nhận, người xuất thủ đầu đội mặt nạ, một thân thực lực phi thường cường hãn, cùng trong truyền thuyết khô lâu thánh chủ phi thường giống đáng tiếc địch nhân quá mức giàu hoạt, nhìn thấy đại đội nhân mã lập tức liền đi, mảy may do dự đều không có. Trung niên kỵ sĩ vội vàng giải thích nói, có thể đánh 57 tên lính cộng thêm một tên kỵ sĩ, cao thủ như vậy tại toàn bộ Đông Nam hành tình cũng không tìm tới mấy cái. Trừ quý tộc trận doanh bên ngoài, cũng liền chỉ còn lại có số ít tà giáo tổ chức cao tầng, Khô Lâu Thánh chủ không thể nghi ngờ là một trong số đó đến tuột cùng là bảo thủ, hay là tà giáo tổ chức làm loạn, hiện tại kỳ thật đã không trọng yếu nữa. Chỉ cần hiềm nghi chỉ hướng Khô Lâu Thánh chủ, vậy thì nhất định phải thận trọng đối đãi. Lập tức phái người đem chúng ta nắm giữ đến trên tình báo báo phủ tổng đốc, nói cho tổng đốc đại nhân, Khô Lâu hội có ngóc đầu trở lại chi thế. Chuyên lệnh quận bên trong quý tộc tăng cường cảnh giới, nghiêm phòng Khô Lâu hội làm loạn. Nhất là những cái kia thực lực chưa đủ kỵ sĩ lĩnh, tốt nhất lẫn cận mấy nhà tụ tập cùng một chỗ, không cần cho địch nhân thừa dịp cơ hội. Á tử tự quyết định thật nhanh hạ lệnh. Không quan tâm là thật hay là giả, hắn đều nhất định muốn xem như thật mà đối đãi. Nguyên bản còn muốn lấy tổ chức đội tuần tra, truy bắt Khô Lâu thành chủ, chỉ là cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn là từ bỏ. Tà giáo đầu lính cũng không dễ trọng, có thể đem người cho đội đi ra tốt nhất. Liền xem như đội không đi, cũng chờ phủ tổng đốc phái người tới lại nói, nếu là mạo muội hành động, đem người bước cho gấp, làm không tốt liền kéo hắn xuống dưới đệm lưng. Loại này mặt trái án lệ, thật sự là quá nhiều, cẩn thận A Lan Tử tức không muốn mạo hiểm. Dừng lại một chút, lần nữa hạ lệnh, dưới mắt kẻ bữa vụ thu đã kết thúc, đem lông nô bên trong thanh niên trai trắng cũng cho tà tổ chức thao luyện. Phái người hướng sơn địa nam tức tốc đơn, ta muốn mua sắm 2000 chôi trường mâu, 500 chôi đại đào, 200 chôi chiến truy, 200 thanh chiến phủ. Nguyên bản A Lan tử tức là trưởng mắt hú ở ởn sản xuất đống kia rách dưới hàng, có thể bị ngoi đầu lên khô lâu thánh chủ như thế đâm một cái kích, đột nhiên phát hiện chính mình quân bị lực lượng không đủ. Vừa buông xuống cái quốc nông nô binh, sức chiến đấu mặc dù không ra thế nào, có thể vũ trang đứng lên thêm chút huấn luyện về sau, thủ vệ pháo đài hay là có thể chịu được dùng một lát. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 109, có qua có lại. Cát Lý, ngươi làm sao làm? Không phải đã nói âm thầm hành động, đừng chọc phiền ta. Hiện tại toàn bộ kiều một quận quý tộc đều bắt đầu chuyển động, có lẽ không được bao lâu, phạm vi này liền sẽ mở rộng đến Đông Nam hành tình. Người đeo mặt nạ tức giận chất vấn đánh giết một cái tiểu kỵ sĩ không tính là gì, mười mấy tên binh sĩ cũng có thể không đáng kể. Nhưng ngàn không nên, vạn không nên, chính là không nên bại lộ. Các Lý thân phận là không có tiết lộ, nhưng hắn cái này làm lão đại lại cho cái tội, khiến cho Khô Lâu Thánh chủ hiện tại cũng không dám ló đầu, e sợ cho bị thảo mục giai binh các quý tộc đụng gặp. Thánh chủ, ta cũng không muốn bại lộ a. Thế nhưng là tên kia trước đó cùng ta đối mặt qua, vừa lên đến liền đối với ta tiến hành để ra nghi vấn. Ta Lâm Thời thân phận căn bản là chịu không được chào hàng, giam ba câu chỉ mặc rút. Tên kia trực tiếp hạ lệnh bắt người, ta cũng không thể không phản kháng đi. Cắt Ly một mặt buồn bực nói: Thời giờ bất lợi, làm gì đều không thuận. Vốn cho là người đeo mặt nạ sau lưng có một đống đại quý tộc duy trì, gia nhập vào đằng sau, là có thể tránh khỏi án phạ vương quốc các quý tộc truy sát. Sự thật chứng minh, hắn hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Đeo lên mặt nạ sát thực mở ra nhân sinh mới, trốn đông tránh tây nhân sinh chỉ cần không bại lộ thân phận, liền sẽ không lọt vào án phạt vương quốc truy sát. Chỉ khi nào bại lộ thân phận, ngay tại lúc này bộ này của diện. Cái gọi là đại quý tộc duy trì, thuần túy chính là tại vương nghĩa. Mặc dù bọn hắn hiện tại sự nghiệp rất thân thánh, nhưng chỉ bằng bọn hắn trước đó làm được những cái kia lạ sự, tại không có làm ra một chút thành tích trước, ai sẽ tin tưởng bọn họ tại phản giáo đình đâu? Như Bách Hùng Hùng cô lâu thánh chủ, trên thực tế cùng hắn không có gì khác biệt, đều là án phạt vương quốc trọng điểm tội phạm truy nã. Thẳng thắn mà nói, cắt lý hóa trang thuật cũng xem là tốt. Đáng tiếc giải tán gì ẩn kỵ sĩ là nguyên quân thứ năm người, tận mắt nhìn thấy qua hắn trang bức. Mặc dù không có một chút đem hắn nhận ra, có thể hoài nghi tâm tư lại là có. Nên giải tán gì ẩn không may, đem hắn ngộ nhận là cái nào đó bất nhập lưu mao tặc, nếu không cũng sẽ không đần độn hạ lệnh bắt người. Người chưa bắt được, nhưng bất hạnh buộc đưa cái mạng nhỏ của mình. Nếu không có có khắc quý tộc đội ngũ xuất hiện, hù chạy tan lì, chỉ sợ ngay cả một câu gi ngôn đều không có cơ hội lưu lại. Thôi, xem ra ngươi cùng huyết nguyệt hào giác tương khắc. Như là đã đã quấy rầy đông nam hành tinh quý tộc, truy tra huyết giác tỉnh, liền tạm thời trước dừng lại đi. Gần nhất một đoạn thời gian, ngươi cũng đừng có ra ngoài hoạt động. Tốt nhất là rời đi trước đông nam hành tinh một đoạn thời gian. Đợi gió hiếm sóng lặng đặng sau trở lại, người đeo mặt nạ bất đắc dĩ nói, nguyên bản hắn đối với Cát Ly là ký thác kỳ vọng, hiện tại chứng minh năng lực cùng thành công hoàn toàn là hai khái niệm. Chỉ cần vận khí không tốt, làm chuyện gì đều thành công được. Tại Huyết Nguyệt Hào Giác vấn đề bên trên, Cát Ly chính là một cái thỏa thỏa thẳng xui xẻo. Đầu tiên là mơ mơ hồ hổi cấp giết quốc vương đặc sứ, để cho mình từ cao cao tại thượng giáo đỉnh phi long kỵ binh đoàn trưởng rơi xuống phàm trần. Vừa mới trầm qua một hơi, trang điểm thành du lịch chân thương nhân lần nữa điều tra Huyết Giác, kết quả lại là xuất sư bất lợi. Lần này xông được họa sát thực nhỏ hơn một chút, nhưng là đưa tới hậu quả nhưng không kém là mấy. Đồng dạng là đứng trước quý tộc tập đoàn truy sát. Khác nhau giới hạn tại đợt trước địch nhân quá cao cấp, vừa lên đến chính là vương nổ cấp bậc, cắt lì hô chết toàn bộ đồng đội. Mà một đợt này địch nhân không có cường thế như vậy, gánh đội đồng đội còn có thể sống nhảy nhảy loạn. Tiên tâm đi, thánh chủ. Ta lại không phải người ngu, hành tung đều bại lộ, tiếp tục lưu lại đồng Nam hành tình, chính là chờ lấy địch nhân tìm tới cửa. Từ đám này quý tộc phản ứng đến xem, bọn hắn vẫn không có buông cảnh giác, truy tra giác sự thời chưa không thành thủ. Nếu như không để cho người của chúng ta rút lui trước gạn vương quốc, chuyển sang nơi khác một lần phát triển. Đợi vượt qua 3 năm năm đằng sau, lại phải người tới truy tra. Các Ly thành khẩn đề nghị, lên thuyền dễ dàng, xuống thuyền khó. Khâu lâu hội mặc dù tiến hành cái tổ, nhưng tà giáo tổ chức lưu lại một chút thói quen, vẫn là bị kế thừa xuống tới. Thì như nói, khống chế người thủ đoạn. Giờ phút này truyền tại trong sông Lư Dương, nước chảy xiết nước sông, quay cuồng sóng lớn, đủ để khiến bất luận kẻ nào nhìn mà phát khiếp. Không muốn nhảy thuyền cho cá ăn, các Ly chỉ có thể đề nghị thuyền trưởng trước đem thuyền cập bờ, né qua một đợt này mảnh liệt sóng lớn. Tư Tình, không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta muốn cải biến tình cảnh hiện tại Nhất định phải tìm tới hết Nguyễn Hạo Giác, không có vật này làm nhập đội, các quý tộc là sẽ không tin tưởng chúng ta phản bội giáo đình, lại càng không cần phải nói thu hoạch được ủng hộ của bọn hắn. Làm giáo đình khống chế uy tín lâu năm tà giáo tổ chức, Khâu lâu hội vẫn luôn tại đại lục các quốc gia lưu thoán gây án, thanh danh đã sớm tối đường cái. Coi như rời đi án phạ vương quốc, hay là sẽ bị người truy nã truy sát. Tình cảnh của chúng ta cùng hiện tại không có khác nhau chút nào, vẫn như cũ chỉ có thể trốn đông tránh tây, trải qua tối không ánh mặt trời sinh hoạt. Người đeo mặt nạ kiên nhẫn giải thích nói, không có người ưa thích một mực đông tránh có thể chạy hắn đã sớm chạy, thậm chí mai danh nhận tích cũng không phải không có khả năng tiếp nhận. Nhưng vấn đề là phương thế giới này giai cấp quá mức cố hóa, cho dù Mai danh nhận tích, bọn hắn cũng chỉ có thể tại xã hội tầng dưới chốt nhất sờ bò lan lột, tiếp tục trải qua ăn bữa hôm lo bữa Mai sinh hoạt. Về phần giảm mạo quý tộc, dùng đầu góc ngắm lại liền biết không đáng tin cậy. Bất luận cái gì quý tộc đều có lai lịch của mình, lâm thời giảm mạo một chút vẫn được, thời gian dài khẳng định sẽ để lộ. Húng chi, quý tộc nôn hành cử chỉ, cũng không phải tốt như vậy bắt trước không thông qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngay cả cơ bản nhất lễ nghi quý tộc đều không làm rõ ràng được, lại càng không cần phải nói thích hướng quý tộc tư duy hình thức đây là tầng dưới chốt quý tộc, lại hướng lên quý tộc, liền có thể tiếp xúc đến ma pháp loại này lực lượng siêu phàm. Cho dù tốt dịch dung thuật, tại lực lượng siêu phàm trước mặt đều không đáng đến nhắc lên. Thành Bệ Đa, ngay tại suy nghĩ ứng phó như thế nào tiếp xuống vương quốc thế cục vẻ ở sở ba tước, tại thu đến A Lan tử tức thư về sau, cả người đều nhanh muốn trọc giận Khâu Lâu hội đây rõ ràng là đem hắn trở thành mềm, bày ra một lần phản loạn đằng sau, thế mà còn dám tại Đông Nam hành tình lộ diện chưa lệnh xuống, để các nơi quý tộc phong tỏa lớn nhỏ giao thông yếu đạo, nghiêm tra tất cả ra vào kiểu một quận thương khách người đi đường. Làm cho dạ phụ năm tướng mang theo đệ nhị bộ binh đoàn tiến về kiểu một quận đi một lần. Phải tất yếu đem trốn ở nơi đó Khô Lâu hội thành viên, cho ta một mẻ hút gọn. Từ giờ trở đi, sư thiếu kỵ binh toàn bộ điều động, tại đông nam hành tỉnh từng cái trên khu vực không tiến hành không định giờ tuần tra, phát hiện dị động lập tức báo cáo. Vệ ở sở bá tức lạnh lùng nói ra. Lần trước Khô Lâu hội phản loạn, liền để hắn hung hăng ném đi một lần mặt, Bẹ ở sở tuyệt không cho phép lại đến lần thứ hai. Bằng không ngoại giới còn tưởng rằng đạn tấn gia tộc xuống dốc, vô lực khống chế trong tỉnh thế cục, treo chọc một đám ác lang nhào tới. Phát hung ác vẹ ở sở tổng đốc, không thể nghi ngờ là đáng sợ. Toàn bộ đông nam hành tỉnh đều động viên đứng lên, nhất là kiểu một quận, cực kỳ xung quanh quý tộc, càng là tiến hành mức độ lớn nhất động viên. Từ giờ khắc này bắt đầu, nhà ai trong tay không có mấy trăm tư minh, đi ngủ cũng sẽ không ăn ổn. Sơn địa lĩnh, hù ẩn sinh ý trong lúc bất chợt lập tức tốt cùng đi. Nguyên bản hắn hộ khách Nguyên bản rất nhiều khinh bị hắn vũ khí chất lượng quý tộc, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn hạ đơn đặt hàng. Vì đề cao vũ khí sản lượng, Nguyên bản vật dụng hàng ngày đơn đặt hàng, hiện tại cũng bị ép ngừng lại 14-15 tuổi thiếu niên, đều đi qua sân tinh luyện kim loại làm học đồ trợ thủ. Một chút thể phách cường kiện phụ nữ, cũng vung lên đại truy, liền ngay cả khai hoang tiến trình đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Hù ở Ẩn cũng bất lực, mới ra tới đơn đặt hàng một nhà so một nhà thuốc phải gấp. Mấu chốt nhất là bọn gia hỏa này vì nhanh lên một chút cầm tới hàng, thế ra trong truyền thuyết mọi việc đều thuận lợi thêm tiền đại pháp. Không riêng gì đơn thuần thêm tiện, bọn gia hỏa này còn hứa hẹn, có thể cầm lông nô, ra xuất Lương thực song chống đỡ toàn bộ tiền hàng, toàn bộ đều đánh vào hủ ở ẩn sương mê lên, không có cách nào cũng phải nghĩ ra biện pháp tới. Đối mặt khẩn cấp đơn đặt hàng, vậy cũng chỉ có thể vén tay háo lên làm. Vì kích thích mọi người tính tích cực, còn bộ bên trên đã từ 3 bữa cơm cải thành 4 bữa ăn, thấp kém bánh mì thăng cấp đến phổ thông bánh mì. Lúc đầu vật tư phối cấp cung ứng chế, hiện tại cũng tới lên tới bao ăn no. Vì mọi người có thể bảo trì xung túc thể lực, hiện tại mỗi ngày đều muốn giết 3 con dê, không định giờ còn có thịt rừng thêm đồ ăn. Nhìn qua không sai, trên thực tế này một ít ăn thịt cung ứng, vẻn vẹn chỉ có thể để công nhân bình thường dính một chút thức ăn mặn. Không phải đại sư phụ, căn bản là không nhìn thấy thịt. Không có biện pháp, mấy ngàn người ở trên khu mò làm việc. Mỗi ngày trừng trăm tạ u nở giờ ăn thịt cùng lúng, thật sự là không có ý nghĩa đây là xây dựng ở sắp có mới ra xúc nhập trướng điều kiện tiên quyết, nếu không hủ ở ẩn cũng không dám xa xỉ như vậy. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 110. Ai bảo nuôi dưỡng sự nghiệp là trường hiệu đầu tư đâu? Tại Nguyên Thủy nhất nuôi dưỡng phương thế giới, không có mấy năm câu phu, rất khó nhìn thấy lớn hiệu quả. Không thể quy mô lớn nhân công nuôi dưỡng, vẹn vẹn chỉ là đi săn một chút kia ăn thịt, chỉ riêng cung ứng lĩnh dân thường ngày hạn ngạch đều khó khăn. Nếu không phải ngẫu nhiên có khách hàng, cầm ra xúc tới sông trống đỡ tiền hàng, Hù Ẩn cái kia bãi nốt dẻ đã sổng giống. Nhìn xem lay hay khí thế ngất trời dây chuyền sản xuất, Hù Ẩn cảm giác thành tựu liền tự nhiên sinh ra, Phàm Phất Nhân sinh sắp đạt tới đỉnh phong. Cái gì? Các người muốn ta đến vụ trách đưa hàng? Đang khi nói chuyện, Hù Ẩn đã từ trên vị trí đứng lên, Phàm Phất là nghe được một cái chuyện cười lớn. Bán nhiều lần như vậy thương phẩm, cho tới bây giờ đều là khách hàng tới cửa hóa đơn nhận hàng, đưa hàng tới cửa cái kia thuần túy là suy nghĩ nhiều. Lũng đoạn thương nhân biểu thị, nhà mình thương phẩm không bao bì. Thích mua thì mua, không mua là xong. Đơn đặt hàng sắp xếp không được Hủ ở ẩn nam tước, chính là như thế có lực lượng. Nam tước các hạ, nghe nói ngài từng hứa hẹn qua, cầm nông nô đổi lấy các ngài tư phẩm, sinh ra vận chuyển chi phí đều bởi ngài đến đánh chịu. Người tới không chút hoang mang giải thích nói, quý tộc mà nói, bám dễ sinh rồi. Coi trọng chữ tín Hủ ở ẩn nam tước, đương nhiên sẽ không phủ định lời hứa của mình. Không sai, ta là từng có phần này hứa hẹn. Các ngươi phái người tới vận chuyển, trên đường tiêu hao lương thảo ta cho các người báo tiêu." Hủ ở ẩn ra rộng nói. Quý không có tính toán nhân công chi phí thói quen, cái gọi là vận chuyển chi phí cũng liền người cùng ra xốc tiền ăn. Ít như vậy chi tiêu, ở Ẩn thật đúng là không quan tâm. Cần phải để hắn đưa hàng tới cửa, vậy liền không giống với lúc trước. Người nào không biết tiểu một con hiện tại khô lâu hội ẩn hiện, không chừng ở trên nửa đường mọi người liền đụng lên. Một khi đánh lên, chi phí liền báo tố đến bầu trời. Tử thương thảm trọng là một chuyện, làm không tốt còn có thể toàn quân bị diệt. Thương cân động cốt mua bán, đã vượt qua hủ ở Ẩn phong hiểm năng lực chịu đựng, loại sinh ý này nói cái gì cũng không thể chơi. Nam tước các hạ, nếu như là bình thường thời kỳ, chúng ta cũng không dám làm phiền ngài tự mình đi một chuyến, nhưng là bây giờ tình huống đã Không có ngài uy danh trấn nhiếp, chúng ta rất khó đem những vũ khí này an toàn trở về lãnh địa, giao dịch cũng liền không thể nào nói đến. Bất quá ngài yên tâm, chúng ta biết quý củ. Gia tăng phí tổn, chúng ta sẽ theo giá thị trường tiến hành kết toán. Chúng ta tử tức đại nhân hứa hẹn, chỉ cần ngài tổ chức nhân thủ đem tiểu một quận một đám quý tộc đơn đặt hàng toàn bộ vận chuyển đi qua, hắn có thể cam đoan lần giao dịch này nông nâu không thua kém 1500 hộ, trâu không thua kém 300 đầu, ngựa chạy chậm không thua kém 600 tớt. Sai biệt bộ phận, ngài có thể dùng thường ngày dụng tiến hành sông chống đỡ. Cân nhắc đến tham dự giao dịch quý tộc số lượng quá nhiều, cụ thể dùng cái gì thương phẩm sông chống đỡ? đến lúc đó còn cần chính ngài đi cùng bọn hắn đàm luận. Nghe lão quản gia mà nói, Hu Ẩn Lựa giận trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Trên đời này liền không có không có khả năng nói suy nghĩ, chỉ cần đích lợi vượt qua phong hiểm, như vậy mọi chuyện đều tốt thương lượng. Một tên tử tức hứa hẹn, Hu Ẩn Lựa vẫn tin tưởng. Mặc dù số lượng có chút lớn, nhưng tiểu một quận tại như thế hạ đơn đặt hàng quý tộc không có 50 nhà, cũng có 30 nhà. Mọi người gánh vác một chút, vô luận là 1500 hộ nông nô, hay là 300 con trâu, 800 tấc ngựa chạy trộm, đều không phải là vấn đề. Vì khoản này làm ăn lớn, Tổ chức một chi đội vận chuyển mạo hiểm đi tới một lần, Hu ẩn cảm thấy vẫn là có thể thử một chút. Không phải liền là khô lâu hội đám tiểu cá lọt lưới a. Chỉ cần đem lợi ích cho đủ, anh dũng hủ ở ẩn nam tước, cho tới bây giờ còn không sợ đám này không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuột. Chỉ bất quá lập tức tiếp nhận nhiều như vậy vật thần sông chống đỡ, cuộc làm ăn này liền khỏi phải nghĩ đến nhìn thấy kim tệ. Nếu là lấy ra sông chống đỡ thương phẩm khuyết thiếu sức hấp dẫn, làm không tốt hắn còn phải lấy lại không ít tiền tiền đi. Goggles quan gia, xin ngươi Tôn quý Alan nếu như không phát sinh vấn đề mà nói, nhóm vật tư này ta sẽ ở trong nửa tháng đúng giờ đưa đặt để tỏ lòng thành ý. Nó vật tư này bên trong có thể gia tăng 50 tấm kê giáp tác phẩm, lấy đó hai nhà chúng ta hữu nghị kéo dài không suy chứng kiến. ở ẩn bình tĩnh hồi đáp, giữa quý tộc giao dịch chính là đơn giản như vậy. A Lan tử tức giúp hắn giải quyết nhân khẩu, gia xúc huyết thiếu vấn đề, ở ẩn tự nhiên cũng phải cho cho hồi báo. Bản giáp đã là trong lãnh địa có thể sản xuất tất cả thương phẩm bên trong, lớn nhất kỹ thuật hàm lượng sản phẩm. Làm quốc sắt, đối với sắt phẩm chất yêu cầu không tính quá cao, cho nên ở trên chất lượng cuối cùng đội kịp bình quân trình độ cầm tới trên thị trường, ít nhất đều là năm kim tệ khắp bước, mà lại là cùng không đủ cầu loại kia, hiện tại trực tiếp bị Hủ ở Ẩn lấy ra làm quà tặng. Hết thảy đều là đáng giá, làm thành cuộc làm ăn này, về sau kiểu một quận thị trường liền mở ra. Vệ phần nhà mình bộ binh hạng nặng biên chế kế hoạch, tiến độ lần nữa bị kéo dài, Hủ Ẩn biểu thị không quan trọng. Không có biện pháp, ai bảo đám kia du một đầu đấu khí tốc độ tu luyện quá chậm đâu. Rày vo mấy cái thời gian, mới hơn 30 người nhập môn. Vẹn vẹn chỉ là cảm ứng được khí cảm, cùng người bình thường không có gì khác biệt. Trông thấy bọn hắn mặc giáp đại sát tứ phương, còn không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Căn cứ giật mở ạt Nam tức truyền thụ cho kinh nghiệm, bồi dưỡng một tên hợp cách tinh nhuệ tư quân, ít nhất phải để nông nô tu luyện 2-3 năm đầu khí, lại trải qua mấy lần chiến tranh mới có thể thành hình. Bình thường tới nói, loại tu luyện này qua đấu khí binh sĩ, đơn binh sức chiến đấu muốn so binh lính bình thường mạnh hơn nhiều. Bất quá đấu khí tu luyện cần thiên phú, tại không có tài nguyên phụ trợ tình huống dưới, đều là ức lên tốc độ, rất khó tiến hành quy mô lớn phổ cập. Trừ số ít đặc thù quân chủng đều là người tu luyện tạo thành bên ngoài, ngoại giới thường gặp quân đội đều là người bình thường tạo thành. Thì như nói, bắp địa con em quý tộc mang tới quân đội. Tại bình thường trong quân đội đã coi như là tinh nhuệ, Nhưng bên trong đại đa số binh sĩ đều là do nhà thông thái tạo thành, chỉ có chút ít người tu luyện. Bao quát trọng giám bộ binh cũng chỉ là chọn lựa so với người bình thường cường tráng binh sĩ tạo thành. Có lẽ đơn binh sức chiến đấu so ra kém người tu luyện, có thể bởi vì trải qua hệ thống tính huấn luyện, lại tham dự qua nhiều lần chiến tranh, đánh nhau cũng không yếu tại bản thổ quý tộc huấn luyện tư quân. Cụ thể vẫn là phải nhìn giao chiến nhân số, chiến tranh quy mô càng lớn, càng có lợi tại những quân đội này phát huy. Nếu là quy mô nhỏ xung đột thì là người tu luyện tạo thành tư quân càng hơn một bậc. Chất lượng lộ tuyến đi không được, Hu Ẩn cũng chỉ có thể đi số lượng lộ tuyến Bất quá cái này cần đầy đủ nhân khẩu cơ số, chỉ có nhân khẩu đủ nhiều mới có thể tuyển ra đủ nhiều chất lượng tốt lính tới. Hu ở hiện tại trong tay quân đội cũng không phải tất cả mọi người thích hợp đánh trận, lưu bọn hắn lại chỉ vì những người này đã trải qua lớn nhỏ vài chục lần chiến tranh. Dù là đại đa số thời điểm chỉ là đi theo tiếp cận một cái náo nhiệt, căn bản cũng không có đánh giết mấy cái địch nhân, vậy cũng đem lòng dạn nuôi dưỡng đi ra. Tại tăng thêm hắn tiến hành một chút hàng huấn luyện, hiện tại cũng có thể nhìn thấy tinh nhuệ bóng dá Nếu thật là đánh lên, chưa hẳn liền so đám kia quý tộc binh sĩ kém bao nhiêu. Hoa gần cũng được chứng kiến Bắc cương quý tộc luyện binh, trên thực tế cũng không có gì ý mới, chính là huấn luyện binh sĩ chém vào đâm loại hình tác chiến kỹ năng. Thật ban về đến trả không nhất định so ra mà vừa hắn, tối thiểu nhất hù ở ẩn huấn luyện binh sĩ có thể chạy. Mỗi ngày 10 dặm chạy tự ly giải huấn luyện, không có khả năng cam đoan bọn hắn trở thành biết đánh nhau nhất binh sĩ, tối thiểu có thể trở thành trong bộ binh có thể nhất chạy đồng thời còn không phải như ông vỡ tổ chạy loạn, mà là bảo trì xây dựng chế độ, có thứ tự chạy. Tiến hành chiến lược chuyển tiến thời điểm, đó là thỏa thỏa học sinh xuất sắc. Tôn Kính Nam tức khắc hạ, ta đại biểu A Lan tức cảm ơn ngài khang khái, nhà chúng ta ở giữa hữu nghị tồn. Godlos quản gia lúc này đáp lại nói: Từ cái kia quen thuộc lễ nghi động tác, tốc độ phản ứng, đều có thể nhìn ra, cái này nhất định là một vị người chơi giàu rẫn kinh nghiệm. Nếu như không phải bị giới hạn thân phận, người này tại giới quý tộc bên trong nhất định sẽ lẫn vào rất tốt. Một nhà trung đẳng quý tộc quản gia, đều có phần này tu dưỡng cùng năng lực ứng biến, để hu ở ẩn đối với quý tộc nội tình biết thêm một bước. Có lẽ đại quý tộc, trung đẳng quý tộc, tiểu quý tộc ở giữa chiến lệnh, không chỉ có chỉ là đơn thuần thực lực, càng ở chỗ nhân tài tích lũy bên trên chiến lệnh. Trên thực lực chiến lệch, còn có thể trong khoảng thời gian ngắn tiến hành đèn bù, nhưng nhân tài bên trên chênh lệch lại là không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Không phải tiểu quý tộc không cố gắng, thật sự là nhà mình đĩa có hạn, căn bản là vô lực bồi dưỡng được cao tiêu chuẩn nhân tài, càng cung cấp không được bọn hắn thi triển tài hoa sân khấu. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 111, khổ cực thủ môn viên. Là một tên chú trọng cam kết lãnh chúa, đáp ứng đưa hàng tới cửa đằng sau, hô ơ lập tức tay tổ kiến vận chuyển đại đội. May mắn nỗi sợ thế cục đã ổn định, bị vẻ ở sở bá mình qua một đám quý tộc, hiện tại cũng biểu hiện đặc biệt Bằng không có bị trộm nhà phong hiện tại, lại thế nào phong phú ích lợi, hù ở ẩn cũng không dám mang theo đội ngũ rời đi hang ổ cho dù là hiện tại, nên có để phòng vẫn là phải muốn chuẩn bị. Công khai không ai dám động thủ, không phải là vụ trộm cũng không ai sẽ làm phá hư. Tại dưới loại bối cảnh này, bộ đội chủ lực hay là đến lưu tại hang ổ mới có thể trấn nhiếp tiểu nhân. Vạn nhất gặp phải đột phát tình huống, cũng có thể tổ chức hữu hiệu phản kích. Tại dưới loại bối cảnh này, chớ không được muốn sử dụng lính đánh thuê. Trên danh nghĩa phí chuyên chở là đối phương chịu, thực tế thao tác bên trong lại là một cái đóng gói giá, tỉ như thương phẩm giá cả đội lên nhất định tỉ lệ. Cụ thể còn muốn căn cứ tình huống thực tế định, cùng hô lâu hội đánh một chầu cùng không đánh nhau phí chuyên trở, khẳng định không có khả năng là một cái tiêu chuẩn. Tại những phương diện này, quý tộc kỳ thật bình thường đều tương đối coi trọng. Hủ Ẩn làm được tất cả suy nghĩ, tất cả mọi người chỉ là đàm luận một thứ đại khái, cụ thể chi tiết toàn bộ nhờ tính tự giác. Không có náo ra qua yêu tiêu thần, dù là nhất keo kiệt quý tộc, cũng rất ít tại những phương diện này ra vẻ đương nhiên, cái này cùng Hủ Ẩn cái này bên bê quá cường thế cũng không thiếu quan hệ. Lũ loại người bán, tại giao dịch bên trong luôn luôn có thể thu hoạch được nhiều quyền phát biểu hơn. Hủ Ẩn khắc chế nội tâm tham lam, không có thừa cơ hung hăng bộc lộ, cũng là những này giao dịch có thể thuận lợi tiến hành nguyên nhân đụng phải có giao tình, còn tránh không được cho cái giá ưu đãi. Tại nhân mạch quan hệ giữ gìn bên trên, Hù Ẩn cũng là bỏ hết cả tiền vốn. "Tông, phái người đem những này thư phân biệt đưa ra ngoài. Thuận tiện cho ta ước một chút kịch lệ năm thước, ngày mai cùng một chỗ lên núi đi săn." Vận chuyển đại đội Hù Ẩn chỉ chuẩn bị ra 100 tinh huệ, còn lại toàn bộ thuê quý tộc tư quân. Đơn giản là vấn đề tiền, cũng không phải tất cả kỵ sĩ cũng giống như hắn thần cùng kỵ sĩ phí ra sân đắp như vậy. "Vâng, lão gia." Phong Diệp làm hàng xóm tốt kỵ lễ năm thước, thu đến thư mời về sau, nhịn không được hoàng sợ nói, "Nói đùa cái gì, nhà các ngươi lao ra, mời ta ngày mai đi đi săn. Giữa quý tộc cùng một chỗ đi săn, không phải sự tình kỳ quá gì, nhưng này đều là sớm hẹn trước thời gian. Ngày mai xuất phát, buổi tối hôm nay mới thông tri, loại này lâm thời tính mời không thể nói không có, có thể cái kia sẽ phát sinh tại quan hệ hơi tốt giữa quý tộc. Nếu là quan hệ không đúng chỗ, phát ra mời sau bị người một câu không có thời gian tự tuyệt, vậy coi như lúng túng đếm kỹ một lần chính mình cùng hộ ẩn ở, ở giữa đánh qua quan hệ, liền không, có một lần là thứ càng chưa nói tới hữu nghị. Là dạng gì hiểu lầm?" mới có thể để đối phương cho là mọi người quan hệ rất tốt. Kịt Lệ Nam tức vô cùng nghi hoặc. Đúng vậy, Tôn Quý Kịt Lệ Nam tướng, Lao ra nhà ta nói, ngươi nhất định sẽ đi tham gia, không phải vậy tương lai khẳng định sẽ hối hận. Người mang tin tức nguyên văn thuật lại, khiến cho Kịt Lệ Nam tức càng phát ra rất nghi hoặc. Không phải liền là một lần đi săn à, không tham gia sẽ còn hối hận, khiến cho thật giống như thật có sự tình gì phát sinh một dạng. Xác định đưa tin binh sĩ hoàn toàn không biết gì cả, Kịt Lệ cũng lười ở trên người hắn lãng phí thời gian, trực tiếp đuổi đi người. Hồ Man thúc thúc, ngươi nói hủ ở ẩn cái kia ra thường, lần này lại đang đánh cái gì chủ ý xấu? cũng không thể mời ta ngày mai cùng một chỗ đi săn, chính là vì khoe khoang hắn cái kia xuất thần nhập hóa tiến thuật ta. Nhìn ra được, đối với Hổ Ẩn Kích Lệ Nam tức là một chút hảo cảm cũng không có. Anh Hùng sẽ chỉ tiếp anh Hùng, không ai sẽ tiếp một tên gian thương. Liên tục bị hố, hiện tại hắn ngay cả sơn địa lính đều gét bỏ, lại càng không cần phải nói hủ ở Ẩn kẻ đầu tiêu này. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, làm không tốt hắn chính là đơn thuần vì khoe khoang tiến thuật. Kỹ thuật những này đều không trọng yếu, có thể tiếp xúc gần gũi một chút, kiểm tra thực lực của đối phương, cũng coi là một cái thu hoạch không nhỏ. Có lẽ vị này hụ ở ở Nam tức còn có khác tính toán nhưng Quang Minh chính đại phái người tới mời cũng không thể đối với người bất lợi à mọi người không oán không kiểu cho dù có một chút khúc mắt nhỏ đó cũng là chúng ta ăn thì tỏi hắn không đáng đối phó người hôn mạng kỵ sĩ bình tĩnh hồi đáp quý tộc tự có quý tộc quy tắc cho chơi đem người mời được trong nhà mình thống hạ sát thủ loại này siêu cấp chuyện ngu xuẩn dù là tàn bạo nhất quý tộc cũng sẽ không làm được nói là mọi người còn không phải cửu nhân cho dù thật là người chết ta sống quan hệ đều không có chơi như vậy cái gì nhà các ngư lão ra mời ta cùng nhau đi tới kiểu một quận ra kia đang thương đường đệ nhất định là đầu góc nước vào biết do có khô lâu hội ẩn hiện thế mà còn dám lúc này đi kiểu một quận người nói cái gì mang theo 20 tên hộ vệ đi một chuyến vừa đi vừa về 15 ngày 100 mai kiếm tệ cố chủ phụ trách ven đường phí tổn chi tiêu xảy ra chiến đấu phí tổn cái khác tính toán tổn thất do cố chủ gánh chịu chờ chút ta cảm thấy còn có thể suy tính một chút nếu như tham dự nhiều người mà nói kỳ thật cũng có thể bảo hiểm thử một lần tuyệt đối không phải hắn hạ gìn kỵ sĩ kiến thức hạ hẹp thật sự là đối phương cho quá nhiều bình thường thuê giá thị trường tuyệt đối không có khả năng có cao như vậy chỉ nhìn một cách đơn tuần mang theo 20 tên hộ vệ tinhệ Mỗi ngày bất quá 100 ngân tệ, dạng này thuê giá cả chỉ là hơi cao một chút, nhưng vấn đề là chiến đấu phí tổn khác tính, tổn thất toàn bộ do cố chủ gánh chịu. Một kim tệ 15 ngân tệ. Lính đánh thuê thu phí cao, đó là bởi vì tại lấy mạng đổi tiền, tử thương toàn bộ đều do chính mình gánh chịu. Giống như ở gần loại này đảm bảo đền bù tổn thất lương tâm cố chủ, toàn bộ Atlant đại lục đều tìm không ra cái thứ hai tới. Bất quá cái này cũng từ mặt bên phản ứng hành động lần này phong hiểm sẽ không quá cao, tối thiểu nhất sẽ không tạo thành rất nhiều nhân viên thương vong, nếu không nhà mình vị kia tinh minh đường đệ không có khả năng hứa hẹn đảm bảo đến bù tổn thất. Đúng vậy, Tôn Kinh Ngạ nhìn kỹ sĩ Nội dung trong bức thư đều là lao ra nhà ta hứa hẹn. Chư ngài bên ngoài còn có hơn 10 vị quý tộc lao ra, đồng thời nhận được mời. Lao ra nhà chúng ta cũng sẽ tự mình mang theo quân đội tham dự áp vận, đồng thời cam đoan tham gia hành động lần này kỵ sĩ sẽ không thấp hơn 10 người, cho nên ngài lo lắng vấn đề an toàn cũng không phải là vấn đề. Nhìn xem lòng tin 10 phần lính liên lạc, Azin càng phát ra kiên định phán đoán của mình. Hơn phân nửa là cái nào đó hoan đại đầu xuất tiền, đón mua nhà mình đường đệ. Khâu lâu hội xác thực lợi hại, nhưng chỉ vẻn vẹn là một đám còn sót lại phần tử, nhân số khẳng định không có khả năng quá nhiều. Thuần 10 người kỵ sĩ mấy trăm binh lính tinh nhuệ hộ tống, đủ để ứng đối các loại đột phát tình huống. Dù sao, thế giới này chung quy là thế giới quý tộc, một khi đánh lên, chẳng mấy chốc sẽ gây nên xung quanh quý tộc các lãnh chúa chú ý. Chỉ cần không phải thiên về một bên chiến đấu, viện binh chẳng mấy chốc sẽ đến chiến trường. Khô lâu hội cao thủ lại thế nào lợi hại, tổng không đến mức vừa lên đến liền đem bọn hắn xử lý a. Nếu là có như vậy nữ bức, lần trước đại chiến thắng bại đều nguyền chuyển, làm sao đến mức bốn chỗ trốn đông chính Nếu như không đụng tới nhân, vậy liền kiếm chút ma phí vả, bổ khuyết một chút khô quát bao. Nếu là đụng phải địch nhân, lại đem địch nhân cho lưu lại. Đó chính là kiếm lợi máu, không chỉ có thể kiếm lợi tiền của cố chủ, còn có một phần phụ tổng đốc treo giải thưởng. Nếu là xử lý trong đó đại nhân vật, còn có thể ghi lại một phần quân công. Cứ việc tạm thời không có cái mới lãnh địa có thể phần, nhưng quân công món đồ kia ai cũng sẽ không ngại nhiều. Cho dù là tiến vào vương quốc quân trong đội hiệu lực, trên đầu có quân công cũng sẽ cho an bài một cái vị trí cao hơn. Bình thường thời kỳ không có ảnh hưởng gì, đến thời kỳ chiến tranh, quân chức cao thấp sẽ trực tiếp ảnh hưởng ở trên chiến trường tỷ lệ còn sống. Nói cho hù sận, cuộc mua bán này ta tiếp nhận. Về sau có loại này hảo sinh ý, để hắn tiếp tục chiếu cố ta. A Dĩn quý sĩ tùy tiện hồi đáp, không giống với Hủ Ern còn lo lắng bị người chồng nhà, hắn nhưng là hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Phía trước mấy vị đánh lén hắn A Dĩn lao ra lãnh địa thẳng xui xẻo, hiện tại cũng còn vội vàng liếm vết thương, lại đến nhặt được một đợt, đó chính là coi vẻ ở sở bả tức là người chết. Người ta tổng đốc tự mình quyết định kết quả, mới qua không đến 2 tháng, liền dám tự tiện lật đổ, đó chính là đối với tổng đốc uy nghiêm khiêu khích. Loại này thiết hằng hàm, tại Đông Nam hành tỉnh là không tồn tại. Cho dù có quý tộc dám cùng tổng đốc đối nghịch, đó cũng là tại quy tắc phạm vi bên trong, cùng hắn đối nghịch. Nếu là xúc phạm quy tắc, còn khiêu khích tổng đốc uy nghiêm, vậy sẽ phải cảm thụ vương quốc thiết quyền uy lực. Tương tự một màn, còn tại nhiều nhà trên lánh địa diễn. Mặc dù không có hạ điển kỵ sĩ biểu hiện khoa trương như vậy, trên tổng thể hay là thua ở kim tệ phía dưới. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 112. Có lẽ mọi người không giống hạ điển kỵ sĩ như vậy bá khí, trực tiếp cho các bạn hàng xóm một cái khắp sâu dao hắn, nhưng giống hủ ở ở loại kia sợ bị người trộm nhà lại không mấy cái. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, được mời đều là một đám quỷ nghèo kỵ sĩ. Lãnh địa trọng yếu nhất tài phú chính là Nono. Hết lần này tới lần khác những vật này hiện tại lại không người giám đốc, thổ địa đặt ở chỗ đó lại chuyển không đi. Gia súc, nông cụ loại hình tiền hàng trước khi đi, còn có thể gửi ở giao hảo nhà hàng xóm. Trừ phi là tà giáo ta kích, nếu không không có cái nào quý tộc sẽ coi trọng loại này ép không ra dầu quỷ nghèo lãnh địa. Nếu thật là gặp được tà giáo tập kích, vậy thì càng hẳn là chạy nhanh lên một chút. Bởi vì có hay không bọn hắn tại, đều không ảnh hưởng tới kết quả. Không ở nhà, còn có thể tránh thoát gìn giữ đất đai có trách nhiệm vụ. Sau đó còn có thể tìm cố chủ hỗ trợ trấn áp, dù sao quý tộc là nhân tình xã hội. Trên danh nghĩa, huờ ơn là tại thuê hộ vệ. Thầy cái mạch suy nghĩ cái này lại không phải là không tại làm lấy lòng đâu. Chỉ là thời gian nửa tháng, chạy lên như thế một cái vừa đi vừa về, nông cụ, sinh hoạt hàng ngày vật dụng tiền, đều cho kiếm lại, loại này việc tốt cũng không thấy nhiều. Không có nhất định giao tình, căn bản là không tới phiên. Ánh nắng tươi sáng dãy núi Sa Lạm, chỉ nghe được siêu, siêu, siêu. Vài tiếng, trên bầu trời chim nhạn liền rơi xuống một chỗ Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mũi tên đến từ 300m bên ngoài, rõ ràng chỉ bay ra 5 cái mũi tên lại rơi hạ 13 con chim nhạn nhất làm cho người sợ hai thân là những mũi tên này đều là từ chim nhạn trên đầu lâu xuyên qua. Cái này không hợp với lẽ thường một màn là như thế nào làm đến a, không có ai biết, dù sao sự thật bày tại trước mắt. Hu ở ngân Nam thước, thật sự là tài bắn cung thật giỏi. Phóng nhãn toàn bộ án phạt vương quốc, chỉ sợ cũng không tìm tới có thể cùng các hạ sánh bay. Thậm chí cả nhân tộc đều không có mấy người có thể đạt tới các hạ tài nghệ như vậy, có lẽ chỉ có trong tinh linh tộc một chút thần xạ thủ có thể cùng các hạ phân cao thấp. Không phải kích lệ nam tộc tận lực phồng, một màn trước mắt thực đem hắn sợ người. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo bác Cương trên chiến trường sờ bỏ la lột hắn cũng không phải không có được chứng kiến thần công thủ có thể giống hủ ở ẩn loại này không nói đạo lý kỹ thuật hắn hay là chưa từng nghe thấy phải biết từ mở cung đến bắt tên từ đầu đến cuối hủ ở ẩn đều không có bất kỳ chuẩn bị gì hoàn toàn tiện tay mà làm chi không chỉ tỷ lệ chính xác vì tiên bất khả tư nghị nhất chính là 5 mũi tên liên phát đều không đợi dừng lại phản phất đều không cần nhắm chuẩn đồng dạng loại tồn tại này một khi xuất hiện ở trên chiến trường hoàn toàn chính là đồ sát nhất là mũi tên tờ váních lệ rõ ràng cảm nhận được hơn 300m còn không phải cực hạn mũi tên chỉ bay ra xa như vậy Hoàn toàn là con người khoảng cách chỉ có cái này xa. Như vậy tinh chuẩn khống chế lực đạo, căn bản cũng không hẳn là xuất hiện tại nhân loại trên thân. Cho dù là am hiểu nhất xạ kích tinh linh, cũng rất ít có người có thể làm đến bước này. Có chút thưởng thức điều biết, cung tiến thủ lợi hại trình độ bình thường cùng thực lực bản thân cũng là thành có quan hệ trực tiếp, quân đội cùng tiến thủ thường thường đều là chọn lựa cường tráng nhất binh sĩ tạo thành. Hu ở ẩn trong tay tinh linh cường cùng, ít lễ nam thức đã từng tại Bắc Địa được chứng kiến, không có đại kỵ sĩ thực lực căn bản là kéo không nổi. Muốn tu phóng tự nhiên, đối với lực đạo yêu cầu càng lớn hơn. Cứ việc Hủ ở Ẩn cũng chưa từng kéo căng, nhưng Kịch Lệ Nam tức cũng không cho rằng hắn là kéo không đầy. Chỉ riêng Hủ ở Ẩn tại xạ kích trong quá trình phần kia thong dong bình tĩnh, liền đã vô hạn cất cao tại Kịch Lệ Nam tức trong suy nghĩ địa vị. Giải thích là không tồn tại, vốn là vì cho bức. Tự nhiên càng dọa người càng tốt, về phần có thể hay không hủ dọa người xem, vậy liền mặc kệ chuyện của hắn. Kịch Lệ Nam Tước, quá khen rồi. Thạt Lãng Đại Lục tàng long ma hổ, trong truyền thuyết tiến thánh một tiến gia cự long rơi. Ta này một ít không quan trọng kỹ năng, cũng chỉ có thể tại Nam hành tinh loại địa phương nhỏ này xưng hùng. Hủ Ẩn khách khí nói ra, không có chút nào bận xấu hổ phát chính mình thật có phần này thực lực bình thường Cầm nhân vật trong truyền thuyết làm so sánh trong mức hết lần này tới lần khác khácích lệ Nam tức không chút nào không cảm thấy không hài hòa từ hưu ở toàn hiện tại biểu hiện ra thực lực đến xem chưa hẳn cũng không phải là một đoạn mới truyền thuyết chứng kiến truyền thuyết sinh ra vốn nên là một chuyện vui nhưng làm tốt hàng xóm kích lệ nam tức không chút nào cao hứng không nổi từ xưa đến nay cùng nhân vật trong truyền thuyết lôi kéo cùng nhau biến thành vật làm nền đều là tất nhiên cho dù kích lệ Nam tức đối với mình năng lực hữu tâm thế nhưng là giờ khắc này hắn hay là dao động nho nhỏ nổ sợạ qu còn dung không được hai đầu dao long Lúc đầu vị kia xịt nam tức liền cho hắn tạo thành đầy đủ áp lực, hiện tại cái này vốn nên an tâm khai hoang trồng trọt mạnh lên cận, lại lộ ra giang nan. Hu ở năm tước, hôm nay mời ta tới, không phải là thật vì đi săn a? Kít Lệ nam Tức nghi ngờ hỏi đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao. Dứt khoát trực tiếp hỏi cái minh bạch, lื้อ nhắc ở chỗ này lãng phí thời gian. Ha ha. Kít Lệ Nam tước, hay là như thế người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Không nói gần ngươi, hôm nay mời ngươi tới, thật đúng là có sự tình tư lực. Gần nhất ta chuẩn bị ra một chuyến xa nhà, ngắn thì 10 ngày, lâu là 1 tháng. Trong lúc này Khó tránh khỏi có chút đạo trích không biết tự lượng sức mình muốn đi qua gây sự. Sơn địa lính chố vắng vẻ, ba mặt núi vây quanh một mặt bình nguyên. Thích hợp đại quân tiến lên chỉ có phong diệp lính một con đường, cái này chẳng phải xin nhờ hàng xóm nhiều chiếu kháng một chút, không cần sắp loạn thất bát tao người đều đem thả tiến đến. Làm hàng xóm tốt, chúng ta thế nhưng là cùng một chỗ chung cực khổ, nghĩ đến Kít Lệ Nam Tức sẽ không cự tuyệt chuyện nhỏ này a. Nghe hù ở ẩn vô sĩ tiếp nhận, Kít Lệ Nam Tức suýt nữa tức đến ngất đi đây là người hỗ trợ thái độ a. Rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn. Thì ra hắn cư như vậy không may vừa vặn kẹt tại sơn địa lĩnh môn hộ bên ngoài, nhất định phải không rằng bổ sung làm thủ môn viên rồi. Hết lần này tới lần khác Kít Lệ Nam Tức còn không dám cự tuyệt, câu kia cùng một chỗ chung cực khổ lực sát thương thật sự là quá lớn, Hu Ngẩn nói rõ là ỉ lại vào hắn, còn kém trực tiếp nói cho hắn biết, nếu là sơn địa linh xảy ra chuyện, Phong Diệp linh cũng bội tiếp cùng một chỗ không may. Nếu không phải kiêng kỵ người trước mắt thực lực, Kít Lệ Nam Tức hận không thể xem như chém chết đồ vô sỉ này, đáng tiếc hắn chung quy không phải người xúc động. Hu Sẩn, ngươi là ăn chắc ta rồi hả? Lệ Nam răng nói ra. Nhìn ra được Lần này hắn là thật tức giận, trực tiếp bắt đầu xưng hô danh tự, liền ngay cả nam tước hai chữ đều cho bất đi. Thật có lỗi, kịch Lệ Nam tước. Kỳ thật, ta cũng không muốn dạng này. Thế nhưng là không có cách nào, dấu ở chỗ tối đích nhân, đang lộ đầu trước đó thật sự là khó mà phòng bị. Mà phong diệp lính lại tại trước mắt, chỉ cần làm xong các hạ, địch nhân liền không qua được. Hu Ẩn mặt mũi tràn đầy hổ thẹn nói ra, Nông đậm ấy náy lộ rõ trên mặt, đáng tiếc chính là không thay đổi quyết định. Mặc kệ Kịt Lệ Nam tước có nguyện ý hay không, đều muốn cưỡng ép buộc hắn làm thủ môn viên đều là bị buộc đi ra, vì lãnh địa an toàn, Hu Ẩn cũng chỉ có thể vô sĩ một lần. Chỉ cần Kít Lệ Nam tức không đem địch nhân bỏ vào đến, cái khác trong núi tiểu đạo ngay cả đường đều không có. Mỗ Tử Mên mông dãy núi xạ làm vòng vào đến, cũng không phải bình thường độ khó. Nếu là không coi chừng nửa đường là đường, xem chừng Hù Ẩn đều từ kiểu một quận vòng trở lại, địch nhân đều không nhất định có thể sờ đến khu mộ quặng cửa lớn. Hù Ẩn nam tước, như vậy khi người quá đáng, liền không sợ ta cá chết lưới giăng a." Kít Lệ Nam Tước phẫn hận nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Hù Ẩn đã sớm bị thiên đạo vạc quả rút gần lò ra. Các hạ là sẽ không như thế làm. Liên xếp như sơn địa lĩnh bị kích, ta nhiều nhất tổn thất nặng nề. Lại thế nào có thể làm phá hư, đơn giản là tổn thất một chút thuế ruộng, tổng không đến mức có người dám đem lãnh địa nông nô toàn bộ đồ sát hầu như không còn a. Băng vào tên tuổi của ta, có là người nguyện ý đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tăng thêm ủng hộ của gia tộc, nhiều nhất 1 2 năm liền có thể chờ tới. Thế nhưng là các hạ không giống với, thất bại một lần liền cái gì cũng bị mất. Cho dù là các hạ gia tộc nguyện ý tiếp tục cung cấp duy trì, đó cũng là nước xa không cứu được lựa gần. Nếu là không có ở trong tay 300 tinh huyện, các hạ không gần như chỉ ở nổ sợ Trạ quận không mạnh đất cắm rủi, liền ngay cả có thể hay không còn sống trở lại bắp địa đều là một vấn số. Dù sao các hạ tiến vào nội sở trạ quận đằng sau, các tội người cũng không phải một cái hai cái. Có lẽ tại các hạ cường thế thời điểm, bọn hắn không dám làm thứ gì, nhưng những người này tuyệt đối không thiếu bỏ đá xuống giếng dũng khí. Thu ơ ân lạnh lùng nói ra, hai mắt nhìn chằm trọc vào Kỷ Lệ nam tước, phảng phất là đang đợi cuối cùng đáp án. Hắn biết càng là loại thời điểm này, liền càng không có khả năng nhượng bộ. Bất luận cái gì nhượng bộ hành vi, đều sẽ làm cho đối phương sinh ra hoài nghi. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 113, Dạ Tâm Nhìn xem tức giận bất bình rời đi Kịch Lệ Nam Tước, Hủ Ờn Nguyên Bản còn muốn đem săn dưới chim nhạn tặng cho hắn, trấn an hắn cái kia thụ thương tâm linh. Chỉ là nhớ tới 13 cái số này, tại Atlant đại lục đại biểu ngụ ý, cuối cùng vẫn từ bỏ cái này tìm kích thích ý nghĩ. Không có khả năng lòng tốt làm chuyện xấu, người ta thật vất vả mới cắn răng đáp ứng, lại kích thích một chút, không chừng liền thật đem người bước cho điên rồi. Xem chừng vừa rồi vẹn vẹn chỉ là trùng hợp săn ống, rơi vào Kịch Lệ Nam Tước trong mắt, chính là hắn tận lực làm ra đe dọa. Trời đất chứng dám năm mũi tên 10 bằng mũi tên mũi tên xuyên đổ qua, đây là người bình thường có thể bắn ra sao? Dù là Hù Ẩn ở ẩn mà thắc, vậy cũng phải chim nhạn chịu phối hợp mới được. Nếu không phải là bởi vì chim nhạn ngay tại biến ảo trận hình, vừa lúc bị mũi tên cho đối kịp, cũng sẽ không có kỳ tích như thế này phát sinh. Tiếp rằng Hù ở Ẩn trang bước quá thành công, trực tiếp đem kịch lệ nam tức cho chỉnh ngợp bức, căn bản liền không có hướng trùng hợp phương diễn nghĩ. Vẹn vẹn chỉ xuất 5 mũi tên, không chỉ có chỉ là vì trách bức, càng quan trọng hơn là muốn đạt tới như vậy tầm bắn, Hù ở Ẩn chỉ có thể ra năm mũi tên. Lại nhiều mà nói, lực cánh tay liền muốn chịu không được. Ai bảo hắn chỉ là một tên vừa mới sở đến trung cấp kỵ sĩ ngưỡng cửa thái điều nhược cái cùng tiến phổ thông sạc kích, ngược lại là có thể nhẹ nhõm vung vung hơn trăm mũi tên, cường độ cao tinh linh cường cùng, dưới tình huống bình thường kéo đều kéo bất mãn, sử dụng tự nhiên sẽ có hạn chế. Trừ phi đệ thấp tập bán, giảm nhỏ lực cánh tay chuyển vận, bằng không hắn vị này cường cung tay tiếp tục chuyển vận năng lực, quả thực sẽ rất cảm động. Thu hở vận chuyển đại đội chưa tổ kiến hoàn thành, tiến vào kiểu một quận bộ binh đoàn thứ hai, đã liên hợp nơi đó quý tộc hoàn thành hai vòng kéo lưới thức tìm kiếm, còn kém đem cho là qua. Trước trước sau sau, dày vỏ hơn phân nửa tháng, Khô lâu hội bóng dáng cũng không thấy. Nếu không có, có giải tán gì ẩn kỵ sĩ tính cả 57 tên lính thi thể bằng chứng, Tăng thêm một đám người chứng kiến căn cứ chính sắp từ, tất cả mọi người muốn hoài nghi Khô Lâu hội ẩn hiện tin tức có phải là hay không lời đồn. Chậm chạm tìm không thấy người, đám người không chỉ có không có bông lòng, ngược lại càng căng thẳng hơn. Ta giáo tổ chức đáng sợ, đó là bởi vì trốn ở chỗ tối, nếu thật là đem thân phận bại lộ đi ra, ngược lại dễ đối phó. Tiếng núi tổng sự phát ngày đó đến bây giờ, thời gian đều nhanh đi qua một tháng, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Có lẽ Khô Lâu hội người đã rời đi tiểu một quận, đám chuột này am hiểu nhất chính là Căn cứ gi vãng lệ cũ, mỗi lần phạm án đằng sau, bọn hắn đều sẽ trốn sang ngàn lặng. Lần này mặc dù không có có thể bắt lấy khô lâu thánh chủ, nhưng mọi người cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Chúng ta thành công phá hủy Tà thần giáo, Hỗn loạn thần giáo, Dục vọng giáo hội, vân vân nhiều cái tà giáo tổ chức cứ điểm, còn phá hủy 3 cái mối lậu đội, bắt các loại phần tử phạm tội tổng cộng 236 người. Tin tưởng qua chiến dịch này đằng sau, tiêu mục quận trật tự xã hội đem. Nghe dạ phổ nam tức chiến quả tổng kết, Á Lan tự tức sắc mặt âm trầm đáng sợ. Những này phần tử phạm tội đại bộ phận đều là từ trong tiểu mục thành bắt tới, còn kém nói thẳng hắn thành chủ này quản lý địa phương không được. Hết lần này tới lần khác sự thật bảy ở trước mắt hắn muốn cãi lại cũng không tìm tới lý do trước mắt vị này Dạ phổ Nam tức là phủ tổng đốc phái tới hỗ trợ căn bản cũng không cần mua của hắn sổ sách Dạ phổ Nam tức nói không sai trong khoảng thời gian này mọi người chiến quả xác thực không ít. có thể đây đều là một đám tôn cá nhãi nhép cùng chúng ta mục tiêu căn bản là không hề quan hệ muốn chân chính trường chỉểu An mọi người còn phải tiếp tục thêm chút sức nhì đem khô lâu hội cho một mẹ mẹ gọn cái này nàytà giáo tổ chức từ khi tiến vào ta án Phạ Vương Quốc đã tuần tự nhắc lên 5 lần phản loạn phía trước mấy lần cách chúng ta rất xa tạm thời có thể xem nhẹ Nhưng lần trước phát sinh ở nội sở Trạ, thịt tèn hai quận phản loạn, mọi người thế nhưng là tự mình cảm thủ qua. Vốn cho là bọn họ sẽ cùng thường ngày, thất bại đằng sau lập tức trốn sang ngàn dặm, nhưng bây giờ bọn hắn lại xuất hiện đây có phải hay không là mang ý nghĩa, bọn hắn tại kiểu một quận hoặc là nói Đông Nam hành tinh còn có kế hoạch mới. Tóm lại, không đem u ác tính này nổ, ta Đông Nam hành tỉnh đem ăn ngủ không yên. Á Lan tử tức nghiêm túc nói. Đình chỉ lùng bắt hành động là không thể nào, ai biết mọi người giải tán đội ngũ về sau, khâu lâu hội người có thể hay không ngoắc đầu trở lại. Bước lên bại lộ thân phận phong hiểm hành động, cũng không thể là đơn vì đánh giết giải tán gì ẩn kỵ sĩ Một cái kỵ sĩ, ở đâu ra phần này mật bài? Thu dễ cha, đoạt vợ mối hận, lại hoặc là giải tán gì ẩn kỵ sĩ Đào Khô lâu hội thánh chủ mộ tổ. Thấy thế nào đều không giống a. Chết đi giải tán gì ẩn kỵ sĩ không nói làm người cỡ nào chính phái, tối thiểu cũng không phải cái gì cùng hung cực ác chi đồ, tại giới quý tộc bên trong danh tiếng cũng xem là tốt. A Lan tử tước, tổng đốc đại nhân đã hạ lệnh toàn tỉnh giới nghiêm, nghiêm tra tất cả giao thông yếu đạo, bến tàu, Khô lâu hội người một khi tò đầu ra, lập tức liền sẽ bị phát hiện. Nhất là ra vào kiều mỗi quận con đường, càng là giám sát trọng điểm. Nếu như Khô lâu hội người đủ thông minh mà nói, liền sẽ không ở thời điểm này ngoi đầu lên. Có lẽ bọn hắn đã tiến vào phía Bắc Phỉ dù hành tỉnh, hoặc là phía Tây Phong Vân hành tỉnh, cái này đã vượt qua chúng ta phạm vi quản hạt, chỉ có thể do phụ tổng đốc hành văn hai tỉnh tiến hành xử trí." Dạ Phổ Nam thức phân tích nói, "Không giống với kiểu một quận bản thổ quý tộc, có thể một mực như thế tốn tại nơi này, bộ binh đoàn thứ hai lại là còn có nhiệm vụ của mình. Ngẫu nhiên tới giúp đỡ chút vẫn được, thời gian giải chú đóng ở kiểu một quận, bến cảng bên kia làm sao bây giờ? Thời gian rời, nếu để cho lão đại phát hiện có hay không bọn hắn, bến cảng đều có thể vận hành bình thường, chẳng phải là xấu hổ?" Dự phòng hải tộc xâm lấn khẩu hiệu hô vô số năm, tiếc nối bộ binh đoàn thứ 2 cho đóng giữ bến cảng đã trên trăm năm, đều không có xuất hiện qua hải tộc tung tích. Về phần hải tộc xâm lấn, từ án phạt Vương Quốc sinh ra bắt đầu, đều không có phát sinh qua hải tộc xâm lấn đã từng nặng binh vân tập hải cương phòng tuyến, hiện tại cũng sớm đã hoang phế, còn sót lại nhiệm vụ là đả kích hải tặc. Bất quá đó cũng là các thủy quân nhiệm vụ, bọn hắn bọn này vịt lên cảng, bình thường cũng liền giữ gìn một chút bến cảng trật tự. Trên tế, cũng không có gì tốt duy trì. Đệ cảng, phòng, người ta chính mình có lực hạt. Hiện tại điều bọn họ chạy tới xử lý kiệu một quận sự tỉnh, trừ bởi vì khoảng cách gần nhất bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bọn hắn rảnh rỗi nhất. Trong hành tình bộ một đám quý tộc, sớm đã có xóa đệ nghị bộ binh đoàn tiến hô. Dù sao, ai cũng không nguyện ý gánh vác quân phí, nuôi một chi vô dụng quân đội. Về phần Vương quốc Hải Phòng bộ đội, đã sớm lục tục ngoe điệu đến Bắc Cương tiền tuyến. Phòng ngự hải tộc nhiệm vụ, trực tiếp hạ phong cho các đại hành tình. Không có địch nhân hải phòng, tự nhiên là có biện không sao. Nghe nói hiện tại Hải Dương chỗ sâu, các tộc ngay tại cử hành cỡ thi đấu hữu nghị, đấu so đại lục còn Không đợi tranh ra một kết quả đến, lên bờ xác suất không lớn. Dù sao, tất cả mọi người không phải một cái vị độ giống loài, lên bờ hải dương chủng tộc, rất dễ dàng biến thành nhân loại trên bàn ăn một đạo mỹ vị. Thành Bệ Đa, thu tới tay bên dưới chuyển đến tin tức, vẻ ở sở ba tức lạnh lùng phun ra hai chữ: "Thùng cơm." Tìm không thấy Khô Lâu hội tung tích là thứ yếu, tốt xấu bắt mấy cái có phân lượng gia hỏa cho đủ số a. Dây vô động tính lớn như vậy, liền bắt một đám cá chết tố nát, để hắn tổng đốc này như thế nào tốt kết thúc. Thật sự là không được, bắt lấy muối lậu con buôn đảo sâu, đem phía sau màn buồn bán muối đổi cho móc ra, đó cũng là có thể tiếp nhận. Người nào không biết Đông Nam hành tỉnh mối ăn mua bán, chính là hắn đạn tần gia tộc sản nghiệp. Giám buôn bán muối lậu, rõ ràng chính là không đem hắn cái này Đông Nam Vương để vào mắt. Không hề nghi ngờ, muối lậu mua bán có thể thuận lợi tiến hành, phía sau này khẳng định có nơi đó quý tộc duy trì, ít nhất cũng là ngầm đồng ý không có biện pháp, ai bảo mối ăn lợi ích quá lớn đâu. Duyên Hải mấy vạn dân nút lọ, hàng năm đều sẽ cho đạn tần gia tộc sáng tạo đại lượng lợi nhuận, mà ổn định mối ăn lợi nhuận thì là dịch. nói, ảnh vương quốc ban sơ cũng không có muối lậu thuyết pháp, vương quốc pháp lệnh càng có quy định muối ăn chỉ có thể do ai ra bán. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay đọc qua. Chương 114. Chỉ là nương theo lấy đại quý tộc của hội, dần dần lũng đoạn vương quốc mối ăn mậu dịch, mọi người cùng vương quốc đã đặt thành nghiệng nghị, hàng năm nộp lên trên nhất định tài nguyên, đổi lấy nơi nào đó mối ăn độc quyền bán hàng quyền. Bất quá những này cũng chỉ là quy tắc ngầm, cũng không có rơi xuống pháp luật trên văn kiện. Trên cơ bản đều là nắm tay người nào lớn, cuộc mua bán này liền do ai tới làm đại gia tộc một khi lâm vào suy sụp, những ích lợi này cũng sẽ đi theo chuyện gì? Có thể hay không giữ vững phần này lợi ích, toàn bộ nhờ thực lực bản thân. Hiện tại hết thể đã chế rồi, dám buôn ban mối lậu chủ, thực lực không nhất định phải mạnh cỡ nào, nhưng cái muối nhất định linh. Cảm thấy nguy hiểm, lập tức trốn xa là cơ bản thao tác. Nếu là đi chậm dãi một bước, nguyên bản vụng trộm duy trì bọn hắn quý tộc, lúc này thường thường sẽ trước hết nhất hướng bọn hắn dơ lên đồ đao. Để đệ nhị bộ binh đoàn tiếp tục đuổi bắt Khô Lâu hội tung tích, nếu là một mực bắt không được người, bọn hắn cũng đừng trở về." Bệ ở sở bá tức lạnh lùng nói ra. Không chỉ có chỉ là giận chó đánh mèo, càng nhiều hay là trong chính trị cần hắn làm ra một cái tư thái. Khô lâu hội hiện thân kiểu một quận tin tức đã chuyên ra, thư cầu viện sớm tiến vào phủ tổng đốc. Nếu là phủ tổng đốc không có hành động, tiếp xuống nơi đó xuất hiện biến cố, hoặc là tái diễn nổ sở trại, thịt đèn hai quận chuyện xưa, mẹ ở sở bá tức cũng che không được. Vương quốc dễ dàng tha thứ không được một tên vô năng tổng đốc, Đông Nam hành tỉnh một đám quý tộc, càng dễ dàng tha thứ không được một vị không chịu trách nhiệm tổng đốc. Dù là đạn cận gia tộc thế lớn, nhưng cũng không đợi tại tổng đốc liền không cách nào thay người. Thật muốn đến một bước kia, trước hết nhất yêu cầu thay người sát suất lớn là bạn ra. Bởi vì chính mình chủ động một chút, còn có thể cầm xuống kế nhiệm tổng đốc vị trí, thịt nát tại nhà mình trong nội, dù sao cũng tốt hơn do vương quốc phái người tới. Sơn địa Lĩnh, trải qua hơn 20 ngày tăng giờ làm việc chế tạo gấp gáp, cùng Đông Bình Tây Đụng Na chưa giao phó cái khắc đơn đặt hàng, hũ ở ẩn rốt cục gom góp hàng hóa đồ vật loạn thất bát tao chung vào một chỗ, đủ để chứa đầy 40 con xe ngựa. Trừ vũ khí trang bị bên ngoài, nồi bát bầu bổn cũng cho đượm không ít. Ngược lại là lương thực không có mang bao nhiêu, trừ thiết yếu một chút lương khô bên ngoài, còn lại đều là đi một đường, ăn một đường. Phương diện này hũ ở ẩn phi thường yên tâm, bằng vào hắn thần cũng kỹ sĩ tiến tuổi, không lo ở trên đường mùa không được lương thực. Nếu là ra mặt dày một chút, một đường đi ăn chùa, đều có thể đem cấp phí đi qua. Nhìn xem hũ ở ẩn đội hình Ạ dịnh kỵ sĩ quá sợ hay nói. Hu Sẩn, ngươi cũng chỉ mang 100 tên quân sĩ lên đường. Sắc mặt của mọi người cũng không thế nào để mắt, mọi người dám ở lúc này tức đơn, dựa vào cũng là hù ở ẩn trong tay tinh huệ. Không thể không nói hủ ở ẩn đủ kê tặc, ngươi tới hộ tống kỵ sĩ không chỉ nghèo, còn không có một cái quân thứ 5 chiến hữu. Mọi người chỉ nghe nói qua hắn chiến tích huy hoàng, căn bản cũng không biết bên trong có bao nhiêu trình độ. Đến mức mọi người đối với hắn lòng tin, so với hắn chính mình cũng phải mạnh mẽ gấp trăm lần. Không phải còn có các ngươi sao? Chỉ là 40 xe hàng hóa, xuất động 400 người dự sải. ở ẩn bình nói vẹn vẹn chỉ là vận chuyển hàng hóa, cái này phối trí khẳng định là cao phối. Bình quân xuống tới 10 người một chiếc xe, đẩy đều có thể đẩy lên tiểu một quận. Nhưng bây giờ phát hiện Khô Lâu hội tung tích, mọi người lòng tin nhưng không có như vậy đủ. Nhất là truyền thuyết đánh giết giải tán gì ẩn kỵ sĩ chính là một tên hoàng kim kỵ sĩ, càng là làm cho mọi người không chắc. Có kỵ sĩ cấp cao, có tà thần tế tự, còn có các loại tà ác triệu hoàn thuật, một khi đánh lên, ngâm lại đều biết tràn diện thảm liệt. Tôn Kính Hủ ở ở nam tướng, ta nhờ ngươi không cần đùa kiểu này, mang lên ngươi bộ đội chủ lực cùng lên đường. A Dĩn tức giận nói, Ở sâu trong nội tâm hắn đã không nhịn được âm thầm đầu đen rau muống, mọi người thế nhưng là người một nhà, không mang theo như thế hố huynh đệ. Vạn nhất phát sinh biến cố chẳng phải là nhân gian thường kịch. Cho đám người một cái yên tâm ánh mắt, Hủ Ẩn cười nhạt một tiếng nói, các người quá lo lắng. Sự tình không có các người trong tưởng tượng tệ bát như vậy, chỉ cần chúng ta vận khí không phải quá kém, đoạn đường này hẳn là sẽ xuôi gió xuôi nước. Khô Lâu hội đúng là kiểu một quận lộ mà qua, nhưng đó là một tháng chuyện lúc trước. Phủ Tổng đốc đã phái ra một cái bộ binh đoàn đi qua hiệp trợ nơi đó quý tộc, truy Khô Lâu hội Dương Nghiệt. Liên xem như hiệu suất của bọn hắn lại thế nào thấp, cũng đem tiểu một quấn thanh tẩy một lần. Đám tiêu cả ngày trốn ở âm u trong góc chuột, hiện tại phải chăng còn sống đều là một tần số. Ven đường các nơi quý tộc cũng tăng cường cảnh giới, tất cả giao thông yếu đạo bên trên đều sắp đặt cửa ải, liền đợi đến khô lâu hội người tới cửa. Mang theo trước đoàn xe tiến, chúng ta cũng sẽ không xét đường gần, đi đường nhỏ, ven đường đều là người một nhà, có cái gì tốt sợ. Coi như khô lâu thánh chủ thật tới, cũng là hắn trốn chúng ta. Chẳng lẽ lại liền bọn hắn còn lại 3 năm giáo chúng, còn có thể cướp bóc chúng ta đội xe này hay sao? Ngoài miệng nói thật nhẹ nhàng, Trên thực tế Hủ ở Ẩn cũng là đang đánh cược Khô Lâu hội trướng mắt hắn đội xe này. Vũ khí trang bị tuy tốt, nhưng cũng phải có người dùng mới được. Hiện tại Khô Lâu hội, trọng yếu nhất chính là ẩn tàng, coi như cấp được đội xe, cũng không có cách nào mang theo lớn như vậy mục tiêu lên đường. Mà mỗi xuất thủ sẽ chỉ ra tăng bọn hắn bại lộ xác suất, dẫn tới càng nhiều đội bắt đại quân. Tìm không thấy đầy đủ lý do phản bác đám người, miễn cưỡng bị Hủ ở Ẩn cho thuyết phục. Đến đều đã tới, cũng không thể bởi vì e ngại hiểm, liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ a. Loại chuyện này, cũng không phải kỵ sĩ nên làm. Tung chi mọi người chính cần số tiền kia, vậy thì càng không có đạo lý thối lui ra khỏi. Mới biết được nhân tâm miễn cưỡng có thể dùng, ở Ẩn cũng lười tiếp tục nói nhảm, trực tiếp vung tay lên liền tuyên bố xuất phát đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng so sánh với hoa trên gấm có giá trị nhiều. Thừa dịp tiểu một quận một đám quý tộc chưa từ đối với khô lâu hội trong sự sợ hãi chấm tới, trước đem hàng hóa đưa qua, đây chính là có thể thu hoạch một sóng lớn nhân tình. Trong chút thời điểm đi qua, phong hiểm đã hoàn toàn vượt qua, vậy liền vẹn vẹn chỉ là một đơn xin ý. Đội xe chậm rãi tiến lên, gió rét thấu xương đánh vào trên mặt mọi người, nói đến. Nam quốc mùa đông là ma pháp công kích, tại mùa này đi đường, quả thực không phải cái gì tốt lựa chọn. May mắn tùy hành đều là các nhà tinh huệ, tại đái ngộ bên trên không có thụ hạ khắc. Từ trên xuống dưới đều bao khóa cực kỳ chặt chẽ, mới có thể gánh vác lạnh thấu xương Hàn Phong. Ngày đi 60 dặm, tốc độ này so hủ ở ẩn trong dự đoán còn muốn chậm hơn một chút. Chủ yếu là dọc đường con đường quá kém, chỉ hoán đội xe tốc độ. Lúc này giao tế rộng rộng rãi chỗ tốt liền thể hiện ra ngoài, sớm phái người thông báo một tiếng, dọc đường quý tộc vừa nên chuẩn bị cho chuẩn bị tốt. Nước nóng, cơm nóng, món ăn nóng, cái gì cần có đều có, trên cơ bản là đi một đường Ăn một đường, ở một đường đều là giao tình, tự nhiên không có khả năng đảm luật tiền. Bất quá hiểu chuyện hưu sẫn, sớm liền dự bị lên nhiều phần hậu lễ. Trên cơ bản là đi một đường, đưa một đường, tóm lại sẽ không để cho chủ nhân ăn thiệt thòi. Tiếp nối là nóng lòng đi đường, không thể không xin miễn ven đường các quý tộc cử hành hoan nghênh hội, bỏ qua tiến một bước giao lưu tình cảm, mở rộng vòng tròn cơ hội. Bất quá loại chuyện này không nhất thời vội vã, nếu là có lòng cái giao, luôn luôn có thể tìm tới cơ hội. Thích đáng ăn bài, để nguyên bản có chút thấp thỏm một đám kỵ sĩ, triệt để bừng xuống nỗi lòng lo lắng. Khắp nơi đều có người một nhà lại sợ khô lâu hội dư nguyệt là thật là không có đạo lý. Nhuyễn thực lực cũng là thực lực, trên đường đi biểu hiện ra giao thiệp, để một đám kỵ sĩ nhìn hù ở ẩn ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Sự thật chứng minh, đại danh đỉnh đỉnh thần cung kỵ sĩ không chỉ có là có thể đánh, thân thích nhiều, chính mình cũng là bằng hưu khắp nơi trên đất. Trực tiếp nhất ảnh hưởng chính là Cổ Ảnh hộ kỵ sĩ, Dỗ Man kỵ sĩ, Vạc Lộ kỵ sĩ, ba vị hàng xóm tốt bí mật hướng hù ở ẩn ra hiệu nguyện phụ thuộc. Trước đây mặc dù cũng có loại dấu hiệu này, nhưng này chỉ là một cái hình thức ban đầu, cũng không có đem giấy cửa sổ vẽ ra. Dọc theo con đường này tiến thức, không thể nghi ngờ là để bọn hắn hạ quyết tâm. Kỷ sĩ khác cũng có dựa sát vào dấu hiệu, chỉ bất quá bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, không có thể làm cho bọn hắn quyết định. Càng là thực lực nhỏ yếu, liền càng cần bảo đoàn. Tại đón lấy khoản này vận chuyển nghiệp vụ trước đó, Tu Erẩn còn không có cảm nhận được phương diện này nhu cầu. Dù sao, chính mình là nơi đó một phương bá chủ, trung quanh các bạn hàng xóm thực lực cũng rất bình thường. Hắn không đi khi dễ người khác cũng không tệ rồi, căn bản cũng không lo lắng ngoại địch truy hiệp. Thế nhưng là theo vận chuyển nghiệp vụ khai triển, Tu Erẩn đột nhiên phát hiện nơi ở của mình cũng không phải như vậy an toàn, bằng không cũng sẽ không không mặt đi uy hiếp lệ Nam tức hỗ trợ cánh cổng. Chỉ là loại chuyện này có thể một có thể hai, tuyệt đối không thể liên tục lại 4. Trên ép thời gian dài, trung quy có phát sinh phản vệ một ngày. Trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lãnh địa thực lực không thực tế, bất đắc dĩ hủ ở ẩn cũng chỉ có thể đưa ánh mắt về phía ngoài giới. Bằng hữu nhiều, đường mới có thể tạm biệt, minh hữu nhiều, đánh nhau mới có thể có khí phách. Chỉ bất quá kết minh là một kiện cần toàn phương vị suy tính sự tình, đang hưởng thụ liên minh mang đến phúc lợi đồng thời, cũng nhất định phải gánh chịu tương ứng nghĩa vụ. Loại chuyện này không vội vàng được, nhất định phải không ngừng săn trọn, mới có thể tuyển ra thích hợp nhất báo minh hữu. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ra qua chương 115 đào hoa vận đào hoa kiếp lao ra hỏi thăm rõ ràng vừa rồi đi qua từ nơi này chính là Sơn địa Nam T tức đội ngũ nghe nói là muốn hướng kiểu một quận vận chuyển vũ khí Tựa như là dùng để đạt kích khô lâu hội dùng đội xe cảnh giới quá mức xông Nghiêm cấm chỉ bất luận cái gì người xa lạ tới gần cho dù là thời gian ăn cơm cũng có người thay phiên canh chừng cụ thể vận chuyển thứ gì vũ khí không có thể điều tra ra được thanh niên Nam tử tự lo nói không có chút nào chú ý tới lao giả nghe được khô lâu hội ba chữ lúc khẽ cho mày. Ta đã biết, CN. Nếu là quý tộc lao ra bọn họ suy nghĩ, như vậy việc này dừng ở đây, không cần tiếp tục chú ý. Lao giả mặt không thay đổi nói ra. Thật giống như trước đó muốn người điều tra, không phải hắn như vậy. Đối với một mặt này, CN đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhà mình lao ra mặc dù tính tình cổ quái hơi có chút, nhưng là người cũng rất tốt. Không chỉ có chứa chấp bọn hắn đám này cô nhi, còn dạy bọn hắn một thân bản sự. Vào nam gia bắt nhiều năm như vậy, kiếm lấy đến tiền, đại bộ phận đều tiêu vào trên người bọn họ, làm sao có thể không để bọn hắn mang ơn chỉ là đuổi sĩ n đang sau, lão giả thần sắc lập tức nghiêm trọng, phản phất tại tiến hành một trận kịch liệt tâm lý đấu tranh. "Gia gia, ta trở về." Thanh âm thanh tuy vang lên, đánh gây lão giả suy nghĩ. Bất quá ở trước mắt vị thiếu nữ này trước mặt, lão giả cho tới bây giờ đều không phát ra được tinh tình. "Biết, ta tiểu tinh linh." Lại như thế lay động xuống dưới, gia gia ngươi đều sắp bị dậy vò tan thành từng mảnh. Lão giả một mặt từ ái nói, "Nếu như nói hiện tại thế giới này, còn có người nào có thể làm hắn động dung, đó nhất định là trước mắt vị thiếu nữ này." "Gia gia, ngươi lại gật người. Ta khí lực nhỏ như vậy, Làm sao lại đem ngươi lạc tan ra thành từng mảnh?" Tiểu nữ Hải một mặt không cao hứng nói. Hiển nhiên một cái tức giận tinh linh, chỉ là hai cái chuyển động trong mắt, bại lộ nội tâm của nàng ý tưởng chân thật. "Guna, ngươi lại đang lẩm ngẩm." Đang khi nói chuyện, lão giả đưa tay méo méo thiếu nữ phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy đều viết đầy từ hãy cùng bắt nó đi. "Gia gia, chúng ta lại phải dọn nhà a." Guna có chút không thối hỏi. Không biết vì cái gì, gia gia của nàng luôn luôn nữa thích dọn nhà. Trên danh nghĩa là sinh ý khó thực hiện, chuyển sang nơi khác lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng thiếu nữ biết gia gia của nàng chính là đơn vì dọn nhà. Vại vấn đề khác bên trên, gia da, da của nàng đều nguyện ý dựa vào nàng, duy chỉ có tại dọn nhà vấn đề bên trên lập trường rất là kiên quyết. Nhìn như chỉ có 11, 12 tuổi đến kỳ, nhưng thiếu nữ cũng là kiến thức rộng rãi, đi theo lão giả chọn vẹn giao thiệp 7 cái quốc gia. Tại nàng trưởng thành tuế nguyệt bên trong, có gần 1 phần 3 thời gian đều là tại đang đi đường vượt qua. Sinh ý khó thực hiện a. Vốn cho là Đông Nam hành tỉnh giàu có, chúng ta có thể kiếm một món hời. Không nghĩ tới sau khi đến mới phát hiện, khắp nơi đều có quý tộc lao ra bọn họ sản nghiệp, chúng ta những này thương nhân bán dạo chỉ có thể ở khe hẹp bên trong kiếm ăn. Ngện đủ lấy cớ lần nữa từ lão giả trong miệng nói ra thiếu nữ trực tiếp trận mắt toàn bộ hạ làn đại lục nơi nào không phải quý tộc lao ra bọn họ địa bàn cho dù là danh xưng thần thánh giáo đỉnh, tự xưng là thương nghiệp thiên đường tự do liên bang đồng dạng là quý tộc thiên hạ chỉ bất quá đổi một cái khác biệt danh từ mà thôi trên bản chất hay là một đám không có thân phận quý tộc quý tộc là người làm lấy quý tộc quyền lợi cho dù là dị tộc quốc gia đồng dạng có được quý tộc tồn tại đây không phảiùng hợp mà là nhược lục cường thực thế giới bản chất đưa đến biết toàn không khuyên nổi lão giảạ khhé mỉm vừa nói ra ra người biết hôm nay ta gặp được cái gì Đại địa chi hùng, một đầu thuần manh thuần manh đại địa chi hùng, nó còn hướng ta chớp con mắt, biểu tình kia vô cùng khả ái đáng tiếc con gấu kia, có một cái vô lương chủ nhân, lại để cho tiểu hùng hùng bị lớn, kéo lấy hắn lên đường. Ta đi lên cùng hắn lý luận, hắn thế mà còn uy hiếp nói, lại nhiều xen vào chuyện bao đồng liền bắt ta đi cấp hắn làm thị nữ. Còn tốt tiểu hùng hùng thông minh, trực tiếp biến thành lớn chừng bàn tay, nhảy đến tên kia trên bờ vai không xuống. Thiếu nữ mặt mày hớn hở nói, mặt của lão giả sắc lại là dần dần âm trầm xuống. "Guna, hãy nghe cho kỹ, không nên tới gần người xa lạ, nhất là đám kia vô lương quý tộc." Vì cái gì? Ta cảm thấy tên kia rất thú vị a. Thế mà đần độn cùng tiểu hùng hùng nói ra tiền. Không đợi thiếu nữ nói hết lời, lão giả liền nghiêm nghị quá lớn, nghe ra ra rời xa những tên kia, có đôi khi cảm giác cũng sẽ gần người. Người tâm linh cảm ứng, mặc dù có thể cảm thấy được đại đa số người ác ý, nhưng cái này cũng không hề là vạn năng. Nếu là đụng phải một chút có huyết mạch đặc thù, hoặc là tu vi đạt tới mức nhất định ra hỏa, người tâm linh cảm ứng liền sẽ mất linh. Người nếu là ưa thích đại địa chi hùng, ra ra đi giúp ngươi bắt trở về. Đừng đi, nguy hiểm. Ta không muốn đại địa chi hùng. Vu vội vàng nói. Ha, ha. Chúng ta gù nạ chan trưởng thành, đều biết lo lắng ra ra an toàn. Thời điểm Di Vãng, ngươi thế nhưng là coi trọng cái gì đều tìm ra ra muốn. Lão giả từ ái nói, phản phất tại là nhà mình cháu gái trưởng thành mà cao hứng. Không. Ra ra, lần này không dễ mới. Ta là thật cảm ứng được nguy hiểm, so với Vãng ta gặp được bất luận kẻ nào đều muốn đáng sợ. Gù nạ nghiêm trang nói, chỉ là phối hợp nàng cái kia manh manh biểu lộ, thật sự là không có bao nhiêu sức thuyết phục. Bất quá biết rõ nhà mình cháu gái thiên phú Lao giả, nhưng không có phất lở, không xác định hỏi. Chẳng lẽ đầu kia đại địa chi hùng đã trưởng thành? Vào Nam ra Bắc nhiều năm như vậy, bọn hắn thế nhưng là tiếp xúc không ít người cùng sự tình, trong đó cũng không thiếu một chút đại lục cường giả đỉnh cao. Có thể bị nữ hài hình dung so bất luận cái gì đều đáng sợ, lão giả cũng chỉ có thể nghĩ đến thành niên đại địa chi hùng. Còn tùy hành đội hộ vệ thì là trực tiếp bị không để ý tới đều là đi ra lẫn vào, ai không có một đám tiểu đệ a. Mặc dù trên mặt nổi hắn chỉ là một tên du thương, có thể vụng trộm lại là đại lục tiếng tâm lừng lẫy đại lão. Tiếc nối là hắn vị đại lão này tương đối khổ cực, không cách nào giống các đại nhân vật một dạng uy phong bát diện, ngược lại cả ngày đều muốn đông tàng tây đóa, e sợ cho tiết lộ thân phận chân thật. Không tại một chỗ trưởng kỳ dừng lại, chứ thuận tiện chỉ huy thủ hạ gây sự bên ngoài, cũng là lo lắng ngay tại chỗ thân quen bị người cảm thấy được không thích hợp. Chỉ riêng lão giả chính mình một người, vậy còn không quan trọng. Coi như bị người nhìn thấu thân phận, hắn cũng có thể đi được rơi, nhưng là nhiều một cái tiểu to nữ, vậy liền rất khó thuận lợi thoát thân. Không phải, tiểu hùng hùng thực lực là có chút kỳ quái, đều nhanh muốn vượt qua ra ra ngoài, nhưng nó đúng là vừa ra đời không lâu, giống như cũng còn không có rứt sữa. Ta gặp được nó thời điểm, tiểu hung hùng chính ôm một cái so với nó thân thể còn lớn hơn bình sữa, bộ kia thật sự là quá đáng yêu. Nhìn xem dần dần đi trẻ cháu gái Lão giả bất đắc gì nhắc nhở, "Guna, đại địa chi hùng có thể hay không yêu vấn đề, chúng ta sau đó từ từ thảo luận. Hiện tại trước tiên nói một chút, khiến cho ngươi cảm nhận được nguy hiểm độ vật. Hắn không phải thằng tốt." "Không đúng, là một vật." "Giống như cũng không đúng." Ai nha, ra ra chán cái đá. Đều tại ngươi đánh gây ta nói chuyện, người ta đều bị ngươi cho con choáng." Tiểu nữ Hải Vô Ly đầu giải thích, khiến cho lão giả cũng đi theo vấn đầu, đầy đầu đều là không hiểu ra sao. "Đúng, tên kia là một người. Chính là cái kia bị trở thành sơn địa nam tước vô lại, cũng có người xưng hắn là thần cung kỵ sĩ, tóm lại chính là tên quỷ đáng ghét kia." Trên người hắn có một cố lực lượng thần bí, cho người ta cảm giác phi thường cường đại, ta cũng nói không rõ ràng á. Dù sao, ra ra ngại cách xa hắn một chút mà là được rồi. Nghe được lời giải thích này, lão giả trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên bản một chút kia tiểu tâm tư, thuận lợi liền cho tươi tắt, gây sự hiểm hộ bọn hắn rời đi biện pháp rất nhiều, không cần thiết chọn lựa nguy hiểm nhất làm. Cứ việc trong đội xe khả năng tồn tại đô tốt, nhưng vẫn như cũng là mạng nhỏ quan trọng hơn. Khâu lâu hội vốn là không có nhiều vốn liếng, lão giả cũng không muốn đem chính mình khổ tâm góp nhặt lên tiền vốn, toàn bộ cho gọi đi vào. Vĩ đại thần hi chi chủ, vẫn chờ hắn gieo rắc vinh quang không có khả năng tại người dâu ria cùng sự tình bên trên, lãng phí quý giá nhân lực. Không biết một lần tình cờ tiếp xúc, thay mình tránh thoát một kiếp hù sận, còn tại cùng một chúng kỵ sĩ trời nam biển bắc nói mò. Về phần trước đó đụng phải vị kia nhí nha nhí nhảnh tiểu nữ hải, đây chẳng qua là trong sinh hoạt một việc nhỏ xen giữa, hắn nhưng không có hứng thú nghiên cứu. Tương tự điêu ngoa nha đầu, trên làn đại lục không nhiều, kiếp trước thế nhưng là vừa nắm một bó to. Chợt tới, liền mang ý nghĩa nhiễm phải phiến Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghé qua. Chương 116 thuận thuận lợi lợi đem đồ vật đưa đến tiểu một quận, đám người là đã cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy thất lạc. Không có gặp phải khó khăn chất trở, thân người an toàn là có bảo hộ, nhưng đồng dạng cũng mang ý nghĩa cơ hội phát tài bỏ qua. Không có công phu để ý tới một đám làm thuê các kỵ sĩ phức tạp trong lòng, đến tiểu một quận hủ sảnh, trực tiếp liền bật ruột. Giữa quý tộc giao dịch, không giống với đầu đường người bán hàng rong, thân phận ngang nhau là hợp tác cơ sở. Loại chuyện này, chỉ có thể Hủ ở Ẩn tự thân lên, những người khác làm thay không được. Giải quyết một nhà lại một nhà hộ khách, đã định một bút lại một cuộc làm ăn, Hủ Ẩn là vui vẻ cũng thống khổ lấy. Lại thế nào bận rộn, yến hội vẫn là phải tham gia. Làm chủ nhà A Lan tự tức ở trong thành cử hành trọng thể hoan nên yến hội, không nể mặt mũi là không được. Chỉ là rất nhanh ở Ẩn đã cảm thấy không thích hợp, có vẻ như hôm nay yến hội có chút quỷ dị, hắn mới vừa vặn đi vào yến hội đại sảnh, mọi người ở đây hâm mộ ánh mắt ghen tị dưới, bị một đám tiểu thư quý tộc trò gọi lên. Số Đào Hoa cùng Đào Hoa Kiếp, chỉ có kém một chữ. Mạnh số Đào Hoa, chính là Đào Hoa Kiếp. Hồ Ẩn liền tự mình cảm thụ một đợt, nếu như chỉ là thu hoạch được một hai vị tiểu thư quý tộc yếu không chừng hắn còn có thể vượt qua một cái mỹ diệu ban đêm. Hiện tại a cũng chỉ có thể hào hảo trải nghiệm một thanh tu la chàng uy lực, không có biện pháp, ngay trước một đám tiểu thư quý tộc trước mặt, Hưu Ẩn chỉ có thể trang chính nhân quân tử. Nửa chút tàn niệm cũng không dám toát ra tới. Mấy lần rượu vào trong bụng, rõ ràng một chút đầu óc, Hưu Ẩn rất nhanh liền minh bạch đây là có chuyện gì. Càng la luận thế, cường giả liền càng thụ ưu hái. Vừa mới kinh lịch một trận kinh tâm động phách kiểu một quận quý tộc, tự nhiên là nhận lấy ảnh hưởng. Quý tộc trong thế giới, vô luận nam nữ đều có riêng phần mình đạo sinh tồn, cạnh tranh có thể nói là ở khắp mọi nơi. Chất lượng tốt đối tượng, tại bất luận cái gì thế giới đều là khan hiếm giống loại. Tiểu thư quý tộc bọn họ lý tưởng nhất thông ra đối tượng, mãi mãi cũng là các nhà thừa kế tức vị người, hoặc là đã kế thừa tức vị tồn tại. Gả cho những này có tước vị, có đất phong chủ, mang ý nghĩa nửa đời sau có bảo hộ. Chỉ có tại cùng cùng giới cạnh tranh bên trong thất bại, mới có thể lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn nhà quý tộc thứ tử. Làm Thanh danh vang dội thần cung kỵ sĩ, đến nay chưa lập gia đình bởi trẻ nam tước Hồ Sẩn, rất tự nhiên trở thành chiêu phong dẫn điệp tồn tại. Kiều một quận bên trong nhưng là có chút ý nghĩ tiểu thư quý tộc, giờ phút này bu lại, muốn bằng vào lực của mình chinh phục Sân, trở thành trong trận cảnh tranh này cuối cùng người thắng lớn. Diễm phúc quá mức, đó chính là diễm kiếp. Hu Ơn liền khắt sâu cảm nhận được điểm này, dù là hắn cảm thấy trong đó mấy vị dáng dấp không tệ, cũng không có hiểu thêm một bậc cơ hội. Về phần trong tưởng tượng quý tộc Phong Lưu, tốt nhất vẫn là đi tìm ở qua quý phụ chơi, nếu không rất dễ dàng bị người chém chết. Nhất là những này chưa lập gia đình tiểu thư quý tộc, một khi vượt qua lôi chỉ, đó là xác suất lớn sẽ bị qua lên. Cũng không đủ thân phận địa vị, chống đỡ lấy chính mình nuôi tình phụ, như vậy tốt nhất vẫn là an phận một chút mà. Nếu không, giày vò thanh danh của mình, phía sau muốn thông gia đều muốn tụ ảnh hưởng. Hoa Nga đối với mình một nửa khác yêu cầu vẫn còn rất cao, nhất định phải đầy đủ đè mắt, lại đầu góc đủ, phẩm hạnh còn phải vượt qua kiểm tra. Về phần môn đăng hộ đối, vậy căn bản không coi là yêu cầu. Trước mắt những quý tộc này tiểu thư, trên cơ bản đều có thể thỏa mãn yêu cầu, thân phận không đủ căn bản là dung nhập không đến cái vòng này. A Lan tử tức đến rồi. Không biết là ai nói một tiếng, trong nháy mắt đem trên trận tầm mắt của mọi người hấp dẫn. Cơ linh hủ sận, vội vàng lợi dụng cơ hội khó có này, thoát khỏi trước mắt bọn này tiểu thư quý tộc dây dưa. Hoan nên các vị tới tham gia hôm nay đến hội, để cho chúng ta giơ ly rượu lên, chúc kính khách nhân tôn quý nhất hủ ở ở năm tứ. A Lan tử tức thanh âm truyền đến, vừa mới lẫn vào trong đám người hù ở ẩn không thể không lần nữa đi hướng sân khấu. Đa tạ A tử tức nhiệt tình khoản đãi, đa tạ các vị hôm nay có thể đến cổ động. Liên tiếp lời khách sáo, không cần tiền từ hù ở ẩn trong miệng phun ra. Cũng không lo được phải chăng thích hợp dùng ở chỗ này, dù sao em thai là được rồi. Thế giới quý tộc bên trong, nhất không cần là nói nhiệm vụ trách địa phương, đó chính là trên diễn hội. Chỉ cần không phải tận lực khiêu khích, gây sự, một chút trên ngôn ngựa Tì vết, căn bản cũng không có người sẽ truy đến cùng. Dù sao, mấy lần rượu vào trong bụng đằng sau, thất tình huống nhiều đến đi. Một chút không có rượu phẩm ra hỏa, uống say đằng sau còn thường thường sẽ tuôn ra một chút kinh thiên hung ác liệu. Đại đa số thời điểm, chỉ cần không liên lụy đến chính mình, tất cả mọi người chỉ biết coi chuyện tiểu lâm. Xem vào việc của người khác, không phải một tên hợp cách quý tộc vốn có tác phong. Lần nữa Hoang Nên Hủ ở ở năm tước, đây là nữ nhi của Tam Lỵ Sạ một tên thủy hệ ma pháp sư sơ cấp, mới từ Vương đô học viện ma pháp trở về. Á Lan tự tức chứng trạc đảng hoàng giới thiệu nói, nhìn trước mắt có chút xấu hổ nữ hài, ở ẩn rất khó đưa nàng cùng ma pháp sư liên hệ với nhau. Tại loại trường hợp này, như vậy chính thức giới thiệu, hay là không khỏi để hắn suy nghĩ nhiều một chút. Chẳng lẽ trước mắt lão đầu tử này, muốn chiêu tự mình làm con rể? Loại chuyện này cũng không phải không có khả năng. Mặc dù tư tức cùng nam tức ở giữa có một đạo khoảng cách cực lớn, nhưng ở Ẩn cũng không phải phổ thông nam tca. Nộ Sở Trạ quận quận thủ chi tranh mới vừa vặn kéo ra màn tre, làm Đông Nam hành tỉnh bản tổ trong quý tộc thực lực phái, hủ ở Ẩn thế nhưng là tuyển thủ hà giống. Mặc dù loại này trên danh nghĩa tư tức, so ra kém chân chính đất phong tư tức, nhưng là làm thông ra đối tượng cũng đầy đủ. Dù sao, thực phong tộc người thừa kế chỉ có một cái, mà quý tộc con cái lại có thể có rất nhiều cái. Giống thực phong tử tức loại tầng thứ này quý tộc, toàn bộ án phạ vương quốc đều không có bao nhiêu. Cùng đem nữ nhi gia nhập một vị nào đó nhà tử tức bên trong thứ tử, còn không bằng lựa chọn Hù Ẩn loại thực lực này phái. Bằng vào bản thổ xuất thân tiên tiên hữu thế, tăng thêm của sở lộ gia tộc duy trì, nếu là lại nhiều một cố cường thế quan hệ thông, ra, ở sau đó nổ trợ Trạ quận quận thủ đánh cờ bên trong, Hù Ẩn phần thắng vẫn là vô cùng lớn. Rất hân hạnh được biết người, Ngụy Sạ tiểu thư. Hù Ẩn nho nhã lễ độ chào hỏi. Không quan tâm A Lan tử tức là nghĩ thế nào, nhận biết một tên mỹ lệ tiểu thư quý tộc tổng sẽ không lỗ. Rất hạnh được biết ngươi, Hù Ẩn năm thứ Nghe nói ngươi hay là một tên ma pháp sư, không biết là hệ nào ma pháp. Tương lý xạ trong ánh mắt có thể thấy được, có vẻ như nàng đối với ma pháp sư hữu phần hứng thú, so với Hủ ở Ẩn bản nhân còn mánh liệt hơn. A, ma pháp sư chưa nói tới. Ta vẹn vẹn chỉ là đối với ma pháp hiểu một chút mà ra lông, có lẽ là cùng hưởng đến ma sùng thiên phú, cho nên trên mặt đất hệ ma pháp trên việc tu luyện tương đối thông thuận. Tại nhân sĩ chuyên nghiệp trước mặt, Hủ Ẩn cũng không dám ăn nói lung tung nói là tự học thành tài. Ma pháp tu luyện thật muốn có đơn giản như vậy, ma pháp sư cũng sớm đã nát đường cái. Vì không cho đối phương tiếp tục thăm nhập sâu cơ hội. Hu Er quả quyết lựa chọn để gấu con con nổi. Dù sao đều là thông qua Thiên Phú cùng hưởng lấy được ma pháp, không hiểu rõ một chút ma pháp thưởng thức, cũng có thể nói còn nghe được. Hu Er năm tước, vận khí của ngươi thật tốt, lại có thể thu hoạch được một đầu đại địa chi hùng làm ma sủng. Không biết ngươi dùng phương pháp gì thu phục nó, nếu như thuận tiện, còn xin chỉ giáo mư hai. Phải biết đạo sư của ta, vì thu hoạch được một đầu ma sủng, tuần tự xâm nhập ma thú sơn mạch 7 lần, đến nay đều là không thu hoạch được gì. Vậy còn có mấy cái tự cho mình siêu phàm trưởng, học tỷ, năm ngoái vụng trộm mang theo hộ vệ nhập ma thú sơn mạch, kết quả toàn bộ cho ăn ma thú. Nghe thiếu nữ không ngừng đầu đen dòng uống, Hủ Ẩn đột nhiên phát hiện A Lan Tử Tức người đã không có ở đây. Xung quanh quý tộc cũng tự giác nhường ra không gian, chỉ còn lại hai người ở chỗ này một chỗ. Nhìn ra được, tất cả mọi người rất hiểu chuyện, không có người nhảy ra phá. Chỉ là cảnh tượng như thế này, Hủ Ẩn cũng rất hoang mang. Là một tên chó độc thần, ai có thể nói cho hắn biết, giờ phút này nên làm gì? Chẳng lẽ cùng lì xạ tiếp tục giao lưu ma pháp, lại hoặc là tâm sự ma sủng? Vấn đề là hắn tại những phương diện này tri thức, toàn bộ đều là tiểu bỉa. Mặc dù Hủ Ẩn cũng là có ma sủng người, có thể bẻ ở sợ tật rõ ràng không phải đứng đắn gì đâu hoàn toàn không có đủ đại biểu tính. Nếu là dựa theo hắn lửa dối gấu con sáo lộ đi tìm ma sủng, xác suất lớn là muốn cho ăn ma thú. Hu Ưởn chỉ là muốn tìm chủ để nói chuyện phiếm, cũng không cho phép chuẩn bị hố chết người. Vấn khí loại chuyện này, ai có thể nói đến chuẩn đâu? Nguy Sạ tiểu thư, người xinh đẹp như vậy, không chừng ngày nào liền có ma thú đưa tới cửa. Liễn như là ta đại địa chi hùng, trên thực tế chính là chính nó đưa tới cửa. Lần thứ nhất gặp mặt, ngay tại ta trong doanh trướng. Với tư cách chủ nhân, ta vẹn vẹn chỉ là xin nó ăn một bữa lớn, sau đó chúng ta liền trở thành bằng hữu. Chính là lần này tình cờ gặp gỡ bất ngờ, nó liền cùng ta ký kết đồng bạn ghế ước. Thu ở gần ra vẻ bất đắc dĩ nói, hắn cũng không muốn tranh cước, thế nhưng là bộ kia ma huyễn hốt du đại pháp, nếu là nói ra, thật sự là có hại hắn hủ ở ẩn nam tộc vĩ ngạn ảnh hưởng. Dứt khoát liền tiến hành thiện ý dấu giếm, đối với tất cả mọi người có chỗ tốt. Nghĩ đến làm đương sự gấu bẹ ở Sở Tật, cũng không muốn để sự tình tiết lộ ra ngoài. Dù sao, đó là nó hùng sinh bên trong lịch sử đen. Nếu là truyền ra ngoài, đại địa chi hùng bộ tộc vạn năm đi danh, liền toàn bộ bị nó cho mai táng. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 117, Dị dân ủ trao đổi qua về sau thu ở ẩn ma pháp thưởng thức dự trữ đó là từ từ đi lên buố lên còn các ma pháp sư thuần dưỡng ma masung kinh nghiệm thì bị hủ ở ẩn trực tiếp cho không để ý đến dùng thực lực đánh phục ma thú dùng sức mạnh chinh phục ma thu tâm đó là người có thể làm được tới sự tình A Nếu thật là cùng nhà mình gấu giao thủ 10 cái hủ ở ẩn cũng không đủ bè ở sở thật đánh tùy tiện một bàn tay xuống tới hắn cái này tiểu kỵ sĩ đều được nằm xuống khó trách có thể thu hoạch được ma sùng lắc đắc không có mấy như thế nguyên thủy bắt phương pháp hiệu suất có thể cao đến đứng lên mới là lạ không bị ma thú đánh chết vậy cũng là thực lực chứng kiến Vì gia tăng phần thắng, tốt nhất là tìm ma thú con non phiêu chiến. Vạn nhất vận khí không tốt, trung hợp đụng phải cha mẹ của bọn chúng, vậy liền bi kịch đối với nữ lý ánh mắt hâm mộ, Hù ở ẩn chỉ có thể biểu thị lực bất tòng tâm. Không phải ai đều có thể đụng tới một đầu từ xuất sinh bắt đầu liền đối một trận, no bụng một trận gấu. Không đói bụng tới mấy năm, rất khó để nạo khí ma thú vì đồ ăn cơm lưng. Cả trang yến hội, hai người đều cùng một chỗ giao lưu, khiến cho tốt hủ ở ẩn một kiện chính sự đều không có làm thành. Từ kiêu một quận kéo tới học viện ma pháp, từ nam hành tinh kéo tới Atlant đại lục, chủ đề liên quan đến phạm vi rộng, tư duy chi phát tán. Hù Ờn đều có chút bội phục mình lại có thể lỡ được. Tại một đám quý tộc hâm mộ, ánh mắt ghen tị phía dưới, Hù Ờn vượt qua một cái cũng không mỹ rượu ban đêm. Gia nhân tuy tốt, lại không phải dễ dàng như vậy cầm xuống. Không giống với sinh hoạt tại quê quán, đi xa nhà không hơn trăm dặm phổ thông tiểu thư quý tộc, quý sạ cũng đã gặp qua sự kiện lớn. Có lẽ tại Đông Nam hành tinh, Hù Ờn thuộc về ưu chất nhất một đợt, thế nhưng là phóng nhãn toàn bộ án phạt quốc, vậy cũng chỉ có thể xem như cũng không tệ lắm. Hấp dẫn nhất ánh mắt mãi mãi cũng là đám kia con em đại gia tộc, không có đi theo Thiêu Tân lao đầu vào lửa, quý đã coi như là có đầu óc. Cố đầu góc làm một chuyện tốt, tiếng nói là người càng là thông minh thì càng biết cân nhắc lợi hại, tương ứng càng khó động tình. Những người khác chỉ thấy được hai người trò chuyện với nhau thật vui, nhưng ngủ ở ẩn phi thường rõ ràng, hiện tại hai người cái này nhiều nhất xem như bằng hữu bình thường. Liên giống như là ra mắt trong quá trình, mọi người lẫn nhau cho là đối phương các phương diện điều kiện cũng còn đi, còn có thể tiếp tục thâm nhập sâu hiểu rõ. Nương theo lấy yến hội kết thúc, sự tình cũng tạm thời có một kết thúc, giấy cửa sổ chung quy là không có bị xuyên phá. Người trong cuộc không phản đối, chỉ là gia tộc thông gia cơ sở một trong. Đến tiếp sau sự tình, còn muốn hai cái gia tộc cân nhắc các phương diện lợi và hại. Trong lúc này tiếp tục thời gian, ngắn thì tầm 5-3 tháng, lâu là 2-3 năm. Tại Song Vương đạt thành hiệp nghị trước đó, loại chuyện này là sẽ không cầm tới bên ngoài nói. Hết thời bình thản trở lại, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh. Bất quá Hù ở ẩn tại Kiều một quận sinh ý, hay là tiện lợi rất nhiều. Hiển nhiên, đây là A Lan tự tức tại phóng thích thiện ý không đến 3 ngày thời gian, Hù Ẩn liền quyết định toàn bộ giao dịch 1900 hộ nông nô, nam nữ lao hấu tổng cộng 9,845 người, châu 523 đầu, ngựa chạy chậm 870 bot, chỉ, các loại lương thực tổng cộng 1,3 triệu tờ Trở lên chính là toàn bộ thu hoạch. Làm đại giới, Hù Ẩn Ẩn không chỉ có thanh toán xong toàn bộ thương phẩm, còn thiếu nơi đó quý tộc 34,576 mai kim tệ. Thoả thỏa nợ đài đài cao trúc, chỉ là thời khắc này hụ sận, lại là mảy may không nhìn thấy bối rối, ngược lại lộ ra không gì sánh được thong dong cùng bình tĩnh. Nợ ngân cũng không nhất định toàn bộ đều được cầm kim tệ còn cái khác đồng giá thương phẩm đồng dạng có thể lấy ra giao dịch. Mặc dù Hù Ẩn Ẩn lao ra thương phẩm, vẫn như cũ kéo dài dĩ vãng cao xoa bình, nhưng y nguyên không ảnh hưởng thương phẩm dễ bán độ. Tại có thể thay thế thương tỷ lệ hiệu suất cực thấp thời đại, thương phẩm chỉ cần làm đến có thể thỏa mãn thực dụng là đủ. Chi tiết soi mói, hoàn toàn có thể không thèm đếm xỉa đến. Tăng lên một bút hơn 34,000 mai kim tệ nợ nần, thay cái góc độ đến lý giải, cái này lại không phải là không tăng lên một bút kết sủ đơn đặt hàng đâu. Nguyên bản các quý tộc đều quen thuộc chính mình mua sắm đang, chế tạo nông cụ cùng sinh hoạt hàng ngày vật dụng. Tại nợ nần điều khiển, hiện tại mọi người cũng có thể tiếp nhận hũ ở ẩn cung cấp thành phẩm. Mặc dù bỏ ra một chút xíu chiết khấu, nhưng là cùng sớm lấy đi tiền hàng so sánh, hết thảy đều là đáng giá. Hiện tại bay ở hũ ở trước mặt Nan Dela, là làm sao đem những người này cùng vật tư trở về đi. Nơi đó quý tộc triu xuất ra những vật này đi ra giao dịch, trừ trước đó ước định điều kiện bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là trên địa phương nhân khẩu xuất hiện quá thừa. Loại cục diện này, chỉ cần lãnh địa thái bình 8100 năm sẽ xuất hiện. Các lãnh chúa xử lý phương pháp cũng là vô cùng thô bạo đơn giản. Trực tiếp cưỡng chế quy định nào đó trong một thời gian ngắn, nam nữ không được kết hôn, vợ chồng không được cùng phòng. Sinh dục tại trong một thời gian ngắn lâm vào đình chỉ, không cần mấy năm công phu, quá thừa nhân khẩu chẳng mấy chốc sẽ lần nữa hướng tới cân bằng. Trên thực tế, các lãnh chúa quản còn không chỉ là những thứ này. Có chút nóng tâm địa lãnh chúa còn chế định sinh dục bảng giờ giấc, minh xác quy định vợ chồng cùng phòng thời gian. Thông qua cô ý can thiệp, không chế linh dân lúc mang thai ở giữa, để hai tử xuất sinh có thể né qua nông nô thời tiết cùng mùa đông giá rét, lấy để cao phụ nữ sinh dục tính an toàn. Tương tự hiếm thấy pháp lệnh, còn có rất nhiều. Tại cái này điên cuồng thế giới, chỉ có quý tộc các lãnh chúa nghĩ không ra, liền không có các lãnh chúa làm không được ở phương diện này, khuyết thiếu nhân khẩu hủ ở ở năm tước, chỉ có hâm mộ phần. Đừng nói là hạn chế sinh dục, nếu không phải nguyên bộ cơ sở công trình theo không kịp, hắn đã sớm chế định pháp lệnh cổ vũ sinh dục. Không thể trao đổi đến càng nhiều nhân khẩu cũng không phải là những lãnh chúa này không chịu lấy ra giao dịch chủ yếu là lần nữa biến thành nghèo nát hù ở hơn Nam Tước, cũng không đủ tiền vốn đối với người ta lãnh chúa tiến hành bồth thường ký sổ cũng không phải vô hạ bằng vào thần cung kỵ sĩ thấp kém vũ khí người buồn bán vũ khí tới tuổi tại mọi người trong lòng cũng chỉ đáng cái giá này vượt qua người ta đều trong lòng mong muốn mọi người liền phải lo lắng hắn hoàn lại năng lực cho dù là trong nhà có mỏ cũng vô pháp bỏ đi mọi người lo lắng chậm chễ thời gian vài ngày đội ngũ khổng lồ rốt cũng bị tổ chức đứng lên giao dịch tới chââu ngựa đều bị mặc lên xe không chỉ muốn kéo lương thực Còn phải mang theo hành động bất tiện hài đồng, phụ nữ có thai lên đường. Vì dạng bất trên đường giảm quân số, nhân tự Hủ ở ẩn lao ra, không tiếc tốn hao trọng kim thuê 3 vị mục sư cùng hơn 10 người mục sư học đồ đồng hành. Mặc dù cùng bạn người đội ngũ so sánh, này một ít quy mô chữa bệnh và chăm sóc đội, hoàn toàn là hạt cắt trong sa mạc, nhưng Hủ ở ẩn thật đã tự lực. Tả Hưu cũng liền 400 đến giảm đường, nếu như vẫn không thể nào gánh vác, vậy cũng chỉ có thể bị thiên nhiên khôn sống muốn chết. Lúc đầu lính đánh thuê đội hộ vệ, bây giờ bị động biến thân thành đội ngũ người quản lý ở gần hoàn toàn có thể lý giải một đám các kỵ sĩ sâu trong nội tâm vô tận đó nghiệm, nhưng từ xưa đến nay kim tệ liền không có dễ kiếm bởi vì cái gọi là giá cao tất có hố cầm hụ ở ẩn lao ra kết sù thuê kim không nhiều làm chút mà sống sao được đâu sự thật chứng minh một chiêu này phi thường hữu hiệu tại quý tộc lao ra dưới mí mắt tất cả nông nô đều biểu hiện đặc biệt biệtu thuận cho dù trong đó vô số người đều không muốn rời đi quê hương của mình tiếp rằng tại quý tộc lao ra bọn họ trước mặt trong lòng bọn họ có lại nhiều lờiắn giận cũng không dám biểu lộ ra đối với cái này hù ở cũng bất lực vì ủng hộ xích khí hắn thậm chí một hơi giết 30 con d Cộng thêm thuận tay săn tới một cái hiệu hoàng, để mọi người tốt tốt mở một lần ăn mặn. Không riêng gì như vậy, vì giảm bất không cần thiết giảm quân số, thủ ở ẩn còn dốc hết vốn liếng vì tất cả người mua xăm chống lạnh quần áo, liền ngay cả giày đều bộ đến mỗi người trên chân. Dốc đường hậu cần bảo hộ, cũng là sớm phái người và giao hảo quý tộc liên hệ, bảo đảm đến lúc đó liền có thể ăn được nóng hồi cơm. Về phân phòng ốc, vậy cũng chỉ có thể tùy duyên. Trên vạn người đội ngũ, cũng không phải mỗi nhà quý tộc đều có năng lực sắp xếp chỗ cư trú. Bất quá vẹn vẹn chỉ là chiếu cố lão hũ, hay là miễn cưỡng có thể làm đến. Còn những người khác, tự nhiên chỉ có thể vây quanh một đống lửa thích hợp ngủ. Cứ thấy công tác chuẩn bị sẵn sàng, đội ngũ mới chậm rãi đạp vào hành trình. Ngày đi 25 dặm, đã là đội ngũ tốc độ tiến lên cực hạn. Nếu không phải ven đường hậu cần bảo hộ làm tốt, xem chừng ngày đi 15 dặm đều không nhất định có thể làm đến. Cỡi chiến mã, ôm trong ngực ngủ say gấu con, thủ ở gần nhịn không được gầm thầm đǒu đen do uống, cái này đáng chết mùa đông, thật sự là làm cho người. Gần như trong cùng một lúc, bác Cương chi địa từng đội từng đội quần áo tả tươi nô lệ thú nhân, giờ phút này ngay tại rời gia xuà đuổi xuống suối Nam. Cầu đầu nhân, Sophie, thử nhân, Miêu nhân, Miu đầu nhân, Điệu Trên trăm cái thú nhân chủng tộc Toàn bộ đều xuất hiện ở trong đội ngũ, thơi có chút sức chiến đấu như đầu nhân, báo nhân, dã trừ nhân. Tay chân đều bị mang lên trên xiềng xích, thường thường hay là hơn 10 người bị nối liền cùng nhau, muốn chạy trốn đều khó khăn. Nhiều như vậy nô lệ thú nhân xuôi nam, không muốn làm người khác chú ý cũng khó khăn. Nếu không phải những cái kia cường lực chủ tộc, tay chân đều mang lên trên xiềng xích, xem trường dọc đường thủ quan binh sĩ cũng không dám cho đi. Đội trưởng áp giải những này như đầu nhân, báo nhân, dã trừ nhân. Xuôi nam còn có thể bán cho phía nam những cái kia đấu trưởng, bao nhiêu có thể kiếm một món tiền. Thế nhưng là thử nhân, sơ đi Địa Tinh, những rác rưởi này đồ chơi, đưa qua có làm được cái gì? Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay lẻ qua. Chương 118. Con sở tỷ kia nhìn cái gì vậy? Nói đến chính là các người đám rác rưởi này, làm sao ngươi còn không phục a? Đông Dạng tổ tông, giá trị nhân mặc dù đầu óc không thế nào dễ dùng, tối thiểu một nhóm người khí lực vẫn được. Nào giống các ngươi bọn này hết ăn lại nằm ra hỏa, cả ngày trừ ăn ra chính là ngủ, cho dù là chưa khai hóa heo, đều so các ngươi chịu khó. Đang khi nói chuyện, binh sĩ Joy đã rút đi lên. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua không may sợ thì, trong ngáy mắt bị quất đến oa oa gọi. "Tốt, a lui chết." Dọc theo con đường này, người đã cốt chết ba tên nô lệ, lại tiếp tục như thế chúng ta nhưng không cách nào giao nộp. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng từ trung niên sĩ quan khinh bị trong ánh mắt có thể thấy được, hắn không có đem bọn này nô lệ chết sống để ở trong lòng. Tại bác Địa sở thị loại này nô lệ, coi như chỉ bán một món nợ, đều không người hỏi thăm. Không đang tiền hàng, chết sống tự nhiên không trọng yếu. "Đội trưởng, cái này cũng không nên trách ta. Đều là đám này rác rưởi thân thể quá yếu, gió thổi qua liền có thể ngã xuống. Ta đều vô dụng lực, bọn hắn liền chết." lấy bọn hắn thân thể, xem chừng đi không đến đông nam hành tinh, bọn hắn liền phải ngã xuống một nửa. Ngươi nếu là lo lắng sống chết của bọn hắn, quản chi là có buồn." Ách Lý chợt một mặt cười trên nỗi đau của người khác nói, "Biết bọn hắn thân thể yếu, ngươi cái hôn tiểu tử còn cười được. Phải biết, những nô lệ này thế nhưng là đại công phân phó đưa cho xịt thiếu ra. Nếu thật là ở trên nửa đường tử thương quá mức thảm trọng, nhà ngươi đội trưởng ta giao không được kém, tiểu tử ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến có ngày sống dễ chịu." Trung niên sĩ quan mặt mũi tràn đầy buồn bực nói, ngoài miệng xưng Sỉ thiếu gia, tại nội tâm chỗ sâu hắn nhưng không có đem Sỉ nam tức làm qua thiếu gia không thể thu hoạch được phệ lịch gia tộc dòng họ, liền đã chú định cái này thiếu ra hai chữ hàm kim lượng rạm bất đi nhiều. Nếu không phải cả vã đĩ a đại công phân phó, hắn mới không nguyện ý tiếp nhận phần này áp vận nô lệ khổ sai sự tình. "Đội trưởng, người sợ cái gì? Những này không còn gì khác phế vật, xem chừng xịt nam tức muốn đi qua, cũng chỉ có thể cho tân binh thấy chút máu." Lấy thứ rác dưới này sinh sôi tốc độ, nhiều hơn 12000, ít hơn 12000, đều có thể rất nhanh bù lại, căn bản là tính không được việc đại sự gì. Chỉ cần đám kia cường nô lệ, không cần hao tổn quá nhiều, cũng không phải là cái vấn đề lớn gì nhất là trong xe ngựa đám kia thỏ nữ, hồ nữ, mới là xịt thiếu ra chú ý trọng điểm. Lúc đầu không có cái gì, chỉ là trải qua A Lị Trét trong miệng nói ra, cũng cảm giác sự tình có chút biến vị. Cẩn thận trung niên sĩ quan vội vàng quát lớn, "Yĩ miệng, A Lị Trét ngươi đúng là ngu xuẩn. Những lời này là của ngươi thân phận có thể nói đến a? Nhớ kỹ, A Lị Trét." Sĩ thiếu ra muốn những nô lệ này đều là dùng cho lánh địa khai thác. Liền ngay cả trên xe ngựa thỏ nữ, hồ nữ, miêu nữ, đó cũng là dùng để dỗ quý tộc giao tế. Chuyện còn lại, mặc kệ là ai hỏi, ngươi một mực đều là cái gì cũng không biết. Đời đời là phệ lịch gia tộc hiệu lực, tại lâu dài nghe thấy mắt nhịem phía dưới, trung niên sĩ quan cũng ít nhiều biết một vài gia tộc lớn nổi đấu tính tăng khốc. Có lẽ phía trên đại nhân vật không có cái gì chuyện đại sự, nhưng tham dự vào tiểu nhân vật, bình thường cũng sẽ không có cái gì tốt kết quả. Tương tự đội áp vận ngũ còn có rất nhiều, tất cả mọi người có cộng đồng mục đích đông nam hành tinh. Đến lúc này, tin tức tại Bắc Địa đã truyền ra. Tất cả mọi người biết phía trước xuôi nam con em quý tộc lánh địa thiếu khuyết sức lao động. Sức lao động chưa đủ vấn đề, tại Bắc Địa đồng dạng tồn tại. Bởi vì thú nhân thường xuyên xâm lấn liên cứ, Bắc Địa nhân khẩu vẫn luôn tăng trưởng không đi lên. Dù là có vương quốc không ngừng duy trì, vậy cũng chỉ có thể duy trì tại một cái thấp nhất điểm thăng bằng, căn bản là vô lực duy trì phía nam lãnh địa. Chuyển vận nô lệ thú nhân, liền trở thành lựa chọn duy nhất. Dù sao Đông Nam hành tỉnh tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, hoàn toàn không nhận thú nhân đế quốc ảnh hưởng, thuần hóa nô lệ thú nhân cũng không lo lắng có người quấy rầy. Về phần thú nhân phải chăng có thể trở thành hợp cách nam phụ, vấn đề này một lát, ai cũng không có cách nào trả lời. Dù sao, thú nhân chủng tộc nhiều như vậy, không chừng liền có chủng tộc nào thích hợp trồng đồng thời còn có thể bị thuần hóa. Chân tướng lộ, rất nhiều học tập bắt nô gia tộc, liền vô cùng thủ thương. Nhìn xem các bạn hàng xóm, đem nô lệ không bị mất đi về phía nam bên cạnh lãnh địa, nội tâm của bọn hắn ngay tại dị máu đã hao hết từng từ, mạo hiểm lên phía bắc tử trong thú nhân đế quốc bắt trở lại nô lệ, thế mà cứ như vậy đập vào trong tay. Tuyết Phong Linh, gián tử tức chính là thằng xuôi xẹo một trong. Vốn cho rằng tới Oan đại đầu, muốn thu những này thú nhân đế quốc rất dễ, hắn vội vàng phân phó trong gia tộc đội bắt nô hành động. Kết quả các loại loạn thất bắt tao nô lệ bắt được mấy ngàn người, kết quả bỗng nhiên mới phát hiện, trên thị trường căn bản cũng không có người mua. Hừ, đáng chết ha ca, lão vất vả bắt trở lại nô lệ. Hắn thèm mà vọng tưởng lấy 5 cái đồng tệ người giá cả đóng gói thu mua. Không phải liền là ỷ vào Nhi Tử nhiều, tại phía Nam là một khối lãnh địa a ngày bình thường đắc chí thì cũng thôi đi, hiện tại thế mà còn muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nếu không phải, nổi giận một màn, doa đến trong phủ một đám người hầu run lẩy bẩy. Nhi Tử thiếu là rẹn tự tức lớn nhất thiếu huyết, mặc dù hắn đã phi thường cố gắng tẩy tẩy, tiếc nối là hay là chỉ có một cây dòng độc đinh. Đối với một cái gia tộc tới nói, dòng chính người thừa kế duy nhất, không thể nghi ngờ là 10 phần nguy hiểm. Tiếp rằng thần hy chi chủ không phù hộ, rẹn tự tức cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất kể nói thế nào, trong nhà có một cây dòng độc đinh, dù sao cũng so dòng độc đinh đều không có, chỉ có thể thay người khác làm cơm mạnh. Loại này bản thân lời an ủi, chỉ có thể dẹn từ tức chính mình lén lén nghĩ, những người khác nếu là dám nói, vậy khẳng định đạt được đại sự. Mỗi lần liên lụy đến vấn đề này, trong nhà tôi tớ liền nhau nhau tránh lui, e sợ cho bị giận chó đánh mèo đến, dẫn lửa tiêu thân. Vừa vận xuất hiện tại chính đối diện, không cách nào tránh thoát lao quan hàng gia, chỉ có thể ảnh hưởng trên da đầu trước khuyên, lão gia, hạt cả từ tức cũng có khả năng lĩnh ngộ hảo ý của ngài. Không cần những nô lệ này, vậy chúng ta cũng liền khỏi phải tiện nghi hắn. Tại phía Nam mở lãnh địa quý tộc trừng mấy chục nhà, cũng không thể tất cả mọi người gom góp đầy đủ nô lệ. Giảm ra bán ra, không lo không có người mua. Cứ việc tại nội tâm chỗ sâu, hắn phi thường lý giải hạt cả tự tức cách làm, nhưng về mặt thân phận để hắn nhất định phải xếp hàng nhà mình lao ra bên này. Không còn kịp rồi, các nhà áp giải nô lệ đội ngũ đồng đều đã xuất phát, liền hạt cả ngu xuẩn kia còn tại lễ mà lễ mề. Ngay cả hắn loại phế vật này, đều gom góp đầy đủ nô lệ, những người khác như thế nào lại thiếu đâu?" Giễ tử tức tức giận nói. Vẹn vẹn chỉ là đi ra ngoài thăm bạn lúc chờ lâu mấy ngày, liền bỏ qua tốt nhất nô lệ tuột tay thời gian đến mức mấy ngàn tên nô lệ triệt để đập vào trong tay. Coi như chợ có thương nhân nô lệ tỏ vẻ ra là hứng thú, người ta cũng chỉ đối với nó bên trong chút ít chủng tộc cảm thấy hứng thú, vượt qua chín thành nô lệ, đều thuộc về tặng không đều không có người muốn hàng. Lộn xộn lấy bán, đều rất khó tu tay. Nếu để cho người đem hàng tốt chọn xong, vậy thì càng không có bán. Nếu như không phải lo lắng có tàn bạo thanh rảnh, hắn hận không thể hạ lệnh đem một đám phế vật nô lệ toàn bộ làm thịt, tiết kiệm ngôi lãng phí lương thực. Không có khả năng chơi đồ sát, phong thích đồng dạng là không thể nào. Người, chú bất lưỡng lập, góp nhặt vô số năm huyết yếu, đã sớm xâm nhập trong lòng. Tại đối đại thú nhân vấn đề bên trên, bác địa Giữa quý tộc đã sớm có quy tắc ngầm, cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua, bắt nô lệ thú nhân đằng sau, còn có vô điều kiện thả ra. Nếu thật là thả người, tối thiểu nhất thú nhân bên kia cũng phải ra một chút tiền chuộc, hắn có thể đủ kéo đến hạ mà ta. Nếu không, hắn sẽ bị người chế nhạo cả đời. Tiếc núi là toàn bộ hành trình đều không người để ý tới, dù là hắn hướng thú nhân bộ lạc đưa lên thư, vẫn như cũng không ai tới cùng hắn diễn trận này chuột người đồ rỡn. Leo ra, một mực nuôi bọn hắn ăn không ngồi rồi, cũng không phải biện pháp. Lưu bọn hắn lại trồng trò thủ địa, lại dễ dàng phát sinh cấu kết thú nhân đế quốc sự tình ảnh hưởng lãnh địa an toàn. Bằng không chúng ta cũng bắt chước những gia tộc kia, đem bọn này nô lệ vận đến phía nam đi, nhìn xem bên kia phải chẳng có quý tộc cảm thấy hứng thú. Liền xem như vẫn như cũ bán không xong, như thế vừa đi vừa về dày vỏ, tối thiểu nhất cũng có thể giảm quân số 1/3. Thật sự là không được, liền muốn người nửa đường cướp đi bọn hắn. Chỉ cần người không tại trong tay chúng ta, phía sau phát sinh cái gì, liền cùng chúng ta không quan hệ rồi. Lao quản ra một mặt bất đắc dĩ đề nghị. Nhà mình lão gia chính là quá mức muốn mặt, thế mà còn có thể là trong tay nô lệ xử lý không tốt mà phát sầu. Nhưng phẩm là đụng phải một tên rất cay quý tộc, đám này nô lệ sớm đã bị xử lý xong, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 119, bảo giáp chế độ. Đại đội nhân mã một đường tiến lên, liền thu hoạch một đường hâm mộ, ghen ghét. Nhất là tiến vào nổ sở trại quận đằng sau, càng là hấp dẫn vô số ánh mắt. Nhìn chung nổ sở trại, hít bén hai quận, lãnh địa nhân khẩu hơn bạn cũng chỉ có hú ở hơn một nhà. Vốn là đủ nhận người dân thị, hiện tại lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, vậy thì càng kéo cừu hận. Nếu không có mọi người trước đó không lâu vừa bị ở sở bá tức qua, dư ba chưa đi qua, làm không tốt bọn hắn đều muốn đi ra cạn đường ăn cướp. Bất quá loại chuyện này, cũng chỉ có vụn trộm ngấm lại mà thôi. Có năng lực cướp bóc chi đội ngũ này quý tộc, hết thể cũng như vậy mới nhà. Trừ phi là liên hợp hành động, đơn độc bất luận cái gì một nhà tới, đều được trước phải nghĩ lại mà làm sao. Không phải cướp bóc có thể thành công hay không vấn đề, mấu chốt là cần trả ra đại giới quá lớn, không có mấy cái có thể gánh chịu lên, lại càng không cần phải nói còn muốn lo lắng sau đó trả thù. Trên lý luận tới nói, tốt nhất hào lông cựu phương pháp là thiết lập trạm để cao qua đường thuế, quan minh chính đại kiếm một trận canh. Bản thổ quý tộc bức bách tại nhân tình, không có khả năng làm như vậy. Bắc địa quý tộc không cần cho thần cung kỵ sĩ mà nuôi, đáng tiếc bọn hắn muốn lo lắng dẫn lửa tiểu thần. Kinh tế chế tài phong ba mới vừa vận đi qua, thử qua lợi hại một đám Bắc địa quý tộc, không có người nghĩ đến lần thứ hai. Nếu ai mở ví dụ xấu, dẫn tới xung quanh các bạn hàng xóm đi theo học dạng, cuối cùng xui xẻo vẫn là bọn hắn chính mình. Thảm nhất chính là qua đường thuế chưa lấy được, bị người cho đánh cho tê người bên trên một trận, đó mới là nhân sinh bị kịch. Dù sao, tại Atlant đại lục thu thuế vẫn luôn là cường giả độc quyền, vẫn luôn chỉ có kẻ yếu hướng cường giả độc thuế, chưa bao giờ làm được. Nhất là muốn các quý tộc thuế, điều kiện tiên quyết chính là năm đấm so với bọn hắn cứng rắn. Nếu không, căn bản cũng không khả năng thu lại. Cứ việc hủ ở ẩn hộ cần công tác chuẩn bị làm được phi thường đầy đủ, đội ngũ một đường lệm mà lệm về đến lãnh địa, hay là xuất hiện hai chữ số giảm quân số. Lúc này mới 400 giặm địa, thật không dám tưởng tượng những cái kia không có bất kỳ cái gì hộ cần bảo hộ gián tiếp mấy ngàn giảm đại di dân, đến tốt cùng cần bỏ ra cỡ nào đại giới. Dựa theo lính đánh thuê thế giới quý cũ, hủ ở ẩn sẵn khoế thanh toán xong tiền thuê cùng chi hoa phí, đưa một đám lưu luyến không Nhiều người có nhiều việc. Mặc dù hủ ở ẩn sớm làm chuẩn bị, sớm an bài thủ hạ dựng phòng lót. Tiếp rằng nhân số thật to vượt qua trước đó đợt trước, cuối cùng chỉ có thể để đám nông nô trước thích hợp ở, ở lại chỉ là vấn đề nhỏ, làm xã hội tầng dưới chốt nhất nông nô, ở phương diện này yêu cầu cho tới bây giờ đều không có cao hơn. Chỉ cần phòng ốc che gió che mưa, không gian chen chúc một chút xíu cũng không tính là cái gì. Hướng chi khó khăn chỉ là tạm thời, khẳng khái hủ ở ẩn lao ra, từ trước tới giờ không teo kiệt cho mọi người phân đất xây nhà. Lương thực có dự trữ, đợt này còn mang tới không ít, tạm thời không cần quan tâm, nồi bát bầu bổn, nhà mình liền có thể sinh sản cho tới bây giờ đều không có thiếu, tuổi trên núi có rất nhiều, ánh sáng khô héo lá rụng đều có thể chịu đựng mấy ngày này, đám nông nô chỉ cần tự mình động thủ liền có thể giải quyết. Vật tư bên trên khó khăn, trên cơ bản không tồn tại. Chân chính tiền phất chính là nhân khẩu tăng trưởng, mang tới quản lý nan đề. Không chút do dự, hù ở Ẩn trực tiếp dẫn vào nguyên thủy bảo giáp chế độ. Tổ chức lấy hộ làm đơn vị, thiết chủ hộ, 10 hộ là giáp, thiết giáp trưởng, 10 giáp là bảo đảm, thiết bảo trưởng. Lại hướng lên, vậy cũng chỉ có thể phủ lãnh chúa trực tiếp tiến hành quản hạt. Đây không phải thả hay là không thả quyền vấn đề, thật sự là nông nô bên trong nhân tài thiếu thốn. Có thể quản lý tốt 100 hộ nhân tài, tại nông nô bên trong đều là phượng mao lân giác, lại cho bọn hắn thêm gánh, không phải đem sự tình khiến cho rối loạn không thể. Dù sao toàn bộ lãnh địa, hết thể cũng liền như vậy hơn 3000 hộ, kết nối hơn 30 tên bảo trưởng, phủ lãnh chúa quản lý áp lực đã trên phạm vi lớn giảm bớt. Ngay cả bảo đảm liên đối chế độ, không hề nghi ngờ cũng đi theo học được tới. Mỗi hộ phát cho một khối làm bằng gỗ ấn bài, phía trên viết rõ bản hộ miệng người, hành nghề tình huống. Hộ bên trong có người ra ngoài, hoặc là có khách tới chơi đều muốn ghi chú rõ hành tung, hướng giám trưởng, bảo trưởng tiến hành báo cáo chuẩn bị, như có khả nghi người lập tức báo cáo phụ lãnh chúa. Các hộ ở giữa liên danh bảo đảm một nhà phạm tội không có kịp thời tiến hành báo cáo như vậy mặt khắc các hộ theo luật liên đối cộng đồng tiếp nhận trừng phạt phong kiến thật sự là không có khả năng lại phong lạiongy thỏa thỏa phong kiến hệ thống đỉnh phong chế độ bất quá hủ ở ẩn đã không để ý tới cân nhắc nhiều như vậy không quan tâm chế độ là tốt là xấu có chế độ dù sao cũng so không có mạnh hơn nhìn đám nông nô biểu hiện liên biết đối với bộ này trách móc nặng nghề chế độ cũng không có quá nhiều kháng cự chủ yếu là đối với nông nô mà nói trong đó đại bộậ ước thúc điều kiện trên thực tế đều nước mà không Trừ phi là lãnh chúa chiêu mộ, nếu không phần lớn người từ xuất sinh đến tử vong cũng sẽ không rời đi lánh địa. Tất cả vòng xã giao con, quan hệ xã hội cũng là cực hạn tại lãnh địa bên trong. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là hiểu rõ người quen, lẫn nhau ở giữa quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Mọi người từ nhỏ tiếp nhận gia đình giáo dục, liền để bọn hắn khinh bị không an phận tồn tại. Nếu như không phải lãnh địa nhân khẩu nơi phát ra quá mức phức tạp, hù ẩn cũng sẽ không làm ra bộ này bảo giáp chế độ. Không phải là chế độ không tốt, mà là thực tình không cần làm phức tạp như vậy. Tại phong bê thứ lãnh địa kinh tế hành tứ dưới, chỉ cần lãnh chúa có thể làm cho mọi người miễn cưỡng ăn cơm no, lãnh địa trật tự liền có bảo hộ. Cố hóa xã hội giai cấp, lâu dài nô hóa giáo dục, bóc chết đám nông nô trên tư tưởng phát triển. Khi người một khi quen thuộc bên người hết thảy, sẽ rất khó lại từ chính mình nhận biết bên trong đi tới. Một lòng làm kiến thiết hù sẫn, tự nhiên không có công phu chơi cái gì tư tưởng cách mạng. Cải biến thế giới, vĩ đại như vậy sự tình, vẫn là chờ đứng ở trên đỉnh thế giới lo lắng nữa đồng dạng một sự kiện, do người khác nhau đến làm, thu hoạch kết quả cũng không giống với đại lao phát khởi xã hội cách tân, gọi cải biến thế giới, tiểu nhân vật phát khởi xã hội cách tân, lại chỉ là đơn tìm đường chết. Là một tên phấn đấu hình lãnh chúa, hù ở ẩn làm hết thảy đều chỉ có một cái hệ tâm, tăng cường lãnh địa thực lực, để cao mình tại ạt lạn đại lục năng lực sinh tồn. Căn cứ vào nhân khẩu trên phạm vi lớn tăng trưởng, tiền kỳ chế định lãnh địa khai phát kế hoạch, lần nữa bị hủ ở ẩn đạp đổ làm lại đầu tiên muốn bảo hộ hay là khu mỏ quặng sinh sản, không, có chút gì do dự, dẫn đầu bổ sung 1000 thanh niên trai tráng đi vào, lấy ra tăng đổ sát sản lượng. Một chút lãnh địa cơ sở công trình cũng đến đưa vào danh sách quan trọng thời điểm. Tỷ như nói, con đường, phụ lãnh chúa, công trình thủy lợi đều được cho cân nhắc bên trên. Thiên đầu vạn tự sự tình một đồng lớn, khiến cho hủ ở ẩn là tê cả da đầu. Kết lần này tới lần khác còn không có một cái đắc lực trợ thủ có thể dùng. Cho dù ở Ẩn đem mấy ra thân thích quản gia đều mở tới, cũng mèn mẹ chỉ là miễn cưỡng bảo đảm lãnh địa vận chuyển bình thường. Những người này quản lý kinh nghiệm phong phú, chấp hành năng lực cũng chịu đựng, duy trì có khuyết thiếu quyết sách năng lực. Lãnh địa trọng yếu quyết sách sự vụ, hay là toàn bộ đặt ở hù ở Ẩn trên đầu mình. Vì giảm bức hành chính áp lực, ở Ẩn không thể không cắt giảm công trình số lượng, đem tạm thời không thế nào trọng yếu pháo đại tiến thiết, vô kỳ hạn trì Con đường thiết cũng giới hạn tại đối với khu mỏ quặng rời núi đoạn đường tiến hành mở rộng. Còn khu vực khác con đường, chủ yếu lấy giữ làm chủ. Công trình thủy lợi, chủ yếu là chữa trị đất bình nguyên khu công dân, cho đến thủy lợi công trình hạng mục một cái cũng không có. Chủ yếu là Đông Nam hành tỉnh mưa thuận gió hòa đã quen, hàng năm lượng mưa đủ để thỏa mãn nông nghiệp sinh sản, tối thiểu nhất dựa vào đầu kia hoán hoa khê, nên địa đất bình nguyên khu cây nông nghiệp tưới tiêu không thành vấn đề. Về phần đồi núi địa khu, ngay cả thổ địa đều không có khai phát đi ra, đàm luận tưới tiêu còn vì lúc còn sớm. Bất quá đống đất nhỏ phía trên đảo một phương hồ nước chưa nước, vẫn là vô cùng có cần phải đây đều là tương lai cần hoàn thành, dưới mắt nhiệm vụ hay là trước khai hoang. Lấy hiện tại sức sản xuất, vẹn vẹn chỉ là trên vùng bình nguyên cái kia mấy vạn mẫu đất, có thể nuôi không sống trong lãnh địa hơn 2 vạn nhân khẩu. Trừ tăng lên một chút người nuôi dưỡng viên, chuyên môn phụ trách chiếu khán gia súc bên ngoài, còn lại sức lao động đều bị hù ở ẩn một mạch đuổi đi khai hoang. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 120, bảo giáp chế độ. Một đỉnh núi nhỏ đã không có khả năng thỏa mãn hù ở ẩn nam tứ khẩu vị, tối thiểu phải tại cái bữa vụ xuân trước đó, khai phát ra hai tòa đỉnh núi tới. Gia tăng gia súc cùng sức lao động chính là hắn áp dụng khai hoang kế hoạch lực lượng. 20000 mẫu là cơ bản nhất mục tiêu không quan tâm vùng đất mới sản lượng thế nào, đều được trước đem cho mở ra đối với một tòa mới mở lãnh địa tới nói, tiên ổn lòng người đơn giản nhất biện pháp chính là mở đủ nhiều thổ địa, thu hoạch đủ nhiều lương thực. Chỉ cần kho lương bên trong chất đầy lương thực, dân tâm tự nhiên là ổn định đương nhiên, dù ở ở loại này bên ngoài mua không tính. Nông nâu không có tư tưởng, đó là thụ hoàn cảnh xã hội hạn chế, nhưng cơ bản nhất thưởng thức vẫn phải có. Mua được lương thực chung quy có ăn xong một ngày, còn mọ thu hoạch lại thế nào phong phú, bọn hắn cũng không cảm giác được. Chỉ có chính mình tự tay trồng thực đi ra lương thực, có khả năng nhất làm cho mọi người an tâm. Dù là sản lượng số lượng thấp một chút, chỉ cần tổng sản lượng đầy đủ cao, mọi người cảm giác cả an toàn đều sẽ bồi dưỡng đứng lên. Chỉ có làm đến lòng người yên ổn, mới là lãnh địa chân chính cắm rễ bắt đầu. Cái này thường thường cần thời gian lắng đọng, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Thú nhân đế quốc, vệ hệ một hoàng đỉnh. bay xuống đông tuyết, la tòa thành trì này phụ thêm mưa trang. Không quá nghiêm khắc lạnh cũng không thể xua tan mọi người nhiệt tình, giờ phút này trong thành vô số dân chúng chính răng đèn kết hoa, vui nên vĩ đại bệ hệ một đại đế, ba đại thọ sinh nhật. Là một tên đem thú nhân đế quốc mang lên đỉnh phòng, vô luận thực lực hay là danh vọng đều ôn ép mặt khác bốn vị hoàng giả bệ hạ một đại đế, lúc này trên mặt đã thấy không đến vẻ tươi cười. Vốn vui thường thường trong náy mắt, vốn nên là chúc mừng tốt đẹp thời gian, bệ hạ một đại đế lần nữa nghênh đón nhân sinh bên trong mất con tung khổ. Người thừa kế, lại lại lại lại chết. Nghe có chút giống một trận náo kịch chủ đề, lại là một màn tiếp, lại mà bốn tại bệ hạ một hoàng trong tộc chính diễn. Ngạo chết bốn nhiệm hoàng thái tử, vốn là đã đủ làm cho bệ hạ một đại đế bình thường, hết lần này tới lần khác còn đuổi tại cái này tốt đẹp thời gian. Truyền lệnh xuống, hôm nay khánh điện toàn bộ hủy bỏ, cho ta kia đáng thương hoàng nhị phát tang. Từ thanh âm run rẩy bên trong có thể nghe được Thời khắc này bệ hạ một đại đế, nội tâm là bực nào sụp đổ. Tham gia tiệc chúc mừng biết các tân khách, cũng bị đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho không biết làm thế nào. Việc vui đột nhiên biến thành tăng sự, tâm tình của mọi người một lát cũng điều tiết không đến a. Không có cách nào, bệ hạ một đại đế vừa mới chết như tử, lại thế nào tâm tính cường đại, cũng không có khả năng tại ngày này tiếp tục vì chính mình khánh thọ ở đây vô số tân khách đối với chết đi bệ hạ một hoàng thái tử thầm mắng không thôi, người nha không thể uống rượu, liền thiếu đi uống một chút mà nha. Hiện tại tốt, thằng xui xẻo bệ hạ một hoàng thái tử trực tiếp chết xong hết mọi chuyện, nhưng bọn hắn những này tính qua rượu tân khách làm sao bây giờ? Mặc dù bọn hắn cũng là người bị hại, căn bản cũng không biết hoàng thái tử dân viên là do, nhưng là cùng một cái tiếp nhận mất con thống khổ lão nhân dạng đạo lý, hiển nhiên là không thực tế. Dù là hắn là thú nhân đế quốc vĩ đại nhất hoàng giả, thế nhưng là giờ khác này, hắn vẫn như cũ chỉ là một cái mất đi nhi tử phụ thân. Gặp giận chó đánh mèo là tất nhiên, không có ngay tại chỗ phát tác ra, vậy cũng là bệ hệ một đại đế nội tâm đủ cường đại. Có lẽ là tương tự chẳng diện, phía trước trải qua ba đợt. Một lần thì lạ, hai lần thì quen, ba bốn lần về nội tâm năng lực chịu đựng cho rèn luyện đi ra. Cố nén bí thống, tuyên bố cho nhi tử phát tang đằng sau. Bị vẫn bệ hệ một đại đế ôm chết đi, hoàng thái tử trực tiếp quay người rời đi, lưu lại một chúng hai mặt nhìn nhau tân khách mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không chần chờ bao lâu, kịp phản ứng một đám tân khách, nhao nhao cáo từ rời đi. Hiện tại không tránh đi, phía sau có thể đi hay không đến rơi, đều là một tần số. Ai cũng không dám cược một cái vừa mới tiếp nhận mất con thống khổ 300 tuổi lão đầu, ở sau đó có thể làm ra cỡ nào điên cuồng sự tình. Vạn nhất cái này lẳng lơ lão đầu tử, nhất thời khí không mất quá, muốn lôi kéo mọi người cho hắn thằng xui xẻo nhi tử chết theo, vậy coi như bi kịch. Ra yến hội đại sảnh, một đám tân khách nhao nhao bạo phát ra chính mình lớn nhất tiềm lực bằng tốc độ nhanh nhất thẳng đến cửa thành mà đi, không biết còn tưởng rằng bọn hắn đã làm gì chuyện xấu, rơi vào một cái vội vàng thoát thân hạ tràng Là người trong cuộc, bọn hắn đã không để ý tới giải thích. Thưa vị hoàng thái tử xảy ra bất trắc, liền ở trong thú nhân đế quốc nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vô số không liên quan gì thằng xui xẻo đều bị dính liễu đi vào, không có người muốn bước bọn giá hỏa này theo gót. Nếu như cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện mặt khác tứ đại hoàng tộc đại biểu cũng đang phi nước đại trong đội ngũ. Hiển nhiên, tất cả mọi người là người thông minh, phi thường rõ ràng mạng là của mình, có lại chỉ có một đầu. Không mệt ý lưu lại, Bệ hạ một đại đế phải chăng có thể tại mất con thống khổ bên trong bảo trì lý trí? Không để ý tới bọn gia hỏa này ý nghĩ, Ôn Nhi tử thi thể, nện bước nặng nề bộ pháp tiến lên bệ hạ một đại đế, trải qua khó khăn chật trở đằng sau tiến nhập một đầu mật đạo dưới mặt đất bên trong. Tại mật đạo hai bên đèn trường minh chiếu rọi xuống, trên tường bích họa không ngừng biến hóa đồ án, liên phảng Phật là sống đến đây đồng dạng, trang diện là đặc biệt quỷ dị đi tại trong mật đạo bệ hạ một đại đế, phản Phật đối với đây hết thể đã sớm thói quen, người mặt lạnh ngơ tiếp tục đi tới. Bộ pháp cũng biến thành càng lúc càng nhanh, liền ngay cả trên trán nếp nhăn cũng dần dần tiêu tán xuống dưới, thấy thế nào đều không giống như là một cái gần đất xa trời lao nhân. Một đường vừa đi vừa nghỉ, không ngừng đập cơ quan, kéo dài hơn nửa giờ, mới ra mật đạo đi vào một tòa thần bí trong địa cung. Tại trong cung điện, đã bày đầy lít nha lít nhít quái tải, trong đó lại lấy chính giữa trôi nổi năm cố huyền quan kỳ lạ nhất. Huyền quan chính phía dưới là một cái khắc họa lấy vô số đường cong ma phát trận, phân liệt ngôi sao năm cánh hình bài bố, hẳn là một tòa thần bí ngũ tinh mang trận. Chỉ gặp bệ hạ một đại đế đem nhi tử thi thể, chậm rãi để vào một tòa bọ chống trong huyền quan, có chút thương cảm nói ra Đờ gì, không nên trách vi phụ tâm ngoan, để cho ngươi sau khi chết linh hồn cũng không thể an bình. Muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi số mệnh không tốt, ta đều đã đã cho các ngươi cơ hội. Chỉ cần các ngươi có thể sống đến lâu một chút, ngao chết ta láo bất tử này phụ thân, liền có thể kế thừa cái này khổng lồ đế quốc đáng tiếc ngươi, còn có ngươi mấy cái kia không bất lo huynh trưởng, từng cái đều là ma chết sớm, đều đi tại vi phụ phía trước đã các ngươi như vậy bất hiếu, để nhiều lần ta tiếp nhận mất con trống khổ, như vậy rức quát ta liền tiếp nhận đủ, do các ngươi đến thay ta kéo dài tính mạng đi. Hiện tại liền nhìn đệ, đệ của các ngươi, làm cha ta, đồng dạng cũng sẽ cho hắn một cái cơ hội chỉ cần có thể ngoao chết ta, hắn chính là mới bể hẹ một hoàng. Nếu là không có thể tạo nên, cùng các người đám này mà chết sớm một dạng, chết đang vi phụ phía trước. Như vậy thì là thú thần ý chí, nên tang lịch chuyển càn khôn, đoạt được cái này đột phá thánh vực đại cơ duyên. Đang khi nói chuyện, trong đại điện bốn tòa huyền quan nhao nhao tản ra vô tận oán khí, phản phất tại nói trong lòng bọn họ không cam lòng đáng tiếc đây hết thảy, đối với bệ hệ một hoàng lại là không hề ảnh hưởng. Là một tên hoang giả, nhân sinh của hắn liền không tồn tại hối hận. Từ mang theo thi thể của bọn hắn tiến vào cung điện bí mật bắt đầu, cái gọi là phụ tử tình cảm liền đã không còn tồn tại. Phản phất là nhận lấy cảm nhiễm Bốn phía quan tài cũng run rẩy theo lên, vô tận toán khí không ngừng phát ra, phảng phất muốn đem Bệ Hè một hoàng tươi sống thôn phệ đáng tiếc những này toán khí tại tiếp xúc đến Bệ Hè một đại đế đằng sau, không chỉ có không thể đối với hắn tạo thành tổn thương, ngược lại bị hắn nuốt vào trong bụng. Tại thần bí ma pháp trận tác dụng dưới, những này bị thôn phệ toán khí dần dần bị tách ra quán nghiệm, chỉ còn lại có thuần túy nhất khí lưu tại Bệ Hè một lớn đế thể bên trong, dần dần chuyển hóa làm một cỗ quỷ dị sinh cơ chi lực. Tháo rời ra quán nghiệm, cũng không có biến mất, mà là rơi vào lơ lửng năm tỏa trong quan tài. Trong mơ hồ, còn có thể nghe được trong quan tài phát ra từ sâu trong linh hồn hoẻ Năm quan tài thiếu một, cuối cùng một phần oán nghiệm tựa hồ tìm không thấy ký thác đối tượng, cuối cùng lại về tới bệ hệ một đại đế trên thân. Nguyên bản khôi phục thanh xuân bệ hệ một đại đế, tại đoán nghiệm tản phá giới, lần nữa về tới gần đất xa trời trạng thái, chỉ là khí sắc so trước đó đã khá nhiều đối trước mắt đây hết thể biến hóa, bệ hệ một đại đế tựa hồ đã không cảm thấy kinh ngạc, ngay cả cơ bản nhất tâm tình chập chững đều không có sinh ra. Đoán ký mặc dù vẫn như cũ ngâm đọng, nhưng là so với lần trước thời điểm, đã giảm bất một phần. Xem ra cho dù là đại lục cường giả đỉnh cao, cũng chịu không được tuế nguyệt phá. Bất quá các ngươi thể yên tâm, thấy vực phía trên phong thái, Ta sẽ thay các ngươi đi thưởng thức. nếu như đến lúc đó linh hồn của các ngươi còn không có tiêu tán, ta sẽ trở về nói cho các người biết. Không cần cảm ơn ta, đây đều là ta phải làm. Dù sao, không có các ngươi cùng phụng, ta cũng rất khó ở thời đại này, thu hoạch được vượt qua bước này cơ duyên. Phản phất lạ trong quan tài thi thể vẫn như cũ duy trì linh tính, nhận được bệ hạ một đại đế ngôn ngữ kích thích đằng sau, quan tài run dậy càng phát ra lăng lệ, phản phất lúc nào cũng có thể phá quan mà ra. Tốt, không cần nhiệt tình như vậy giữ lại. Nếu như thú thần phù hộ mà nói, có lẽ không được bao lâu, chúng ta lại sẽ gặp mắt. Ai bảo ta cái kia con nhỏ nhất cũng là một con mà chết sớm đâu. Ta người làm cha này đều đã cảnh cáo hắn vô số lần, phải thật tốt tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới cao hơn, có thể hỗn tiểu tử kia cả ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, nên hắn. Cầu phiếu phiếu. Sách mới nguyện phiếu bảng xếp hạ, không tăng mà lại giảm đi, nhà các ngươi tác giả nhặng tê, có phiếu nhanh nhem đứng lên, an ủi một chút hại nguyện tụ thương trái tim. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 121, khổ bức gián điệp. Có lẽ là đã sớm thói quen, tự gì Hoàng thái tử thọ trung tại bệ hạ một hoàng phía trước, trên Atlant đại lục cũng không có nhắc lên bao nhiêu cơn sóng. Thậm chí có không ít người hoài nghi, bệ hạ một hoàng nếu là tiếp tục lập con nhỏ nhất là chữ quân, không chừng còn có thể lần nữa đổi mới ngôi chết chữ quân ghi chép mới. Nhìn chung Atlant đại lục tất cả chủng tộc lịch sử, giống bệ hạ một hoàng như thế có thể chịu quân chủ cũng không thấy nhiều. Nhất là liên tiếp ngao chết 4 nhiệm chữ quân, đơn giản chính là xưa nay chưa từng có. Ngoại giới đều có người hoài nghi bệ hạ một hoàng nhận lấy mưa phải không ngừng tiếp nhận mất con khổ. Song bạc thậm chí mở ra ban cậu. Cửa đời tiếp theo chữ quân cùng bệ hạ một hoàng ai chết trước, phải biết thứ năm đảm nhiệm chữ quân còn không có định ra đến đâu. Bệ hệ một hoàng anh minh một thế, trước mặt bốn cái nhi tử đều kế thừa hắn anh minh thần võ, mỗi cái đều là nhất thời tài tuấn. Duy chỉ có con nhỏ nhất Alet thời tuổi trẻ bị kích thích về sau, liền tự cam đoạ lạc, cả ngày ăn chơi đàng điếm. Loại tồn tại này, rõ ràng không thích hợp trở thành bệ hạ một hoàng đỉnh trước quân, ngược lại là đợi cháu có mấy cái nhân tài kế xuất, càng thích hợp kế thừa bệ hạ một hoàng đỉnh. Liên quan tới chữ quân nhân tuyển, một hoàng nội bộ cũng là tranh luận không ngừng. Chỉ bất quá bệ hạ một đại đế vừa mới kinh mất con trống cổ, Một lát không ai dám sách cái này mẫn cảm chủ đề. Thu bệ hệ một hoàng đình người thừa kế phong ba ảnh hưởng, toàn bộ thú nhân đế quốc cũng không quá bình. Chưa từ mất con thống khổ bên trong đi ra bệ hệ một đại đế, chung quy vẫn là nhịn không được giận chó đánh mèo. Trong lúc nhất thời, tham gia tiệc chúc mừng biết thú nhân quý tộc lòng người bằng hoàng, nhất là cùng tợ gì hoàng thái tử uống rượu với nhau thẳng xôi xẹo, càng lạ như lâm vực sâu. Thú thần ở trên, nếu như biết vài chén rượu có thể mang đi hoàng thái tử, bọn hắn nói cái gì cũng sẽ không đi lên bộ cái kia gần như đáng tiếc những này tái nhật vô lực giải thích, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cao tuổi bệ Hè một đại đế phản phất như là một cái bốc đồng hải tử, chính là bắt lấy bọn hắn những này thằng xui sẹo không thả, không ngừng bắt bọn họ bịm tóc. Một khi bắt được mục điểm, trong khoảnh khắc chính là lôi đình một kích. Dù là Lama khác tứ đại hoàng đỉnh hữu tâm ngăn cản, cũng vô pháp ngăn cản bệ Hè một đại đế trả thù quyết tâm. Khắc Sâu cảm nhận được bệ Hè một đại đế ái tử sốt ruột, thú nhân đế quốc trên giới đối với bệ Hè một hoàng đỉnh người thừa kế vấn đề, cũng không dám lại nhiều lời. Vì thủy cung thu đến bệ Hè một đại đế lần nữa mất con tin tức, kẻ ba là không chua, chân cũng không đau, liền ngay cả cơm tối đều ăn hơn một chén lớn. Nếu như không phải tốt đẹp hàm dưỡng, để hắn có thể khất chế tâm tình của mình, xem chừng hiện tại đã bắt đầu bày rượu chúc mừng. Tờ gì? Cái kia tiểu vương bắt đạn chết rồi. Lão bất tử kia cũng chỉ còn lại có alert cái cuối cùng nhi tử. Chỉ là gia hỏa này hoa danh Thanh Danh Lansa, nghe nói trong phủ hội tụ đến từ đại lục các tộc nữ nô, liền ngay cả đến từ Thâm Nguyên Mị Ma đều không có buông tha, cả ngày ở trong nhà hàng đêm sinh tiêu. So sánh được bộ tộc duy nhất cống hiến chính là nghiệp chứng, bệ hệ một cùng cái nào chủng tộc kết hợp có thể sinh ra hậu đại, thay lão bất tử kia chế tạo hơn 300 cái hình thủ kỳ quái cháu trai. Các ngươi nói gia này, có khả năng được lập làm chữ quân a. Bệ hạ ba tràn đầy phấn khởi nói, từ trong lời nói chờ đợi có thể thấy được, hắn là thật hy vọng Alex có thể trở thành mới bệ hẹ một hoàng. Dù sao, mọi người là hàng sống tốt. Tại người mạnh ta liền yếu chỉ đạo tư tưởng phía dưới, tất cả mọi người hận không thể đối phương đi chết, há lại sẽ trông cậy vào đối phương trải qua tốt. Vậy hạ, sợ là có chút khó khăn. So sánh Alet hoàng tử xa đoạn, bệ hạ một hoàng đời cháu bên trong còn có không ít nhân tài, đều so với hắn càng thích hợp trở thành trữ quân. Mặc dù tiểu nhi từ này đã từng là bệ hạ một hoàng sủng ái nhất nhi tử, nhưng gần nhất hơn 100 năm đến, gia hỏa này không muốn phát triển, cả ngày ăn chơi đàng điếm đã làm cho bệ hạ một hoàng thất vọng. Là một tên hoàng giả, bệ hạ một hoàng nhất định phải cân nhắc bệ hạ một bộ tộc truyền thừa. Ngay tại lúc này, nếu là cưỡng ép lập Alex hoàng tử là hoàng chữ, đó chính là so sánh được bộ tộc không chịu trách nhiệm. Dù sao, thú nhân đế quốc truyền thừa hệ thống khác với chúng ta. Lịch đại thú hoàng đều là do cường đại nhất tự đệ đảm nhiệm, Alex coi như được lập làm hoàng chữ, chỉ sợ cũng rất khó thuận lợi kế thừa hoàn bị. Có lẽ chính là biết điểm này, gì hoàng thái tử vừa mới mất đi, hoàng tử liền nhiều lần tại trường hợp công khai tỏ thái độ, hắn đối với chữ quân vị không có hứng thú. Bệ hệ một hoàng nếu thật là ái tử sốt ruột, liền sẽ thành toàn Alet hoàng tử, mà không phải cưỡng ép đem hắn đưa lên chữ quân cái kia nóng cái mông vị trí bên trên. "Hệ thở dồ đại công phân tiếp nói, Lam bản phạt vương quốc quân vụ lại thần, hắn đối với thú nhân đế quốc hiệu rõ có thể nói là xấu nhất. Bệ hệ một bộ tộc mặc dù thế lớn, mà khác tứ đại hoàng tộc cũng không phải ăn chay đối mặt cường thế bệ hệ một đại đế, tứ đại hoàng tộc chỉ có thể dựa vào đứng bên, nếu là đổi Alet vị này hoa hoa công tử đi lên, tình huống liền khác nhau rất lớn. Tùy tiện đào mấy cái hố cho hắn nhảy, mấy sẽ bị tiêu hao hết, muốn bảo trụ hiện tại lợi ích gần như không có khả năng." Vậy hạ,Ệ Phở Dụ đại công nói chỉ là lý tính trạng thái. Bất quá cao tuổi bệ hẹ một đại đế, có vẻ như hiện tại đã không thế nào lý tính. Tự gì hoàng thái tử chính là bình thường tỏ chung, có thể sống 257 tuổi bệ hẹ một cũng coi là tỏ. Dù sao, không phải tất cả bệ hạ một đều có thể giống như bệ hẹ một hoàng có thể sống. Thế nhưng là bệ hạ một hoàng không cho là như vậy, đem tự gì hoàng thái tử cái chết giận chó đánh mèo đến người không quan hệ trên đầu, trong nội bộ thú nhân đế quốc lớn làm rõ tính. Hiển nhiên, vị này đã có tuổi bệ hạ một hoàng, đã tại liên tục mất con thống khổ bên trong đánh mất lý trí. Sau đó cách làm của hắn Có lẽ là cảm tính nhiều hơn lý tính. Cứ ép lập Alet hoàng tử vi hoàng chữ cũng không phải không có khả năng. Mặc dù vị này Hoa Thiên tiểu địa hoàng tử, tại bệ hạ một bộ tộc nội bộ không nhận chào đón, nhưng cái khác thú nhân chủng tộc lại là ủng hộ. Nhất là mặt khác tứ đại hoàng tộc, xem chừng bọn hắn sẽ nghị phương nghị cách đẩy Alet thượng vị. Có đông đảo người ủng hộ Alet, kỳ thật cũng có ngồi vững vàng hoàng vị cơ sở. Tại cuối cùng đánh cờ kết quả không có đi ra trước, chỉ có thể nói hết thảy đều có khả năng. Cá nhân ta cho là Alet hoàng tử được lập làm hoàng chữ xác suất lớn nhất. Hắn không chỉ có là bệ hẹ một hoàng duy nhất còn sống như tử, càng là các đại thế lực trong mắt lý tưởng nhất người thừa kế. Nịu pháp lần đại công phản bác. Chính trị và quân sự vốn là hai cái khác biệt phương diện, lại trộn lẫn tiến vào nhân tính, không thể nghi ngờ là để sự tình trở nên càng phát ra phức tạp. Hai loại khác biệt ý kiến đan vào một chỗ, đều có được riêng phần mình lý do, tự nhiên là ai cũng không thuyết phục được ai. Quân thần cũng là không ngừng phát biểu ý kiến của mình, mặc dù trên tổng thể là hai loại kết luận, nhưng mọi người lý do lại là đủ loại. Có người cho là Bệ hạ một hoàng tử biết thọ nguyên sắp hết, muốn từ đời cháu bên trong chọn lựa một vị nhân tài kế xuất, đem nó lập làm hoàng chữ, lấy kéo dài bệ hạ một bộ tộc huy hoàng. Cũng có người cho là bệ hạ một hoàng thọ nguyên chưa đến cuối cùng, ngược lại là cả ngày hoa thiên tiểu địa Alet hoàng tử, càng giống là không mấy năm về tốt. Từ đối với nhi tử đối xử như nhau, bệ hạ một hoàng sẽ lập Alet hoàng tử vi hoàng chữ. Dù sao hoàng tử không có hoàng đế mệnh giải, lại không thể chân chính kế thừa hoàng vị, có hay không chấp trưởng bệ hạ một bộ tộc năng lực cũng không trọng yếu. Còn có người cho là vây quanh bệ hệ một chữ quân chi tranh, thú nhân đế quốc có khả năng buộc phát một trận nội chiến, ảnh phạ vương quốc cần chuẩn bị sẵn sàng, thừa cơ thu phục mất đất. Nhiều người, ý kiến nhiều. Loạn thất bát tao đề nghị hội tụ ở cùng nhau, xem lẫn riêng phần mình tự nhận là đầy đủ lý do, kệ xạ ba chỉ cảm thấy đầu mình lớn. May mắnạn phạt vương quốc có hoàn thiện kế thừa thể chất, từ xuất sinh một khắc này bắt đầu, vương vị kế thừa chỉnh tự liền bị xác định ra, có rất ít phát sinh biến cố. Nếu là như thú nhân đế quốc đồng dạng, không có minh xác tiêu chuẩn, dòng chính thành viên hoàng thất đều có cơ hội vị, còn không biết náo thành cái dạng gì. Tốt, không quan tâm bệ hạ một bộ tộc cuối cùng ai có thể trợ vị, chúng ta chỉ cần duy trì đối với án phạt vương quốc có lợi nhất là được rồi. Mặc dù lập trường của chúng ta đối với thú nhân đế quốc cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng mọi người làm như thế nào tỏ thái độ, hay là làm sao tỏ thái độ là được rồi. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 122. kệ xạ ba tức giận nói đây là sự thật, làm thế lực đối địch, thú nhân đế quốc cho tới bây giờ đều không cần cân nhắc án phạt vương quốc lập trường, trái lại cũng là cũng thế. Vô lực cải biến cuối cùng tất cục, vậy liền dựa khoát dựa theo ích lợi của mình đến, cuối cùng được hay không được cũng không trọng yếu, dù sao cũng liền gào to hai cuống họng sự tình. Làm ra cùng loại quyết định quốc gia còn có rất nhiều, nhìn như tại tích cực tham dự quốc tế sự vụ, trên thực tế chính là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Thú nhân đế quốc nội bộ làm âm ỉ càng lợi hại, ạt làm đại lục liền càng thái bình. Nếu là thú nhân nhà mình không lộn xộn, như vậy một vòng mới đại lục chiến tranh cũng kém không nhiều sắp bắt đầu. Không riêng gì nhân tộc sẽ bị cuốn vào, hắn và thú nhân đế quốc từng có minh ước chủng tộc, xác suất lớn cũng sẽ tác động đến đi bảo. Thời đại không giống với lúc trước, một mình một nhà cùng nhân loại thế giới đơn đấu thời gian, đã sớm một đi không trở lại. Hiện tại nhân loại mới là Atlantide đại lục bá chủ, các tộc chỉ có liên thủ mới có hy vọng ngăn chặn người bá chủ này. May mắn nhân loại các quốc gia cũng không phải bền chắc như thép, nội đấu bên trong chém giết không thể so với đối ngoại ít, giảm bất các tộc các lực. Bằng không tại áp lực sinh tồn dưới, làm không tốt trên đại lục tất cả chủ tộc đều sẽ gia nhập vào thú nhân đế quốc phát khởi phản liên minh loài người bên trong. Chen kéo Lệ, người bên này tiến triển thế nào? Dở gì hoàng thái tử qua đời, đây chính là tiếp xúc thú nhân đế quốc quyền lực hạch tâm cơ hội tốt nhất. Lôi nào có người nói đơn giản như vậy, Alex chính là một bãi đỡ không nổi tưởng của mẫu mặc cho ta như thế nào cổ động, hắn đối với hoàng trữ vị trí đều không có nửa phần hứng thú. Nếu là ta có thể thay thế hắn, như vậy không có vấn đề, hiện tại lập tức liền có thể tham dự chữ quân tranh đoạn. Đáng tiếc ta chỉ là trong phụ lái tiếp, không làm được người ta chủ. Một tên nông dân chuyên trồng hoa cách ăn mặc người hầu cùng một tên quần áo hoa lệ nữ tử tự sinh đẹp đứng chung một chỗ, vốn là đủ buồn cười, thế mà còn có thể lấy như vậy ngựa khí tiến hành đối thoại. Nếu làm một màn này truyền ra ngoài, phụ hoàng tử bên trong không phải lại thêm hai bộ thi cốt không thể. Alex hoàng tử chỉ là ăn chơi đàng điếm cũng không có nghĩa là hắn chính là dễ chế chủ. Hàng năm lẫn vào trong phủ người hưu tâm vô số kể, chỉ là những người này kết cục sau cùng đều không thế nào mỹ diệu. Dù sao, vị hoàng tử này là có tiếng có mới nuôi cũ, không quan tâm cỡ nào được sủng ái thị thiếp, đều rất khó nhịn qua 3 năm ở loại địa phương này ở nút, áp lực không lớn là không thể nào. Đối với luôn thúc dục mình ra hỏa, chèn đẹo lệ tự nhiên không có hào cảm. Bất kể nói thế nào, đều được nghĩ biện pháp thử nhìn một chút. So sánh khác bệ hạ một hoàng tộc, như tốt nhất khống chế. Coi như chúng ta không khống chế được hắn mà các muốn dung chuyển bệ hạ một bộ tộc địa vị thú nhân hoàng tộc, cũng sẽ nghĩ biện pháp cổ động hắn xâm nhập phía nam. Handy bất đắc gì nói: "Không có biện pháp, ai hắn tiếp nhận nội ứng thú nhân đế quốc, bước lên thú nhân xâm nhập phía nam khổ sai sự tình đâu? Không giống với nhân loại các quốc gia huyết mạch thuận vị kế thừa chế độ, thú nhân đế quốc mỗi lần hoàng vị thay đổi, đều nương theo lấy gió tanh mưa máu. Trong nội đấu giết ra tới kẻ thống trị, như thế nào dễ gạt gấm. Đừng nói là lừa dối đối phương, liền ngay cả muốn tiếp xúc, đều là khó khăn trùng Bất đắc gì, chỉ có thể lựa chọn toàn thân đều là sơ hở hoàng tử là điểm vào. Tiếp nối là vị nãi chủ Mặc dù tốt tiếp cận, nhưng người ta là thật nhàn vân dã hạ, duy nhất mục tiêu cuộc sống chính là sống phong túng. Vô số người khát vọng mà không thể thành chữ quân vị trí, tại vị này trong mắt lại là củ khoai nóng bằng tay, hận không thể ném đến xa xa. Đừng mơ mộng hao huyền, Alex chính là một đầu cá gớm rối. Cả ngày sống mơ mơ màng màng, lấy tình trạng cơ thể của hắn, liền xem như cầm tới hoàng chữ vị trí, cũng xác suất lớn nhịn không quá vị kia bệ hạ một hoàng. Lần trước Alex mang bọn ta vào cung dung ngoạn, lão bất tử kia vẹn vẹn chỉ là đứng xa nhìn một chút, liền để tâm thần ta run rẩy. Làm không tốt lao ra hỏa kia đã bí mật đột phá thánh vực, lấy bể hệ một bộ tộc thảo nguyên, cố gắng nhịn 300 năm lão bất tử kia cũng có thể qua sống. Chen Diệu lệ tức giận đầu đen rau muốn nói đối với phía trên lời nhắn nhủ nhiệm vụ, nàng trên cơ bản đã tuyệt vọng. Nếu không phải thân bất do kỷ, nàng đều muốn triệt để bại nát. Yên tâm, chúng ta cũng là đã sớm chuẩn bị. Đây là từ tinh linh bộ tộc trao đổi tới sinh mệnh chi thủy, có chữa trị thân thể, kéo dài tuổi thọ trí năng. À, thể cốt sắt thực chơi phế đi, nhưng nếu là có giọt này sinh mệnh chi thủy trợ giúp, sống thêm trên 10 năm 8 năm hay là không có vấn đề. Nếu như tại trong kỳ hạn này vẫn như cũ không có khả năng kế thừa mà vị, nhiệm vụ của chúng ta đã sớm thất bại. Đến tiếp sau sự tình, cái kia đều cùng người ta không có quan hệ. Hẹn đi đáng chắc nói, làm nhân viên tình báo, sợ nhất chính là gặp được một cái không đáng tin cậy cấp trên, bố trí một đống không thiết thực nhiệm vụ. Thật đáng tiếc, bọn hắn bất hạnh độ phải. Không chỉ có bố trí không thiết thực nhiệm vụ, hay là loại kia đẳng cấp cao nhất cưỡng chế nhiệm vụ. Cùng kết thúc không thành trở về tiếp nhận trừng phạt nghiêm khắc, còn không bằng chính mình cắt cổ tới dứt khoát. Mặc dù chỉ là hành động tiểu tổ một trong, tiêm phục tại thú nhân đế quốc giáo đỉnh mật thám sa không chỉ bọn hắn một chi này có tiểu tổ thậm chí ẩn nút mấy đời người, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng nhiệm vụ độ khó. Thu mua, uy bức lợi dụng, những này bất nhập lưu thủ nhỏ nhỏ, chỉ là đối với trung hạ tầng hữu hiệu. Chân chính thú nhân đế quốc cao tầng, căn bản liền không nhận uy hiếp. Cho dù là nắm giữ các đại nhân vật lịch sử đen cũng vô dụng, bởi vì đứng ở trên đỉnh đám người kia, căn bản cũng không quan tâm cái gọi là luân lý đạo đức. Nếu là thú nhân đế quốc tại gần đây khởi xướng xâm nhập phía nam chi chiến, đó cũng là các đại nhân vật ý chí của mình, mà không phải mấy người bọn hắn nho nhỏ tử, liền có thể thay người nhà làm chủ. Gián điệp tác dụng chân chính, cho tới bây giờ đều là thu thập tình báo. Tại huyết mạch này xuất thân quyết định địa vị thế giới, gián điệp có thể hỗn thành có quyền quyết định đại lao sát suất, đến gần vô hạn bằng không. Liền xem như có nghi tập, đó cũng là tại vương quốc loài người nội bộ ẩn núp, mà không phải tại chủng tộc cũng không giống nhau thú nhân quốc gia. Sinh mệnh chi thủy, thứ đồ tốt này đều bỏ được lấy ra. Xem ra cấp trên đám người kia, lần này là thật là dốc hết vô liếng. Bất quá chúng ta có thể đoạt tới tay, làm sao có thể cam đoan trong tay người ta không có đâu. Không chừng sớm đã dùng qua, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Dù sao, thú nhân đế quốc cùng tinh bộ tộc cũ hận, vậy cũng là mấy ngàn năm trước sự tình. Tại Tuyế Nguyệt làm hao mòn phía dưới, đã sớm tan thành mây khói. Những đại nhân vật kia chỉ cần bỏ được trả giá đắt, từ trong tay tinh linh tộc đổi lấy một chút sinh mệnh chi thủy, cũng không phải không có khả năng a." Chen Đào lại nghi ngờ hỏi. "Sinh mệnh chi thủy mặc dù khó được, nhưng này chỉ là đối với người bình thường mà nói. Nếu là có đại nhân vật chịu dốc hết vô liếng, tinh linh tộc hay là sẽ giao dịch, bằng không giáo đỉnh bên trong cũng sẽ không có cái đồ chơi này." "Không cần lo lắng, thời điểm dĩ vãng không dám xác định, nhưng gần nhất mấy chục năm tinh linh bộ tộc đã không có sinh mệnh chi thủy chảy ra. Vô luận là thảo nguyên tinh linh, hay là mộ tinh linh, hay là ám dạ tinh linh, đều không có chuyển ra qua giao dịch sinh mệnh chi thủy tin tức. Cụ thể xảy ra chuyện gì, chúng ta không được biết. Dù sao sinh mệnh chi thủy bây giờ trở nên đặc biệt khan hiếm, liền xem như bệ hệ một bộ tộc bên trong có cất giữ, cũng xác suất lớn bị vị kia bệ hệ một hoàng cho mình dùng. Vàng không rượi vào cái gì hắn có thể sống đến bây giờ, trước mấy đời hoàng chữ đều đi tới trước mặt của hắn. Hẹn Hẻnỷ cười lạnh nói đây cũng là trên đại lục nhất công nhận thuyết pháp. Dù sao, bệ hệ một hoàng thọ nguyên viễn siêu bình thường trình độ, không có sử dụng thọ bảo vật là không thể nào. Atlant đại lục có thể kéo dài thọ nguyên đồ vật không nhiều, mà sinh mệnh chi thủy không thể nghi ngờ là nổi danh nhất. Mặc dù không thể để cho người chân chính trường sinh, nhưng sống lâu cái mấy chục năm vẫn rất có hy vọng. Nếu không phải tinh linh bộ tộc thực lực đủ cường đại, tăng thêm thế giới thụ chỉ có tại tinh linh bộ tộc trong tay mới có thể thai ngén sinh mệnh chi thủy, xem trường sớm đã bị người cho cắp sạch. Mặc dù là như thế, tinh linh bộ tộc cũng là phiền phức không ngừng. Cơ hội tất cả chủng tộc tại cường thịnh thời kỳ đều từng đi tìm bọn hắn suối quậy. Bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể không định kỳ xuất ra quý giá sinh mệnh chi thủy cùng các tộc các đại nhân vật tiến hành giao dịch, lấy giảm bất bị thăm dò. Như thế tốt lắm quá, chỉ là làm sao đem đồ vật đưa lên, cũng là một kiện chuyện phiền thoái. Alex nhìn mặc dù không ôm chí lớn, nhưng là có thể hoa thiên tiểu điệu tiêu giao nhiều năm như vậy, cũng tuyệt đối không phải ngoại giới trong mắt như vậy vô năng. Nếu như xử lý không tốt chi tiết vấn đề, rất dễ dàng gây nên hắn hoài nghi. Giá hỏa này nhìn như là một cái tình trùng, kỳ thực là bạc tình bạc nghĩa chi đổ. Một khi phát hiện được ta thân phận không thích hợp, hắn là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Dù là có dâng lên sinh mệnh chi thủy công lao, cũng không cần làm người ta giữ được tính mạng. Chen Dao lạnh nhức đầu nói ra, có thể lấy thị thiếp thân phận tại phủ màng tử bên trong lẫn vào phong sinh tùy khởi, sát lại chính là đối với tình người chính xác không chế. Người bên gối là mặt hàng gì, nàng thế nhưng là nhất thanh nhị sở Hôm nay hay là vô tận nhu tình, ngày mai khả năng chính là tuyệt tình. Hàng năm đều có vô số bị chơi chán thị thiếp, có thể là bị đánh nhập lên cùng có thể là bị xem như lễ vật đưa ra ngoài, có thể là bị ban thưởng cho thù hạ. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghẹt qua. chương 123, để cho thù hạ cuốn lại. Thú nhân đế quốc mưa gió, truyền vào đông nam hành tỉnh đã trở thành một đoạn trò cười Mặc dù Hủ Ẩn cũng quan tâm tình hình chính trị đương thời, nhưng bệ hạ một bộ tộc hoàng chữ thay đổi cách hắn rõ ràng quá xa một chút. Trừ thú nhân đế quốc đột nhiên khởi sướng xâm nhập phía nam bên ngoài, cái khác lại thế nào người mang bom tin tức, cũng không thể ảnh hưởng Hủ Ẩn làm ruộng kế hoạch. Chết một cái người thừa kế, không phải còn có vô số người thừa kế a. Bệ hạ một đại đế thế nhưng là người có phúc, như tử mặc dù một cái tiếp một cái qua đời, nhưng bọn hắn cháu trai nhiều nhà. Ánh sáng A lét hoàng tử liền cho hắn sáng tạo ra hơn 300 người, tăng thêm hoàng tử khác cống hiến, coi như còn chưa tới 400, khoảng cách cái số này cũng không xa. Tăng thêm chắc trai, Huyền Tôn Xem chừng nhân số có thể có mấy cái đoàn, nếu là bệ hệ một hoàng lại sống thêm mấy chục năm, không chừng ánh sáng đích hệ tự tôn liền có thể tổ kiến một cái quân đoàn đi ra, có thể nói là at lạc đại lục tử tôn nhiều nhất quân chủ một trong. Thế giới loài người khẳng định không có có thể cùng hắn sánh vai, sinh dục lực thấp hơn tinh linh tộc, bại nhân tộc, cự nhân tộc, cùng chiến sĩ, toàn diện đều không cách nào so. Xem chừng chỉ cần những cái kia một lần sinh một tổ chủng tộc, có thể tại tử tôn về số lượng, có thể cùng bệ hệ một đại đế phân cao thấp. May mắn, trong này hơn chín thành đều là sức chiến đấu cao thấp không đều kỳ dị chủng tộc, nếu không đại lục chủng tộc khác đều không cách nào lan loạn. Trên thực tế, thú nhân đế quốc ban sơ chủng tộc cũng chỉ có 10 mấy cái, phía sau bởi vì các loại hôn huyết tạp giao đằng sau, mới lục tục ngo ngẹn xuất hiện một đống loạn thất bát tạo chủng tộc. Cho dù là chuyên môn nghiên cứu chủng tộc học giả, cũng không làm rõ ràng được thú nhân đế quốc hết thể có bao nhiêu cái chủng tộc. Dù sao, Alex hoàng tử loại kia nóng lòng sáng tạo chủng tộc hiếm thấy các loại mặc dù ít, nhưng ngẫu nhiên hay là sẽ sinh ra mấy cái như vậy. Chuyên gia các học giả lại thế nào lợi hại, nghiên cứu tân sinh chủng tộc tốc độ, cũng không đổi kịp bọn hắn sáng tạo chủng tộc tốc độ. Nếu mà so sánh, thế giới loài người liền muốn đơn thuần nhiều. Cho dù là vượt qua chủng tộc kết hợp, đàn sinh cũng là bán tinh linh bán thú nhân nữa. Sáng tạo ra tân sinh chủng tộc sát suất không cao, ngẫm lại đều cảm thấy, được rồi, những này xa hoa dâm đãng sự tình, không phải một cái tiểu quý tộc nên nghĩ. Nhìn xem hiệu suất thấp kém khai hoang đại đội, Hủ Ở ẩn liền âm thầm phát sầu. Dựa theo hiện tại loại hiệu suất này, xem chừng thần hy chi chủ cũng không biết năm nào có thể đem dãy núi xạ làm khai phát đi ra. Dì huống sơn mạch đầu kia, còn có một mảnh to lớn địa phương đầm lầy. Dọc theo địa phương đầm lầy một đường xâm nhập, cụ thể có thể tới địa phương nào không rõ ràng, nhưng Hủ Ở ẩn suy đoán đầm lầy cuối cùng có thể là biển cả. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đông Nam hành tỉnh vốn là duyên hải tỉnh, chia cắt cùng nước láng giềng biên giới tuyến chính là địa phương đầm lấy kia, có thể một mực kéo dài đến bờ biển cũng không kỳ quái. Không có bị hai nước đặt vào trên bản đồ, trừ nơi đó đặc thù địa hình bên ngoài, xác suất lớn là bởi vì tất cả mọi người bận không quan nổi. Án Phạ Vương quốc quanh năm gặp phải thú nhân uy hiếp, thông thường quy mô nhỏ xung đột tạm thời xem nhẹ, ngắn thì mười mấy 20 năm, lâu là 7 8 chục năm, thú nhân đế quốc tất nhiên sẽ khởi xướng xâm nhập phía nam. Chiến tranh quy mô hoàn toàn không có bất kỳ cái gì logic. Dù là chỉ là một lần chung đẳng quy mô xâm lớn, đều sẽ dẫn đến Phạ Vương quốc nguyên khí đại thương. Dãy núi Sa Lạm không có khai phát đi ra, rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là chiến tranh đưa đến. Dù sao, mỗi lần nhân khẩu tăng vọt đằng sau, nên đón bọn hắn đều là chiến tranh, căn bản là không kịp chơi nhân khẩu tràn ra ngoài. Bảo quán hủ ở ẩn chỗ nổ sợ chạ quận, hơn 300 năm trước mới tiến hành khai phát, chân chính bị khai phát đi ra thời gian cũng bất quá hơn 100 năm. Một ít tuổi trẻ thôn xóm, cũng có thể là 23 năm về trước mở. Trung tiểu quý tộc thực lực có hạn, tại lựa chọn được tình huống dưới, không ai sẽ vứt bỏ bình nguyên, chạy tới mở phát khâu lăng địa khu đồi núi đều không muốn đụng, đồi núi phía sau địa phương đầm lầy, vậy thì càng không người hỏi thăm. Có khai phát mảnh này đầm đầy đầu nhập, còn không bằng đảo sâu nhà mình lãnh địa tiềm lực. Dù sao, không phải ai đều như Hù ở ẩn đồng dạng, ngay từ đầu liền định cho mình hùng vĩ mục tiêu chiến lược. Đại bộ phận trung tiểu quý tộc đều rất khó có minh sát phát triển quy hoạch, đại đa số thời điểm đều là đi theo các bạn hàng xóm lẫn nhau học dạng. Về phần địa phương đầm lầy một bên khác, từ đại lục trên địa đồ nhìn là Hắc Thạch Vương quốc, biên giới trên có rõ ràng đường cong đánh dấu lên 4 chữ lớn, Hắc Sơn Mạch. Tình huống cụ thể như thế nào, Hủ ở ẩn không biết. Dù sao đại lục trên địa đồ đều có đánh dấu, nghe nói còn có ma thú ẩn hiện, tổng không đến mức cũng như dãy núi sạ lạm bình thường là đống đất nhỏ a. Nhìn địa phương đầm lầy quy mô liền biết, không phải dãy núi xạ làm loại này đống đất nhỏ sinh ra nước động, có thể cọ rửa đi ra. Không có khả năng như thế cá rớp mối số dưới, liền xem như đối diện không có đối thủ cạnh tranh, cũng không thể như vậy lãng phí thời gian. Vạn nhất ngày nào thú nhân thật đánh tới, còn muốn làm ruộng nhưng là không còn thời gian. Nhìn xem bị triệu tập tới một đám bảo trợ, top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ thảo luận, Hu Er ẩn tức giận nói, làm sao trò chuyện thật vui vẻ a? Chuyện vui không có khả năng được hưởng, có phải hay không nên để cho các ngươi lãnh chúa cũng đi theo vui vẻ một chút? Nếu như các ngươi khai hoang tiến độ, cũng có thể có như thế hiệu suất, ta cũng sẽ rất vui vẻ. Một màn trước mắt, trực tiếp dọa sợ một đám bảo trưởng. Cứ việc treo một cái chức quan, trên thực tế bọn hắn hay là dân chúng thấp cổ bé họ một cái. Duy nhất ưu đãi là mỗi tháng khẩu phần lương thực ra tăng 10%, tờ giờ, đặc quyền cái gì bởi vì thời gian còn thiếu, tạm thời còn đến không kịp sinh sôi. Quan lại Tất Phong liền xem như bọn hắn muốn đi học, lãnh địa bên trong cũng không ai có thể dạy bọn họ. Nói nhảm, ta cũng liền không nói nhiều. Từ hôm nay trở đi, lấy bảo đảm làm đơn vị riêng phần mình phân chia một vùng khu vực, đơn độc tiến hành khai hoang, mỗi tháng bình xét một lần biểu hiện tốt nhất 5 cái bảo đảm, tất cả mọi người ăn thịt cung ứng mỗi tháng đề cao 1 tờ HUNZ, hoa mẫu cung ứng đề cao 5 tờ HUNZ. Trong đó biểu hiện tốt nhất bảo đảm, ban trưởng trực tiếp gấp bội. Biểu hiện kém nhất 5 cái bảo đảm, bảo trưởng chính mình cho ta một cái công đạo. Nếu như không có một hợp lý giải thích, bảo trưởng hết thể mất trước xử lý, chỗ bảo đảm tất cả thành viên, khẩu phần lương thực cung ứng mỗi tháng cắt giảm 5 tờ HUNZ. Sau đó gia súc, nông cụ đều sẽ lấy bảo đảm làm đơn vị tiến hành chiết cắt. Trong các ngươi cụ thể làm sao phân phối, ta một mực mặc kệ. Dù sao ta chỉ nhìn cuối cùng thành quả. Ai dám tại khai hoang bên trồng cho ta cản trở, vậy ta trước hết đánh gãy chân hắn." Hu Er ẩn nghiêm nghị khiển trách. Kéo dài công việc hiệu suất thật sự là quá thấp, nhất định phải nghĩ biện pháp để người phía dưới cuốn lại. Bằng không hắn hủ ở ẩn lão ra tha thiết ước mơ đại quý tộc sinh hoạt, làm sao có thể đủ thực hiện? Trên lý luận tới nói, trực tiếp phân sinh đến hộ, có khả năng nhất để cao sinh sản tính tích cực. Tiếp nối là loại này ly kinh bạn đạo, khiêu chiến quy tắc trò chơi sự tình, mở lịch sử tiền lệ thường thường cũng sẽ không có kết quả tốt. Làm một tên chính thống quý tộc, Hu Er ẩn cũng không muốn trở thành trong mắt người khác khác loại. Và nhất nhìn hắn không thuận mắt nhiều người, lấy không thực hiện lãnh chúa nghĩa vụ làm lý do đem hắn bẩm báo vương đô, trực tiếp bị quốc vương hủy bỏ quý tộc lãnh chúa thân phận, vậy liền triệt để lạnh lạnh. Khỏi phải hoài nghi, nay chủng loại giống như tiên liệt đã xuất hiện qua. Tại lịch sử phát triển trong quá trình, đó là các loại hiếm thấy sự tình đều sẽ phát sinh. Rất nhiều chuyện đều không cần thảo luận trên bản chất ưu quyết đúng sai, chỉ cần người bên cạnh đều cho rằng người sai, như vậy ngươi liền nhất định sai. Chớ vọng tưởng giả biện, bởi vì một người mãi mãi cũng không cách nào cải biến một đám người nhận biết. Có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, chuyện này sẽ bị lần nữa tiến hành càng khách quan định nghĩa, nhưng trái với quy tắc ngươi nhất định là không thấy được. Trong khi tại đại khai hoang trong quá trình càng cần hơn đoàn đội phối hợp. Để người phía dưới cuốn lại là đủ rồi, không cần thiết đem chính mình cũng phong tới vòng xoáy phong bạo bên trong. Nếu thật là muốn chơi cái gì gia đình trách nhiệm chế, xem chừng tâm tình mâu thuẫn lớn nhất chính là linh dân. Đi theo lãnh chúa lão ra la lộn, mặc dù thời gian không nhất định trải qua tốt, nhưng phiền nào nhất định thiếu. Cũng không đủ tự do thân thể, nhưng từ xuất sinh đến tử vong hết thảy đều không cần chính mình quan tâm. Cho dù là gặp phải thiên tai, cũng là lãnh chúa lão gia phụ trách ôm lấy, dù sao không thể để cho bọn hắn chết đói. Không giống với kiếp trước Đông Phương Vương Triệu, dân gian tông tộc lực lượng tương đại, có thể lấy tông tộc làm đơn vị báo đoàn cộng đồng chống cự phong hiểm, có tiến hành phong kiến thể chế cải cách cơ sở. Không có hình thành tông tộc nô nô, nếu là mình đi ra làm một mình, sinh hoạt có thể hay không càng rất khó biết, dù sao kháng phong hiểm năng lực cơ hồ là không. Bất luận cái gì một trận tai nạn, đều có thể cướp đi bọn hắn có hết thảy. Lãnh chúa quyết định không dung sửa đổi, không muốn chân gãy một đám bạo trưởng, hảo tâm tình trong nháy mắt liền không có. Vốn cho là làm tới bạo trưởng, thu hoạch được lãnh chúa lao ra tin tùy, liền có thể từ đây vượt qua cuộc sống hạnh phúc, từ lady đến nhân sinh đỉnh phong. Sự thật chứng minh. Trên thế giới này liền không có vô duyên vô cớ đến rơi xuống bánh có nhân. Muốn ánh sáng lây chỗ tốt không làm việc, căn bản cũng không khả năng. Thu Ờ ẩn cảnh cáo, nhưng không có người dám coi nhẹ. Quý tộc lao ra bọn họ nói muốn đánh gãy chân, đây chính là thật sẽ đánh gãy chân, không ai cho là mình một cái chân có thể có quý tộc lao ra tín dự trọng yếu. Nhìn xem thủ hạ từng cái mà ù mày cho, Thu Ờ ẩn không có tâm tư thay bọn hắn nghi kế. Càng là loại thời điểm này, càng có thể rèn luyện một người đến tụt cùng là nhân tài hay là sở tài, chỉ cần đến tiếp sau khai hoang công trình vừa mở ra liền có thể nhìn ra. Nếu là phế vật, vậy liền sớm làm đạm xuống đi được rồi. Tại giai đoạn gây dựng sự nghiệp, một tên phế vật tiến vào tầng quản lý mang tới lực phá hoại, cũng không phải tự nhỏ. Tốt xấu lãnh địa bên trong cũng có hơn 2 vài người, từ từ tiến hành sàng chọn, luôn có thể tìm ra thích hợp bồi dưỡng tiềm lực cổ. Phong Diệp Linh nhìn xem sắc vách hàng xóm khí thế ngất trời trời khai hoang, kết lệ nam tức hâm mộ nước bọt đều nhanh muốn chảy ra. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 124. Rõ ràng tất cả mọi người là cùng một chỗ bắt đầu lập nghiệp, kết quả nhà khác lãnh địa đều tiến vào cao tốc phát triển đường xe hành, mà nhà mình còn tại nhập không đủ suất thăm hộ trên đường một đường phi nước đại. Cái gì nam cương rồi giàu, khắp nơi đều có hoàng kim. Tùy tiện vung một chút hạt giống xuống dưới, liền có thể thu hoạch được thu hoạch lớn môn luận. Kít Lệ Nam tức hiện tại đã hoàn toàn bỏ đi lấy mũi Đông Nam hành tinh sắt thực giàu có, nhà mình lãnh địa cũng sắt thực đều là đất màu mỡ, nhưng những này không phải là hắn liền rời rào. Muốn phát tài, tối thiểu nhất cũng phải trước đem lãnh địa cho khai phát đi ra. Lấy phong diệp linh trước mắt khai phát trạng thái, ánh sáng thu chi cân bằng đều khó mà gần bó. Hồn man thúc thúc, gia tộc đưa tới nô lệ, đến cái gì địa giới, còn bao lâu có thể đến? Ít lệ Nam tức quan tâm hỏi. Sức lao động không đủ, đã trở thành trở ước phong diệp linh phát mấu chốt nhất nhân tố đang làm không đến đủ nhiều gia súc cùng nông nô bối cảnh giới, hắn chỉ có thể đánh nô lệ thú nhân chủ ý. Tính toán thời gian, hiện tại cũng đã sắp tiến vào Đông Nam hành tỉnh địa giới, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng về sau, liền có thể đưa đến lãnh địa. Chỉ bất quá kế lệ, những này nô lệ thú nhân nhưng không có tốt như vậy quản lý. Không tiến hành một phen dạy dỗ, rất khó để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Mà lại lần này gia tộc đưa tới nô lệ, nhiều đến mấy chục cái chủng tộc, chỉ riêng ngôn ngữ câu thông chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Vì quản lý thuận tiện, chúng ta nhất định phải mau chóng sàng chọn ra thích hợp nghề nông chủng tộc, những người còn lại đều muốn nghĩ biện pháp xử lý sạch. Hồn Mạn kỵ sĩ đằng đằng sát khi nói, là một tên tử trên chiến trường xuống kỵ sĩ, chính là không bao giờ thiếu sát phạt quả quyết. Nhân tộc cùng thú nhân ở giữa mâu thuẫn, cũng sớm đã không cách nào điều hòa. Lãnh địa bên trong có được đại lượng nô lệ thú nhân, bản thân liền là một kiện cao phong hiểm sự tình. Chính là lãnh chúa lão già không sợ bọn giá hỏa này làm loạn, phía dưới nông nâu có thể chịu không được dày vỏ. Vạn nhất phát sinh náo động, vốn là nhập không đủ xuất phong địa lĩnh, sẽ còn trở nên càng thêm hỏng tâm đi, hồn Mạn thúc, thúc dư thừa nô lệ cũng sẽ không lãng phí. Chúng ta không dùng đến, không phải là hàng xóm cũng không dùng được. Nô lệ thú nhân sắc thực đại bộ phận ngu xuẩn đến đáng sợ, cho dù là chuyện đơn giản nhất cũng có thể bị bọn hắn khiến cho rối loạn. Nhưng làm một ít không cần động não, thuần túy việc tốn thể lực nhì, vẫn là có thể làm nhiệm. Làm như vậy mặc dù có chút tư địch hiểm nghi, nhưng loại sự tình này chúng ta không làm, những người khác cũng sẽ làm. Phong Diệp linh trưởng kỳ thâm hụt, quý tộc khác lãnh địa cũng kém không nhiều. Nô Sơ Trạ, Kíp Penn 2 quận bên trong, trừ Sơn Địa Linh Tài Đại Khí thô bên ngoài, cơ hồ tất cả lãnh địa đều nhập không đủ xuất Những cái kia bản thổ quý tộc còn tốt, cái bữa vụ thu cuối cùng là hoàn thành, chỉ cần trèo chống qua không người kế tục mấy tháng này. Phía sau không sai biệt lắm liền có thể gắn bó cân bằng. Nếu là bọn họ có thể áp thúc chi tiêu, từ bỏ không cần thiết nhân tế chi tiêu, giảm xuống thông thường sinh hoạt trình độ. Nhiều nhất vượt qua 1 2 năm, liền có thể dần dần có lãi. Nhưng chúng ta không giống với, quân đội là chúng ta có thể xôi nam đặt chân căn cơ, nhưng đồng dạng cũng là đặt ở trên đầu chúng ta một toàn núi lớn. Không có vương quốc quân phí trợ cấp, không có đi tư sinh ý có thể làm, không có có thể cung cấp tiếp bọc đối tượng, vẹn vẹn chỉ dựa vào lãnh địa sản xuất, nuôi sống nhiều binh lính như thế áp lực thật sự là quá lớn. Thế nhưng là tại bản thổ quý tộc chính trực tiếp nhận chúng ta trước đó, không duy trì nhiều như vậy quân đội lại không được. Nếu như không có khả năng mau chóng đem lãnh địa khai phát đi ra, bằng vào ta tích xúc có thể chèo chống không được bao lâu. Dù là biết rõ bán ra nô lệ cho Sơn Điệu Nam Tước, đây là gấp đôi mang mật đường dược, ta cũng chỉ có thể uống trước xuống dưới. Bằng không tài chính tại lãnh địa toàn diện khôi phục sản xuất trước, trước hết một bước phát sinh sổ đổ, vậy coi như toàn sòng. Ít lệ Nam Tước nhịn không được cảm thắn nói: "Không quản lý việc nhà, không biết lãnh chúa khó. Chiến loạn trước đó Phong Diệp Lĩnh, đó là sản vật phong phú, mập đến chảy mỡ, có thể một trận chiến tranh, đem lấy hết thể đều làm hỏng." Trên thực tế, đồng dạng là giữa binh Một tòa thành thuộc lãnh địa, cùng một tòa nửa tàn phế lãnh địa, cần thiết chi tiêu dưỡng binh chi phí cũng hoàn toàn không giống. Một mảnh thành thuộc lãnh địa lương thực, vải vóc, an tiện, Julius, đều có thể làm đến tự cấp tự túc, liền ngay cả vũ khí trang bị hỏng, đều có thể chính mình tiến hành sửa chữa. Lãnh chúa dưỡng binh chủ yếu chi tiêu là mua sắm ngươi ăn, đổi mới thay thế vũ khí trang bị, chiến mã. Nông nô binh không cần thanh toán cô lương, cho dù là do người tu luyện tạo thành tinh huyết, bình thường thời kỳ lãnh chúa cũng tương tự chỉ cấp cho một chút phụ cấp là đủ đến tụt cùng là dùng tiền tệ, hay là cấp cho lương thực, vài vóc, thịt chế phẩm, đều nhìn lãnh chúa lao ra tâm tình. Các binh sĩ là sẽ không bắt bẻ. Ngay mùa kỳ xuống đất trồng trọt, nông nhàn thời kỳ tiến hành tao luyện. Chỉ cần không phát sinh chiến tranh, quân phí chi tiêu bình thường đều có thể gắn bó tại một cái hơi thấp số lượng. Phương Nam quý tộc ưa thích bồi dưỡng người tu luyện đội hộ vệ, chủ yếu là vị trí hoàn cảnh quyết định. Trên tổng thể thiên hạ thái bình, phát sinh xung đột cũng nhiều là khu vực vũ trang hầu đả. Người tu luyện tạo thành đội hộ vệ, tại thường ngày hầu đả bên trong rõ ràng càng chiếm ưu thế. Chi bọn hắn luôn bắt trước Bắc cương quý tộc bổ dưỡng quân đội, các tiểu quý tộc không có điều kiện như vậy. Trong ngay ổ đạ bên trong chỉ có thể bồi dưỡng được tranh dũng đấu ngoan chi sĩ, mà phổ thông quân sĩ không trải qua trên chiến trường chết giết, không cách nào trở thành tinh huyễn. Giống chấn áp khô lâu hội phản loạn chiến đấu, tại Đông Nam hành tỉnh vậy cũng là mấy chục năm khó gặp một lần, có thể hay không đụng tới toàn bộ nhờ vận khí đại đa số thời điểm tà giáo làm loạn, đều là lãnh chúa lao ra chính mình mang theo đội hộ vệ liền cho trấn áp, có thể náo ra động tính đều rất ít. Quý tộc lãnh chúa mặc dù thường xuyên đua đấu, có thể lẫn nhau ở giữa không có khả năng hạ tử thủ, nó trình độ kịch liệt chỉ có thể coi là vũ trang xung đột, xa xa không đội kịp chiến tranh chân chính. Đang thỏa mãn thường ngày võ bị nhu cầu đằng sau ại bộ phận Nam Cương quý tộc đều đưa thích đem tiền tiêu tại sinh hoạt hàng ngày, bồi dưỡng hậu bối tử để cùng gắn bó nhân mạch trên quan hệ. Nếu có dư lực, con sẽ có một bút khẩn cấp dự trữ kim. Bởi vì tài nguyên tu luyện đầu nhập cường độ không giống với, cho dù là rất ít hơn Chiến trường, Phương Nam con em quý tộc cá nhân võ lực, phổ biến bên trên cũng không thể so với Bắc Cương con em quý tộc kém. Dù sao, năng lực thực chiến cũng có thể dùng cảnh giới đi lên độ. Phong Diệp Linh sinh sản chưa khôi phục lại, hết lần này tới lần khác lại đang đứng ở do Cương quý tộc hướng Nam Cương quý tộc quá độ xấu hổ giai đoạn, ít lệnh Nam tức thời gian tự nhiên khổ sở. Vì bảo trụ lãnh địa tài chính không phá sản, Vượt qua đoạn này không người kế tục thời gian, hắn không thể không tạm thời từ bỏ hoán hận trong lòng. Kịt lệ, ngươi có thể nghĩ như vậy không còn gì tốt hơn. Thế giới quý tộc bên trong không có vĩnh hằng tiểu nhân, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Không biết ngươi có chú ý đến hay không, nô sở trạ, kịt tèn hai quận bên trong đông nam bản thổ quân quý tộc sự tình lực lượng ngay tại không ngừng tăng cường, mà chúng ta những này Bắc cương quý tộc lực lượng quân sự lại là đang không ngừng bị suy yếu. Lấy Phong Diệp Lĩnh làm thí dụ, cùng chúng ta cùng một chỗ xuôi nam 300 quân, bởi vì lúc trước chiến đấu cùng không quen khí hậu tạo thành không phải chiến đấu giảm quân số, hiện tại còn thừa lại 278 người không sai biệt lắm giảm quân số 15 phần có 1. Mặt khác lãnh địa, mặc dù không có chi tiết càng ghẻ, xem chừng cũng tốt không có bao nhiêu. Một ít yêu dày vò ra hỏa, làm không tốt giảm quân số đều vượt qua 1 phần 10. Trong thời gian ngắn, chúng ta còn có thể ngăn chặn một đám bản thổ quý tộc, nhưng là theo thời gian trôi qua, thực lực của hai bên hay là sẽ bị từ từ giún hẳn. Nếu như không có khả năng xử lý thích đáng tốt cùng các bạn hàng xóm quan hệ, tương lai cuộc sống của chúng ta sẽ phi thường khổ sở, thậm chí có khả năng bị gạt ra khỏi đi. Ngãy hồn mạn kỵ sĩ nhắc nhở, lệ nam tử thần sắc càng phát nôn Mặc dù hắn cũng phát hiện không thích hợp, nhưng là không nghĩ tới vấn đề thế mà lại nghiêm trọng như vậy. Giữa quý tộc tranh phong, chiếm được là lâu dài tương lai, nhất thời thắng thua cũng không đại biểu cho cái gì. Chỉ có nhịn đến người thắng sau cùng mới thật sự là bên thắng. Không có khả năng một gậy đem đối phương đánh chết, như vậy có thể không kết thành tử thủ, liền tốt nhất đừng kết thành tử thủ, có thể hóa giải ân oán, cũng phải tận lực đi hóa giải. Có đôi khi hóa thủ thành bạn, đồng dạng cũng là một loại chiến lược thắng lợi. Vốn cho rằng bán ra nô lệ cho hàng xóm chỉ là vì vớt lên một bút đền bù tài chính tạm hụt, hiện tại xem ra cái này không chỉ muốn làm thành suy nghĩ, càng là phải làm là quan hệ phá băng điểm xuất phát. Mặc kệ cái khác Bắc Cương quý tộc các lãnh chúa lựa chọn thế nào, dù sao Phong Diệp lính là không được chọn. Hàng xóm quá mức cường đại, mang đi lên thật sự là không có phần thắng, một mục đối địch xuống dưới thua thiệt chỉ có thể là chính mình. Liền xem như thật có thù hận, vậy cũng trước tiên có thể ghi ở trong lòng, chờ phía sau có cơ hội, lại chậm chậm tiến hành thanh toán. Không có cơ hội, vẫn giữ ở trong lòng tốt, hắn lệ cũng không phải không có tâm cơ lòng dạ chủ. Hôn mãn thúc, thúc cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Thu Ẩn có thể vì lợi ích, đem làm bằng sản phẩm tư liệu sản xuất bán cho chúng ta, ta lại vì sao không có khả năng bởi vì lợi ích, đem nô lệ bán cho những này nam cương quý tộc đầu. Cuộc làm ăn này không chỉ có muốn làm, còn nhất định phải từ đó kiếm một món lớn. Phái người hỏi thăm một chút Xôi Nam vận chuyển nô lệ có những gia tộc kia, nếu như bọn hắn không dùng đến nhiều như vậy, liền nghĩ biện pháp đề giá cho nhận lấy. Thu ở Ẩn chính là ví dụ tốt nhất. Muốn kiếm được càng nhiều, chỉ có đem suy nghĩ làm thành lũ đoạn. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, trong ngắn hạn không cách nào xâm nhập thú nhân đế quốc Bano. Liền xem như đầu xuân đằng sau khôi phục lại đem nô lệ đưa tới cũng là mùa hệ sang năm sự tỉnh cái này mang ý nghĩa trong vòng nửa năm sau đó thời gian bên trong nhóm này nô lệ chính là duy nhất nô lệ thú nhân Hy vọng lần này các nhà vận chuyển tới nô lệ số lượng sẽ không quá nhiều nếu không chúng ta một nhà ăn không vô cuộc làm ăn này coi như khó thực hiện cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại chương 125 một núi không thể chứa hai hay hổãy núi xa lạm xa xa nhìn qua bận rộn khai hoang đá người hù ở ẩn lao ra hài lòng nhẹ gật đầu ngồiổn ở trên vai hắn có con cũng chàn đầy phấn khởi đi theo học dạng khai hoang tiến độ tăng nhiều Cái bữa vụ xuân trước đó khai khẩn ra 20. Không không không mẫu đất kế hoạch, xác suất lớn có thể vượt mức hoàn thành. Bọn thủ hạ cố gắng như vậy, làm lãnh chúa Hủ ở Ẩn lao ra tự nhiên thật cao hứng. Chỉ là làm hắn làm không rõ ràng, gấu con vì sao cũng rất hưng phấn. Hỏi thăm, chính là nó bẻ ở sở tật tiên sinh cao hứng, lại tiến hành truy vấn, đó chính là hùng đại gia ưa thích được rồi, hùng hai tử tâm tư đoán không được. Tuy tiện một kiện đồ chơi nhỏ, liền có thể một mình một gấu vui vẻ vài ngày ra hỏa, hiển nhiên không có khả năng dựa theo tư duy của người bình thường để phán đoán. Tức hạn của con người, đều không phải là bị buộc đi ra. Từ khi Hủ ở nhận hạ lệnh lấy bảo đảm làm đơn vị phân chia khu vực một mình khai hoang về sau, phía dưới tất cả bảo đảm rất nhanh cũng đi theo hỏa dạng, đem nhiệm vụ chia tách đến các giáp. Một cấp f một cấp, phương diện này giống như tất cả mọi người là vô sự tự thông, nhiệm vụ rất nhanh liền phá giải chuyển tới nhất cơ sở. Càng là đem nhiệm vụ minh xác đến nhất cơ sở, thì càng khó tiến hành lưỡng biếng. Một giáp 10 hộ người, lẫn nhau ở giữa thuộc như cháu, ai là cái gì mặt hàng, mọi người lẫn nhau ở giữa đều là nhất thanh sở. Việc quan hệ khẩu phần lương thực vấn đề, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn chằm đối phương, ai làm đến việc nhiều, ai làm đến việc ít, đó là liên quan tới thời Liên xếp như lấy không được tiền tiến, thu hoạch được lanh chúa lao ra khen thưởng, vậy cũng không thể hạn chót chịu phạt. Ta. Phía trên bảo trưởng sợ bị phạt, ở giữa giáp trưởng đồng dạng sợ, phía dưới nông nô sợ đến lợi hại hơn. Trương Kỳ đói bụng tư vị, chỉ cần trải qua một lần, liền không có người muốn nếm thử lần thứ hai. Nhìn như chỉ mỗi tháng cắt giảm 5% tờ giờ khẩu phần lương thực cung ứng, trên thực tế lại là từ miễn cương ăn no đến đói bụng chuyển biến. Cho dù là lại tăng thêm 5%, tờ giờ, mọi người một dạng có thể ăn đến không còn một mảnh. Tại chất béo chưa đủ thời đại, tất cả mọi người là đại vị vương. Nhìn như thanh niên trai tráng mỗi ngày có một chút 5 tờ giờ lương thực cung ứng, nhưng trên thực tế trong này 2 phần 3 là hoa màu. Không phải hù ở ẩn keo kiệt, mà là đầu năm nay nông nô sinh hoạt trình độ cứ như vậy. Giống hắn loại vật tư này cung ứng sung túc lánh chúa, đã là lãnh chúa giới lương tâm. Muốn càng nhiều đồ ăn, vậy cũng chỉ có thể làm càng nhiều việc. Tỷ như nói, quạt mỏ thợ mỏ, đám tợ rèn, thường ngày cung ứng chính là 1,8 tờ giờ, cái khác thực phẩm phụ phẩm cũng càng cao một chút. Có kỹ thuật đại sư phụ, binh sĩ Không chỉ có mỗi ngày khẩu phần lương thực cung ứng đạt tới 2 tờ ORNZ, lương thực chính chiếm tỷ lệ cũng từ 1/3 đề cao đến 2/3, thậm chí trong đó còn có chút ít lúa mì cung cấp. So sánh vừa mới bắt đầu khẩu phần lương thực cung ứng, hiện tại đã đề cao quá nhiều. Dù sao, thời điểm ban sơ ít người phát ra là thực phẩm chín, nhìn như số lượng càng nhiều, trên thực tế đồ ăn tại nấu nướng trong quá trình lá sẽ bánh trướng. Một tờ ORNZ lúa mì đen tăng thêm một chút rau dại, lá cây đằng sau, chế tạo ra 2 tờ ORNZ bánh mì mạch đen dễ dàng. Nếu là nhiều hơn một chút liệu, 3 tờ bánh mì lúa mạch đen cũng không phải chế tác không ra. Cái khắc hoa màu yếu lực kém một chút, bất quá đều là dùng để nhét đầy cái bao tử, không có cái gì tốt bắt bẻ. Khó khăn đều là tạm thời, hiện tại Du Liêu ăn thịt cung ứng cần trường, chủ yếu là nuôi dưỡng nghiệp, trồng trọt nghiệp đều không có phát triển. Dựa vào đi săn mang tới ăn thịt, tại 5 chữ số nhân khẩu trước mặt, tự nhiên là hạt cắt trong sa mạc. Nuôi dưỡng nghiệp huyết trương tốc độ có hạ, nhưng trồng trọt nghiệp ra tốc phát triển lại vô cùng đơn giản. Hiện tại mới mở khẩn đi ra thổ địa, Hù Ẩn đều chuẩn bị lấy ra trồng trọt đến lúc đó đem ép dầu công nghệ làm, xem chừng từ sang năm bắt đầu, lãnh địa Du cung ứng liền sẽ trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp. Hiện tại a, ngay tại một bên nhìn xem tốt. Bàn về khai hoang kinh nghiệm, lao động bên trong nông nô, làm sao cũng so với hắn hủ ở ẩn lao ra có kinh nghiệm. Nông cụ, gia súc đều cho phân phối lên, lãnh chúa lao ra nhiệm vụ cũng liền hoàn thành. Còn lại làm việc, mặc cho đám nông nô tự do phát huy là được, dù sao hủ ở ẩn cuối cùng chỉ nhìn thành quả. Nội quyền càng có thể bộc phát sức sản xuất, hiện tại ngay tại tìm được chứng minh. Vô lương hủ ở ẩn lao ra, đã chuẩn bị đem cái này một khi nghiệm tiến hành mở rộng mở rộng. Tỷ như nói, lương thực trồng trọt cũng có thể tiếp tục sử dụng đem bảo đảm phân chia nhiệm vụ, đến lúc đó do so sản lượng liền có thể Quân mỗ bên trên cũng có thể làm phân tổ hình thức, phía sau trực tiếp so sánh sản xuất cùng báo cáo sản xuất, chọn vẹn dẫn đạo trong thủ hạ quyền kế hoạch, ngay tại hủ ở ẩn trong ngóc không cắt thành hình, chỉ đợi kế hoạch hoàn thiện ngay tại lãnh địa toàn diện mở rộng. Lao ra, tháng này đổ sắt sản lượng số liệu đã ra tới, tổng cộng sinh sản ra bản giáp 41 phó, đại đao 1.324 chôi, thiết truy 1.300. Chúng ta đã theo phân phó của ngài, thông chi quý tộc Lao ra bọn họ tới thu hàng, dự tính tại thuần hàng ngày trước đó, có thể đem trước đơn đặt hàng hoàn thành một nửa, còn lại xem chừng sang năm đầu xuân trước cũng có thể rồi ra. Bất quá gần nhất ra tăng mấy bút mới đơn đặt hàng thời không bị tính toán ở bên trong. Căn cứ ý chí của ngài, chúng ta sinh sản chỉnh tự, một mực tuân theo tới trước tới sau nguyên tắc, mới tăng thêm đơn đặt hàng số lượng không phải rất nhiều, đại khái nửa tháng tả hữu thời gian liền có thể hoàn thành. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, từ sang năm đầu xuân đằng sau, khu mỏ Quảng sinh sản nhiệm vụ áp lực liền sẽ từ từ hạ. Lao quản gia mà nói, để hô ở ẩn thần sắc lập tức nghiêm trọng. Sinh sản nhiệm vụ áp lực hạ xuống, không phải chuyện tốt gì. Mặc dù có thể đuổi dư thừa thợ mỏ đi mỏ hoang, cũng sẽ không lãng phí sức lao động, nhưng khai hoang là trưởng kỳ tính đầu nhập, trong thời gian ngắn rất khó coi đến lợi. Dựa theo loại cục diện này phát triển tiếp, sang năm lãnh địa ích lợi tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Đối với nợ nần chồng chất hù ở ẩn lao ra tới nói, ích lợi giảm xuống không thể nghi ngờ là nguy hiểm. Tuy nói một lát đám chủ nợ sẽ không lên cửa thúc thu, nhưng có tiền mượn tiền cũng không có tiền vãi nợ, đó là hai cái hoàn toàn hoàn toàn khác biệt khái niệm. Thế cục hướng tới ổn định, buộc phát thức giá thị trường sẽ không còn có, tiếp xuống nhà mình sản phẩm cũng nhất định phải tiến hành truyền hình. Buôn bán xuống ống không thể buông tha, nhưng tỉ trọng khẳng định phải hạ. Nguyên nhân chủ yếu hay là thực lực bản thân quá yếu, chỉ có thể ở đê thị trường đảo quanh. Nông nô binh thị trường nhìn như khô lo. Nhưng trên thực tế nguyện ý tính tiền quý tộc lại chỉ là số ít. Đại bộ phận đều là bản thân cảm nhận được nguy hiểm đằng sau, mới dưới đơn đặt hàng. Còn chúng hộ phân bố liền biết, hầu bao không phòng nổ sở trạ, kịt tèn hai quận quý tộc, ngược lại là cống hiến 7 thành vũ khí đơn đặt hàng. Nếu không có Khô Lâu hội tại kiều một quận dày vo một đợt, do đến nơi đó quý tộc vội vàng tăng cường bản thân lực lượng quân sự, tỷ lệ này sẽ còn cao hơn. So ra mà nói, nông cụ cùng vật dụng hàng ngày tiêu thụ càng thêm cân đối. Trên tổng thể vẫn như cũng là nổ sở trạ, kịt tèn hai quận làm chủ, nhưng này chủ yếu là thị trường khai thác vấn đề. Từ Khô Lâu hội phản bộ phát ra bắt đầu, Sự lặng khu mộ quặng liền đình chỉ đối ngoại bán sát, bởi vì quan hệ cung cầu nguyên nhân, Đông Nam hành tỉnh sát giá liền bắt đầu tăng vọt. Nửa đường một lần phát sinh qua gấp bội, cho dù là hậu kỳ phát sinh hạ xuống, giá cả cũng so trước đó tăng lên 30%. Mặc dù là như thế, trên thị trường vẫn như cũ thiếu hàng. Tại dưới loại bối cảnh này, trực tiếp mua sắm thành phẩm làm bằng sắt phẩm, cũng dần dần trở thành các lánh chúa lựa chọn mới ở nhà ngồi đợi khách tới cửa, đều có đơn đặt hàng tới, nếu là chủ động đối ngoại trả hàng, nghĩ đến tình huống sẽ chỉ càng tốt hơn. Muốn bình ổn vượt qua đơn đặt hàng trượt về sau, đối với lánh địa ích lợi tạo thành trùng kích, tạo dựng một cái mạng lưới tiêu thụ Tại toàn tỉnh phạm vi bên trong trải hàng, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Không hề nghi ngờ, dạng này mạng lưới không phải tốt như vậy tạo dựng. Tại đông nam hành tỉnh có được hoàn trình thương nghiệp mạng lưới, hiện tại cũng liền đàn tần gia tộc mối ăn tiêu thụ. Lợi nhuận có bao nhiêu phong phú, thu ở gần không được biết, dù sao người ta tùy tiện một cái quận lợi nhuận, đều so toàn bộ sơn địa lĩnh sản xuất cao. Dù sao, làm bằng sắt phẩm còn có thể dùng thanh đồng, đồ gốm, làm bằng gỗ công cụ. Vân vân một loạt công cụ thay thế, nhưng mối ăn lại là không thể thay thế. Lên tới lãnh chúa, xuống đến đệ tiện nhất nô lệ, người người đều cần muối ăn. Không riêng gì người nhất định phải ăn liền ngay cả nuôi gia súc cũng phải bổ sung chút ít muối ăn. Trong phần trăm vừa cần sản phẩm tăng thêm lũng đoạn kinh doanh, kết quả sau cùng tự nhiên là sinh ra kết sủ lợi nhuận. Hù ở ẩn bán ra làm bằng sản phẩm, còn phải thường xuyên cho khách hàng lớn bọn họ một cái chiết khấu, đáng tấn gia tộc mối ăn thế nhưng là xưa nay không mang nửa lợi. Không chỉ có không để cho lợi, còn thường xuyên hướng muối ăn bên trong nạp liệu. Bình dân dùng ăn thấp kém muối thô, không chỉ có nhan sắc là vàng, còn có thể liếc mắt liền thấy hà các, bùn một mảnh các loại vật bám Muốn chất lượng tốt muối ăn, không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần thêm tiền là có thể. Hai ngân tệ một tờ hồ muối tinh, chất lượng liền muốn tốt hơn rất nhiều, không chỉ tạm chất không có, liền ngay cả nhan sắc cũng thay đổi trắng. Nếu như tiếp tục giá tiền, một kim tệ một tờ hồ ma pháp muối, phẩm tướng sẽ còn càng tốt hơn. Nghe nói gia nhập ma pháp sinh động tự số, dùng ăn sau có thể có chút đề cao tự thân cùng ma pháp nguyên tố lực tương tác, vẫn luôn là pháp sư các lao gia yêu nhất. Là một tên ngụy ma pháp sư, ở ẩn có thể chỉnh trọng việc tuyên bố, đây đều là hư giả tuyên truyền. Trên lý luận xác thực có thể đề cao nguyên tố hoạt tính, lực tương tác, bất quá đó là tại đại lượng dùng ăn tình hồ dưới. Nếu như mỗi ngày có thể ăn vài tờ OLR ma pháp muối, xem chừng liền có thể để cao một 2 phần 10 lực tương tác, giới hạn tại lúc đương thời hiệu. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay đọc qua. Chương 126. Vấn đề là muối món đồ kia, làm sao có thể lượng rất lớn dùng ăn? Dứt bỏ túi tiền thụ thương vấn đề không nói, thân thể cũng không cho phép a. Chỉ có thể nói thuế trí thông minh, mỗi cái thế giới đều tồn tại. Khác nhau chỉ ở tại Atlant đại lục thế trí thông minh, chỉ nhằm vào kẻ có tiền. Thẳng thắn mà nói, Lấy Quốc Slo gia tộc thành viên rộng khắp phân bố, muốn tại kiến lập thương nghiệp mạng lưới cũng không khó. Vấn đề là hủ ở ẩn một mực ghi khắc lấy một đầu chân lý, không kết giao bằng hữu hảo hữu hồn vốn làm ăn. Một hai lần giao dịch không sao, thời gian giải thương nghiệp hợp tác, sinh ra lợi ích ma sát là tất nhiên. Một lần xử lý bất thiện, không riêng gì sinh ý chịu lấy tổn hại, liền liên thân thích bằng hữu cũng cho dạy vò không có. Bằng hữu thân thích cũng không thể tìm, quý tộc khác vậy thì càng không được. Dù sao, đây là kiếm tiền mua bán, cho ngoại nhân không cho mình người, để một đám các bằng hữu thân thích sẽ nghĩ như thế nào? Trên thực tế, liền xem như hữu ở ẩn chịu từ bỏ danh giới cuối cùng, tìm người trong nhà hợp tác cũng sẽ vô cùng phiền phức tạp. Ai bảo thân thích của hắn bằng hữu nhiều đây? Kiếm tiền mua bán, tất cả mọi người vui lòng chen vào một tay. Cho ai không cho ai, không quan tâm làm sao tuyển, cuối cùng đều tránh không được phải đắc tội người. Biện pháp tốt nhất, hay là chính mình trực tiếp tổ chức nhân thủ đi làm. Không hề nghi ngờ, tại phong kiến thời đại chơi trực danh tiêu thụ tuyệt đối là có tính khiêu chiến. Tính an toàn là thứ yếu, mấu chốt ở chỗ nhân tài phân phối. Nhiều như vậy nhân viên tiêu thụ, lúc nào cũng có thể cùng quý tộc lão gia liên hệ, cũng không phải cái gì Amiu a, -A -Cầu đều có thể làm nhượng tiếp tục dựa theo kế hoạch tổ chức sinh sản, những chuyện khác ta sẽ xử lý. Hu Ẩn Ẩn mặt không thay đổi hồi đáp, loại này phức tạp đại sự cũng không cần phiền phức mượn tới còn ra. Thân phận quyết định lập trường, vạn nhất đem một chút không nên biết đến tin tức mang theo trở về, đối với tất cả mọi người không phải chuyện gì tốt. Mặc dù đắm chìm tại tạo dựng thương nghiệp mạng lưới phiền não bên trong, nhưng là đối với ngoại giới phát sinh biến cố lớn, Hu Ẩn Ẩn vẫn là không có coi nhẹ chú ý đầu tiên là Án Phạ Vương quốc cùng giáo đỉnh tại các quốc gia điều định phía dưới, sơ bộ đã đạt thành hòa giải. Căn cứ nghe được tin tức, Hu Ẩn trực tiếp khai quát vì một câu Chuyện đã qua, mọi người liền lẫn nhau không truy cứu, về sau sự tỉnh, mọi người ai đi đường lấy dương quân đạo, ai cũng không cần can trở ai. Giữa này một phần nghi nghị, Ảnh Phạ Vương quốc đến tột cùng là ăn thiệt tỏi hay là chiếm tiện nghi, trong tay tin tức có hạn hủ sần, tạm thời không cách nào làm ra phán đoán chính xác. Duy nhất có thể xác định chính là, hai thế lực lớn tại gần đây sẽ không mở đánh, Ảnh Phạ Vương quốc thái bình tuyết nguyệt có thể kéo dài tiếp, sơn địa linh còn có làm rộn thời gian. Một kiện khác đại sự, tương đối hủ ở ẩn sinh hoạt còn muốn càng xa một chút, bất ảnh hưởng lại là thực tế nhất. tử, tại quy phía dưới, leo lên bệ một hoàng đỉnh hoàng chứa vị trí. Thật là chúng vọng Sở Quy, trừ bệ hạ một hoàng đình nội bộ phản đối tương đối kịch liệt bên ngoài, từ thú nhân đế quốc nội bộ đến toàn bộ án phạ vương quốc, tất cả mọi người tại vì thế hát vang bài hát ca tụng. Tại không có thượng vị trước đó, lực hiệu triệu giống như này mạnh mòng chữ, Alex cũng coi là mở lịch sử tiền lệ. Bệ hạ một hoàng đình nên đón một vị hoa thiên tiểu địa hoàng chữ, đối với các phương tới nói đều là một chuyện tốt, bao quát đối với sơn địa lĩnh cũng là như thế. Tối thiểu nhất có thể khẳng định, vị này trở thành bệ hạ một hoàng chữ lần sau, thú nhân đế quốc nội bộ phái chủ chiến, phái chủ hòa lực lượng so sánh, sẽ không phát sinh nguy Hoàng chữ, không chỉ có mang ý nghĩa người thừa kế, Ở trong hoàng đình bản thân cũng có được lớn lao quyền lực cùng lực ảnh hưởng, vạn nhất thay đổi một vị trẻ trung khỏe mạnh phái chủ chiến hoàng trữ, làm không tốt bệ hạ một hoàng đình liền từ phản chiến phái biến thành phái chủ chiến. Hiện tại loại cục diện này không thể nghi ngờ là tốt nhất, cao tuổi bệ hạ một đại đế vô lực mang theo quân đội xuất trình, đồng dạng thân thể không tốt á liệt hoàng trữ đồng dạng không phải có thể mang binh chủ. Hai vị hoàng đình đại lão đều không thích hợp mang đội xuất trình, những người khác thân phận địa vị không đủ, vô lực cùng tứ đại hoàng đình tranh đoạt quyền lãnh đạo. Nhấc lên chiến tranh chính là đem thú nhân đế quyền chủ đạo chấp tay cho, tại lợi ích được hiện, bệ hạ một hoàng đình muốn không phản chiến cũng khó khăn không quan tâm hai tên này có thể kiên trì mấy năm, đối với Hủ ở Ẩn tới nói, đều là khó được làm rộn thời gian. Nếu như có thể nói, tốt nhất để hai tên này trường mệnh trăm. Lúng túng, hai cái này lao ra hỏa một cái tuổi qua 300, một cái khác cũng là nhanh 200 tuổi người, lấy tuổi bọn họ kéo trường thọ bao nhiêu có vẻ như đều không thế nào phù hợp. Tóm lại, Hủ ở Ẩn lao ra hiện tại cần bọn hắn đều còn sống, gắn bó ở thú nhân đế quốc hiện hữu cách cục. Tốt nhất có thể một hơi sống trên mười mấy 20 năm, đem Thái Bình Tuế Nguyệt kéo dài đến sơn địa linh toàn bộ khai phát đi ra. Tại hai kiện sự kiện lớn phụ trợ phía dưới, một đám nô lệ thú nhân xuôi nam Vậy liền hoàn toàn không coi vào đâu. Mặc dù không có gặp qua thú nhân như thế nào, có lòng muốn muốn đi mở mang kiến thức một chút, có thể Lý tri Ôn lại hủ ở ẩn trung quy nhỉ được. Cùng một chúng Bắc cương quý tộc quan hệ vốn là rất bình thường, người ta lại không có phát ra mời, chủ động tới cửa xem náo nhiệt, đây chính là rất thất lễ. Lao ra, Sict Nam thức phái người đưa tới thiệp mời, mời ngài tham gia tháng sau tại thành đã đi tổ chức thương phẩm hội giao dịch. Nhìn xem người hầu đưa tới thiệp mời, Hủ ở ẩn cũng là im lặng. Đây là có ngủ gật liền đưa gối đầu, hay là con trồn trò gà chúc đâu. Mặc dù không có trực tiếp xung đột lợi ích, nhưng Hủ ở ẩn cùng Sict Nam tức quả thật thuộc về thế lực đối địch. Lần trước phát sinh ở thành đã đi tranh chấp, đem hai người đều dồn đến trước tường. Có lẽ lúc ấy xịt Nam tức chỉ là nhất thời đầu góc phát xuất, nhưng quý tộc thế giới không có hối hận có thể nói. Một khi làm ra lựa chọn, nhất định phải tiếp nhận hậu quả. Thành đã đi vị trí địa lý ưu việt, giao thông tiện lợi, cho tới nay đều là đông nam hành tỉnh khu vực phía nam thương nghiệp chi đô. Bất luận cái gì lãnh chúa ở chỗ này cảm dễ, muốn cấp tốc phát tài, đều nhất định muốn coi trọng thương nghiệp phát triển. Có thể một mực nhịn đến bây giờ mới được động, Xích Nam tức cũng coi là bảo trì bình thản. Chỉ là muốn hay không đi nâng cái này trận, hú ở ẩn lại là do dự. Mặc dù hắn hiện tại đối với nô lệ thú nhân như thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng cùng với xịt Nam tức Trung Quy là thế lực đối địch. Làm Bản Thổ trong quý tộc nhân vật đại biểu một trong, Hu ở gần tại nổ sở trà, thịt đèn hai quận trong quý tộc lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Một khi làm ra phản ứng, không chỉ có đại biểu cho chính mình, sẽ còn ảnh hưởng một bộ phận bản thổ quý tộc lựa chọn. Ngay tại lúc này, chạy tới cho xịt Nam tức cổ động, không thể nghi ngờ là tại tư địch. Dù là tại trên giao dịch hội, có khả năng cầm tới mới đơn đặt hàng, ích lợi lớn nhất cũng là đối phương. Chỉ là chính mình không tham gia, liền có thể qué rẩy rơi lần này hội giao dịch a. Hu Er vô cùng hoài nghi. Cuối cùng, ngay tại Khôi phục Nguyên khí nổ Sở Trạ, Kít đèn hai quận cần một cái thương phẩm nơi chốn giao dịch, là hai quận bên trong một đám quý tộc cung cấp giao dịch. Nếu như có thể nói, Hu Hẩn cũng nghĩ đem thương phẩm nơi trốn giao dịch đặt ở nhà mình trên địa bàn. Tiếc nối là Sơn Địa Linh thật sự là quá mức vắng vẻ, cho dù là Đông Nam hành tỉnh lớn nhất làm bằng sắt phẩm nơi sản xuất, cũng không có đủ trở thành trung tâm thương mậu khả năng. Coi như nhân mạch quan hệ mạnh hơn cũng không được, muốn cho người ta khách hàng mua sắm thương phẩm, nhiều chạy lên trong giảm đường, nhà ai mặt mũi cũng không tốt làm a. Tại nội tâm chỗ sâu, Hu Ẩn đã thẩm mắng một đám quý tộc các đồng liêu phế vật. Thành đã đi vị trí địa lý xác thực ưu việt, nhưng không phải là những người khác lãnh địa liền vấn vẻ. Thời điểm di Vãng, thành đã đi có thể trở thành hành tỉnh nam bộ trung tâm thương nghiệp, nguyên nhân lớn nhất hay là tiền nhiệm lãnh chúa, chính là khu vực phía nam là cường thế nhất quý tộc. Tại hai quận bên trong, có cơ hội cùng thành đã đi tranh đoạt trung tâm thương nghiệp địa khu cũng không phải số ít. Mặc dù thanh danh không có thành đã đi văn dội, nhưng tiên tiên trên điều kiện xác thực có. Dù sao hiện tại tất cả mọi người đang tiến hành trung kiến ai cơ sở cũng không so với ai khác mạnh bao nhiêu, chỉ cần dùng tâm nhu độ, bỏ xuống được tiền vốn, hoàn toàn có thể nhảy ra giành giật một hồi. Thành công hay không không trọng yếu, chỉ cần có người có thể nhảy ra gây sự, cho vị kia Sĩ Nam tức chế tạo nhất định phiến phức như vậy đủ rồi. Nếu như võ lực không đủ, Hu Er ẩn lao ra đồng ý giúp đỡ bị đứng. Tại không liên quan đến tự thân lợi ích tình huống dưới, hắn nguyện ý cung cấp hết thẻ trên miệng trợ rút. Một núi không thể chứa hai hổ, nho nhỏ nổ sợ trả quận nhất định dung không được hai đầu cường long. Bất luận cái gì một nhà quật khởi mạnh mẽ, đều thế tất yếu nắm giữ mặt khác một nhà chính trị tài nguyên. Phi thường bất hạnh, Hu Er liền cùng Sĩ Nam tức ở vào cạnh tranh quan hệ. Nhất là lần trước trong xung đột, mọi người trực tiếp đem mâu thuẫn bày tại trên mặt nổi, vậy thì càng không có nói chuyện về phần trong quận quý tộc khác, mặc dù từng cái giá tâm không nhỏ, nhưng là bị giới hạn thực lực bản thân, trong ngắn hạn căn bản là vô lực tham dự chiến đấu. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay nghe qua. Chương 127, thân bất do kỷ. Nhìn xem treo lơ lửng địa đồ, hô ở gần bất đắc dĩ bắt đầu. Có giá tâm quý tộc khắp nơi đều có, có thực lực lại lắc đắc không có mấy. Hai quận bên trong vị trí tốt nhất đều bị Bắc cương quý tộc cho chiếm đoạt. Mặc dù phủ tổng đốc làm một đợt thuộc địa bay đầy trời quái rối, vẫn như cũ không thể cải biến sự tình này. Bản thổ trong quý tộc vị trí địa lý hơi tốt hay là kế thừa tổ nghiệp mấy nhà tiểu quý tộc có thể giữ được hay không gia tộc cơ nghiệp đều là một tần số đừng nói là hù ở ẩn đi duy trì bọn hắn coi như hai trong quận bản thổ quý tộc hết thể trả cầm bọn hắn cũng không có năng lực cùng xịt nam tức tranh phong dù sao thế giới quý tộc chung quy vẫn là cần nhờ chính mình ngoại nhân duy trì cũng vẹn vẹn chỉ là duy trì cũng không thể từ trên bản chất cải biến song phương thực lực trên lệnh. nhất là xịt Nam tức còn có một vị đại công phụ thânặc dù không biết duy trì cường độ lớn bao nhiêu nhưng ngày đi theo xuôi nam 800 binh lính tinh Huệ cũng đủ để bỏ đi rất nhiều tâm tư người Cho dù là Hổ Sẫn, tại cùng xịt nam tức trở mặt đằng sau, đều không có vội vã khai thác hành động, chính là lo lắng vị kia tại phía xa ở ngoài ngàn giảm đại công nhúng tay. Không có biện pháp, thân phận địa vị của Song Vương, thực lực sai biệt, thật sự là quá mức cách xa, hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc gầm thầm trợ giúp thì cũng thôi đi, trực tiếp chính diện phát sinh xung đột, vạn nhất lao ra hỏa kia không đem quy củ, trực tiếp phái người tới đem hắn đánh chết làm sao bây giờ? Trông thấy vào đàn tần gia tộc ra mặt, nếu như trước đó tiếp nhận vé ở sở bá chào, xem chừng còn có thể chờ mong một chút. Hiện tại a, tổng đốc các hạ không đối hắn trả đũa, vậy cũng là rất dọc lược. Nhớ lại trước đó phát triển thuận buồm xuôi gió, Hù Ẩn dần dần ý thức được không thích hợp. Áp chế nhà mình phạm vi thế lực bên trong trung tiểu quý tộc quật khởi, chính là đại quý tộc bản năng. Sơn địa linh phát triển nhanh chóng như vậy, quật khởi chi thế là cá nhân đều có thể nhìn ra, đãn tấn gia tộc thế mà không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Liên tưởng đến đầu ngọn gió chính trị sĩ thần nam tước, Hù Ẩn trong nháy mắt hiểu rõ ra. Tình cảm chính mình trước đó phát triển thuận lợi, hay là kéo vị đại gia này phúc? Phủ mặc dù thi triển không ít thủ đoạn nhỏ, nhưng muốn nói đem bắt địa con em quý tộc gạt ra khỏi đi, những này hay là còn thiếu rất nhiều. Nếu như đạn tấn gia tộc có thể ra tay với bọn họ, như vậy trước đó vẻ ở sở bá tức liền sẽ không sớm như vậy nhúng tay hai quận phân tranh. Chỉ cần nhìn xem thế cục xung đột thăng cấp về sau, chết đến 10 vị 8 vị quý tộc đằng sau, trở ra thu thập tạng cuộc. Về phần trước đó đại lục thế cục khẩn trương, đám lao ra kia còn có thể nhìn ra song phương đều đang hư trương thanh thế A Nếu thật là phát sinh náo động, lấy đạn tấn gia tộc lực lượng, cũng có thể tại đại loạn bộ phát trước, trước đem nhân tố không ổn định cho thanh trừ hết. Không có tiếp tục trợ rút, thừa cơ đem Bắc Địa quý tộc dáng một gậy chết tươi, xem chừng hay là đám kia Bắc Địa con em quý tộc sau lưng gia tộc thực hiện áp lực, hoặc là tại phương diện khác cùng đạn tần gia tộc làm giao dịch. Không tiện tự mình ra ngoài, lại không muốn để cho một đám Bắc Địa con em quý tộc tại nhà mình hầu hoa viên cảm dễ, vậy liền cần để cho trên quân cờ. Không hề nghi ngờ, hai quận bên trong một đám bản thổ con em quý tộc đều là đạn tần gia tộc quân cờ, Hù ở Ẩn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lần trước tại thành đã đủ thời điểm, vẻ ở Sở Ba tức thế nhưng là không e dè châm ngòi Hù ở Ẩn cùng Sĩ Nam tức quan hệ trong đó. Nghĩ đến một bước này, Hù ở Ẩn liền âm thầm tiêu khổ. Quả nhiên biết đến càng nhiều, gặp phải phiền náo thì càng nhiều. Nếu là cái gì cũng không biết, hắn hoàn toàn có thể đối với Sict Nam tức đấu, phát động toàn bộ nhân mạch quan hệ từ từ đem hắn làm tiếp 800 tinh nhuệ rất đáng gờ a. Chỉ cần nhiều bước lên mấy lần quê nhà tranh chấp, chẳng mấy chốc sẽ biến thành 700, 600, 500. Không ngừng đánh thắng trận, nhưng trong tay thực lực cũng đang không ngừng suy yếu, thẳng đến có một ngày ưu thế tiêu hao hầu như không còn. Trừ phi hắn vị kia đại công phu thân nguyện ý liên tục không ngừng đầu nhập, bằng không Hủ ở Ẩn có biện pháp, từ từ cho Sict Nam tức tiến hành lấy máu. Nhưng là bây giờ biết ở sợ ba tức tính toán, Hủ ở Ẩn liền không thể như vậy chơi đã muốn cùng Sĩ Nam tư đấu, lại cần vị này làm ra động tính đến hấp dẫn đạn tần gia tộc ánh mắt, vì chính mình tranh thủ rộng rãi phát triển hoàn cảnh. Tốt nhất là để đạn tần gia tộc cho là song phương đánh đến thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại, hoặc là chính mình hơi ở vào hạ phong đều có thể. Chỉ cần một mực rằng co không xong, đàn tần gia tộc mới có thể cho là hết thảy đều tại trong công chế, sẽ không vội vã áp chế sơn địa linh phát triển. Nói cho người đưa tin, ta sẽ đúng giờ dẫn người tham gia. Tu ở ân lạnh lùng nói ra. Tu hội muốn tham gia, bất quá không phải đi cổ động, mà là đi qua giao cục. Có lẽ có vẻ hơi không phòng phẳng thủ đoạn không đủ cao minh, nhưng làm một tên cần cẩu thả lấy tiểu quý tộc, thủ đoạn liền không cần quá mức cao minh. Có đôi khi thủ đoạn thật cao minh, cũng là một loại sai lầm. Tại thế giới quý tộc bên trong, gia tộc thực lực yếu, năng lực cá nhân quá mạnh, thường thường là gặp nhiều thua thiệt. Phong Diệp Lĩnh, nương theo lấy đại lượng nô lệ thú nhân xuôi nam, Kít Lệ Nam tức quả thực là nhặt được không ít hàng tiện nghi rẻ tiền. Lũng đoạn nô lệ thú nhân mậu dịch, trở thành Đông Nam hành tinh lớn nhất nô lệ thú nhân thương nhân. Những này to lớn mục tiêu, Lệ Nam tức toàn bộ đều đã đạt thành. Sau đó, sự tình liền lúng túng. Để mang binh đánh giặc hắn vẫn được, làm ăn vậy liền khó xử người thủ hạ một đám võ phu, rõ ràng đều không phải là làm ăn liệu. Mặc dù tại Bắc Điệu thời điểm, cũng tham dự qua buôn lậu nô dịch, nhưng loại này sinh ý đều là gia tộc chủ đạo, hắn chỉ là ở giữa một vòng người chấp hành đi tới đi lui án phạ vương quốc cùng thú nhân đế quốc ở giữa thương phẩm, ngay tại chỗ tất cả đều là khó được hút hàng hàng, sớm liền bị người ta trước, căn bản cũng không cần tìm nguồn tiêu thụ. Vốn cho là chỉ cần lũng đoạn nô lệ thú nhân của lũng, khách hàng liền sẽ chính mình tìm tới cửa. Sự thật chứng minh, hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều. Bắc Điệu quý tộc cùng bản thổ quý tộc hoàn toàn là hai cái vòng tròn, ít lệ nam tức tay cầm đại lượng nô lệ thú nhân tin tức chỉ là tại bọn hắn nội bộ trong vòng tròn truyền lại, ngoại giới căn bản cũng không biết hắn trở thành đông nam hành tình lớn nhất thương nhân nô lệ. Nếu như tin tức truyền lại chậm, cũng không phải không thể tiếp nhận, chỉ cần qua ít ngày, quý tộc khác hay là sẽ nhận được tin tức. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hắn phái người thông chi phủ cận một chút quý tộc, minh xác nói cho người ta trong tay hắn có được đại lượng nô lệ thú nhân, kết quả người ta liền hồi đáp hắn ba chữ: "Biết". Đám này đáng chết nam cương quý tộc, vì kia đang thương hề hề mặt mũi, từng cái thế mà ngay cả lợi ích cũng không để ý. Biết rõ lãnh địa mình sức lao động không đủ, cũng không biết mua sắm một chút nô lệ bổ sung. Chờ lấy đi Tương lai có bọn hắn hối hận thời điểm. Tiên Lặng thăm hỏi tất cả bản tổ quý tộc cả nhà, ít lễ nam tức bất đắc gì phát hiện vấn đề hay là cần giải quyết. Nô lệ cũng không phải cái khác thương phẩm, có thể thời gian dài ép hàng, bọn gia hỏa này nhưng là muốn ăn cơm. Nhiều hàng vạn tấm miệng, mỗi ngày ăn hết uống đều là một bút con số không nhỏ. Hung chi vì lũng đoạn nô lệ mộ dịch, ít lễ nam tức đã đặt lên chính mình toàn bộ thân ra, còn dựa vào gia tộc cung cấp đảm bảo, thiếu đại lượng nợ bên ngoài. Tiền bạc bây giờ cũng chỉ còn lại có duy trì lãnh địa vận chuyển tiền vốn, nếu là không có thể kịp thời đem những nô lệ này tiêu thụ ra đi, tháng sau lãnh địa liền có thể tuyên cáo phá sản. Thế nào? hồn mãn thúc thúc, có thể từng có người nguyện ý ra giá. Kít Lệ nam tức mong đợi hỏi, vì tìm một cái dẫn đầu mua sắm ra hỏa, hắn không thể không phái ra bên người tín nhiệm nhất hồn mãn kỵ sĩ. Dù sao, quý tộc lao ra bọn họ bậc cửa cũng rất cao, không phải quý tộc đi qua bái phòng, xem chừng ngay cả bản nhân không gặp được. Kít Lệ, làm tốt dự tính xấu nhất đi. Lúc đầu mọi người nghe chút có tiện nghi nô lệ bán ra, mọi người hay là tràn đầy phẫn khởi, thế nhưng là khi biết được chúng ta muốn bán ra chính là nô lệ thú nhân về sau, bọn hắn một cái cũng thay đổi sắc mặt. Liên ngay cả chúng ta đưa tặng nô lệ thú nhân, cũng bị bọn hắn cho lui trở về. Lý do là có khả năng dọa sợ lãnh địa cư dân, bọn hắn cần đối với tất cả lĩnh dân phụ trách đương nhiên cũng không phải hoàn toàn không người hỏi thăm. Có mấy cái quý tộc đối với hồ nữ, miêu nữ, thỏ nữ, báo nữ cảm thấy hứng thú. Nếu như giá cả tiện nghi nói, bọn hắn biểu thị có thể tiếp nhận. Còn có một vị quý tộc biểu thị nhà mình tại đấu thú trường có quan hệ, nếu như chúng ta có ngũ đại hoàng tộc thú nhân bán ra, hắn có thể giúp một tay liên lạc. Nghe hồn mạn kỵ sĩ giải thích, ít lệ nam tức hơi kém tức thuộc máu. Cặng không nô lệ đều không có người muốn, cái này thú nhân đến có bao nhiêu làm người target. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy ghe qua. chương 128. Đối với hồ nữ, miêu nữ, thỏ nữ, báo nữ, tình cảm sâu, hắn là loại kia sa hoa dâm đảng, không có lương chi quý tộc A. Mặc dù thu mua tới trong nô lệ, sắp thực cũng có mấy tên dị tộc mỹ nữ, nhưng đó là lấy ra chấp đối, mở khuyết trương nhân mạch dùng, cũng không phải lấy ra đơn bán. Nếu là đơn độc tiến hành bán ra, dù là giá cả lại thế nào cao, một tên dị tộc mỹ nữ nhiều lắm là cũng liền 180 kim tệ trừ phi dị tộc mỹ nữ hay là trong thú nhân quý tộc, hoặc là ngũ đại hoàng tộc thành viên, mới có thể bán đi giá tiền cao hơn tới. Nhưng vấn đề là thú nhân quý tộc là tốt như vậy bất a? Liên xem như đội bắt nô lợi ích hơn tâm, cũng phải trước bảo hộ có mệnh trở về mới được. Liên hệ đấu thú trưởng thì càng vống nghĩa, bắt ngũ đại hoàng tộc thú nhân làm nô lệ, thật sự cho rằng thú nhân đế quốc quan lại đều là người chết ta. Bình thường thời kỳ, mọi người tòng sự buôn lậu mậu dịch, hoặc là bắt mấy cái nô lệ, không, có gây nên động tĩnh lớn, đó là bởi vì trước đó giao phí bảo hộ chỉ cần đem con mắt sáng lên một chút, không đi trêu chọc thú nhân đế quốc đại nhân vật, không vừa vặn cùng thú nhân quân đội gặp gỡ, liền có 78 phần xác xuất toàn thân trở ra. Nếu là đội bắt nô bên trong có người tùy ý làm vậy, chọc tới người không nên dây vào, hoặc là làm không nên làm sự tình, đưa tới thú nhân bắn ngược, cùng thời kỳ xâm nhập thú nhân đế quốc đội bắt nô đều được tổn thất nặng nghề. Cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng hơn thậm chí có thể tại biên giới nhất lên một trận quân sự xung đột. Thế nào, vị kia hủ ở ở nam tộc cũng không hứng thú. Hắn quản cũng phải cần đại lượng sức lao động, những này ngu xuẩn nô lệ thú nhân, thế nhưng là tốt nhất tiêu hao phẩm. Lễ Nam tức dễ dỗ mà hỏi. Việc bắt nhất dự án, đó chính là từ tất cả nô lệ bên trong lấy ra nữ tử Mỹ mà bán ra cho quý tộc, lại đem điểm võ lực khá mạnh chủng tộc bán cho đấu thu trường. Từ còn lại nô lệ bên trong chọn lựa dễ dàng quản lý, am hiểu làm nông nô lệ, lưu lại nhà mình lãnh địa dùng. Còn lại rác rưởi nô lệ, vậy cũng chỉ có thể bốn chỗ cầu người, xin mời giao hảo quý tộc xem ở dĩ vãng giao tình phần bên trên hỗ trợ tiêu hóa một chút. Thật sự là xử lý không xong, vậy liền chạy nước mắt bán phá giá lớn. Giá rẻ xử lý cho một vị nào đó vô lương mọ lão bản, hấp lại một phần tiền vốn tính một phần lệ nam tức đại lượng thu mua nô lệ giá cả rất thấp. Trên lý luận tới nói, chỉ cần thao tác thỏa đáng, như thế xử lý xuống đến, xác suất lớn còn có thể hồi vốn. Thanh thì kiếm lời máu, bại thì không lời không lỗ. Liền xem như xuất hiện hao tổn, cũng sẽ không quá mức nghiêm trọng, dạng này mua bán tự nhiên đáng giá đánh cược hết thảy đáng tiếc kế hoạch là mỹ hảo, hiện thực sát thực quá cảm. Lúc đoạn sinh ý muốn kiếm tiền, còn nhất định phải có một cái điều kiện trước tiên, vừa cần. Nô lệ thú nhân, hiển nhiên không thuộc về vừa cần sản phẩm. Cho dù là có quý tộc đối với dị tộc mỹ nữ cảm thấy hứng thú, nhưng này cũng là có thể chọn tiêu phí. Mọi người không có hứng thú ra giá cao tiếp bản đấu thu trưởng, toàn bộ Đông Nam hành tỉnh cũng liền như vậy 3 năm nhà. Liền xem như nguyện ý rộng mở thu mua, xem chừng nhiều lắm là cũng liền ăn mấy trăm người. Cái này còn phải có quan hệ, mới có thể bán được đi vào. Dù sao, người ta là có cố định hợp tác đồng bạn, sẽ không tùy tiện tiến hành thay đổi. Có giá trị nhất nô lệ bán không ra giá cao, muốn thông qua lũng đoạn kiếm lời máu là không thể nào. Liền ngay cả hồi báo độ khó, cũng trong nháy mắt tăng trưởng mấy lần. Ngược lại là lỗ vốn sắt suất, tỷ bắt đầu kéo lên. Ta không có nhìn thấy hủ ở ởn nam tước bản nhân bất quá nghe hắn quản gia nói, gần nhất bọn hắn đơn đặt hàng số lượng giảm mạnh, đợi đến đầu xuân đằng sau, liền sẽ từ từ giảm sản lượng. Tin tức hẳn là đáng tin. Sơn Điệu Linh năm nay tiếp lớn bao nhiêu lần, vẻn vẹn chỉ là thời gian nửa năm tiêu thụ thương phẩm cộng lại, liền vượt qua 50, không không không kém tệ. Hiện tại thế cục hướng tới ổn định, liền bọn hắn sản xuất đống kia rách dưới hàng vũ khí, trừ giá rẻ bên ngoài không còn gì khác, tương lai khẳng định là bán không được. Vẹn vẹn chỉ là bán ra nông cụ cùng vật dụng hàng ngày, sang năm đơn đặt hàng khẳng định không có cách nào cùng năm nay so. Nếu như vị kia hủ ở ở Nam tức tiếp tục kiên không bán ra sắt, quản giảm sản lượng là tất nhiên. Hồn mạn kỵ sĩ bất đắc dĩ hồi đáp, không phải hắn cái này nhân viên chào hàng không cố gắng, hoàn toàn là bởi vì hắn quá mức cố gắng, ngay cả Sơn Địa Lĩnh sinh sản tình huống đều cho nghe được. Biết người biết ta, vốn là không có sai. Tiếp nối là hắn kết nối chỉ là một vị cho bên ngoài mượn tới còn ra, cũng không phải là Sơn Địa Lĩnh chân chính tầng lớp quý tộc, nghe được tin tức tự nhiên cũng chỉ là trên mặt nổi. Sai lầm tin tức trực tiếp đưa đến hồn mạn kỵ sĩ làm ra ngộ phán, cho là quặng bỏ giảm sản lượng hù ở ẩn lao ra, đối với sức lao động nô cầu trên phạm vi lớn hạ xuống. Cứ việc Sơn Địa Lĩnh đang không ngừng khai hoang, có thể ngoại giới ý nguyên không cho rằng loại tình huống này có thể một mực tiếp tục kéo dài. Phần lớn người đều cho rằng, Hồ Ở ẩn dốc hết vốn liếng khai hoang, chỉ là vì thực hiện lãnh địa lương thực tự mãn, lấy giảm bất lãnh địa tái chính chi tiêu, lấy sơn địa lĩnh hiện hữu nhân khẩu tính toán, khai hoang hành động tiên chỉ cái 1 2 năm còn kém không nhiều nên kết thúc. Tiếp tục tiếp tục đầu nhập xuống giới, coi như Hồ Ở ẩn nguyện ý, cũng phải túi tiền có thể tiếp nhận mới được. Làm việc nông nô cũng không làm việc nông no nô, -no, tiêu hao có thể hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhất là khai hoang loại này nặng việc tốn thể lực nhi, dinh dưỡng cung không được thân thể có thể nhịn không được. Mới mở thổ địa sản xuất thấp kém, mấy năm trước chủ yếu là nâng độ phì của đất làm chủ, thổ địa ít lợi trong ngắn hạn khẳng định không trông cậy được. Hiện tại hủ ở ẩn có thể liều mạng dày vò, đó là bởi vì năm nay bán ra vũ khí kiếm bội rồi một bút. Nhưng loại bạo lợi này mua bán không thường có, khoản mò ít lợi không có khả năng một mực cao như vậy xuống dưới. Châm tư hồi lâu, kinh lịch một fan kịch liệt đấu tranh tư tưởng kịch lễ nam tức trầm dãi nói ra, dị tộc mỹ nữ liền tạm thời bán, đây đều là thụ, duy nhất một lần bán đi không có lợi. An bài một cái thương nhân, lấy danh nghĩa của hắn mở một nhà kỹ quán. Địa điểm liền đặt ở lãnh địa bên trong chắp dẫn những quý tộc kia tới Tâm Hoan. Vốn còn muốn đem từ lâu, Song bạc, giáp đấu trường đều cho an bài lên, hiện tại lãnh địa tài chính không giàu có, chỉ có thể đi đầu áp sau. Còn lại nô lệ, bây giờ có thể bán đi bao nhiêu tính bao nhiêu, tận khả năng về trước lồng tiền vốn. Ta muốn đích thân đi bãi phòng một chuyến hú ở ở năm thước, nô lệ thú nhân mặc dù không thế nào dùng tốt, nhưng cũng là có thể dùng tới làm khổ lực. Sơn địa linh có thể không đều là bình nguyên, khai khẩn nhiều như vậy thổ địa, cũng không thể toàn bộ dựa vào trời ăn cơm đi. Xem chừng chúng ta hàng xóm đã bắt đầu quy hoạch công trình thủy lợi, đây chính là so khai hoang càng lớn công trình cũng không đủ nhân mạng hướng bên trong lớp, sợ là làm không được. Bây giờ còn không có có khởi công, xem chừng hắn còn không có làm tốt cầm nhân mạng đi đến lớp chuẩn bị tư tưởng. Nông nô mặc dù không đáng tiền, có thể hao tổn quá lớn vẫn sẽ có tổn hại quý tộc thanh danh. Từ theo ta hiểu rõ đến xem, tên gian thương kia thế nhưng là một vị mua danh chuộc tiếng chủ, tuyệt đối sẽ không để cho mình trên lương tàn nhẫn, bạo ngược tiếng xấu. Dưới tình huống bình thường mà nói, hắn đại khái sẽ hàng năm thi công một bộ phận, lấy kéo dài kỳ hạn công trình đến giảm bớt nhân viên tương vong. Nhưng là hiện tại có giá cả tiền nghi, lại có thể tùy tiện dạy vò nô lệ đưa tới cửa, nghĩ đến giá hỏa này cũng sẽ không từ tuyệt. Nếu như thuận lợi, chúng ta lần này hay là có cơ hội có thể bảo trụ tiền vốn. Liền xem như thật hao tổn, cũng sẽ không đòi quá nhiều. Hàng xóm của chúng ta mặc dù là một tên gian thương, nhưng không thể không thừa nhận hắn làm việc vẫn rất có danh giới cuối cùng. Làm nhiều như vậy bước suy nghĩ, cho tới bây giờ đều không có đem người bước đến qua tuyệt lộ. Tại cái bữa vụ thu trước đó, hắn nhưng là nợ đi ra không thiếu năm cỗ. Mặc dù giá cả cao một chút, hay là giải không ít người khẩn cấp. Xem chừng trừ ta thằng xuôi xẻo này, bị hố đến tương đối thảm bên ngoài, phần lớn người cùng hắn giao dịch qua người, đều còn tại vụn trộm niệm tốt. Nhìn ra được Kít Lệ Nam tức phi thường không cam tâm. Thế nhưng là không có cách nào, Đông Nam hành tình quý tộc thật sự là đối với nô lệ thú nhân không thích. Nguyên nhân cụ thể phải không, xác suất lớn là không có bị bức đến tuyệt lộ. Làm địa đầu xa, muốn thu hoạch được nông nô xa so với bọn hắn những ngoại lai hộ này dễ dàng. Có người càng tốt hơn tộc nông nô có thể sử dụng, làm gì còn muốn mua sắm không xác định nô lệ thú nhân đâu. Không nói những cái khác, chỉ riêng ngôn ngữ không thông chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Trừ phi Kít Lệ Nam tức đang bán nô lệ đồng thời, cũng cho phân phối lật lên lịch. Cái này hiển nhiên là không thể nào, thú nhân chủng tộc phong phú, trừ đám kia quỷ dị xa mạn bên ngoài. Ai dám nói tinh thông tất cả thú nhân chủng tộc ngôn ngữ. không giải quyết được người sử dụng đau nhức điểm, cho nên cuộc làm ăn này từ vừa mới bắt đầu, Kịch Lệ Nam tức liền nhất định thất bại. Nhất làm hắn khó mà tiếp nhận chính là Tân Tân khổ khổ dày vò một trận, rõ ràng là đang tiến hành tư địch, cuối cùng còn muốn chờ mong đối thủ cạnh tranh có tiết tháo, mới có thể bảo trụ tiền vốn. Nói xong, lôi lệ phong hành Kịch Lệ Nam tức trực tiếp cưỡi ngựa mà ra. Không có khả năng tiếp tục mang xuống, mỗi nhiều trì hoãn một ngày đều muốn tiêu hao nhiều hơn hơn, hơn vạn giờ lương thực, hắn thật sự là chống đỡ không được. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 129, Đao hồ Sơn Địa Linh nhìn xem xuất hiện ở trước mắt một đám hình thù kỳ quái sinh vật, Hư Ân phát hiện chính mình sinh vật thượng thức, hoàn toàn nhận lấy pha vỡ. Dựa theo hạt làn đại lục phía quan phương trong lịch sử thuyết pháp, thời đại thượng cổ là không có thú nhân. Thẳng đến một cái tự xưng thú thần gia hỏa hoành không xuất thế, dẫn đạo ma thú hướng bộ tộc có trí tuệ diễn hóa. Sau đó, tại thần linh tác động dưới, chuột tiến hóa thành thử nhân, sư tử tiến hóa thành sư nhân, diều hâu tiến hóa thành ứng nhân, báo săn tiến hóa thành báo nhân. Nghị sư huynh liền tương đối lợi hại, phân biệt tiến hóa ra sở thị cùng giá chư nhân, người trước kế thừa hắn lợi biếng, người sau kế thừa lực lượng của hắn. Về phần không phát sinh tiến hóa ma thú thì là gian ngoan không thay đổi hàng người, đều bị thần linh vứt bỏ không rõ sinh vật. Chỉ là thuyết pháp này bị bè ở sở tẩn bánh liệt phản đối. Dựa theo gấu con thuyết pháp, những này sáng tác lịch sử gia hỏa đều là vô lương hàng người, tất cả đều là không có căn cứ trống rỗng tạo ra. Thú nhân xuất hiện, hoàn toàn là một chút bộ tộc có trí tuệ chơi đùa lung tung, cùng giả thú loạn luôn làm ra sản phẩm. Ở trong đó nhân tộc cống hiến lớn nhất, thứ yếu là long tộc, hải nhân, tự nhân. Những chủng tộc này cũng phần, bao quát thần linh cũng có tham dự. Nếu như nói cứng không có quan hệ chủ tộc, xem chừng cũng liền bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng tinh linh. Khả năng không có tham dự vào sáng tạo tộc hành động bên trong. Có lẽ đây cũng là tinh linh cùng thú nhân một mực lẫn nhau thấy ngứa mắt nguyên nhân. Chứng cứ vô cùng đơn giản, thú nhân tổng hợp tố tổ chất, xa xa không đổi kịp ma thú. Không riêng gì lực lượng yếu bớt, đại bộ phận thú nhân trí tuệ cũng so ra kém ma thú. Chỉ có trong đó người nổi bật mới có thể cùng đồng loại ma thú sánh vai. Trí tuệ cùng lực lượng song hạ thấp, cũng không thể chỉ có tiến hóa mông muốt ta Dạng này tiến hóa, cùng nói là tại tiến hóa, còn không bằng nói là tại thoái hóa đương nhiên, chứng cứ này sức thuyết phục còn có đợi tăng cường. Dù sao, tiến hóa phương hướng không thể làm gì. Xuất hiện một đống thất bại phẩm cũng không kỳ quái. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ thần linh tác động, nếu là tại thần linh chủ đạo dưới, còn tiến hóa ra một đống lớn thất bại phẩm, vậy liền thật sự là không nói được. Ngược lại là loạn luân làm càn dỡ lý luận, lại càng dễ để hủ ở ẩn tiếp nhận. Dù sao, thú nhân lưỡng cực phân hóa nghiêm trọng, hạn mức cao nhất cùng hạn cuối đều cao tới đáng sợ. Nếu như nói cùng sáng lập bọn hắn lao tổ tông có quan hệ, vậy liền giải thích thông. Đều là tạp giao chủng loại, lấy dính thần huyết mạch chủ tộc, xác lớn muốn so phổ thông bộ tộc có trí tuệ làm ra còn mạnh hơn nhiều. Thú nhân đế quốc bên trong một chút chủng tộc cường đại đều kiên định tuyên bố chính mình là thần linh hậu đại. Trừ thống nhất tiến ngưỡng thú thần bên ngoài, còn có một cặp chủng tộc thần linh, hoặc là nói là đồ đẳng tồn tại. Hiện thực mô bản chính là thú nhân đế quốc Alet hoàng tử, làm đương đại chủng tộc cống hiến nhiều nhất qua chủ, hắn nhưng là làm ra không ít hiếm thấy hậu đại. Trừ cá biệt tiên phú cũng tạm được bên ngoài, còn lại đều là nhược kê chủng tộc, chí ít cùng thuần huyết bệ hệ một so sánh là như vậy đời đời con cháu chung vào một chỗ. Alet một người sáng lập hai cái đoàn hậu duệ. Nếu như những này hỗn huyết sinh vật lại cùng những sinh vật khác tiếp tục tạp giao xuống dưới, ai cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu giống loài mới sinh ra đại lượng tân sinh chủng tộc, cũng từ mặt bên ấn chứng tạp giao lý luận khả thi. Tối thiểu nhất có tương đương một bộ phận thú nhân chủng tộc, đều là hôn huyết tạp giao mà đến. Quan sát tỉ mỉ một phen, thỏa mãn lòng hiếu kỷ của mình đằng sau, Hu Ờn quả quyết tắc tiếp tục tìm kiếm chân tướng tâm tư. Có một số việc, hay là không cần biết quá nhiều tốt. Vạn nhất không cẩn thận mở ra phủ bụi đã lâu kinh thế bí mật, thời gian kia còn quá bất quá. Không biết kịch lệ nam tức hôm nay tới, không biết có chuyện gì. Hu nghi ngờ hỏi: Vô Nguyên vô cớ, hắn có thể không tin nhà mình hàng xóm tốt sẽ đặc biệt tới tặng lễ. Chúng chi trước mắt bọn này hình thù kỳ quái thú nhân, cũng không thích hợp xung làm lễ vật. Nếu thật là tặng lễ, đó cũng là hồ nữ, thỏ nữ, miêu nữ, báo nữ. Những này dị tộc mỹ nữ, lại càng dễ thu hoạch chủ nhân hào cảm đương nhiên, đây chỉ là ngấm lại mà thôi. Dị tộc mi nữ giá cả có thể không rẻ, tại thị trường nô lệ bên trên thường thường viễn siêu nữ tử nhân tộc, bình thường cất bước đều là mấy chục mai kim tệ. Lấy giữa hai người giao tình, hào phóng hủ ở ẩn lao ra, đều chỉ chịu ra 10 ngụm nồi sắt, kíp lễ lại thế nào khả năng đưa ra mấy chục tên dị tộc mỹ nữ đâu. Nghe nói Hủ Ởẩn Nam Tức gần đây bận việc lấy khai hoang, vừa lúc trong tay của ta có một nhóm giá rẻ, dùng tốt nô lệ thú nhân. Nếu như các hạ cảm thấy hứng thú mà nói, có thể tiến hành chuyển lượng." Kích Lệ Nam Tức đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hai người đã không phải là lần thứ nhất làm ăn, hắn phi thường rõ ràng Hù ở Ởẩn cất tái tính. Nếu là không thẳng vào chủ đề, trước mắt tên này gian thương liền có thể cùng hắn túi một ngày vòng tròn. Căn tư sớm ngày xuất thủ, liền sớm ngày giải thoát tâm lý, Kích Lệ Nam Tức thật sự là không muốn để lại lấy một đoàn nô lệ thú nhân trước mắt. Lần nữa đánh giá một chút bọn này nô lệ thú nhân, Hủ Ởẩn thừa nhận mình quả thật động tâm. Khai mang thế nhưng là phi thường tiêu hao nhân lực, hiện tại cùng chết đổi núi địa khu còn tốt, một khi đem xúc tu rời khỏi địa phương đầm lấy khu, đây chính là tử vong trọng thái khu. Tại Atlant đại lục, các loại hiếm thấy sinh vật, hiểm địa nhiều không kể xiết, ai cũng không biết thần bí trong vùng đầm lầy sẽ có thứ gì nguy hiểm. Coi như không có những nguy hiểm này, muốn khai phát địa phương đầm lầy, cần trả ra đại giới cũng sẽ không nhỏ, cũng không đủ nhân mạng hướng bên trong lớp, căn bản là khỏi phải nghĩ đến làm ra thành quả tới. Nếu là phong hiểm gì đều không có, phí nhiêu địa phương đầm lầy sớm đã bị người chiếm lấy rồi, làm sao có thể đủ đến phiên hụ sẵn. Dù sao hủ ở ẩn không tin, Nhà mình lãnh địa phía ngoài cái kia một mảnh địa phương đầm lầy không có người phát hiện. Liền xem như phổ thông quý tộc sẽ không đi tán loạn, không có phát hiện có thể thông cảm được, nhưng trên bầu trời bay sư thiếu kỵ binh tổng không đến mức cũng hoàn toàn không biết gì cả Cầm nhà mình nông nô hướng bên trong lớp, thế nhưng là phi thường thương nguy vọng. Một khi thương vong vượt qua cực hạn chịu đựng, nông nô cũng là sẽ làm mà bị, làm không tốt chính là một cái đại sự văn. Nếu mà so sánh, sử dụng nô lệ thú nhân liền không có loại phiền não này. Không quan tâm thương vong cỡ nào thảm trọng, ngoại giới cũng sẽ không chú ý dừng lại một chút đằng sau, hu ở hỏi dò cần tất hạ tự mình chạy lên một chuyến, nghĩ đến nhóm này nô lệ số lượng cũng không thiếu a. Nếu là mua sắm nô lệ thú nhân, số lượng quá ít khẳng định không có ý nghĩa, cái kia sẽ gia tăng lãnh địa quản lý chi phí, số lượng quá nhiều mà nói, hủ ở ẩn lao ra túi tiền lại chịu không được. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Kít Lệ Nam tức lần này tới lại là không có chọn đúng thời gian, tuyệt tại hắn hủ ở ẩn lao ra nghèo nhất thời điểm tới cửa chào hàng. Số lượng không tính toán gì hết quá nhiều, các loại nô lệ thú nhân cộng lại, hết thể cũng liền như vậy 2 3 người, ta còn muốn giữ lại cho mình một bộ phận. Hiện tại nô sơ tra vì biển hai quận đông nghiêm trọng khuyết thiếu sức lao động, này một ít nô lệ số lượng căn bản cũng không tính cái gì." Kít Lệ Nam tức ra vẻ tự tin nói, "Không có ma bệnh, chỉ cần giá cả đầy đủ tiền nghi, hơn hai vạn nô lệ tuyệt đối không đủ hai quận bên trong quý tộc phân. Muốn thỏa mãn mọi người khẩu vị, ở phía sau thêm số không còn tạm được. Chỉ là điều kiện tiên quyết là nô lệ phía trước không có khả năng thêm thú nhân, nếu không tình huống liền sẽ đảo ngược. Nhất là những này thú nhân còn chia làm mấy chục cái chủ tộc, càng là tăng lên tiêu thụ độ khó. Đã như vậy, vậy liền chúc mừng Kít Lệ Nam tức phát tài. Nếu như giá cả thích hợp, nhu đầu nhân, cầu đầu nhân ta liền lưu lại." Hu Er ẩn mặt không thay đổi nói ra, Thú nhân có được hay không dùng?" Hắn cũng không rõ ràng. Bất quá một chút cố sự truyền thuyết hắn hay là nghe qua, cầu đầu nhân am hiểu đào hàng, có thể dùng đến đạo quáng, như đầu nhân khí lực lớn, dùng để làm khổ lực không thể tốt hơn. Còn những cái khác trùng tộc, Hu Er lao ra biểu thị, hoặc là dáng dấp quá đâm nâng, hoặc là chưa quen thuộc. Hầu bao không giàu có, vì thiếu dâm hố, hay là không được động tốt. Dù sao, trước mắt vị này Kịch Lệ Nam tức thực sự không giống như là đèn đã cạn dầu đổi những người khác, tại giao dịch bên trong bị hắn hóa qua, xem chừng mãi mãi cũng sẽ không lên cửa. Nào giống vị này lại có thể một mực bảo trì lý trí. Phản phất không chút nào thụ trước đó giao dịch ảnh hưởng thật có lôi thu ở Â Nam Đức những nô lệ này không chỉ bán muốn mua chỉ có thể tổ hợp tính mua sắm một lần mua sắm số lượng không được thấp hơn mọi người nếu như mua sắm số lượng cũng đủ lớn còn có thể thu hoạch được ưu đãi Nếu là các hạ có thể đóng gói mua xuống thậm chí có thể thu hoạch được giảm 30% bán buôn chủ yếu là ta giao tế năng lực quá yếu cùng hai quận bên trong đại bộ phận quý tộc đều không có giao tình không có ý tứ tới cửa chào hàng bằng không cũng sẽ không tìm các hạ tiến hành bán buôn tiêu thụích lệ Nam tức ra vẻ bất đắcĩ hồi đáp một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau Với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ra qua chương 130 đều là đi theo hù ở ẩn học chất lượng tốt nô lệ cùng thấp kém nô lệ lộn xộn lấy bán miễn cho hàng tốt bán xong còn lại toàn bộ nền ở trong tay vì để cho hụ ở ẩn tin tưởng hắn thật tại chạy nước mắt bán phá giá lớn thậm chí không tiếp tự buộc nó ngắn nói thẳng cùng bản thổ quý tộc quan hệ không thân đáng tiếp kết quả nhất định làm hắn thất vọng nghèo nát hù ở ẩn lao ra nghe được đóng gói bán đằng sau ngay cả hỏi tham giá cả dũ khí cũng bị mất mạo hiểm từ thú nhân đế quốc bắt nô lệ ngàn dặm xa sôi đưa tới nửa đường không biết chuyển tay bao nhiêu lần chi phí đại khái còn có thể tính ra lấy được, không kiếm lấy mấy lần lợi nhuận, ai ăn no dừng mơ lấy, muốn đi làm có tiếng xấu con buôn nô lệ. Liên xem như thật tiện nghi bán, lại có thể tiện nghi đi nơi nào? Dù là giá bán chỉ có nhân tộc nô lệ 1 phần 3, nợ nần chồng chất hu sẫn, hiện tại cũng mua không nổi. Cho dù có thể tiến hành hai lần phân tiêu, hu ẩn cũng sẽ không cung cấp tiền làm khoản này cao phong hiểm mua bán. Dù sao, nô lệ là muốn ăn cơm. Vạn nhất thị trường giá thị trường không tốt, cuối cùng đọc lại đại lượng nô lệ tại trong tay mình, mỗi ngày tiêu hao đều có thể đem người đè sập. Đã như vậy, như vậy thì chỉ có thể chờ mong lần sau hợp tác. Hồ Ngân giọng điệu cứng rắn nói xong, Kịch Lệ Nam tướng sắc mặt trong nháy mắt liền khó coi. Hai quận bên trong duy nhất có khả năng ăn nhóm này nô lệ người không đùa, đây không phải lấy mạng của hắn a. Nam tướng các hạ, không cần như vậy vội vã cự tuyệt, không ngại trước nghe một chút ta báo giá, giá cả tuyệt đối là không tưởng tượng được đượcưu đãi. 24,0000 tên nô lệ đóng gói tiêu thụ, các hạ chỉ cần thành toán 5 vạn 5000 kim tệ tức. Không đợi Kịch Lệ Nam tướng nói hết lời, Hồ Ẩn trực tiếp đem đầu vòng voi đi qua. Có thể từ Bắc Cương đi bộ đi ra nô lệ thú nhân, thỏa thỏa đều là lao lực. Bình quân xuống đơn giá, ngay cả 2.5 kim tệ cũng chưa tới. Giá cả đúng là vượt quá tưởng tượng thấp đồng dạng giá cả, muốn mua nhân tộc nô lệ, xem chừng sẽ bị con buôn nô lệ trực tiếp loạn côn đánh ra tới. Tham khảo hù ở ẩn trước đó trao đổi nông nô liền biết, số lượng còn còn chưa kịp cái này một nửa, tăng thêm một nhóm gia súc, lương thực đằng sau, tổng giá trị liền không kém bao nhiêu. Phải biết lấy gia đình làm đơn vị nông nô, thế nhưng là lao nữ lao hấu cùng một chô đóng gói tính toán nhân khẩu, trong đó thanh niên trai trắng nam nữ một nửa cũng chưa tới. Cứ như vậy giá cả, hay là mọi người tại kết giao bằng hữu, không có cố ý làm thịt hắn. Nếu là theo hiện tại trên thị trường nô đãi hành tình, giá cả còn có thể lại cao hơn một chút. Có lẽ thay cái thời điểm có tiện nghi nô lệ, nhưng bây giờ giá thị trường chính là như vậy, không có khả năng vọng tưởng dùng trong loạn thế giá cả, tại quan hệ cung cầu nghiêm trọng mất cân bằng đông nam hành tỉnh mua sắm nô lệ. Tha thứ ta nói thẳng, kịt lệ năm tướng, ngươi cho ra giá cả quả thật không tệ, nhưng giá tốt không có nghĩa là chính là tốt thương phẩm. Chỉ riêng ngôn ngữ câu thông, chính là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Hung chi, những nô lệ này đều là gần nhất bắt sinh nô, quản lý độ khó sẽ còn tăng nhiều. Liên xếp như chia tách tiêu thụ, cũng không có mấy nhà quý tộc sẽ có hứng thú, lại càng không cần phải nói là gói. Không được bao lâu, thành đạt đi liền muốn tổ chức hội giao dịch cơ hạ hay là mang theo nô lệ đi qua, xin ngự sĩ Nam tức hỗ trợ đi. Hủ Ẩn Quả quyết cấp ra một cái chủ ý ngu ngốc đang lo làm sao cho Thịnh Nam tức phá, hiện tại cơ hội sẽ đưa lên cửa. Lần thứ nhất tổ chức hội giao dịch, cần chính là khai hỏa tiết tuổi, đại lượng thương phẩm hàng đế không thể được. Hết lần này tới lần khác quy mô này khổng lồ nô lệ thú nhân, lại là thỏa thỏa củ khoe nóng bỏng tay. Còn quản lý độ khó, cái kia thuần túy chính là hù ở Ẩn cự tuyệt lấy cớ. Lấy Phong Diệp Linh một chút kia binh sĩ, liền có thể coi chừng nhiều như vậy nô lệ. Nghĩ đến bên trong kiệt ngạo bất thuần chi đồ, sớm đã bị xử lý xong. Vậy phân xít Nam tức sẽ làm như thế nào xử lý cái phiền bãi này, vậy liền không có quan hệ gì với Hồ Sẫn. Dù sao mặc kệ kết cục sau cùng như thế nào, đều có thể bắt địa trong quý tộc bộ bán bên dưới mâu tuân hà giống. Hồ Ờn Nam Tước, không nói gần ngươi, ta cùng xịt Nam Tước quan hệ trong đó vẫn luôn không hề tốt đẹp gì, sự tình còn ngược dòng tìm hiểu đến một lần ra ngoài trên hành động. Cụ thể trải qua không tiện phân trần. Tóm lại, quan hệ giữa chúng ta vẫn luôn chẳng ra sao cả. Trước đó không lâu hắn muốn mượn đường đánh lén lãnh địa của ngươi, còn bị ta cự tuyệt. Trông vào hắn hỗ trợ, sợ là đối với kịch lệ Nam Tước bán thảm, Hồ Ờn cũng vô pháp phán định thật giả. Nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là hù ở Ẩn Lao ra thật không có tiền. Nếu là 1 2 vạn kim tệ, hắn còn có thể cắn răng móc ra, 3 4 vạn kim tệ liền phải đi vay nợ. Lại nhiều mà nói, xem chừng muốn mượn tiền cũng khó khăn. Hủ ở Ẩn nợ nần chồng chất, tại bản thổ giới quý tộc trong cơ bản bên trên là công khai bí mật. Dính đến tiền tài, cho dù là bằng hưu thân thích, cũng phải cân nhắc một chút hắn trả khoản năng lực. Nếu là như vậy, các hạ thì càng hẳn là đi qua. Chắc hẳn thư mời người cũng nhận được. Phía trên thế nhưng là Minh Sát viết, hy vọng chúng ta mang theo thương phẩm đi qua làm giao dịch. Liên ngay cả mọi người sinh hoạt hàng ngày chi tiêu, chúng ta xịt Nam Tức đều hào khí biểu thị sẽ phụ trách. Hơn 2 vạn tên nô lệ mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, cũng không phải một bút con số nhỏ. Các hạ chỉ cần đem nô lệ toàn bộ dẫn đi, không cần bao lâu thời gian, Sict Nam Tức liền sẽ so người còn sậu. Hu Ẩn ra sức cổ động nói, không phải hắn có chủ tâm trợ cho xấu, thật sự là xịt Nam Tức quá mức hào khí. Vì khai hỏa thành đã đi tên tuổi, ngay cả tham gia nhân viên ăn ngủ cũng dám cung cấp. Lần này không phải buộc Hủ Ẩn lão gia làm chuyện xấu a. Nguyên bản Hủ là chuẩn bị mời một đám quý tộc, mang nhiều một chút người đi qua ăn không ăn uống. Thuận tiện đảo một chút loạn, để ngoài mấy trăm dặm tổng đốc đại nhân nhìn thấy cố gắng của hắn. Hiện tại nhiều kỵ lệ nam tức cây đao này, vậy thì càng đến cho xịt nam tức cổ động. Không chỉ có muốn cổ động, còn nhất định phải đem cái bản đỡ đến cao cao. Do dự một hồi, chung quy là hiện thực chiến thắng hết thảy. Dù là biết rõ làm như vậy có chút không đặng nghĩa, kỵ lệ nam tức hay là cắn răng nhẹ gật đầu. Bất kể nói thế nào, đắc tội xịt nam tức một người, dù sao cũng so đắc tội một đám Bắc Địa hào môn mạnh hơn. Đều là cùng hung cực các con buôn nô lệ, còn không lên bọn hắn nợ, hậu quả kia ngẫm lại liền biết có bao nhiêu đáng sợ. Thành đã đi, mắt nhìn thấy hoạt động cuộc sống ngày ngày tới gần. Thích Nam tức luôn luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, trực giác nói cho hắn biết, sắp có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Có thể kiểm kê tất cả công tác chuẩn bị, tất cả khả năng xuất hiện chỗ sơ sót, hắn đều làm ra tương ứng bố trí, thật sự là tìm không thấy vấn đề. Đáng kia bạn tổ quý tộc thu đến tiếp mời đằng sau, hiện tại là phản ứng gì? Có thể hay không tập thể chống lại hoạt động lần này? Bắp địa một đám quý tộc đều nói tốt, cho dù là ngày bình thường cùng hắn náo qua tiểu biệt bọt, lần này đều biểu thị muốn toàn lực ủng hộ. Như vậy gây sự, cũng chỉ có thể là bạn tổ quý tộc. Trên thực tế, đang bày ra hành động lần này trước đó, hắn cũng tiến hành không ít đi hoạt động lôi kéo được một nhóm bản thổ trung lập quý tộc. Chỉ là so sánh toàn bộ bản thổ quý tộc quần thể mà nói, nguyện ý tiếp nhận hắn lôi kéo, chung quy chỉ là số ít. Yên tâm đi, thiếu gia. Căn cứ chúng ta sưu tập đến tình báo, bản thổ quý tộc xác thực tiến hành sâu chuối, bất quá không phải chống lại tham gia hoạt động lần này, mà là muốn bao nhiêu mang một số người tới gia tăng chúng ta hậu cần áp lực. Nghe nói phía sau màn khởi xướng hành động lần này, chính là vị kia sơn địa nam tướng. Xem chừng là muốn thừa dịp nhiều người, cho chúng ta gây ra hỗn loạn. Trung là tiểu gia tộc xuất thân, làm việc bên trên tránh không được không phong khoáng. Hoạt động hết thảy cứ như vậy mấy ngày thời gian, Liên xem như bọn hắn tới người lại nhiều, lại có thể cho chúng ta tăng thêm bao nhiêu chi tiêu. Nên phòng bị địa phương, chúng ta đều làm phòng bị. Tăng thêm thân cận thiếu gia Bắc địa quý tộc, đến lúc đó chúng ta có thể dùng để duy trì trật tự binh lực, chừng hơn 1500 người. Liền xem như bọn hắn muốn quấy rối, chúng ta cũng có thể kịp thời làm ra ứng đối. Chỉ cần một lần nữa đặt vững thành đã địa thương nghiệp địa vị, hiện tại bỏ ra tương lai đều có thể gấp bội thu hồi lại." Lao quản gia khinh thường nói, vốn cho là đối thủ là hoàng kim cấp bậc, không nghĩ tới lại là Thanh Đồng, thật sự là để hắn không có chút hứng thú nào. Thanh đã đi khu vực địa lý ưu thế rõ ràng, Muốn trở ngại kỳ thành là trung tâm thương nghiệp không thực tế, tốt nhất ứng đối phương thức là muốn biện pháp kéo dài thời gian. Trên lý luận tới nói, mọi người cùng nhau không tham gia hoạt động, chống lại tại thành đã đi tiến hành giao dịch, chính là kéo dài nó lực ảnh hưởng khuyết tán phương pháp tốt nhất. Có thể người một khi tới, cho dù là không tiến hành giao dịch, lực ảnh hưởng hay là sinh ra. Thương nhân là mẫn cảm nhất tồn thể, tự có một bộ phán định thị trường tiềm lực logic. Chỉ cần thành đã đi thanh danh đánh ra, tự nhiên sẽ có vô số thương gia tới cảm dễ. Thương nhân tới, thương phẩm phong phú, thị trường cũng liền phát triển đứng lên, đến lúc đó phụ cận quý tộc muốn chống lại đều không được a cũng không thể vì cực một hơi, liền chạy tới hơn trăm rặng bên ngoài những thành thị khác tiến hành giao dịch ra. Như thế tốt lắm mất quá, chỉ là cũng không thể coi nhẹ đám kia bản thổ quý tộc tiểu động tác, làm không tốt bọn hắn liền cho chúng ta làm ra một cái nhiễu loạn lớn đi ra. Nhất là vị kia sơn điệu nam tướng, nhất định phải trọng điểm nhìn chằm chằm. Có thể đem lãnh địa kinh doanh sinh động, tuyệt đối không phải sẽ chỉ chém chém giết giết mã phu. Còn có vị kia xuất thân đạn tần gia tộc nam tướng, nghe nói sắp từ học viện mà pháp tốt nghiệp. Mặc dù địa của hắn vị trí so ra kém thành đã đi, nhưng cũng là hịt tim gan chi địa. Cân nhắc đến sau lưng bối cảnh, có thể điều động tài nguyên tuyệt đối không ít. Nếu là nhảy ra cùng chúng ta tranh đoạt khu vực phía nam trung tâm thương nghiệp, vẫn sẽ có không ít người ủng hộ. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 131, tiêu chuẩn kép. Hội tụ phủ cận 3 tiểu đệ nhân mã, một chi 500 người đội ngũ liền từ sơn địa linh xuất phát, thẳng đến thành đa đi mà đi. Nhìn năng đằng, đằng sát khí trận thế liền biết, tuyệt đối không phải đi qua làm ăn, ngược lại giống như là đi đập phá quán. Không có biện pháp, tiếp xuống làm được nhiều chuyện ít có chút kéo cừu hận, không nhiều mang một ít mà người hộ thân, rất có thể bị người ta đánh hôn mê. Một đường đi một đường hội tụ, đội đội ngũ đến thành đa đi lúc, tổng số người đã đột phá 2000 cửa lớn. Ven đường có thể tiện đường bản thổ quý tộc, toàn bộ đều hội tụ tới. Vinh hùng tướng mạnh chưa nói tới, người đông thế mạnh ngược lại là thể hiện mấy phần. An Độ Sít Nam tức là chuyện Tiếu Lâm, nhưng đi qua thị huy lại là thật. Tại Hù ở ẩn nỗ lực dưới, hai quận bên trong bản thổ quý tộc thực lực quân sự, thế nhưng là tại trong ngắn hạn phát sinh một vòng tăng vọt. Mặc dù thực lực cụ thể sức chiến đấu tăng cường bao nhiêu không biết, nhưng quân đội số lượng đúng là đi lên. Nếu như lại phát sinh trước đó xung đột, tối thiểu nhất cũng có thể cho bác Địa quý tộc nhiều tạo thành một chút vong. Vừa hiện tại là nông mùa, trừ một vị nào đó cố gắng khai chúa dưới chướng lĩnh vẫn cũ bận rộn bên ngoài. Những người khác nhà rối, chọn lựa ra tinh tráng nhất nông nô, cầm lấy tinh nhuệ nhất vũ khí, làm một lần vũ trang du hành tăng thêm lòng dũng cảm, ủng hộ một chút bản thổ quý tộc sĩ khí, cũng là hành động lần này mục đích chủ yếu một trong. Hoan nên chư vị đường xa mà đến, nhà ta nam Tức đã chuẩn bị tốt tiệc diệu, xin mời chư vị quý khách theo ta đi ngồi vào vị trí. Tùy hành nhân viên, xin mời căn cứ binh sĩ dẫn đạo, tiến về thành Nam doanh đóng quân. Bên kia cũng chuẩn bị xong bữa tối, mọi người có thể thỏa thích hưởng dụng. Từ lão giả run rẩy hai đầu lông mày có thể thấy được Hắn mặc dù biết lần này tới đến người sẽ không ít, nhưng hiển nhiên không có liệu rơi bản thổ quý tộc sẽ mang theo nhiều người như vậy tới. Không phải nói phương Nam quý tộc coi trọng nhất tướng ăn sao, liền xem như muốn gây sự, trên mặt nội cũng nên thu liễm một hai đi, làm sao lần này không theo lẽ thường ra bài. Không kịp nghĩ nhiều, ngay tại cửa thành dừng lại một sát na, lại có mấy cái đội ngũ từ phía sau chạy đến, phản phất là đã hẹn thời gian đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, tất cả mọi người mang theo một đám lớn người tới, phản phất người mang ít, liền ra vẻ mình không có bài diện. Lặp lại một lần lời nói vừa rồi, không kịp mang đám người đi. Lục Tục ngoe nghe lại có đội ngũ đến. Khỏi phải hoài nghi, hiện tại Lao giả có thể xác định, đám này bản thổ quý tộc chính là hẹn xong thời gian cùng một chỗ đến. Biết cũng vô dụng, người ta là nhận được thiệp mời tới tham gia hoạt động, cũng không thể đem người cho cự tuyệt ở ngoài cửa a. Muốn trở thành trung tâm thương nghiệp, siêu cường bao dung tính là nhất định phải có. Nếu là vô duyên vô cớ đem khách nhân hướng ngoài cửa đuổi, thanh danh coi như xấu. Tộc 5 top 3 quý tộc, lẫn nhau chào hỏi, đối với Lao giả lời nói mặt làm ngơ, phảng là đem hắn xem như không khí. Tức giận đến lão giả lựa dẫn trời, chỉ bất quá lý trí để hắn duy trì tỉnh táo. Các ngươi sỉ nhắm tức đầu. Chúng ta nhiều người như vậy đường xa mà đến, độ khó hắn vị chủ nhân này không nên ra lên tiếp một chút ta." Hu ở ẩn thinh niệm phá vỡ không khí hiện trường. Thẳng thắn mà nói, loại này cố ý gây chuyện, kéo cừu hận sự tình, Hu ở ẩn cho tới bây giờ đều khinh thường vì đó. Chỉ là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Đứng nhìn ở đây bản thổ quý tộc tập hợp một chỗ cười cười nói nói, thật giống như tất cả mọi người rất đoàn kết đồng dạng, thật nếu để cho bọn hắn chính diện cùng xịt Nam tức đột kiên, sợ là không có mấy cái có lá gan. Từ Hu ở ẩn có thể dễ như trở bàn tay trở thành đội ngũ dê đầu đàn, cũng đủ để nói rõ mọi người lập trường đi theo bất cờ họ gieo. Thuận gió thời điểm giúp đỡ chẳng tử không có vấn đề. Muốn bọn hắn ra mặt cùng xịt Nam tức đối kháng, vậy liền quá khó xử người. Liền xem như trong lòng có ngạo khí, cũng lúc trước trong xung đột bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Có thể nói Bắc Cương quý tộc trước đó cường thế là uy, vẫn là vô cùng thành công. Hiện tại làm ở Mỹ, trên thực tế cũng là phô trương thanh thế, thuận tiện chính mình cho mình độc viên. Hu ở ân năm thước, người hay là vội vã như vậy tính tình. Đơn giản là ta tới chậm một chút, nhưng không có không tôn trọng ý của mọi người nghĩ. Chủ yếu là hôm nay tới tân các nhiệm, thật sự là bận không quá đổi, lúc này mới tới chậm một chút, còn xin mọi người tha lỗi nhiều hơn. Hiện tại xin mời chư vị quý khách, theo ta cùng nhau ngồi vào vị trí đi." Các thương đeo gậy mà nói, để tràn diện càng phát ra lung túng. Nhìn ra được vị này xịt Nam Tước, cũng không phải là cái gì nén giật chủ. Cho dù là nhà mình sân nhà, cũng không có cho khách nhân lưu thêm mặt muối. Một đám bản thổ quý tộc nheo nhau, nhau dừng bước không tiến, chấm đợi hủ ở ẩn phản ứng, phảng phất là chuẩn bị cùng tiến thối đồng dạng. Liền biết xịt Nam Tước hào khí, sẽ không ở những chi tiết này bên trên thất lễ. Nếu xịt Nam Tước đều chuẩn bị xong, như vậy chúng ta cũng khỏi phải khách khí, khách theo chủ liền thôi." Đang khi nói chuyện, chân trời đột nhiên xuất hiện một chi đội ngũ khổng lồ. Đủ loại thú nhân xuất hiện, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. May mắn nơi này là Đông Nam hành tình, nếu là ở Bắc Địa xuất hiện một màn này, mọi người bất đắc dĩ là là thú nhân đại quân công thành không thể. Xích Nam tướng, ta không có tới mượn a. Vì cho ngươi cổ động, ta thế nhưng là đem lên tốt nô lệ cũng mang tới, chuẩn bị mượn quý bảo địa bán hơn một tốt giá tiền. Ít lệ Nam tướng mà nói, trong nháy mắt dẫn nổ đám người tình tiết gây cười. Phóng tầm mắt nhìn tới đều là thử nhân, subdir, goblin. Chỉ lưu rác nô lệ, thế mà còn nói là tốt nhất. Bởi vì chào hàng nô lệ môn nhân, vị này vốn không thu hút nam tướng gần nhất tại một đám bản thổ trong quý tộc, thế nhưng là Thanh Danh Văng rọi. Chỉ bất quá không phải cái gì tốt Thanh Danh, mà là bị quan lên ngu xuẩn nhất con buôn nô lệ. Khinh bị thì khinh bỉ, nhưng là không ảnh hưởng mọi người chế giễu. Lắng nghe đám người tiếng cười, Sích Nam tức trung uy vẫn là cưỡng ép đè xuống lửa giận. Bất kể nói thế nào, cũng làm lấy mọi nhân mặt cùng nhà mình tiểu đệ giận rồi. Cứ việc Kít Lệ Nam Tước xưa nay không cho rằng là tiểu đệ của hắn, nhưng làm xuôi Nam Bắc cương quý tộc đẩy ra lão đại, Sích Nam tức đã chấp nhận tất cả mọi người là tiểu đệ của hắn. Không muộn, Lệ ngươi có thể đến tốt. Nếu đã tới, vậy liền cùng một chỗ ngồi vào vị trí đi vị dùn quản gia, sắp xếp người tại thành Tây dựng doanh trại, an trí những lẻ nô lệ thú nhân. Vừa dứt lời, Sict Nam tức trực tiếp quay người đi tại đội ngũ phía trước nhất, phản phất là tại cho đám người dẫn đường. Nhìn ra được, đợt này hắn là thật bị tức hỏng. Ít lễ Nam tức nô lệ hàng đế, tại giới quý tộc bên trong cũng không phải bí mật, Sict Nam tức cũng có chỗ nghe thấy. Nhìn xem cùng mình có khúc mắc ra hỏa không may, hắn còn không chỉ một lần âm thầm may mắn. Phải biết còn kém một chút như vậy, ngu xuẩn nhất con buôn nô lệ danh hiệu liền rơi xuống trên đầu của hắn. May mắn kinh nghiệm phong phú lão quản gia kịp thời ngăn cản hắn, cẩn thận cho hắn phân tích một nô lệ thú nhân tiêu thụ tiền cảnh. Kết quả không ngoài sở liệu, quả nhiên vẫn là hàng đế đáng tiếc tránh thoát một một, không thể tránh thoát 15. Cái phiền toái này chung quy vẫn là đổi một loại phương thức, rơi xuống trên đầu của hắn. Dựa theo bản sơ kế hoạch, thành Nam an Chí một đám bản thổ quý tộc, thành Bắc an Chí Bắc Cương con em quý tộc, đem sông Vương ngăn cách lấy giảm bớt xung đột. Kế hoạch phi thường tốt, hiện tại nhiều một đám nô lệ, không thể không mới phân chia một cái thành tây đi ra. Không phải trụ hay không trụ đến dưới vấn đề, mà là nô lệ cùng thân phận quý tộc chênh lệch quá lớn. Nếu là cưỡng ép an trí cùng một chỗ, cảm thấy chịu vũ nhục quý tộc không phải tại chỗ cùng hắn trở mặt không thể. Nếu như chỉ là này một ít phiền phức, hắn xịt Nam thức cũng nên nhận tả hưu bất quá mấy trăm ở giữa doanh trại dù sao đều là đ đề tiện nô lệ tùy tiện với cái vòng tròn đứng phó một chút cũng lãng phí không được mấy khối đầu gỗ một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú nếu cảm thấy thích thú hay ra qua chương 132 liền xem như làm cho bọn giá hỏa này ăn uống chùa ba ngày nhiều lắm là cũng liền bồi lên mấy vạn tờ giờ lương thực hắn xịt Nam thức chịu được nổi Hiển nhiên sự tình không có khả năng đơn giản như vậy thanh thế thật lớn thương phẩm hội giao lưu hơn hai vạn tên nô lệ tham gia giao dịch cuối cùng một cái nô lệ đều không có giao dịch ra ngoài, ngẫm lại liền biết cái nào trạng diện có thể có bao nhiêu xấu hổ. Nếu là trải qua các tân khách một chuyến truyền, trận này tốn hao to lớn hoạt động, vậy liền trực tiếp thành náo kịch. Còn chúng ăn dưa cũng sẽ không quản nô lệ vì sao hẳnế, người ta sẽ chỉ chắc hẳn phải vậy cho là thành đã đi thương nghiệp thị trường không được. Đến lúc đó đó chính là bịa đặt há miệng, bác bỏ tin đồn chạy chân gãy. Vốn cho là phiền toái lớn nhất là lấy hù ở ần cầm đầu bạn thủ quý tộc phải dối, không nghĩ tới chân chính phiền phức lại là bị người trong nhà đâm lưng. Thỉnh thân khó, đưa thần càng khó. Ngay trước một đám bản thổ quý tộc trước mặt, hắn không cách nào cự tuyệt kịch lệ nam tức đội ngũ ra trận. Bây giờ muốn đuổi người, vậy thì càng không thể nào. Mang tâm sự, cả chàng yến hội xịt đều không tại trạng thái. Khách khí ứng phó vài câu, liền lấy thân thể không thoải mái làm cớ, thối lui ra khỏi yến hội đại sảnh. Thiếu ra, tình huống có chút không ổn a. Xem kịch lệ nam tức cách làm, thật giống như bóp lấy điểm tới, làm không tốt hắn thật cùng bản thổ quý tộc cấu kết ở cùng nhau, cố ý tới làm phá hư. Dù sao, nhiều như vậy nô lệ nện ở trong tay, nếu như không thể kịp thời xử lý sạch, lấy phong diệp tài chính có thể trèo chống không được bao lâu co như phía sau hắn gia tộc nguyện ý cung cấp duy trì, nhưng muốn duy nhất một lần bỏ vốn điên 4, năm vạn kim tệ lỗ thủng, chỉ sợ cũng phải thu nhận rất nhiều tộc nhân phản đối. Hiện tại có tài lực, còn có nhu cầu ăn nhóm này nô lệ, cũng liền một đám bản thổ quý tộc. Tại lợi ích điều khiển, Kít Lệ Nam tức lựa chọn phản bội cũng không phải không có khả năng. Loại tình huống này nhất định phải ngăn chặn, nếu không hậu quả liền có liệu. Phi dùn quản gia vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói, ngoại địch ở bên, lại lên nội chiến, đối với Kít Nam tức mà nói, tuyệt đối là trời sắp sụp xuống đại sự. Phản bội loại chuyện này, sợ nhất có người mở tiền lệ. Một khi Kít Lệ Nam tức bị bản thổ quý tộc lôi kéo, Phía sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều quý tộc lựa chọn đảng ngũ. Dù sao đối với phần lớn xuôi Nam Bắc cương con em quý tộc mà nói, bọn hắn trọng yếu nhất chính là ngay tại chỗ đứng vương gót chân, thay gia tộc lưu lại một đầu đường lui. Về phần tương lai tại hai quận tri địa chủ sự chính là Bắc cương quý tộc hay là bản thổ quý tộc, tại sinh tồn trước mặt kỳ thật đều là không có ý nghĩa. Chỉ cần ngay tại chỗ cắm dế đời thứ ba, cùng nơi đó quý tộc nhiều mấy lần tung ra, vậy coi như là người mình án lệ tương tự, trong lịch sử đã sớm trình diễn qua. Bao quát của lộ gia tộc cũng là khởi nguyên bất địa, nhưng bây giờ tất cả mọi người coi bọn họ là thành bản thổ quý tộc. Một cây làm chẳng nên non, nếu là các tiểu đệ đều phản bội, hắn cái này lao đại lại thế nào lợi hại, cũng đối kháng không được đại thế đừng nói là tranh đoạn hai quận quyền chủ đạo, có thể không bị từ nơi đó chen đi ra, liền xem như thủ đoạn của hắn cao minh á. Ta đi tìm Kịch Lệ Nam tức nói chuyện, thật sự là không được liền nghĩ biện pháp, để mọi người đụng một khoản tiền đi ra cho hắn mượn thân cấp. Về phần nhóm này nô lệ, có thể giúp đỡ tiêu hóa bao nhiêu, thì giúp một tay tiêu hóa bao nhiêu đi. Nếu là đem người bức cho gấp, lấy ra hỏa này tấp phòng, bán chúng ta làm phản đồ, hắn thật đúng là có thể làm được. Tịch Nam tức lạnh lùng nói ra. Nhìn như quyết định hỗ trợ Tại nội tâm chỗ sâu hắn đã đang tính toán, như thế nào mới có thể tìm cơ hội quang ra Kịch Lệ Nam Tức Viên tất chỗ này. Nang tảng sợ lô mãng, lô mãng sợ liều mạng. Hiện tại Kịch Lệ Nam Tức chính là bị buộc đến cái lộ, trực tiếp bắt đầu chơi vỏ đã mẹ không sợ rơi, hoặc là ra tay giúp hắn vượt qua nan quan, hoặc là hắn liền kéo lấy mọi người cùng nhau xuống địa ngục. Dù sao xịt Nam Tức là hứa hẹn hỗ trợ cất giữ hàng hóa, nếu là chậm chạp xử lý không xong trong tay nô lệ, Kịch Lệ liền có thể đem cái này hơn 2 vạn tên nô lệ để ở chỗ này một mực ăn uống chửa. Trừ phi xịt Nam tức có thể buông xuống kế hoạch lúc trước, không làm cái gì trung tâm thương nghiệp, đem thành đạt địa địa lý ưu thế chắp tay nhường cho người. Nếu không, hắn liền không thể không xử lý củ khoai nóng bỏng tay này. Tiễn hội đại sảnh, không có chủ nhà, không chút nào ảnh hưởng nhiệt tình của mọi người. Nhất là cái kia tràn ngập dị tộc phong tình ca múa, càng là kiếm đủ đám người ánh mắt. Không ít quý tộc thậm chí ngay trước kịch lệ Nam tức trước mặt, hướng hắn đưa ra mua sắm dị tộc mỹ nữ thỉnh cầu. Chỉ là cuối cùng mọi người vẫn là bị kịch lễ điều kiện cho trở về. Muốn mua dị tộc mỹ nữ có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là nhất định phải đóng gói thuận mua nhất định nô lệ thú nhân. Loại sáo lộ này tất cả mọi người lĩnh giáo qua, chỉ bất quá hủ ở ấn trước đó phụ dựng chính là nồi bắt bầu buồn các loại đồ dùng hàng ngày, mua trở về cũng sẽ không quá ăn thiệt thòi. Có thể nô lệ thú nhân không giống với mọi người nhưng không có nuôi bọn này dị tộc kinh nghiệm. Vạn nhất phát sinh nô lệ bạo động, hại chết bọn hắn những này cao quý quý tộc lao ra làm sao bây giờ? Nhờ vào vương quốc mấy trăm năm đối với thú nhân ma hóa tuyên truyền, tại rất nhiều quý tộc não hải chỗ sâu nhất lợi ích bên trong, thú nhân đều là một đám siêu cấp phá hư cường tên điên. Dù là mọi người đối với dị tộc mỹ nữ hưng thú lại thế nào nồng hậu dày đặc, cũng không thể là vì một nữ nhân liền đóng gói mua sắm 1000 phiến phức trở về. So sánh một đám đồng liêu thất thố, Hưu ở ẩn thì phải bình tĩnh hơn nhiều. Không phải liền là Nhật Vũ nha, cũng không phải chưa từng gặp qua. Mặc dù trên sân khấu đám kia tràn ngập dị vực phong tình mỹ nhân sắc thực động lòng người, nhưng là lý trí nói cho hắn biết, hiện tại nhất định phải bảo trì thận trọng. Không riêng gì Hưu Sẫn, một đám chưa lập gia đình con em quý tộc đều đang cố gắng khắc chế tâm tình của mình. Người khác có thể điên, không phải là bọn hắn cũng có thể điên. Vạn nhất tại trong yến hội mất thái rơi vào một đám có thể là tương lai cha vợ trong mắt, đó chính là thật to trừ điểm hạng đỉnh lấy tham hoa háo sắc tiến tuổi, muốn tìm được một môn lý tưởng việc hôn nhân, cơ hội là không thể nào đại bộ phận con em quý tộc đều là trước hôn nhân khắc chế, sau khi cưới liền mù làm loạn. Bao quát đám kia tiểu thư quý tộc cũng không ngoại lệ, trước hôn nhân có rất ít người náo ra diễn văn. Sau khi cưới vợ chồng sinh hoạt nếu là không hài hòa, cộng thêm nhà chồng không đủ mạnh, như vậy thì rất dễ dàng xuất hiện sanh môn mượn đại thảo nguyên. Rất nhiều chơi đến này, giữ quát vợ chồng tất cả chơi tất cả, ai cũng không ảnh hưởng ai. Một ít tập tục mở ra khu vực, thậm chí còn có thể mở vô gia đại hội cùng một chỗ này. Nhìn xem một cái lão gia hỏa không hề cố kỵ đi đến sân khấu, chạy tới cùng những cái kia gì tộc mỹ nữ tán tỉnh, Hù ở niên lặng lựa chọn lập trường. Không có khả năng tại ở lại, chung quy là của người khác địa bàn, vạn nhất không cẩn thận chúng chiêu, bị người an bài một trận diễm lộ, vậy liền nói không rõ. Nếu có người cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện Hù ở ởn mỗi lần uống rượu, ăn cái gì trước, đều sẽ tướng đến tay háo phụ cận nhoáng một cái. Không có nguyên nhân khác, tự mang một vị giám độc đại sư. Mini bản gấu chết tiệt giống như đồ án đồng dạng khắc ở trên quần áo, trên thực tế chính là tiếp thân đi theo gấu con. Theo thực lực không ngừng tăng trưởng, bệ ở cũng giải tỏa không ít năng lực. Vô luận là biến thân hay là biết độc đều là thiên phú của nó một trong. Về phần đại giới chính là hủ ở ẩn thần bí la bản bên trong năng lượng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, hiện tại mỗi tháng đều được mua sắm 1000 kim tệ ma tinh thạch, thay la bản bổ sung năng lượng, mới có thể bảo hộ một người một gấu thưởng ngày tu luyện. Lý trí nói cho hắn biết, đây là chỉ là vừa mới bắt đầu. Lấy đại vị hùng hấp thu năng lực, tương lai đối với năng lượng nhu cầu sẽ còn lớn hơn. May mắn hủ ở ân đầy đủ thông minh, Trước đó cho mình an bài một cái thân phận ma pháp sư, hợp tình hợp lý chiếm dụng nhiều vị thân thích ma tinh thạch hối đoán hạng nghịch đệt này là miễn phí, dù sao mọi người cũng không dùng được, coi như duy trì huyết suất gia tộc từ đệ. Hạng ngạch liền đưa cho Hủ Sẫn, chỉ bất quá kim tệ hay là cho hắn chính mình móc. Tiếc nối là Hủ ở ẩn vẫn luôn không có làm rõ ràng gấu con thực lực cụ thể, dù sao dựa theo bẻ ở sở tập chính mình thuyết pháp, bên cạnh hắn quý tộc đều không đủ hùng đại ra một bàn tay đánh. Thực lực cụ thể đẳng cấp phân chia, đều là nhân loại căn cứ tự thân lý giải cần, thay đổi nhỏ làm ra sản phẩm. Thật đáng tiếc đại địa chi hùng bộ tộc, cho tới bây giờ đều không làm những cái kia nhàm chán đồ chơi, chỉ có Hấu Sinh kỳ, Trưởng thành kỳ, trưởng thành 3 cái giai đoạn. Mỗi cái giai đoạn thực lực khoảng cách, đó cũng là khác nhau một trời một vực. Bởi vì dựa theo đại địa chi hùng lý giải, bình thường đều nhìn hình thể liền có thể phán đoán sức chiến đấu. Thật đáng tiếc, gấu con rõ ràng là một cái khác loại. Mặc dù thực lực từ từ đi lên mức lên, Thiên Phú thần thông cũng không ngừng bị giải tỏa, nhưng từ trên thể hình đến xem, hay là ở vào Hấu Sinh kỳ. Nếu như mẹ ở sợ tợt không tiến hành che giấu, trực tiếp triệt lộ ra bản thể đến Xem chừng ai gặp đều sẽ cho rằng là một cái không rứt sữa hùng hài tử đúng là không có rứt sữa, mà ong sữa thú vẫn luôn là nó thiết yếu đồ ăn, mỗi ngày không sai biệt lắm muốn uống như trên bản thể không sai biệt lắm thể tích một chậu. Phảng phất là hùng sinh mệnh căn tử, ai dám đoạn sữa của nó liền muốn cùng ai gấp. Dựa theo loại tình huống này tiếp tục kéo dài, xem chừng ở Ẩn Sinh thời đều không nhìn thấy gấu rứt sữa. Lý trí nói cho Hộ sận, nên nghĩ biện pháp kiếm tiền. Không có khả năng bởi vì muốn cùng xịt Nam tức diễn đối thủ hí, liền không để ý đến chính mình bản chất làm việc. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay đọc qua. Chương 133, thiếu nợ chính là. Hội giao dịch bắt đầu đi tại trên đường cái, toàn cảnh là thương phẩm chất đầy tù đầu. Thương nhân tiếng giao hàng, bên hai không dứt. Ngày xưa tòa kia phồn vinh thành đã đi, tựa hồ lại trở về. Nhìn ra được, sĩ nam tức là làm bài tập. Không nói những cái khác, chỉ riêng hội tụ như thế thương nhân đều phải tốn phí không nhỏ khí lực. Cùng một chúng bản thổ quý tộc một dạng, Hồ Hởẩn cũng là chỉ nhìn bất mãn. Đây là mọi người trước đó ước định cẩn thận, không quan tâm trong thành xuất hiện thương phẩm gì, lần này đều không giao dịch. Về phần về sau, vậy liền đến lúc đó lại nói đi. Quý tộc ký ức cũng là có thời hạn, mặc dù từ trên mặt cảm tình tới nói, mọi người không muốn nhìn thấy Bắc cương quý tộc làm lớn, nhưng khu vực phía Nam xác thực cần một cái trung tâm thương mậu. Một số thành đã đủ trở thành trung tâm thương mậu, có thể cho mọi người mang đến đầy đủ chỗ tốt, xem chừng mọi người cũng sẽ không cự tuyệt loại này tiện lợi. Các kim chủ không xuất thủ, số giao dịch tự nhiên không thể đi lên. Vẹn vẹn mấy chục tên Bắc địa quý tộc cống hiến, còn xa xa chống đỡ không nổi một tòa trung tâm thương mậu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ít lệ Nam tức nô lệ thú nhân hay là một cái đều không bán được không chỉ bản thổ quý tộc không thèm chịu nề mặt núi một đám bắt địa quý tộc cũng không có đi chiếu cô sinh ý cứ việc xịt Nam tức ra mặt cùng mọi người cho hỏi có thể tiếp nối là tất cả bác địa quý tộc trong tay đều có đại lượng nô lệ thú nhân nếu như không phải biết không có cách nào xuất thủ xem chừng bọn hắn cũng muốn bán ra một bộ phận cả sốú không có biện pháp nô lệ thú nhân thật sự là khó dùng chứ đơn giản một chút việc nặng bên ngoài cái gì khác cũng không làm được chủ yếu nhất là ngôn ngữ không thông muốn tiến hành dạy dỗ đều khó mà thuận lợi tiến hành Không phải mỗi tòa lãnh địa đều có làm không hết việc khổ cực, làm nô lệ số lượng vượt qua nhu cầu đằng sau, các lãnh chúa đương nhiên sẽ không tiếp tục mua vào nô lệ. Cho dù mọi người phi thường đồng tình kịch lệ nam tức gặp phải, nhưng cái này giới hạn tại trên miệng, muốn bọn hắn móc ra vàng dòng bạc trắng tiến hành duy trì, vậy còn kém một chút mà. Lại nói, mọi người cũng không phải không có tiến hành hỗ trợ. Một đám Bắc cương quý tộc còn tiếp cận mấy ngàn kim tệ, cấp cho kịch lệ nam tức khẩn cấp. Cùng là người làm nghiệp, số tiền này đều là từ mọi người trong kẻ rang gạt ra. Có thể làm đến bước này, đã coi như là rất đủ ý tứ. Dù sao, mọi người mặc dù cùng là Bắc cương quý tộc Nhưng Bắc Cương tri địa cũng là bao la không gì sánh được, phần lớn người trước đó đều chưa từng có giao tế. Nếu như không phải cơ hội vô tình để bọn hắn cùng một chỗ báo đoàn xuôi nam, xem chừng ngay cả hiện tại tình cảm cũng sẽ không có. Kịt lệ nam tước, xem ra những nô lệ này là không ai muốn. Tiếp tục giữ lại bọn hắn trừ lãng phí lương thực bên ngoài, liền không có bất cứ ý nghĩa gì, tìm một cơ hội đem bọn hắn xử lý sạch đi. Sích Chân thành đề nghị đồ sát nô lệ thanh danh mặc dù không dễ nghe, có thể tóm lại có thể nghĩ đến biện pháp che lấp một Nếu làm một mực nuôi bọn này ăn không ngồi rồi, thanh danh là sẽ không bị hao tổn, nhưng túi tiền chịu không được a. Vẹn vẹn chỉ là hỗ trợ nuôi hai ngày, Xích Nam tức liền cảm nhận được áp lực, nếu là Kít Lệ Nam tức một mực ỷ ở chỗ này không đi, hắn cũng chống đỡ không được. Tôn kính xịt Nam Tước, cái này thật sự là quá tàn nhẫn. Bằng không nhìn thêm một lúc, hiện tại không ai muốn những nô lệ này, đó là bởi vì hiện tại đang đứng ở nông nhàn thời tiết đợi vượt qua hai tháng, đầy bừa vụ xuân bắt đầu, cần sức lao động lãnh chúa khả năng liền sẽ mua. Ngài có thể yên tâm, một đám nô lệ chi tiêu hàng ngày, coi như là ta mừng ngài. Chỉ cần nhóm này nô lệ ra tay, đến lúc đó ta chắc chắn trước tiên trả lại. Kích lệ Nam Tước một mặt thành khẩn nói ra không biết còn tưởng rằng hắn cỡ nào coi trọng trước mắt bọn này nô lệ chết sống, trên thực tế vẹn vẹn chỉ là đang tranh thủ lợi ích. Dù sao hiện tại nô lệ có xịt nam tân nuôi, áp lực của hắn đã đại giảm. Nếu là có thể kéo tới cày bừa vụ xuân, đem nhóm này nô lệ tiêu thụ ra đi, vậy liền kiếm lợi lớn. Bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là khả năng, cày bừa vụ xuân thời tiết bản thổ quý tộc đến tụt cùng có thể hay không thiếu sức lao động, hiện tại ai cũng không dám cam đoan. Tối thiểu nhất cày bừa vụ thu thời điểm, người ta dựa vào thân bằng hào hữu bọn họ trợ giúp, hoàn thành gieo hạt. Cày bừa vụ xuân thời điểm, lần nữa tiến hành cho người mượn cũng không phải là không thể được. Loại này không có nguy hiểm không cần bỏ ra giá lớn bao nhiêu nhân tình đại bộ phận Quý Tộc đều sẽ bán nếu là kéo tới cày bừa vụ xuân những nô lệ này hay là tiêu thụ không đi ra vậy liền không chỉ kịch lệ Nam tức xong đời liền ngay cả xịt Nam tức cũng phải đi theo phát điên. quỷ nghèo là không có năng lực trả tiền lại hơn 2 vạn tên nô lệ mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ đều là một bút không nhỏ chi tiêu dù là dựa theo mỗi người mỗi ngày 3 cái đồng tệ chi tiêu tính toán 25,000 người một ngày cũng phải chi tiêu 75.000 đồng tệ tương đương xuống tới cũng là 50 kinh tệ hai tháng số tới tối thiểu nhất 3.000 kim tệ muốn đánh thủy phiêu Đây vẫn chỉ là cơ bản nhất chi tiêu, trông coi nô lệ quân đội chi tiêu, còn không có tính toán ở bên trong đâu. Vạn nhất xảy ra bất trắc, xuất hiện nô lệ bạo động cái gì, còn không biết sẽ sinh ra bao nhiêu tổn thất. Phiền toái hơn chính là số tiền này đều rút ra ngoài, nô lệ thú nhân đại phiền thoái này vẫn là không có giải quyết hết. Trả hàng là không thể nào, đầu năm nay con buôn nô lệ liền không có trả hàng tuyển hàng này. Có lẽ ít lễ nam tức thằng xui xẻo này, tương lai sẽ đám chủ nợ đuổi đến khắp thế giới chạy, nhưng tiếp nô lệ cái này lôi xịt nam tước, cũng không thể tránh khỏi muốn đi theo tổn thất nặng nề. Không có khả năng Kít Lệ Nam Tước, nếu như ngươi muốn kiên trì lưu lại bọn này nô lệ mà nói, vậy liền chính mình mang về nhà đi nuôi đi. Thành đã đĩ không chào đón con buôn nô lệ, ta sẽ lập tức chế định một bộ pháp luật, cấm chỉ ở chỗ này tiến hành nô lệ giao dịch." Sĩ lạnh lùng nói ra. là một tên lãnh chúa, tại nhà mình lãnh địa bên trong thế nhưng là có quyền lập pháp. Nếu như không phải đám chủ nợ lai lịch quá lớn, Kít Lệ Nam Tước cũng có thể chính mình chế định pháp luật, đem đám chủ nợ toàn bộ cự tuyệt ở ngoài cửa. Tôn kính Sĩ Nam Tước, ta cũng không muốn lặng này. Thế nhưng là không có cách nào, nếu như bây giờ xử lý nhóm này nô lệ, ta đầu nhập liền toàn bộ mất cả trị lẫn trại. Dựa theo ước định, ta nợ nền kỳ chỉ có nửa năm. Nếu như nửa năm chỉ có thể không có khả năng hoàn lại thiếu nợ đận, hậu quả ngươi có thể nghĩ ra được. Nếu như ngài có thể ra mặt để đám chủ nợ đáp ứng kéo dài thời hạn đối thường nợ nần ta lập tức theo ý chí của ngài xử lý. Nếu như làm không được mà nói, như vậy không có cách nào, người chỉ có thể trước thả ngươi bên này. Ngươi thích thế nào xử lý làm sao xử lý, dù sao ta sẽ không mang theo bọn hắn rời đi. Kít Lệnh Nam tức một bộ vào đã mẹ không sợ giới nói, liền xem như làm mất lòng xít Nam Tước, cũng tốt hơn bị đám chủ nợ truy sát tốt. Hiện tại nô Sở Trà kíp biến hai quận bên trong, liền số xịt Nam tức vốn liếng thâm hậu nhất. Chư ỉ lại vào hắn, Ít Lệ Nam tức căn bản là tìm không thấy biện pháp tốt hơn. Điều đó không có khả năng. Ngươi nợ nần quá nhiều, ta nhưng không có phần kia mặt mũi. Có công phu này, còn không bằng ban cầu ngươi vị phụ thân kia. Hạt cả tử tức nếu là chịu ra mặt, không chừng mọi người sẽ còn cho ngươi thêm một cái cơ hội. Phong Diệp Linh thổ địa phí nhiều, chỉ cần ngươi dụng tâm kinh doanh, trong vòng 5 năm vẫn là có hy vọng trả hết nợ, nợ nần. Càng nói thanh âm càng nhỏ, hiển nhiên chuyện ma quỷ này Sĩ Nam tức chính mình cũng không tin. Diệp Linh lại thế nào thổ địa phí nhiều, nhưng lãnh địa cũng phải chi tiêu a chỉ riêng tính toán thu nhập, không cần nhắc chi tiêu tài phú tính gộp lại hình thức, thuần túy chính là đang đùa lư manh. Một năm thu nhập thượng vị kiếm tệ, thậm chí mấy vạn kim tệ lãnh địa nhiều đến đi, thế nhưng là tại chi tiêu xong sau, còn có thể còn lại hơn vạn kim tệ lãnh địa, lại là lắc đắc không có mấy đừng nói là phong diệp lĩnh, cho dù là thành đã đi bị kinh doanh đứng lên, xích nam tức cũng không dám cam đoan hàng năm đều có thể còn lại hơn vạn kim tệ. Nếu như đơn thuần tính toán lãnh địa thu nhập, bác Cương Ngũ Đại Hảo môn riêng phần mình chiếm cứ địa bản đều vượt qua một cái hành tỉnh, hàng năm thu nhập chừng hơn trăm vạn kim tệ, có thể cuối cùng còn không phải nhập không đủ suất có thể duy trì, đó là bởi vì các đại quý tộc còn có cái khác sản nghiệp. Bao quát xịt Nam tức muốn đem thành đã địa chế tạo thành nam bộ trung tâm thương mậu, trên mặt nổi nhìn là vì thu thuế, trên thực tế vẫn là vì tụ tập nhân khí, phát triển nhà mình sản nghiệp đơn thuần dựa vào một chút kia thu thuế, chỉ sợ mấy ngày liền tưởng chi tiêu đều không đủ. Chân chính kiếm tiền hay là cho thuê bán ra trong thành cửa hàng, nơi ở, cùng bán ra lãnh địa sản xuất ra lương thực, rau quả, thịt cùng một chút sinh hoạt hàng ngày vẫn đủ. Tương tự cách chơi, Diệp Linh có thể đạo văn không được. Vẹn vẹn chỉ là làm ruộng thu nhập, an tâm qua cuộc sống tạm bợ vẫn được, một khi phát nhanh căn bản cũng không khả năng. Có lẽ là cảm thấy chủ ý quá nhiều, dừng lại một hồi đằng sau, Xích Nam tức lần nữa nói bổ sung, có lẽ ngươi có thể đi cùng vị kia sơn địa nam tức nói chuyện. Nếu như nói hai quận bên trong, ai đối với sức lao động nhu cầu lớn nhất, liền số tên kia. Lấy tên kia khẩu vị, cho dù là lãnh địa nhân khẩu đột phá 20, không hay là không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Dù sao các ngươi cũng đã từng có biết, trực tiếp đem nô lệ quy ra tiền bản cho Han Tốt, chỉ cần giá cả đủ tiền nghi, hắn là sẽ không rét bỏ. Cùng lắm thì bồi một chút bản, dù sao cũng tốt hơn như thế một mực kéo lấy tốt. Phải biết hiện tại loại này mỗi chỉ hoán một này, ngươi đều phải ra tăng gần bách kim tệ hao tổn. Đây là lời thật lòng, mặc dù xịt không muốn tư địch. Thế nhưng là so sánh củ khoai nóng bỏng tay nện ở trong tay mình, còn không bằng tiện nghi địch nhân được rồi. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn phát hiện hủ ở ẩn cường hạng ở chỗ quân sự cùng lãnh địa phát triển, thủ đoạn chính trị thôi thật đúng là không nhìn ra mạnh bao nhiêu. Tối thiểu nhất đổi chỗ mà chỗ, hắn là sẽ không cho đối thủ cạnh tranh cổ động. Nếu chính trị thủ đoạn theo không kịp, nguy hiểm như vậy trình độ cũng liền thấp xuống. Phát triển lãnh địa không có sai, nhưng một đầu đâm vào lãnh địa phát triển bên trên, đó chính là thật to nét bước hỏng. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy nghe qua. Chương 134. Vô dụng, tiên địa hiện tại cũng là nợ nần chồng chất. Vì lãnh địa phát triển, tên ngu xuẩn kia đem tất cả tiền đều đầu nhập vào đi vào. Hiện tại thế cục ổn định, tiên địa sản xuất ra rách dưới hàng, hiện tại cũng bán không được, chỉ có thể bán ra một chút nông cụ, vật dụng hàng ngày. Nếu không phải còn có thể cầm sản xuất ra làm bằng sắt phẩm gắn nợ, hắn tình trạng so ta cũng tốt không có bao nhiêu. Nhóm này nô lệ, chỉ riêng chi phí ta liền tập trung vào hơn 6 vạn kim tệ, coi như lô vừa bán. Ngươi cảm thấy tên Vương Bắt đẳng kia có năng lực mua lại à? Kít Lệ Nam tức ra vẻ bất đắc dĩ nói, "Ngay trước xịt Nam tức trước mặt, hắn cũng sẽ không nói hủ ở ẩn lời hữu ích. Chúng chi hắn đối với hủ ở ẩn vốn là không có gì hảo cảm, bây giờ nói ra tới đều là lời trong lòng đạt được một cái ngoại ý muốn bán, Sict Nam tức là vui lo nửa nọ nửa kia. Đối thủ cạnh tranh tài chính xảy ra vấn đề, không thể nghi ngờ là một chuyện tốt, nhưng bi kịch là phiền phức tựa hồ không bỏ rơi được. Kít Lệ, ngươi muốn cái gì? Nếu như là để cho ta thay ngươi giải quyết nợ nần lời nói ngu xuẩn, vậy cũng không cần nói. Tất cả mọi người là người thông minh." Ngươi hẳn phải biết chính mình chọc ra tới cái xọ̣t lớn đến bao nhiêu. Hơn 6 vạn kim tệ đầu nhập, thu nạp một đống rác rưởi. Cho dù là có thể xuất thủ trong đó bộ phận chất lượng tốt nô lệ, lần này hao tổn ngạch cũng sẽ không thấp hơn 50.000 kim tệ. Không lỗ như thế tiền vốn tổn thất, không ai có thể thay ngươi gánh chịu. Cho dù là bởi vậy dẫn đến kế hoạch thất bại, ta cũng không có khả năng đáp ứng. Vì chuyện của ngươi, ta đã tận lực. Bác Cương một đám đồng liêu, trong tay đều đọc lại đại lượng nô lệ, căn bản cũng không khả năng tiếp bàn. Tịch Nam tức lạnh lùng nói ra. Nếu như không phải trường hợp không đúng, hắn hận không thể lập tức xử lý trước mắt giá hỏa tràn cái này cũng giá hỏa này so sánh, hắn đột nhiên cảm thấy cùng mình đối địch hộ sẩn như bé thỏ trắng một dạng đáng yêu. Cái này hơn 6 vạn trong kim tệ, có 50,000 không không không trở lên tiền nợ, đây đều là nhất định phải giải quyết. Nhóm này trong nô lệ có thể xuất thủ nô lệ, đại khái có thể hấp lại 10. Không không không kim tệ, tiền vốn lỗ hổng còn có 40,000 chi cự. Thuôn bác địa thân bằng hào hữu, người nhà, ta đại khái có thể mượn đến 10. Không không không kim tệ, gia tộc bên kia cũng có thể cho mượn 10. Không không không kim tệ. Một đám đồng liêu còn cho mượn ta mấy ngàn kim tệ, vũ khí trong tay của ta trang bị Chuyến mã còn có thể cả số út mấy ngàn kim tệ, hiện tại chỉ cần 10. Không không không kim tệ, ta liền có thể vượt qua trận này nan quan. Cho nên ta hy vọng các hạ có thể khảng khái mở hầu bao, cho ta mượn 10. Không không không kim tệ, giúp ta vượt qua lần này nan quan." Kít Lệ Nam tức ngôn từ khẩn thiết nói ra. Lộ thùng mức từ 50, không không không hạ xuống đến 10. "Không không không, Nam tức sắc mặt dễ nhìn rất nhiều. Chỉ là muốn hay không cho mượn số tiền kia, trong lòng của hắn hay là tại bộ trồn. Trực giác nói cho hắn biết, sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Nếu như tại bình thường thời kỳ, Lệ Nam tức mở miệng vay tiền, Số xuất lớn là có thể từ thân bằng hảo hữu chỗ mà đến, nhưng là bây giờ không giống với, ai cũng biết hắn đòi lên một số tiền lớn, đang mượn tiền trước đó, không thể không trước tiên nghị hắn hoàn lại năng lực. Vạn Nhất biết lấp không lên lỗ thủng, trực tiếp cuốn tiền chạy trốn làm sao bây giờ? Những chuyện tương tự, tại Atlant đại lục cũng không phải chưa từng xảy ra. Đúng phải mọi người cũng chỉ có thể tự nhận không may, xuyên quốc gia cưỡng chế nộp của phi pháp tiền lợi vậy chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Nếu như ta không đáp ứng, người nên không phải là muốn dẫn người thương đội a?" Sict Nam tức không xác định hỏi. Không có tiền liền ra ngoài đoạt, đối với Bắc Địa quý tộc mà nói không thể bình thường hơn được. Lúc hack, Sĩ Nam tức cũng sẽ không nhiều sen vào chuyện bao đồng. Chỉ là hiện tại không được, thành đã đi danh tiếng còn không có dựng đứng, liền chuyển ra thương nhân bị đánh cướp tin tức lớn, phía sau cố sự liền dặn không nổi nữa. Thật muốn đến một bước kia, ta cũng không có biện pháp. Ít lệ Nam Tước hai tay mở ra, trực tiếp thừa nhận chính mình có cái kia dự định. Cầm dọa giẫm tới kim tệ, Ít lệ biết mình đem xịt Nam tức làm mất lòng, về sau mọi người ngay cả trên mặt nổi hữu hảo, sợ là đều khó mà gần bó. Chuẩn bị xe, chúng ta đi bái phòng hộ ở ở Nam Tước. Ít lệ, giờ phút này đi qua sợ là không ta. Hôn Mạn kỵ sĩ lo lắng nói. Vừa thu xịt Nam tức tiền, liền đi bái phòng hắn đối đầu, hay là tại trên địa bàn của người ta, thật sự là quá không đặng nghĩa. Không tìm hắn, trong tay của ta nhóm này nô lệ làm sao bây giờ? Thật chẳng lẽ phải xử lý rơi, lại có một cái tàn bạo danh hạo. Sict Nam tức có thể cho ta mượn 10. Không không không kim tệ, đã là phi thường đủ ý tứ, không thể đem người ta bức cho gấp. Có thể cho dù là có cái này 10. Không không không kim tệ, còn lại lộ thủ lớn, ta lại nên lấy cái gì đi lấp? Hồn man thúc thúc, ngươi sẽ không phải cho là đến lúc này, thật là có người ý cho ta mượn tiền a. Liên xếp như nội bộ gia tộc, nếu là biết tin tức này, chỉ sợ cũng phải sinh ra lợi đoán giận dỗi, cùng để mọi người khó xử, không bằng dứt khoát không ra cái miệng này, miễn cho bị thương tình cảm." Ít Lệ Nam tức tự rêu nói ra, không mở miệng vay tiền, Vĩnh Viễn không biết mình nhân duyên có bao nhiêu kém. Nguyên bản quan hệ không tệ quý tộc, lần này cũng liền xuất ra 2-3 trăm kim tệ ứng phó một chút. Về sau mọi người thế, nhưng là còn muốn hai bên cùng ủng hộ canh gác, hiện tại cũng chỉ nguyện ý cho mượn ít như vậy tiền. Như vậy để tại phía xa bắt điện, về sau rất khó có chỗ giao tế thân bằng hảo hữu bỏ tiền, thì càng thêm làm khó người khác. Dù sao, giữa quý tộc coi trọng chính là đôi bên cùng có lợi. Không thể để cho người ta đơn phương bỏ ra, không nhìn thấy hồi bạo a. Nhìn dấu đây hết thể Kịch Lệ Nam Tước, không có đoán trời chết đất, mà là lựa chọn tích cực cứng đối. Tối thiểu nhất tại lần trước trong lúc nói chuyện với nhau, hắn xác định hủ ở Ẩn là đối với những này nô lệ thú nhân cảm thấy hứng thú. Mặc dù người mua này không nhất định có tiền, có thể trung quy cũng là một cái người mua. Lượn quanh một vòng, Hố Sít Nam Tước một đợt đằng sau, hai người xuất hiện lần nữa tại trên bàn đàm phán. Hủ ở Ẩn còn không có biến hóa gì, nhưng Kịch Lệ Nam Tước Mưu Chí lại phát sinh biến hóa. Hiện thực tàn khốc nói cho biết, chính mình trước đó kinh doanh lên nhân mạch quan hệ cũng không đáng tin cậy lần trước đàm phán, hắn còn có mấy phần lực lượng. Vốn cho rằng kết quả xấu nhất đơn giản là bội lên một bút, tại thân bằng hảo hữu trợ giúp giới, kém nhất cũng có thể bảo trụ lãnh địa. Hiện thực phi thường đánh mặt, nếu không có vương quốc đất phong chế độ nghiêm ngặt, làm không tốt còn có người ướp gì hắn phá sản, tốt hơn tới tiếp thu đất phong. Kịt lệ nam tước, thử không dám giấu giếm. Ta xác thực đối với nhóm này nô lệ cảm thấy hứng thú, nhưng sơn địa lĩnh hiện tại tài lực thiếu thốn, có thể vận dụng tiền mặt tối đa cũng liền 20. Không không không kiếm tệ. Nếu là lấy cái giá tiền này thanh giao, các hạ lần này sợ là muốn thua thiệt thảm rồi. Như vậy nhân lúc cháy nhà mà đi hơi của cũng không phù hợp kỵ sĩ tinh thần, cho nên lần trước ta liền không có báo giá. Nghe Hù ở Ẩn mà nói, Kít Lệ Nam tức âm thầm tiêu khổ. Một tên gian thương đảm luận kỵ sĩ tinh thần, vốn là vô cùng buồn cười, nhưng bây giờ hắn không chút nào cười không nổi. Duy nhất người mua tài lực không đủ, luôn miệng nói không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đây không phải là muốn để hắn chủ động đưa lên để người ta ăn cứ thôi. Điển hình lại làm lại lập, còn không nguyện ý gánh chịu đạo đức áp lực. Về sau truyền ra ngoài, cũng không phải là Hù Ẩn lao ra nhân lúc cháy nhàm mà đi hôi của, mà là Hù ở Ẩn lao ra tế nguy cư Về phần hắn Kít Lệ Nam tước, Tự nhiên là ngu xuẩn đến không có thuốc chữa kim bài phối hợp diễn. Ai bảo hắn hiện tại đã chống đỡ ngu xuẩn nhất con buôn nô lệ danh hào đâu? Tuở ở ẩn năm tước, 30. Không không không tệ. Chỉ cần 30. Không không không tệ, nhóm này nô lệ liền đóng gói bán cho ngươi. Sự tính đến một bước này, ta cũng không còn giấu giếm. Vì thu mua nhóm này nô lệ, ta ánh sáng chi phí liền tiến vào 60. Không không không kiếm tệ. Hiện tại giảm 50% bán ra, ta còn muốn dựa vào vay nợ mới có thể kết toán xong số dư. Nếu là lại hạ giá, ta cũng chỉ có thể nguyên địa phá sản. Ít lệ Nam tước một mặt bất đắc dĩ nói. Xem chừng hắn hẳn là toàn bộ đại lục thất bại nhất thương nhân rồi. Người khác có kẻ mặc cả đều là chuyển nhiều kiếm lợi ít, mà hắn thì không giống với, vẹn vẹn chỉ là vì không phá sản. Ít lệ năm thước, không nên gấp gáp. Liền xem như ta Targon góp 30, không không không kim tệ đi ra giao dịch, chỉ sợ người những ngày tiếp theo cũng sẽ không tốt hơn. Lãnh địa phát triển thế nhưng là rất háo tiền. Coi như phong diệp lĩnh cơ sở lại thế nào tốt, 2 năm trước cũng rất khó làm đến thu chi cân bằng, trong tay cũng không đủ vốn lưu động không thể được. Không bằng chúng ta thay cái phương thức hợp tác, ta lấy ra góp thu mua nhóm này nô lệ, chỉ là không cần tiền mặt tiến hành kết toán mà là cầm lãnh địa sản xuất ra làm bằng sắc phẩm tiến hành giao dịch. Người cầm những này làm bằng sắc phẩm đi cùng đám kia con buôn nô lệ luận, làm luật, đều là một chút nông cụ cùng thường ngày vật dụng, tại bác Địa đồng dạng sẽ có không nhỏ thị trường, không lo không ra được tay. Hu ở ẩn cổ độc nói, thẳng thắn mà nói, lần này hắn thật không có chuẩn bị hỗ người. Dù sao, Lột lông Cửu cũng không thể bắt lấy một con cửu một mực lột xung dưới, bằng không dây trợ, phía sau liền không có đến lột. Làm công cụ hình người, ít lệ nam tước lần này thế nhưng là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ hỗ sĩ năm tước, càng là phân hóa Bắc Địa quý tộc. Như vậy có giá trị quân cờ, nếu là như vậy vứt bỏ rơi, vậy cũng thật là đáng tiếc. Vừa vặn nhà mình cần mở rộng thị trường, dứt khoát liền coi đây là thời cơ tham dò một chút. Nếu như có thể đạt thông Bắc địa thị trường tốt nhất, đánh không thông cũng không có quan hệ. Làm cao kèm theo giá trị sản phẩm, giá trị 60. Không không không kim tệ thương phẩm, ký thành bạn vẫn chưa tới 30. Không không không kim tệ đâu. Chỉ cần không tại bản địa tiêu thụ, không cùng chính mình đoạt thị trường, Hu Er ẩn hoàn toàn không để ý trùng kích đi ra bên ngoài thị trường. Hu Er năm nước, cái này chỉ sợ có chút khó khăn a. Không giống với Đông Nam hành tình bắc địa làm bằng sản phẩm thị trường trên thực tế cũng là lũ đoạn, từ bên ngoài đến thương phẩm căn bản là không chen vào được. Không đợi Kịch Lệ Nam tức nói hết lời, Hưu Ẩn liền ngắt lời nói: "Các hạ, nghĩ đến nhiều lắm, không có khả năng xuất ra đi bán, còn không cho phép dùng riêng a. Liền xem như chính mình không dùng đến, còn có thể hướng thú nhân đế quốc tiêu thụ nhà, không chừng còn có thể kiếm được càng nhiều. Chỉ cần không tại Bắc địa tiêu thụ, chẳng phải có thể đã thông báo đi. huống chi, phụ trách tiêu thụ là đám nô lệ kia con buồn. Ngươi một mực đem thương phẩm giao cho trong tay bọn họ, phía sau xảy ra chuyện gì, lại cùng ngươi không quan hệ." không có ma bệnh, ai tiêu thụ người nào chịu trách nhiệm. Cho dù là thật xúc phạm địa đầu xa lợi ích, người ta cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy đến Đông Nam hành tỉnh tìm đến một tên trung gian thương tính sổ sách. Thế nhưng là, tiền mặt biến thành thương phẩm, bọn hắn có thể đáp ứng a. Ít lệ tâm lý thật sự là không chắc, ít nhất đặt tại trên người hắn, tiền mặt biến thành thương phẩm không cách nào tiếp nhận. Cái này có thể không phải do bọn hắn. Dù sao ngươi bây giờ không có tiền, bọn hắn hoặc là tiếp nhận thương phẩm gắn lợ, hoặc là liền chờ ngươi có tiền lại tới thu. Nhiều lắm là chính là đánh ngươi một trầu, chút cơn giận. Liên Sếp như trong lòng hận không thể muốn giết trên ngươi, xem ở tiền phần bên trên. Bọn hắn cũng nhất định phải ngươi sống được thật tốt. Liền xem như trong đó có người xúc động, những người khác cũng sẽ hỗ trợ ngăn đón. Dù sao, ngươi nếu thật là phát sinh ngoài ý muốn, món nợ này thì càng có thu. Thu ở ẩn không quan trọng nói, thiếu nợ chính là đại gia, tại Atlant đại lục đồng dạng áp dụng. Nếu như đam chủ nợ không đủ lý tính, đó nhất định là ngươi thiếu đến không đủ nhiều. Giống như lệ nam tức loại này, một thiếu chính là hơn 5 vạn kim tệ chủ, cũng không có mấy cái chủ nợ có thể từ bỏ. Một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 135 dây truyền sản nghiệp lớn nhất. Chứ nô lệ hàng đế khúc nhạc dạo ngắn bên ngoài, thành đã đi giới thứ nhất thương mậu hội giao lưu, lấy được viên mãn thành công. Vốn cho là muốn gây sự một đám bản thổ quý tộc, vẹn vẹn chỉ là lấy không giao dịch làm chống lại thủ đoạn, cũng không khai thác bất luận cái gì quá kích hành động. Một quyền đánh vào trên đông, để khổ tâm chuẩn bị xịt nam tức rất là phi muộn. Người ta khách nhân không gây sự, hắn cái này làm chủ nhân, cũng không thể chủ động gây sự a. Hoàn toàn xem không hiểu đối thủ thao tác sĩ nam tước, chỉ có thể lựa chọn đi một bước nhìn một bước, trực giác nói cho hắn biết sự tình không xong. Ngươi nói cái gì? Những nô lệ kia toàn bộ đi sơn địa lĩnh. Xịt khó có thể tin mà hỏi. "Đúng vậy, thiếu ra. Chúng ta phải đi nhìn chằm chằm Sơn địa Linh tháng tử, ở bên kia phát hiện đại lượng nô lệ thú nhân. Toàn bộ Đông Nam hành tỉnh bên trong, có nhiều như vậy nô lệ thú nhân, chỉ có kịch Lệ Nam Tước." Lao quản gia trả lời khẳng định nói. "Bị người đồ mẩn." Đây là xịt Nam Tước phản ứng đầu tiên, lập tức lại cảm thấy không thích hợp, ngay đó Kịt Lệ Nam Tước tìm tới cửa, một bộ vào đã mẹ không sợ rơi bộ dáng, rõ ràng là làm xong cá chết lưới rách dự định. Mọi người là quý tộc, cũng không phải diễn viên. Nếu là có đường lui, loại kia tuyệt vọng rất khó diễn dịch đi ra. Nếu như không phải hai người trước đó có cấu kết, đó chính là sau đó thông đồng cùng một chỗ. Nguyên nhân không cần phân tích cũng biết, lợi ích. Bất kể nói thế nào, Hù Ẩn đều là đông nam hành tinh có khả năng nhất mua xuống đám kia nô lệ người. Không quan tâm lấy dạng gì giá cả thành giao, đối với Kít Lệ Nam tức tới nói đều là tại cắt lỗ. Tạo thành cố định sự thật, Xích liền xem như muốn phản đối đều không dùng. Kít Lệ, người tên hỗn đản, lại dám đùa người ta. Lao tử nhớ kỹ ngươi, chúng ta đi nhìn. Sơn Địa Lĩnh không ngừng chỉ huy thủ hạ dàn xếp nô lệ Hù Ẩn lao ra, lần nữa bận rộn. Lập tức tăng lên nhiều như vậy nô lệ thú nhân, lúc đầu lãnh địa phát triển kế hoạch, thế tất tiến hành thay đổi lớn. Vì quản lý nhóm này nô lệ, Hu Erẩn không thể không tuyên bố mở rộng một cái bộ binh đoàn, chuyên môn dùng để giám thị đám gia hỏa này làm việc. Sản xuất không nhìn thấy, quân phí chi tiêu lại là trước một bước tăng đi lên. May mắn vũ khí trang bị đều là tự sản, tiết kiệm được một bút chi tiêu. Lập tức trở thành hai quận bên trong quân đội nhiều nhất quý tộc, Hu Erẩn vẫn là ngại nhân thủ không đủ. Nếu như không phải lo lắng bộ đội mở rộng quá nhanh, ảnh hưởng đến sức chiến đấu, hắn không để ý duy nhất một lần tổ kiến hai cái bộ binh đoàn. Không phải muốn cực kỳ hiếu chiến, thật sự là hiện thực cần. Nếu phải lượng lớn sử dụng nô lệ, vậy thì phải tùy thời làm tốt trấn áp phản loạn chuẩn bị, trong tay không có binh là tuyệt đối không được. Nương theo lấy buôn bán không ngừng quốc trương, yêu cầu đưa hàng tới cửa đặc thù hộ khách cũng dần dần nhiều hơn. Các kim chủ chỉ cần chịu thêm tiền, đưa hàng tới cửa tố cầu nhất định phải thỏa mãn, cung cấp vũ trang áp vận phục vụ là chuyện sớm hay muộn. Lý trí nói cho Hổ Sẩn, tăng cường quân bị sự tình không đội vàng được, chỉ có thể từng bước hoàn thành. Việc cấp bách, hay là trước điều chỉnh lãnh địa phát triển quy hoạch, hoặc là nói đến cao nguyên tới mục tiêu yêu cầu đầu tiên, quản mở sản lượng mở rộng là nhất định Mặc kệ có thể hay không thuận thế mở ra phía Bắc thị trường, dùng để mạo xưng chống đỡ nô lệ giá trị bản thân tư phẩm, dù sao cũng phải cho người ta sản xuất ra. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, đều là lấy sinh hoạt hàng ngày vật dụng nổi bắt bầu buồn làm chủ, nông cụ chỉ chiếm một mồ số nhỏ. Chủ yếu là lo lắng đám kia vô lương con buôn nô lệ, thật đem những này thương phẩm tiêu thụ đến thú nhân đế quốc. Thường ngày vật dụng thì cũng thôi đi, nhiều nhất thuận tiện một chút thú nhân cách sống, gia tăng không được tổng hợp quốc lực. Có thể nông cụ không giống mới, nếu là đại lượng nông cụ tràn vào thú nhân đế quốc, đây chính là có thể gia tăng làm nông hiệu suất cùng sản lượng làm một tên ái quốc quý tộc, loại này vô lương mua bán, hù ở ẩn hay là sẽ không làm. Về phần có thể hay không phát sinh dung nổi làm kiếm sự tình, hù ở ẩn rộng lượng biểu thị, cứ việc dung luyện tốt, có thể sinh sản ra hợp cách vũ khí tính toán hàn vua. Tối thiểu nhất phổ thông tinh luyện kim loại phương thức không được. Nếu là tìm mấy cái luyện kim thuật sĩ, hoặc là hải nhân tộc đại sư cấp thợ rèn, vậy liền không có cách nào bảo đảm. Bất quá loại này cao cấp nhân tài, không quan tâm tại bất kỳ địa phương nào đều là số ít. Coi như có thể làm ra chất lượng cao binh khí đến, cũng làm không được đại lượng sản sản. Trừ cái đó ra, hù ở ẩn lại mở rộng mấy đầu thương nghiệp tuyến. Nam thị Nam Tức Hưng Phúc đem Đông Nam hành tỉnh bên trong không ít thương nhân đều bị mời đến thành Đa Đi, vừa vặn cho Hủ Ẩn sáng tạo ra cơ hội. Mặc dù trên mặt nổi hắn tại thành Đa Đi, không có bất kỳ cái gì động tác, có thể vụng trộm tiểu động tác nhưng không có ngờ qua. Tại tiếp xúc ngắn ngủi qua đi, Hủ Ẩn đã tìm được mấy vị có nhất định thực lực kinh tế, lại nguyện ý thay Tiêu Sơn Địa Lĩnh Thương Phẩm hợp tác đồng bạn. Nếu như xịt Nam Tức biết tin tức này, xem chừng liền minh bạch Hủ Ẩn vì sao không tại trên giao dịch hội gây sự. Cùng quý tộc so sánh, thương nhân thường thường ở thế yếu địa vị. Vậy vậy đang tìm kiếm hợp tác đồng bạn thời điểm, đều là tận khả năng tìm thủ quy củ quý tộc. Vì để cho mọi người an tâm, Sict Nam tức biết rõ bị hố, hay là lựa chọn tuân thủ quy tắc trò chơi, đặt trên người hủ ở ngân đồng dạ áp dụng. Cùng phát triển đại lý, tổ kiến chính mình thương nghiệp mạng lưới so sánh, tại thành đại đệ gây sự rõ ràng không phải trọng yếu như thế. Tăng lên suất hàng con đường, tiếp xuống đơn đặt hàng khẳng định sẽ gia tăng không ít. Sản lượng phương diện nhất định phải sớm dự bị bên trên. Con đường quy hoạch cũng phải cho an bài bên trên. Có nhiều như vậy khổ lực, không dùng tị phí. Những này đầu toàn cơ bắp ra hỏa, vừa vận thích hợp dùng để khai sơn thạch. Mỗi ngày mệt mỏi gần chết, liền không có khí lực gây sự Sớm một chút đem giao thông phát triển, cũng có lợi cho tăng cường hụ ở ẩn lao ra đối với lãnh địa khống chế. Khai hoang loại công việc kỹ thuật này, cũng không biết nô lệ thú nhân có thể hay không đảm nhiệm. Nếu là không được, vậy liền để bọn hắn đi liều chết địa phương đầm lầy. Kỹ thuật cao chơi phạ hạt kém sẽ không, cũng không cần sẽ nhiều như vậy. Trực tiếp chơi thổ bạo thức minh mương thoát nước, trước đem có thể sắp xếp đi nước cho bài trừ rơi. Sắp xếp không được nước, lại làm trúc một valley, tại trong vùng đầm lầy tách ra dòng sông cùng đất đai. Nhờ vào nam hành tinh nước mưa xuống túc, có dự nước biển mang tới độ mặn Từ sinh trưởng tại trong vùng đầm lầy sinh trưởng thực vật có thể đo được, trong đầm lầy độ mặn không tính quá cao. Móc ra nước bùn cũng không cần lo lắng lãng phí, đều là tốt nhất phân bón, dùng tại mới mở sinh địa bên trên vừa vận đến mức như thế làm, cần bỏ ra bao nhiêu nhân công, cần tiếp nhận bao lớn tổn thất, hù ở ẩn toàn diện đều không để ý tới. Nhiều hơn 2 vạn tấm liệu, lãnh địa chi tiêu hàng ngày gần như gấp bội. Nếu là không là khối mà làm ra thành quả, ví tiền của hắn có thể chống đỡ không nổi. Trên thực tế, đây là sớm chuẩn bị kết quả. Nếu không phải hù ở ẩn trước đó chưa bị đại lượng lương thực, đối mặt trên thị trường giá cao lương, xem chừng cũng phải khóc đều là nô lệ thú nhân gây họa. Phụ tổng đốc mặc dù hứa hẹn cung cấp ổn định giá lương, nhưng chỉ giới hạn trong trước đây đăng ký ở trong danh sách lính dân. Hầu kỳ tràn vào nô lệ thú nhân, chỉ có thể từ trên thị trường mua lương. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 136. May mắn đông nam hành tỉnh là sinh lương nhà giàu, nếu là đặt tại một chút khốn cùng chi địa, tại không người kế tục thời điểm tràn vào mấy vạn tấm miệng, sợ là có tiền cũng mua không được đầy đủ lương thực. Không thể chê, một đám Bắc cương quý tộc lại bị hố đến không nhẹ. Ít lệ nam tức không thể mượn đến đầy đủ tiền, cùng lương thực giá cả dâng lên cũng có chút ít quan hệ. May mắn loại ngày này tiếp tục không được bao lâu, mùa đông đã tới kết thúc rồi, khoảng cách tân lương thu hoạch thời gian đã không xa đợi tân lương nhà kho, trên thị trường lương thực giá cả tất nhiên sẽ trượt. Còn có thể hạ xuống bao nhiêu, hư ở ẩn cũng không rõ ràng. Dù sao cái này cùng hắn quan hệ không lớn, lãnh địa lương thực mặc dù không đủ, nhưng bản ra mấy vị thân thích lãnh địa sản xuất lương thực, sớm liền bị hắn cho đặt trước. Giá cả tự nhiên là theo giá thị trường, nhưng không chịu nổi có thể ký số A. Nợ bên ngoài càng mệt mỏi càng nhiều, ẩn hiện tại cũng h Nếu như xem như chưa giao phó thương phẩm kinh doanh tính nợn ẩn, thời khắc này Hủ ở ẩn lao gia, nợ bên ngoài tổng mạch đã đột phá 120. Không không không cửa hại lớn. Dạng này nợ ẩn, cho dù là đặt tại một chút trung đẳng nhà quý tộc, cũng phải tê cả da đầu, trằn đêm không ngủ. Xem chừng bán đứng mẹ ở Sở Tộc, đại khái có thể điển lỗ thùng đi. Đương nhiên, bán gấu là không thể nào. Khế ước ma thú, liền không có nghe nói qua có thể chuyện gì. Hủ ở ẩn lao ra cũng không phải cần bán gấu trả nợ người. Nợ bên ngoài mặc dù khổng lồ, nhưng sơn điệu linh giỏng tiền mặt vẫn như cũ túc, trong kho phòng tùy thời nằm 2 3 vạn kim tệ có thể điều động cao tới 120. Không không kim tệ nợ bên ngoài bên trong, liền có vượt qua 80. Không không kim tệ là kinh doanh tính nợ đần, bao quát mua sắm nô lệ thú nhân 60. Không không kim tệ chi tiêu. Ngoài ra còn có 30. Không không kim tệ nợ nần, ngay tại liên tục không ngừng chuyển hóa làm kinh doanh tính nợ đần. Chân chính cần lập vàng dòng bạc trắng, cũng liền như vậy hơn một vạn kim tệ. Không sai, cuối cùng hơn một vạn kim tệ chính là thiếu lao tử nhà mình rạch mở ạt năm thước. Thân phụ tử cũng phải tính sổ sách rõ ràng, trợ giúp cũng không thể lấy không. Vũ khí trang bị, nồi bát buồn, nông cụ, phàm là có thể mạo xương chống đỡ. Hù ở Ẩn đều chống đỡ một lần. Hiện tại quê quán cái gì cũng không thiếu, thật sự là không có mạo xương chống đỡ, vậy cũng chỉ có thể tiền mặt thành toán xong. Về phần khi nào trả, vậy liền nhìn sơn địa lĩnh tài chính, lúc nào có thể rồi dạo. Liền hiện tại trương mục tiền vốn, ở Ẩn cũng không dám loạn động. Vạn nhất ngày nào phát sinh một chút ngoài ý muốn, đây đều là cứu mạng tiền. Chỉ có thể nói nợ nhiều không ép thân, thiếu kết xù nợ lẫn hụ sận, tại giới quý tộc bên trong một dạng lẫn vào rất mở thậm chí đều không có người cảm thấy hắn nghèo. Hai vị nhiều lĩnh dân hơn 2 vạn nô, đơn thuần tính toán nhất cậu, đều đội kịp một chút đất phong tư tước. Nếu là lắng động mấy năm, đem kinh doanh tính nợ lần thanh toán. Lại mở mấy trăm ngàn mẫu ruộng tốt đi ra, một nhà trung đẳng quý tộc cơ nghiệp liền có. Lão gia, hôm nay nhập trướng dự chi khoảng 2000 kim tệ. Chủ yếu là phát hướng hèn sen, cả đạ, hạ chẹt ba quần một nhóm nông cụ cùng sinh hoạt hàng ngày vật dụng, trong đó còn có chút ít binh khí. Ba vị đại lý đều ở bên ngoài trở lấy, ngài nhìn có phải hay không? Không đợi lão quản gia nói hết lời, Hu Ơn liền trực tiếp ngắt lời nói, ta liền không lộ diện. Loại chuyện nhỏ này, về sau đều do ngươi phụ trách tiếp đãi là được rồi. Mặc dù là làm bên B, Đó cũng là nắm giữ hoạch tâm sức cạnh tranh bá đạo bên b có thể thu đến dự chi khoản lại đi tổ chức sinh sản cũng đủ để nói do hết thảy lại thêm quý tộc cùng phiếu thương nhân về mặt thân phận tri lệch ở ẩn hoàn toàn có không lộ diện vô liếng trên thực tế loại này không lộ diện đối với tất cả mọi người có chỗ tốt thương nhân trụ lợi ưa thích tư tư so đo để bọn hắn cùng quản gia cãi cỏ vừa vặn Nếu thật là hù ẩn tự thân lên trận đàm phán, liền xem như có thể thỏa đàm chỉ sợ mọi người trong lòng cũng sẽ không dễ chịu kinh doanh tính nợần lần nữa ra tăng hù ở ẩn cũng lười tiến hành tính toán dựa theo hiện hữu vận danh hình thức trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài Sơn địa lĩnh đều được tại cao nợ nần bên dưới vật chuyển. Chủ yếu vẫn là thượng du nhà cung cấp có ít, bằng không nợ nần sẽ còn càng nhiều. Khắc sâu cảm nhận được, dù tiền của người khác phát triển nhà mình lãnh địa chỗ tốt, Hù Ẩn giống như mở ra hộp bện đỏ ra. Nhìn xem trên thẻ trúc bạn kế hoạch, Hù Ẩn Khắc sâu cảm nhận được nhà mình lãnh địa sản phẩm quá mức đốn nhất. Toàn bộ đều là vây quanh sát triển hai, vạn nhất có một ngày đông nam hành tỉnh lại phát hiện vài tòa quan sát, hắn Hù Ẩn lao ra sinh ý sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị xung kích phá thành nhỏ. Thế nhưng là không vây quanh sát chiến hai, đầu năm nay còn có thể làm cái gì phát tại? Từ xưa đến nay Phong kiến Vương triều đều lấy muối, sắc nhất là bảo lợi, có thể chia sẻ đến một chén sắc canh, vậy cũng là thuần túy là vật khí. Muối, thuở ẩn nếu là dám đưa tay. Xem chừng tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm, sơn địa lĩnh liền bị người tiêu diệt cửa. Không cần hoài nghi, tại kết sù lợi nhuận điều khiển, loại chuyện này đạn tần gia tộc tuyệt đối làm được. Theo tin đồn nghe đồn, mối ăn lợi nhận chiếm được đạn tần gia tộc kích lợi một nửa. Nếu ai dám động khối này bánh ngọt, đó là vài phút đến trở mặt. Cho dù có quý tộc không cam tâm, cũng nhiều nhất thậm chí xử mấy cái thương nhân buôn bán muối còn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho để lộ nửa chút tin gió. Nhều khi, một chút gió thổi cỏ lay, liền dọa đến bọn hắn giết người rỉ cậu. Đến mức chết tại người chủ sở sau màn trong tay muối lẩu con luôn, so với bị phụ tổng đốc xoạt xoạt đều lớn nhiều. Về phần bọn da hòa này, có hay không từ đó kiếm được tiền, huờ ẩn cho rằng là không có, tối thiểu nhất không thể kiếm được kết sù lợi nhuận. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, các nơi mối ăn tiêu thụ tổng thể ổn định, mà theo lấy thời gian rời đổi hơi có lên cao. Một khi xuất hiện lượng tiêu thụ trợ, lập tức liền sẽ gây nên đạn tần gia chú tại dưới loại bối cảnh này, đừng nói là muốn kiếm tiền, có thể không bị người ta bắt được, vậy cũng là thần hi chi chủ tại phụ hộ nhất bảo lợi sản nghiệp rủi không vào đi tay, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn kém hơn một bậc sản nghiệp, rượu thuốc lá. Khói trước bài trừ rơi, Aklang đại lục đều không có đồ chơi, liền xem như Hù Ẩn có thể tìm tới lá cây thuốc lá, vậy cũng không biết nên bán cho ai. Rượu, cái kia nhất định phải là rượu nho. Tại Hù Ẩn tham gia đông đảo trong yến hội, sử dụng đều là rượu nho. Phi thường tiên lối, Đông Nam hành tỉnh nghe thấy danh tự liền biết, vị trí địa lý tại Vương quốc Phương Nam. Nước mưa sắc thực rất xung tốc, nhưng chiếu sáng nhà, vậy cũng chỉ có thể xem vật khí. Giống năm nay loại nước mưa này lại thiếu năm, chiếu sáng liền rất xung tốc trồng chọt đi ra bồ đảo phẩm tướng cũng sẽ rất không tệ. Thế nhưng là đuổi kịp mưa dầm liên tục một năm, có thể nhìn thấy bồ đảo kết quả là không tệ, còn trông cậy vào cái gì phẩm tướng à? Rượu nho chủ yếu người mua là quý tộc, mặc dù đại bộ phận quý tộc đều là đại lão đô, không phân biệt được rượu nho tốt xấu. Có thể trong đó một bộ phận coi trọng người, lại đối với cái đồ chơi này nghiên cứu rất sâu, lại nắm giữ lấy ngành nghề quyền nói chuyện. Liên xem như hủ ở ẩn có thể sản xuất ra, vậy cũng chỉ có thể tại cạnh tranh kịch liệt nhất đoan rượu trong không lý tưởng. Cùng đi kiếm một chút kia tiền vất vả, còn không bằng làm ra rượu chẳng đến, từ từ bồi dưỡng thị trường được rồi đương nhiên. Đây chỉ là tưởng tượng mà thôi. Tại không tìm được người sử dụng trước đó, vững vảng hủ ở ẩn lao ra cũng sẽ không mủi quáng khai phát cùng thị trường đi ngược lại sản phẩm. Chứ những ngày sản phẩm còn có thể làm cái gì? Diêm, có vẻ như sinh sản đứng lên có chút khó khăn. Tinh khiết thủ công làm việc, ngẫm lại liền biết sinh sản chi phí cao bao nhiêu. Vẹn vẹn chỉ là sử dụng thuận tiện, sợ là rất khó bán đi giá cao tới. Dù sao, quý tộc lao ra bọn họ lại không cần cuộc đời mình nấu cơm, người hầu phải trang thuận tiện trọng yếu sao? Xà phòng, người xuyên việt thiết yếu sản phẩm. Bất quá cái kia thôi, hóp đồ chơi, chủ yếu là dùng để giặt quần áo. Muốn trổ hết tài năng, trừ phi cải biến công nghệ chế tác, sinh sản ra không mùi thối sản phẩm mới đi ra. Dù sao tinh khiết mỡ động vật là không thể dùng để làm nguyên liệu, không phải vậy mùi vị khác thường tiêu trừ không được. Cùng trên thị trường thối tạo không có bất kỳ khác biệt gì, Hồ Ẩn cũng không cho rằng nát đường cái đồ chơi cũng tồn tại bạo lợi. Dầu thực vật thay thế, có vẻ như có thể thử một chút. Bất quá lấy trước mắt dầu thực vật sản lượng, trong ngắn hạn sợ là không trông cậy được vào. Loại tân sinh này sự vật, cũng chỉ có thể kiếm lời một đợt nhanh tiền. Một khi bị người khác giải mã kỹ thuật, người học tập chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Atlas không lưu hành độc quyền bảo hộ, coi như thật sự có độc quyền bảo hộ, Hu Erẩn cũng không có đi khắp đại lục đả kích đạo bản thực lực. Có thể kiếm lợi một bút là một bút, Hu Erẩn đã quyết định tăng lớn dầu thực vật sinh sản xuất. Đợi góp nhặt đầy đủ nguyên vật liệu, liền ra ngoài làm một đợt nhân tiền. Về phần kỹ thuật để lộ bí mật đằng sau, tối thiểu nhất cũng có thể bằng vào xuất gia đầu tiên người tên tuổi, tại trong chợ chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Long người đều là nhục trường, tại giá cả tương đương tình huống dưới, mọi người hay là càng ưa thích sử dụng chính phẩm. Trừ chính phẩm chất lượng, làm được còn không bằng đồ lậu, như vậy không có gì đáng nói, phải bị thị trường đánh bại. Thật muốn lăn lộn đến phần kia bên trên, Hủ Ởẩn cũng nhận, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 137, có họ Danton. Đông đi xuôi tới, đại địa lần nữa tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Chiến tranh lưu lại vết thương, đã từ nổ sở trà, kịt tèn hai quận rầm đi. Bộ thu vui sướng, có khả năng nhất ấm áp lòng người. Xuân Lương nhò cò, không người kế tục thời gian tuyên bố kết thúc, sơn địa linh cũng đắm chìm tại trong vui sướng. Tâm tình thật tốt Hủ Ởẩn lão gia, thậm chí hào phóng Đem chúa giới lương nữa bay đến một cái độ ca mới. Liên ngay cả khổ bức nô lệ cũng rốt cục tại một ngày này, hưởng thụ lấy không ăn một bữa đất cơm chưa đều là một đám bắc địa quý tộc mở ví dụ xấu, nguyên bản hủ ở ẩn lao ra thế nhưng là không ở bánh mì bên trong tiêm đất. Từ khi biết được thú nhân có thể ăn đất ngay đồn, cung cấp cho bọn gia hỏa này thấp kém bánh mì bên trong, liền tăng lên một thành đất mới. Hiệu quả rất không tệ, lãnh địa vẹn vẹn mối ăn bên trên chi tiêu sẽ hạ xuống 1/3. Khẩu phần lương thực bên trên chi tiêu cũng thấp xuống không ít. Tiện thể còn chấn nhiếp lòng người, đề cao thật lớn khai hoang tiến độ. Nhất là tiến độ dựa vào sau mấy cái bảo đảm, cả đám đều dốc hết sức, e sợ cho liên tục hạng chót đằng sau, muốn ăn đất sống qua ngày. Trung quy hủ ở ẩn lao ra, hay là nhân tử, không để cho mọi người trực tiếp ăn đất. Bất quá khai hoang hạng chốt bảo đảm, thời gian xác thực thời gian không dễ chịu. Bảo trưởng thay người là cơ bản thao tác, khẩu phần lương thực chỉ có thể cầm lĩnh dân bên trong thấp nhất số định mức, các loại phúc lợi cũng phải dựa vào sau đồng dạng chịu ảnh hưởng, cũng bao quát khu mỏ quản tiến độ chậm nhất công tác tổ. Cuối cùng đào thải chế, hiện nhiên là bị hủ ở ẩn lao ra chơi thuần thục. Trung quy vẫn là sống thành chính mình kẻ đáng ghét nhất. Một fan vò xuống tới, hiệu quả cũng là rõ rệt. Khối lượng sản lượng liên tục tăng lên, trong chương mục tháng giá trị sản lượng trực tiếp đột phá 15,000 kim tệ cửa hải lớn. Dựa theo cái này giá trị sản lượng, khoảng cách trả hết nợ, nợ nần vẫn như cũng là xa xa khó đợi. Đều làm mở mới thị trường đưa đến, dự chi khoản thu nghiệm hủ ở ẩn lao ra, căn bản là không dừng được. Làm mở rộng sản xuất đại giới, chính là sản phẩm lãi dòng nhuận thẳng tắp hạ xuống. Chủ yếu là trung gian thương con đường, phân đi một bộ phận lợi nhuận. Hết thảy đều là đáng giá, nhưng lợi kết quả trực tiếp dẫn đến sơn địa lĩnh trở thành đông nam hành tỉnh lớn nhất làm bằng sản phẩm trung tâm giao dịch. Mỗi ngày như nước chảy xe ngựa, nhìn qua đó là một mảnh thịnh vượng phù Nóng Nó ngẫm ý, tăng cường rất nhiều đám chủ nợ lòng tin. Vì cho thương lư đoàn bọn họ cung cấp tốt hơn phục vụ, Hu Ẩn lao ra thậm chí kêu rừng phụ lãnh chúa đội thi công, bằng tốc độ nhanh nhất xây dựng lưu điếm, quán hướng rượu. Nhìn xem liên tục tăng lên mức giao dịch hoàn thành, Hu Ẩn nhưng không có cao hứng trở lại. Lấy số lượng bổ giá, cho tới bây giờ đều không phải là cái gì tốt thương nghiệp hình thức. So sánh sản xuất vũ khí trang bị mang tới siêu lợi nhuận, chế tạo những này phổ thông đồ dùng hàng ngày hoàn toàn không cách nào so sánh được. Dù là tăng thêm nguyên bộ phục vụ sản nghiệp, lãnh địa tinh khiết rích lợi so sánh với thời kỳ đỉnh phong hay là giảm xuống hai thành. May mắn đưa ra thị trường thí nghiệm, không cần chuyển ra ngoài báo cáo tài chính, nếu không giá cổ phiếu không phải dầm rầm ngã không ngừng. Quỹ linh có thể che giấu hết thể nguy cấp, ngựa xe như nước cảnh tượng, để hù ở ẩn thành công tạo nên không thiếu tiền nhân vật thiết lập. Về phần thiếu nợ nần, chỉ cần không phải cần vàng dòng bạc trắng thanh toán, cái kia toàn diện đều có thể không đáng kể. Liên sếp như có người tới cửa thúc tu, đó cũng là sinh ý nóng nảy bằng chứng, chỉ cần vận mỏ không có bị đảo rỗng, cảnh diễn này liền có thể hát xuống dưới điên cuồng vơ vét của cái Cuối cùng đều thể hiện tại lãnh địa kiến thiết bên trên, không ngừng tiến thiết bên trong xỉ quận đường, trước mắt đã hoàn thành 7 dặm, đồng thời còn tại lấy mỗi tháng 3 dặm tốc độ khuyết trương. Không có bất kỳ cái gì máy móc thiết bị, tinh khiết dựa vào nhân công hoàn thành, có thể có tốc độ này, đều là địa hình nội tỉnh. Tăng thêm đối với vốn có con đường chữa trị thêm động, trước mắt có thể dung nạp 2 chiếc xe ngựa thông hành đại đạo, tổng trạng đường trực tiếp đột phá 18 dặm. Các loại phân nhánh đường nhỏ, vậy thì càng nhiều. Chỉ vì không vừa lòng hủ ở ẩn lão gia yêu cầu cao, không có đặt vào thống kê phạm chủ bên trong. Khai hoang thành quả cũng là đại siêu mong muốn. Nội quyền kết quả rõ rệt, nguyên kế hoạch 2 vạn mẫu kế hoạch, trực tiếp tăng trưởng đến 3. 3 vạn mẫu. Số liệu trực tiếp để hủ ở ẩn lao ra, từ bỏ lương tâm bất an. Sự thật chứng minh, kéo dài công việc quả nhiên là không được đương nhiên, hậu kỳ sức lao động gia tăng, cũng là siêu mong muốn nguyên nhân một trong. Duy nhất không thấy được thành quả chính là địa phương đầm lấy, trung quy vẫn là khai phát thời gian quá ngắn vẹn vẹn chỉ là thành công cách ly ra mấy trăm mẫu đất ở phương diện này, hủ ở ẩn là nhất không gốc. Cái kia từng dãy cống rãnh sẽ không đạt người, một khi Liên Thông đứng lên chính là một cái thủy vong ở giữa nô ra thổ địa, vừa vận dùng để trồng chọt lúa nước, liền liền hạt giống hủ ở ẩn đều sai người mua trở về. Mặc dù án phạt Vương quốc không có dùng ăn lúa nước thói quen, nhưng cái này không chút nào ảnh hưởng hủ ở ẩn quyết định. Bán không xong liền nhà mình ăn, coi như là cải tiến mọi người thói quen sinh hoạt. Dù sao từ sơn địa linh tình huống đến xem, tương lai một đoạn thời gian rất dài đều không có lương thực có thể bán. Rõ rệt thành quả phía sau, tất nhiên có nó hắc cá mự mãn. Nông nông còn tốt, mặc dù có chỗ hao tổn, nhưng tính cả mang thai phụ nữ trong bụng, nhân khẩu hay là hơi có tăng trưởng. Nô lệ tổn thất cũng có chút lớn, có thể là lần đầu quản lý nô lệ không có kinh nghiệm, tại 2 tháng không đến thời gian bên trong liền hao tổn hơn 500 người. Trong đó địa phương đầm lầy liền thôn vệ một nửa đại bộ phận đều là ngu số chết. Lúc làm việc sơ ý chủ quan, trộm gian dùng mấy lưới hoàn toàn không đem an toàn sinh sản coi thành chuyện gì to tát đối với loại cục diện này, giám sát bọn họ cũng phi thường bất đắc dĩ. Hết lần này đến lần khác nhắc nhở, tiếc rằng mọi người ngôn ngữ không thông, hoàn toàn chính là đối với châu, đối với heo, đối với chuột, đúng. Đánh đản. Có lẽ là bởi vì không có di truyền đến nhị sư vinh trí thông minh. Sở tỷ tỉ, tỉ số thương vong trực tiếp chiếm cứ đứng đầu bảng. Nếu như muốn đền bù tốn thất nói, chỉ cần đem được cái sở tỷ giam chung một chỗ, mặc kệ tự do giao phối, mấy tháng liền có thể mới tăng một tổ. Không hề nghi ngờ, loại này mở rộng thú nhân tộc đàn sự tình, làm một tên chính thống quý tộc, Hủ ở ẩn khẳng định là sẽ không làm. Làm gì cái gì không được, ăn cơm hạng nhất chủng tộc, rõ ràng không phải Hủ ở ẩn lão ra cần sức lao động. Không sống mống chết, chính là tự nhiên phát tắc. Những này nô lệ chủng tộc, tại thú nhân đế quốc đều có một đồng lớn, còn lâu mới có được đến cần bảo hộ lâm giống loài tình trạng. Sơn địa lĩnh bổng phát triển, quý tộc khác cũng không có nhà rỗi. Bị hù ở ẩn hố nhiều lần kịch lệ nam tước, đợt này cuối cùng là cọ đến dư quang được lợi tại lui tới sơn địa linh thương khách gia tăng, phong diệp linh song bạc, chỗ ăn chơi, sinh ý cũng bị kéo theo. Mặc dù không gọi được nắng này, có thể cuối cùng là thực hiện lợi nhuận. Nhất là dị tộc mỹ nữ nóng bỏng biểu diễn, mỗi lần đều có thể thu nạp đại lượng ánh mắt đáng tiếc kịch lệ nam tước có quy định, những nữ tử này bình thường chỉ tiếp đợi quý tộc qua đêm, không tiếp thương nhân sinh ý chỉ có mỗi tháng một lần hội đấu giá, người trả giá cao được mới có thể ngoại lệ điển hình tự nâng tăng giá. Hết lần này tới lần khác mọi người còn rất dính chiêu này. Nguyên bản kịch lệ nam tước có thể kiếm được càng nhiều Đáng tiếc Sirt Nam tức tại thành đã đi bắt đầu chơi học tập, cấp đi đại lượng quý tộc khách hàng. Không đợi hủ ở ơn làm những gì, trên lợi ích xung đột, liền để quan hệ giữa hai người càng phát ra chuyển biến xấu. Loại số tiền này nhất định kiếm lời không lâu dài, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đến tiếp sau còn sẽ có rất nhiều bác địa quý tộc theo vào. Thậm chí một ít đỏ mắt, lại không có đủ học tập điều kiện ra hỏa, sẽ còn trực tiếp tiêu thụ dị tộc mỹ nữ. Phát triển không tệ bác địa quý tộc, cũng không chỉ có hai vị này. Một phương khí hậu, có một phương khí hậu đặc sắc. Một ít cơ linh quý tộc, đã ngay tại chỗ tiêu thụ bắc địa một chút đặc sản. Sy nghĩ chưa nói tới tốt bao nhiêu, có thể chung quy là có kiếm lời, có thể dựa vào làm ăn kiếm tiền, cần gì phải chém chém giết giết đâu. Lập y thời gian đã qua, hiện tại cần chính là dung nhập. Người thông minh, sớm liền điều chỉnh song tâm thái, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 138. Nếu như loại này thời gian thái bình, tiếp tục cái 80-100 năm, xem chừng Bắc Địa quý tộc nhán hiệu, cũng sẽ từ từ từ trong tầm mắt của mọi người dần đi, vẹn vẹn lưu lại một đoạn dân gian cố sự đáng tiếc hiện thực là tàn cốc, vừa mới an bài tốt cái bữa vụ xuân công việc, Hu liền nhận được một phong ngoại ý muốn gửi thư. Tại Vương đô cầu học Lệ Sạ tiểu thư, đột nhiên gửi thư nói cho hắn biết, cái họ Đan Tần sớm tốt nghiệp. Cái này quen thuộc mà xa lạ danh tự, rất nhanh liền tỉnh lại hủ ở ẩn ký ức. Trầm chạm chưa từng đến nhận chức hịt tèn quận lạc diệp trấn lãnh chúa, vừa lúc liền gọi cái tên này. Nếu như chỉ là thân phận này, còn chưa đủ hiệu lệnh hủ ở ẩn dung. Chỉ là một vị nam tướng, hắn đã sớm không để vào mắt. Nhưng vấn đề là gia hỏa này dòng họ, Đan Tần. Hủ ở ẩn nhà mình giao thiệp quan hệ nghe ngóng, hỏa này chính là đương đại gia chủ đẹp ở sở bá Tức chất tử, hơn nữa còn là duy nhất cháu ruột. Nếu không có lai lịch cũng đủ lớn cũng không trở thành tại Vương quốc Pháp sư đoàn bên trong trên danh nghĩa, đi theo cọ sát mấy lần công lao, liền mò được một khối dầu có đất phong đầu thai loại công việc kỹ thuật này nhi, hâm mộ không đến. Người chưa tại, nhưng lạc diệp trấn phát triển không chút nào không chậm. Dù là chỉ là một tên quản sự tại lãnh địa chủ sự, bằng vào đạn tấn gia tộc danh hảo, hay là thuận buồm xuôi gió thuận dòng. Hung hậu xuất thân bối cảnh, lại là tại nhà mình phạm vi thế lực bên trong phát triển, chỉ cần có ở nam tức không phải là đồng đốc, khi tền quận quận thủ vị trí trên cơ bản liền không có lo lắng. Tền quận một đám quý tộc, kém quận quý tộc sinh động, xem chừng cũng là phương diện này môn nhân biết rõ không tránh nổi, đương nhiên sẽ không có người tùy tiện ngoi đầu lên, gây nên tương lai quần thủ cam thủ. Không giống như là nổ sở Trạ quận, từ ban sơ quần hùng tranh giành, phát triển cho tới bây giờ hay là song hùng thế chân vạc. Không đến cuối cùng kết quả đi ra, ai cũng không dám khẳng định, Hù Ẩn cùng Xi si Thai có thể cười đến cuối cùng đứng tại Hù Ẩn trên lập trường, tự nhiên là hy vọng giá hỏa này nhiều tại Vương đô hao tổn mấy năm. Còn họ nam tức không tại, Hù Ẩn chính là bản thổ trong quý tộc mắt sáng nhất con. Ban sơ mấy cái kia sinh động nhân vật đại biểu, đã sớm lúc trước đấu tranh bên trong, bị báp địa quý tộc dạy người. Kẻ thất bại, không có quyền nói chuyện. Duy nhất nhiều lần cùng Bắc Địa quý tộc đối nghịch, còn không có gặp xã hội đánh đập hủ sẫn, thuận lý thành chương trở thành lãnh tụ tinh thần. Thân phận này không có bất kỳ cái gì tính thực chất quyền lực, tại bản thổ trong quý tộc lại có rất lớn lực ảnh hưởng. Sơn địa linh có thể xôi gió xuôi nước phát triển, cũng cùng trong lúc vô hình này lực ảnh hưởng, tồn tại rất mạnh liên quan. Tăng thêm sơn địa linh thực lực quân sự cùng tài lực, coi như đi đến bên ngoài đi, cũng có thể bị coi trọng mấy phần đáng tiếc đây hết thể chung vào một chỗ, đều không kịp nổi một cái đạn tần họ. Không thể nói toàn bộ bản thổ quý tộc đều sẽ bị kéo qua đi, nhưng vấn lưu hủ ở ẩn tại bản trong quý tộc quyền tiếng, lại là tất nhiên sẽ phát sinh biết rõ nguyên thực lực sẽ bị suy yếu, hết lần này tới lần khác Hủ Ẩn còn không thể đối với kẻ đầu tiêu làm những gì. Bằng tốc độ nhanh nhất hồi âm một phòng, an bài một phần lễ vật, cùng nhau sai người dẫn đi lấy đó cảm tạ bên ngoài, Hủ Ẩn lập tức đầu nhập vào hứng đối bên trong. lộ gia tộc thành viên mặc dù phân bố rộng lớn, có thể phần lớn tập trung ở quý tộc tập đoàn tầng dưới, đối với trung thượng tầng tầng đấu, thật sự là quá bậc ngữ. Theo lý mà nói, lấy có thân phận, hẳn là sẽ bị gia tộc chú ý đến. Có thể sớm tốt nghiệp trọng yếu như vậy tin tức, trước hết nhất thông tri Hủ Ẩn lại làm lý sự tiểu thư đến cùng là thân ở đế đô gia tộc thành viên cố ý lợi biếng hay là thật bất lực, Hu Er Er càng muốn tin tưởng đây là người sau. Tại học viện ma pháp theo dõi, rõ ràng không phải người bình thường có thể làm. Liên lộ gia tộc này một ít thể lượng, tiến tới chính là thuần túy chán sống. Vạn nhất bị người ta đổi kịp, đó chính là ma pháp thí nghiệm đối tượng một. Nhìn như ôn tồn lễ độ pháp sư các lao gia, giày vò lên người đến thế nhưng là từ trước tới giờ không nâng tay. Chạy đến mặt người trước lén lén lút lút lắc lư, thuần túy chính là chán sống. Một phong lại một phong thư, không ngừng từ sơn địa linh bay ra, liền phản tấm da dê không cần tiền đầu Nương theo lấy thư chuyển ra, một trận vây quanh hịt nền, nổ sở trại hai quận chí địa, sắp triển khai gió tanh mưa máu trong bóng tối bắt đầu ập vũ. Trong vùng đô, hoàn thành tốt nghiệp nghi thức có nam tước, chính cuối cùng lưu luyến đánh giá sân trường. Thiếu ra, nên lên đường." Quản gia nói, đem họ từ trong hồi ức kéo ra ngoài. "Ừm, chúng ta đi thôi." Nói xong, gọi họ nam tước trực tiếp quay người rời đi. So sánh kế thừa lãnh địa, hắn càng muốn trở thành một tên vĩ đại ma pháp sư, đi tìm kiếm sinh mệnh chân lý, mà đợi sẽ có một ngày siêu nhập thánh đáng ma pháp sư là một cái ăn thiên phú nghề nghiệp, học viện ma pháp hội tụ đến từ toàn bộ vương quốc ma pháp tinh anh. Nhưng cuối cùng có tư cách xâm nhập tìm tòi nghiên cứu lại là lắc đắc không có mấy. Nhanh người 30 tuổi vẫn không có thể trở thành một tên cao cấp pháp sư, coi họ ma pháp sư chi lộ trên cơ bản đã tuyên cáo đi không thông. Con em quý tộc có thể có được lý tưởng, nhưng tuyệt không cho phép thoát ly hiện thực. Tại gặp được bình cảnh, chậm chạp không cách nào sau khi đột phá, coi họ cũng không thể không đổi một con đường. Ma pháp sư so kỵ sĩ quý giá được nhiều, nhưng chỉ vẹn vẹn là một tên ma pháp sư trung cấp, đối với đạn tấn gia tộc tới nói, hay là có cũng được mà không có cũng không sao. Trừ phi có thể trở thành ma đạo sĩ, nếu không họ không có quá nhiều quyền lên tiếng. Bao qua hiện tại tư vị, trong gia tộc hứng thú từ lệ nhiều đến đi. Nếu như đại bá của hắn không phải gia chủ, loại này chuyện tốt, căn bản là rơi không đến trên đầu của hắn. Từ tiến vào xe ngựa bắt đầu, có họ liền không ngừng lật xem tư liệu, phía trên không chỉ có Lạc Diệp trấn tình huống phát triển, rõ ràng hơn ghi lại hiện, nộ sở trà hai quận bên trong phát sinh hết thảy. Đại quý tộc nội tình không phải tiểu quý tộc có thể so với, tại có họ nam tức đội xe kéo ra Vương đô không lâu, Sích Liên nhận được tin tức sát thật, liền ngay cả chỗ đi lộ tuyến đều bị tiêu chú đi ra. Từ trên tư liệu nhìn, vị này họ nam tức chính là một cái ma pháp của nhân. Để một người như vậy làm Lạc Diệp lĩnh lĩnh chủ, Thật không biết đạn tần gia tộc là nghĩ thế nào, nghĩ đến chúng ta Hủ ở ở Nam tức sẽ cùng hắn có cộng đồng chủ đề, dù sao bọn hắn đều là ma pháp sư thôi. Sĩ Khinh Miệt nói ra, không phải hắn cố ý xem thường người, thật sự là cùng là ma pháp sư, cũng chỉ là đủ loại khác biệt. Hủ Ẩn ở ở loại này dựa vào vận khí cọ lên Hoàng Giả pháp sư, cho tới bây giờ đều là thụ nhất khinh mi. Người khác tân tân khổ khổ phấn đấu mấy chục năm, cuối cùng lại cùng cọ ma thú Thiên Phú gia hỏa cùng một chỗ trở thành ma pháp sư, người bình thường trong lòng đều sẽ không bằng. Nhất là Hủ Ẩn loại này kẻ may mắn, có đến chính là đại địa chi hùng Thiên Phú, vậy thì cảm nhận người hận. Tại tu vi tương đương tình cùng giới, cố gắng tu luyện chính thống pháp sư, xác suất lớn làm không thắng cọ đi ra hoàng giải pháp sư, ai tâm thái không sụp đổ. Nhất là đối với bởi vì tiên phú không đủ, bị học viện ma pháp quên lui học sinh tới nói, vậy thì càng kích thích. Với lúc họ cùng hủ ở ẩn hay là người cạnh tranh, nếu là lợi ích bên trong lại trộn lẫn một chút ghen ghét, chẳng diện kia thì càng dễ nhìn. Một khi hai người náo loạn lên, bản thổ quý tộc cũng liền phân hóa. Đối với một đám bắc địa quý tộc mà nói, đó là thỏa thỏa đại hảo sự. Thiếu ra, những tài liệu này chưa hẳn chính là thật. Đan tấn gia muốn cũng không chỉ là một cái lạc diệp lĩnh cậu vị của bọn hắn muốn xa so với cái này lớn. Khi cảnh quận nhìn như thái bình, đó là bởi vì họ nam tộc nhân vật chính này không tại, mọi người cố ý khắc chế tranh phong tâm tư. Một khi gia hỏa này biểu hiện không kịp mong muốn, chỉ sợ tiếp xuống liền không có như thế thái bình. Hiện tại cạnh tranh kịch liệt như vậy, đàn tấn gia tộc lại thế nào tùy hứng, cũng không có khả năng đem một con lợn nâng lên quận thủ vị trí. Ví dụ quận gia nói, để xịt nam tức sầm mặt lại đại tranh chi thế, tất cả gia tộc đều không ngừng đem tài nguyên hữu tú nhất tự đệ nghiêng lên người. Nếu là đặt tại thái bình tuyết nguyệt, loại này con riêng vô năng thì cũng thôi đi, thật muốn năng lực hơn người, đó chính là đường đến chỗ chết. Hiện tại con riêng đều có thể bởi vì tự thân năng lực phân đến một bộ phận tài nguyên, đủ để chứng minh là mưa gió tiến đến điều báo. Tại dưới loại bối cảnh này, đàn tấn gia tộc đem quý giá tài nguyên nện ở một tên phế vật trên thân, rõ ràng không phù hợp logic. Người nói không sai, xác thực không nên khinh thị bất luận kẻ nào. Mặc dù trên mặt nổi đến xem, Thu ẩn tên kia lại bởi vì có đến chịu ảnh hưởng, có thể hai người chúng quy không có tại một cái quận, trong thời gian ngắn bộ phát xung đột sát suất không lớn. Ngược lại là bởi vì cỏi họ đến, một chút nguyên bản bị chúng ta áp chế quý tộc sẽ một lần nữa sinh động. Vừa lúc họ cũng cần dựng đứng hy vọng, không chừng sẽ thuận thế đem đầu màu chỉ hướng ta Bắc Cương tử lệ. Kịt tên quận Bắc Cương quý tộc nhận chung kích, thành đạt đi cũng rất khó chỉ lo thân mình. Phong Ba một khi mở rộng, cuối cùng chỉ sợ vẫn là muốn do ta ra mặt đối mặt. Xịt cao mày nói ra, sự thật lại một lần nữa đã chứng minh lão đại không dễ làm. Rõ ràng cùng mình quan hệ không lớn, nhưng lại không thể không đi ra thay các tiểu đệ bị đứng. Thiếu ra, cái này chỉ sợ không phải cái gì không chứng sẽ, mà là nhất định sẽ phát sinh. Mới đến, vị này có nam tử có chỉ là một cái đã dòng họ, tại uy vọng bên trên rất khó áp chế vị sơn địa nam tử. Mạc Ngụy bước lên nội bộ phân tranh, không chỉ có sẽ làm cho một đám muốn báo thù quý tộc thất vọng, sẽ còn đem rất nhiều nguyên bản trung lập bản thổ quý tộc đẩy lên hắn mặt đối lập. Trừ phi họ Nam Tức có thể từ bỏ bản thổ quý tộc lãnh tụ chi tranh, bằng không hắn coi như không muốn cùng chúng ta trở mặt, chỉ sợ cũng phải thân bất do kỷ. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay theo qua. Chương 139, địch bạn trong ngáy mắt. Không biết từ chỗ nào tiết lộ Phong Thành, gọi họ Nam Tước trở về tin tức, rất nhanh liền tại hai giới quý tộc bên trong truyền ra. Khảo nghiệm chính trị trí tuệ thời điểm đến. Làm sao không mất lễ phép không điêu ngạo không tự thi lại không đắc tội với người xếp hàng trở thành bày ở một đám bản thổ quý tộc trước mặt nan đề ngay tại mọi người ngườixoắn xý thời điểm cái nào đó không nguyện ý để lộ tính danh đứa bé lanh lợi biểu thị có thể chuyển di mâu thuẫn đề nghị này trong nháy mắt đạt được trước đó cùng bác địa quý tộc tranh phong bên trong bị thiệt lớn các quý tộc duy trì rất nhanh liền diễn biến thành một trận nhằm vào bắp địa quý tộc báo thủ động viên đại hội mặc dù tham dự thảo luận bản thổ quý tộc không nhiều nhưng mọi người đối với cuối cùng biết ý hay là trăm ủng hộ ai có thể dẫn mọi người đánhã bắp địa quý tộc đồng thời đemêuỷ sứ chárán ghét đổi đi ra liền ủng hộ ai tới làm lão đại. Không hề nghi ngờ, đây cơ hội là một hạng nhiệm vụ không thể hoàn thành. Cứ việc thực lực của hai bên chênh lệch đã kéo gần lại không ít, nhưng trên tổng thể thân kinh bách chiến bắc địa quý tộc, thực lực quân sự hay là tại một đám bản thổ quý tộc phía trên đương nhiên, đây chỉ là tính toán mọi người bày ra trên mặt bàn lực lượng, không liên lụy sau lưng gia tộc đối với rất nhiều người mà nói, mục tiêu càng là hùng vĩ, càng là gian nan, càng là không cách nào hoàn thành lại càng tốt. Không ai hy vọng trên đầu thêm một cái tổ tông, lượng cường kiềm chế lẫn nhau, duy trì một cái cân bằng mới là mọi người cần. Một nhà độc đại sẽ chỉ nắm giữ mọi người lợi ích. Tất cả mọi người biết, cương chế di rời bắt địa quý tộc chỉ là một câu khẩu hiệu, nếu ai chăm chú vậy liền thua. Không quan hệ thực lực của hai bên chiến lệnh, chủ yếu là liên lụy đến vương quốc thế lực lớn đánh cờ, căn bản cũng không phải là phía dưới tiểu tốt tử có thể quyết định. Thành Bệ Đạ, phủ Tổng đốc. Một fan ôn chuyện đằng sau, vẻ ở sở ba tức thần sắc trở nên nghiêm túc. Coi họ, nô sơ trà, kịp tèn hai quận vực tạm thế cục, nghĩ đến ngươi cũng biết không sai bị lắm. Sau đó, ngươi chuẩn bị từ chỗ nào vào tay? Hai quận thế cục gì chỉ là phó tạm, thuần túy là một đoàn rối. Nho nhỏ hai quận chi địa, tràn vào một đám người tinh. Chỉ riêng game nên bỏ chú ý liền vượt qua 20 người, có thể làm hắn cảm thấy kiêng kỵ, cũng chừng hơn 10 người nhiều. Những người này có thể là đứng sân khấu, có thể là ở phía sau màn, có thể là tại cạnh tranh bên trong tạm thời thất bại, nhưng đều không ngoại lệ, cũng có chỗ hơn người. Thúc phụ, ta vì sao muốn bỏ tay? Từ Vương Đô trở về sự tình, căn bản là giữ bí mật không được. Vô luận ta làm ra lựa chọn gì, cũng có thể là người ta chuẩn bị xong mũ, liền đợi đến ta đi vào. Cùng đội vã làm ra thành tích, không bằng trước quan sát học tập. Xem hai quần một đám quý tộc các lãnh chúa gì vãng sợ tác hành động, thế nhưng là để cho ta mở rộng tầm mắt. Phía Bắc tới đám người kia thì cũng thôi đi. Trung bình là trên chiến trường rết ra tới, có chút thủ đoạn cũng bình thường. Có thể bản thổ trong quý tộc đản sinh mấy vị kia, quả thực nếu như ta giật nảy mình. Bài ra đối với Bắc địa quý tộc tiến hành kinh tế phong tỏa sả xạ kỵ sĩ. Người này tư duy hình thức không thể tầm thường so sánh, ánh mắt không chỉ có cực hạn trên chiến trường, càng lan tràn tới chiến trường bên ngoài. Mấu chốt nhất là hắn cực am hiệu bo bo giữ mình, làm xuống đại sự như vậy, thế mà ngay cả ngòi đầu lên tâm tư đều không có. Tiểu quý tộc nhà, có thể sinh ra nhân vật như vậy, đơn giản chính là một cái kỳ tích. Chữ hàng vật tư đại phát hành tài tự rầy dạ kỵ sĩ. Nhìn như là thương nhân tác phong, nhưng hắn đối với thời cơ không chế, lại là vừa đúng. Không chỉ dính đến kinh tế, ngay cả chính trị phương diện cũng cân nhắc đến. Nếu như không phải bị giới hạn thân phận, người này tại trong Vương đô hẳn là có thể lẫn vào không tệ. Bầy nát kỵ sĩ si ạ gìn đem Bắc Địa quý tộc đùa bỡn xoay quanh không tính là gì, mấu chốt là hắn đầy đủ không biết xấu hổ, lại có thể vừa đúng có chừng có mực. Một tên quý tộc có thể buông xuống mặt mũi, còn có thể biết tiến thối, mặc kệ ở nơi nào cũng sẽ không lẫn vào quá kém. Kẻ thất bại hệ tổ chức bạn tổ quý tộc liên thủ cùng Bắc Địa quý tộc giao phòng, kết cục thảm bại. Ngoại giới đều cảm thấy hắn thua sau lại không cho là như vậy. Từ không có tiếng tăm gì, nhảy lên trở thành bản thủ trong quý tộc tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Danh khí chính là hắn thu hoạch lớn nhất. Hùng chi có thể tại tuyệt đối thế yếu tình huống giới, đem lợi ích không giống nhau hơn 20 người quý tộc tổ chức, bản thân liền là một cái không tầm thường thành tựu. Nhất làm cho người giật mình vị kia sơn địa nam tướng, đơn giản chính là thiên tuyển chi tử. Không chỉ có một thân kinh người tiện thuật thiên phú, mới ra cửa chính liền có thể gặp được đại địa chi hùng đi nhạ chủ. Ở trên chiến trường một đường xem kịch vậy nước, quân công sẽ còn chính mình đưa tới cửa chọn lựa một khối vắng vẻ lãnh địa, không chỉ có may mắn tránh khỏi sơ kỳ kịch liệt nhất quý tộc tranh phòng, còn để hắn đại phát chiến tranh tài. Lãnh địa phát triển tốc độ, càng là ngoài dự liệu. Giống như cái gì cũng không làm, liền không ngừng có tiện nghi đưa tới cửa cho hắn nhặt giống như. Mặc dù trong chính trị biểu hiện rất non nớt, nhưng này thân vô địch vận khí đã đủ để che giấu tất cả không đủ. Nếu như có thể nói, đừng phải loại đối thủ này, tại hắn vận khí hao hết trước đó, tốt nhất đừng chính diện tới là địch. Nhiều nhân kiệt như vậy, chen ở cùng nhau. Mạng bước lên phân tranh, ta không có chắc có thể dựa theo ý chí của mình kết thúc. Còi họ nam tức bình tĩnh phân tích nói, Không phải hắn muốn cá gư mua thật sự là hiện tại nổ sở trà, Kịt đèn hai quận chi địa nhân tinh bọn họ nhiều lắm một chút. Làm kẻ đến sau, bản thân liền đã mất đi ra tay trước ưu thế. Xuất thân cao quý là ưu thế, nhưng loại ưu thế này cũng không phải không có đại giới. Nếu là dày vò quá lợi hại, một đám những kẻ giả tâm sát suất lớn sẽ liên thủ trước đem hắn đá ra ngoài. Mặc dù bây giờ có thể phân tích đến đạo lý rõ ràng, nhưng chúng quy chỉ là căn cứ vào sau đó kết quả, tiến hành đảm binh trên giấy. Ra học quen thâm, kiến thức bất phàm, không phải là thực tế thao tác bên trong, cũng có thể chiếm cứ ưu thế. Phân tích không tệ. Xem ra người tại Vương đô thời gian không có rảnh rỗi qua, hay là học tập đến đám cáo giả kia mấy phần trí tuệ. Làm đại quý tộc, chúng ta cùng phía dưới tiểu quý tộc là không giống với. Nhà bọn hắn đấy có hạ, chỉ có thể không ngừng đi liều, đi dò sức, đi mạo hiểm. Dù là phía trước thành công vô số lần, căn cơ bất ổn bọn hắn, chỉ cần thất bại một lần, có hết thể đều sẽ bị đánh về nguyên hình. Người cũng là độc thuộc lòng xét xử, từ xưa đến nay vô số người thông minh đều ngã xuống trên nửa đường, ngược lại là một chút không thế nào thông minh đi tới cuối cùng. Nguyên nhân lớn nhất chính là bọn hắn quá mức thông minh. Dựa vào tính toán đến độ vượt quá mức dễ dàng, dần dần liền sẽ để người mê thất ở trong đó, tự cho là có thể tính kế hết thảy. Hiện tại hai quận chi địa cũng là như thế, thích nhất tính toán mấy vị kia, nhìn như rất lợi hại, kỳ thật bọn hắn nhất định là bị đào thải Thì như nói, hệ Dệ Kỳ Ẩn nam tước, hắn năng lực tổ chức, đối với lòng người khống chế năng lực đều rất mạnh. Thay cái thời gian địa điểm, không chừng còn có thể quấy một phen phong vân, đáng tiếc hắn vận khí không tốt, đụng phải một đám thờ phụ lực lượng bác Địa quý tộc. Mặc dù thu hoạch một đống hư danh, nhưng vấn đề là người có thể dễ dàng tha thứ hắn quật khởi, hay là vị Tiên Sơn địa nam tước sẽ cho hắn lưu lại cơ hội. Đối thủ cạnh tranh khóa cứng con đường phía trước. Danh khí trung quy chỉ là danh khí, không cách nào chuyển hóa thành thực lực danh khí, trên thực tế không đáng một đồng. Còn có vị kia Kịch Lệ Nam Tước, lật qua hắn lý lịch, ngươi sẽ phát hiện gia hỏa này so với phía trên đám gia hỏa này đều lợi hại, thú nhân đế quốc truy nã trên văn thư còn có đại danh của hắn. Nhưng cuối cùng kết quả thế nào? Đối tới một cái vận khí hình đích nhân, hắn mỗi một lần tính toán, đều tại thay người khác trải đường đương nhiên, chúng ta nhìn thấy những này cũng chưa hẳn là thật, còn có thể là bọn gia hỏa này muốn chúng ta nhìn thấy. Từng cái nhìn như đều cho thấy năng lực của mình, nhưng toàn bộ có khuynh hướng một phương diện. Liên Sếp như giành lợi ích, cũng vừa đúng vớt một thanh liên trắng toàn bộ đều khuynh hướng một phương diện, chẳng lẽ liền không có cân đối hình? Một cái trùng hợp có thể là trùng hợp, một đống trùng hợp ghé vào cùng một chỗ, cái kia phía sau tất nhiên tồn tại âm ưu. Nhất thời thành bại, cũng không đại biểu cái gì. Rất nhiều chúng ta xem ra rất đơn giản sự tình, phía sau đồng dạng khả năng tồn tại vô số lần tính toán. Tối thiểu nhất, ta liền không nhận hữu ở ẩn tiểu gia hỏa kia có thể có thể, dựa vào là tất cả đều là vật khí. Nếu thật là vật khí, ít lễ nhiều nhất ăn một hai lần thua thiệt, tuyền sẽ không một mực đưa đi lên cửa bị người nắm. Làm không tốt, bị người hại còn không tự biết. Dù sao, thiết kế một người không cần nhằm vào bản thân hắn. Từ bên người thân tín ra tay, đồng dạng có thể đạt tới mục đích. Lừa dối một người thông minh rất khó, nhưng lừa dối một đám ngu xuẩn lại vô cùng đơn giản. Với lúc, những này trung tiểu quý tộc bên người, cuối cùng sẽ có một đám ngu xuẩn đi theo. Không giống với phía bắc đám kia con em quý tộc, dưới chướng quân đội thật sự là tinh huệ, chúng ta vị kia thần cùng kỵ sĩ dưới chướng tinh nhuệ chi dư, chủ yếu là dựa vào tuổi phóng lên. Làm ta kinh ngạc là, được mọi người thổi đến thời gian dài, dưới chướng hắn đám kia đã mỗ hợp, cuối cùng thật đúng là biến thành tinh nguyện. Một khi cái thứ 2000 người bộ binh đoàn biên luyện hoàn thành, Sơn Điệu lĩnh thực lực quân sự liền sẽ vượt qua thành đã đi, nhảy lên trở thành hai quận trung quân sự thật lực mạnh nhất quý tộc. Quý tộc khác còn chỉ có hâm mộ ghen tị phần, coi như muốn cực kỳ yêu chiến, cũng không có nhà ai lãnh địa có thể nuôi nổi hai cái bộ binh đoàn đây cũng không phải là chỉ dựa vào vận khí liền có thể hoàn thành. Nếu như không phải sau lưng của Lộ gia tộc quá yếu, vô lực cho hắn cung cấp quá nhiều duy trì, chỉ sợ xịt Nam tướng sớm đã bị giày vò nằm xuống. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy theo qua. Chương 140. Vệ ở sở bá tức cười lạnh nói, trong nhà chưa tỏ Ngoài ngôi đà tưởng đứng tại vẻ ở sở ba tức vị trí bên trên, rất nhiều chuyện đã không cần chứng cứ, vẹn vẹn chăm lo sau thành quả tiến hành đẩy ngược, liền có thể đạt được đáp án. Không quan tâm làm sao che giấu, cuối cùng thành quả đều che lấp không đi qua. Đã như vậy, thúc phụ vì sao không xuất thủ ngăn cản đâu? Chỉ cần ngài cho hắn hạ điểm mà ngăn chân, sơn địa linh căn bản là phát triển không nổi. Thậm chí chỉ cần thả ra một chút tiếng gió, đám chủ nợ đều sẽ đem hắn giày vò quá sức. "Coi họ nghi ngờ hỏi." "Không, ngươi sai. Không phải ta không muốn cho hắn hạ ngăn chân, mà là không thể cho hắn hạ ngăn chân." Mặc dù ta nhìn cái kia hảo vận tiểu tử rất không vừa mắt, nhưng đan tần gia tộc hiện tại cần một cái cường thế sơn địa nam tước. Huở ở ẩn lại thế nào lợi hại, hắn cũng chỉ là một cái nam tước chi tử. Có thể dựa vào chỉ là chính mình, dãy vỏ cho tới bây giờ, gia tộc trợ lực đã cực kỳ bé nhỏ. Vẹn vẹn chỉ bằng mượn lực lượng của mình, một cái dây núi xả lạm, liền đủ hắn dậy vỏ rất nhiều năm, căn bản là huy hiếp không được chúng ta. Mà vị kia xịt tẩm nam tước, lại có một vị đại công phu thân. Tuy tiện để lọt một chút tài nguyên, đều có thể để hắn tại nổ sở Chà quận đứng vững chân. Felix tộc lực, còn xa ở gia tộc phía trên liu lại cái đinh này tại hậu viện, ta ăn ngủ không yên. Sự tình so ngươi thấy còn muốn phức tạp, nhìn như tranh đến lửa nóng quận thủ vị trí, trong vương đô sớm liền đã dự định. Nội sở Trạ quận quận thủ chính là xịt Nam Tước, không quan tâm hộ ở ẩn cố gắng như thế nào, kết quả sau cùng đều đã định ra. Không có đối với ngoại giới công bố, đó là cả Va Di A đại công muốn ma luyện nhi tử, cố ý phóng túng bọn hàn đấu. Nếu là không có người ngăn được, mặc cho nổ sở Trạ quận rơi vào phệ liệt tộc trong tay. Vạn nhất đem đến thế cục có biến, đạn tấn gia tộc khó, ai có thể cam đoan bọn hắn sẽ không khách thành chủ, cướp cơ nghiệp của chúng ta. Bé ở sở ba tức cười lạnh nói: căn xấu rất trong yếu, phép lịch gia tộc lịch sử đen quá nhiều. Có dạng này hàng xóm ở sau lưng, không cẩn thận cảnh giác cũng khó khăn. Về phần tính công bình, đây chẳng qua là trên lý luận. Giai cấp của hóa đã sớm xâm nhập hạt Lạn Đại Lục mỗi một hiệu lãnh. Hàn Phả Vương quốc còn khá tốt, có thú nhân đế quốc uy hiếp tại, các đại quý tộc còn không dám chơi quá mức phân. Tại ngoài sáng, gắn bó ở công bằng tấm màn tre này, chỉ khi nào liên quan đến lợi ích cũng đủ lớn, tấm màn che này liền không đủ dụng. Cuối cùng liệu đến hay là, cha, đại lục muốn loạn. Coi nó nhịn không được cảm thán nói đây là lịch sử kinh nghiệm, mỗi khi nhân tài xuất hiện lớp lớp thời điểm, chính là đại lục hỗn loạn điểm xuất phát. Khi những tinh anh này phát hiện thế giới này không có cho bọn hắn lưu lại tiến bộ không gian thời điểm, không thể tránh khỏi nuốt quáy phong vân đơn giản nhất thao tác, chính là bước lên chiến tranh. Một cái củ cải, một cái hố. Chỉ có nhổ xong lúc đầu củ cải mới có thể có củ cải cắm đi vào. Đại lục loạn hay không, không phải ngươi có thể quyết định. Felix trong gia tộc định nổ sợ trả quận quận thủ vị trí, không phải là ngươi hít tèn quận, quận thủ vị trí cũng liên ổn. Nhiều như vậy con mắt nhìn chằm chằm, vương quốc dù sao cũng phải cẩn che lớp một hai. Cho nên phi thường bất hạnh, hít thủ vị trí muốn bằng ngươi bạn lĩnh thật sự đi tranh. Bắp Điệu đám người kia không dám cùng phệ Lipta gia tộc tranh, không phải là không dám cùng chúng ta tranh. Đừng nhìn những quý tộc này hiện tại rất quý cũ, đây chẳng qua là không ai muốn làm chim đầu đàn. Một khi phát động đứng lên, ngươi rất có thể lọt vào bọn hắn liên thủ nhắm vào. Ngươi lần này tiến về Lạc Diệp trấn, cũng không có mặt ngoài thái bình như vậy. Từ hai đầu lông mày sắc mặt giận dữ có thể thấy được, phệ ở Sở Ba tức đối với loại này khi phụ người kết quả, bất mãn vô cùng đáng tiếc cánh tay không lay chuyển được đùi. Đạn tấn gia tộc chỉ là Đông Nam hành bá chủ, phóng toàn bộ án phạt vương quốc, đó cũng là chỉ là một nhà phổ thông thế lớn. Tổng đốc Cố Nhiên quyền cao chức trọng, nhưng không phải là trong hành tỉnh bộ chủ yếu quan viên bổ nhiệm, liền có thể do hắn làm chủ. Muốn đề bạc thân tín, cũng phải muốn quốc vương đáp ứng mới được. Ngăn được loại này cơ bản nhất đạo lý, mỗi một vị năng lực tại tuyến hợp lệ bên trên quân chủ đều biết và dụng. Kệ xạ ba vừa lúc là một vị quân nhu người đại thành, trột lẫn Hắc Các, chơi ngăn được bản lĩnh đều là nhất lưu. Mạnh như Bắc Địa Ngũ Đại Hào môn, Hắc Ổ còn không phải nhận lấy vương quốc chủ quân ngăn được. Giang khắp nơi lẫn nhau ngăn được, mới là vương chính trị bằng tinh túy. Không biết thành quả thắng lợi sớm đã bị người hái hù giờ phút này vẫn như cũ bận rộn xấu trời Vô luận cỏ nam tức phải chăng muốn lên này. Sơn gấu đều nhất định muốn dựng lên tới. Trước đem dư luận xào đứng lên, coi như các họ nam tộc không thèm chịu nổi mặt mũi, tối thiểu cũng có thể cam đoan lãnh chúa mới tới 3 cây bước, không biết nấu đến trên đầu mình. Phía trước hủ ở Ẩn không mang theo mọi người cùng bắt địa quý tộc đánh, đó là bản thổ quý tộc thực lực không đủ, căn bản cũng không có phần thắng. Mặc dù sợ hơi có chút, nhưng trừ người bị hại bên ngoài, quý tộc khác đều là ủng hộ. Ai cũng không nguyện ý lấy chính mình vất vả góp nhặt vô liếng, đi tham gia một cái không có phần thắng đánh cực. Có thể họ không giống với, làm đạn tần gia chính nhân, đại biểu là đạn tộc Tiên kỳ xúc động xông vào trận địa, với lúc lại đa số là đạn tần gia tộc tiểu đệ. Bị ủy khuất tiểu đệ, tìm lao đại gia mặt hoàn toàn không có tâm bệnh. Vô luận là có hay không ra mặt, có họ nam tước đều có bận rộn. Bận rộn bên trong người là không có công phu gây sự. Tôn, phái người đem đôi này kim mã giao cho xịt nam tước. Hu ở ẩn mặt không thay đổi nói ra. Không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nhiều một cái người cạnh tranh ra trận, cuộc náo kịch này cũng nên thay cái phương thức diễn. Tất cả mọi người là người thông minh, rất nhiều chuyện không cần nói đến quá rõ, thôi ám chỉ một chút là được rồi đối kháng vẫn là phải tiếp tục, nhưng nhất định phải chú ý tiêu chuẩn không thể làm ra chân hòa đến, miễn cho không cách nào kết thúc. Cho dù bại bởi Hổ Sơn, Sict Nam Tước hay là thành đã địa chi chủ, nhiều lắm là yên lặng một đoạn thời gian còn có thể ngóc đầu trở lại. Nếu là bại bởi đại biểu đoàn tấn gia tộc vị kia, làm không tốt liền muốn quấn gói rời đi, vĩnh cửu cáo biệt nộ sờ cha quận. Thuở ân tình huống cũng giống vậy, cùng Sict Nam Tước quận thủ chi tranh thắng thua không nguy hiểm đến tính mạng. Coi như quận thủ vị trí không có, chính vụ quan, tư pháp quan, quân vụ quan, những danh hiệu này luôn có thể vớt một cái tới tay a. Vương quốc nhưng không có ngôi là quận thủ, quân bên trong quan viên đều do ngươi nhiệm tuyệt pháp. Hoàn toàn tương phản những quan viên này sát suất lớn sẽ là người đối đầu đều là trên làm dưới theo kết quả Quốc Vương dùng thủ đoạn như vậy ngăn được các nơi tổng đốc phủ tổng đốc thuận lý thành trương học qua đến giày vào phía dưới của phủ mất đi quận thủ vị trí không phải là quyền nói chuyện hoàn toàn đánh mất chủ yếu là thuế khoản bên trên đích lợi bị người ta ăn đầu to đối với hù ở ấn mà nói một hai vạn kim tệ ích lợi ngược lại là vấn đề không tính quá lớn dù sao xịt Nam tức lại thế nào có thể vơ vét, cũng không có khả năng đem vượt mức ngạ bài làm đến trên đầu của hắn cho tới còn có thể chống được thuế dựa vào thống kê không cho vẹn Hàng năm trong vương quốc đều sẽ xuất hiện to to nhỏ nhỏ mấy chục lần chống nộp thuế vận động. Bình thường đều phát sinh ở phụ trách bao thuế quan viên không đủ mạnh, không cách nào áp chế địa phương quý tộc tỉnh dưới. Cũng có chút ít là quan viên quá mức tham lam, vượt qua địa phương quý tộc cực hạn chịu được. Người sau phát sinh xác suất muốn thấp một chút. Bóc lột quý tộc cũng không phải cái gì lựa chọn tốt. Bị không công chính đối đãi, người ta thân bằng hảo hữu cùng một chỗ tới đòi một lời giải thích, cũng không phải tốt như vậy thu trạng. Trừ phi là nhân duyên kém đến cực hạn, nếu không quý tộc hay là rất ít ở phương diện này khi dễ. Thở thêm điểm mà có thể, qua tuyến liền sẽ ra đại sự. Không riêng gì hiểu đời quý tộc sẽ hô bằng gọi hưu náo, phủ cận nhận được tin tức quý tộc đều sẽ gia nhập. Dù sao, hôm nay người khác thụ khi dễ, chính mình không đứng ra, ngày mai chính mình thụ khi dễ, ai còn sẽ đứng ra hỗ trợ. Sự tình làm lớn chuyện, vương quốc truy cứu xuống tới cũng sẽ không khinh suất tha thứ gây chuyện quan viên. Vạn nhất tạo thành hậu quả nghiêm trọng, thậm chí có khả năng trực tiếp bị tước đoạt tư vị. Nhưng nếu là bại bội đàn tần gia tộc, vậy liền không giống với lúc trước. Không riêng gì quận thủ vị trí đừng đùa, trong quan chức đều không có phần của hắn, làm không tốt hay là nhận sa lãnh. Tại Đông Nam hành tỉnh, không quan tâm là nhà ai quý tộc, đều chịu không được đạn tần gia tộc chế tài. Một khi bị để mắt tới, làm chuyện gì đều được nửa bước khó đi. Nhất là Sơn Địa lĩnh hiện tại cao tốc phát triển, chủ yếu sát lại là chơi tại vũ đoàn bảy. Rất nhiều thứ đều là bị hủ ở ẩn cho lừa dối tới. Một khi cùng đạn tần gia tộc phát sinh mâu thuẫn, đám kia đám chủ nợ có thể hay không ngồi được vững, vậy liền dù ai cũng không cách nào bảo hộ. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 141, bánh vẽ đại sư. Trời đất bao la, cái bữa vụ xuân lớn nhất. Nông nghiệp kinh tế thời đại, hết thảy chính trị kinh tế hoạt động, đều nhất định muốn cho lương thử sinh sản nhượng đường. Lương theo lấy tảy bữa vụ xuân thời thế đến, nguyên bản bạo động bất an hai quần thế cục, trong nháy mắt bình tĩnh lại. Thu Ẩn cũng không có công phu tiếp tục làm mưa gió. Trên thực tế, từ đầu đến cuối hắn cũng chỉ là xây dựng một cái sân khấu, còn lại biểu diễn đều là tùy ý mọi người tự hành phát huy. Tham dự càng ít, bại lộ vấn đề tự nhiên cũng liền càng nhỏ. Nếu như không phải người hữu tâm, xem chừng đều không phát hiện được hù ở Ẩn tham dự đi vào. Chứ gia nhập chịu trạch bài phân hóa học bên ngoài, Thu Ẩn không còn có làm trò mới. Chủ yếu là đối với làm nông kỹ thuật chưa quen thuộc, không dám đi chỉ huy. Đến qua một đợt phân hóa học tiến lãi, Hồ A hiển nhiên là chuẩn bị tiếp tục nữa. Phải biết lần trước Xuân Lương Nhật Kho, lúa mì đen Bình Quân sản lượng số lượng thế nhưng là đạt đến kinh người 203 t/ha. Cái số này, đặt tại Bình Quân sản lượng số lượng chỉ có 141-150 t/ha thời đại, đơn giản chính là đặc biệt lớn bội thu. Nếu như không phải đám nông nô chi thức dự chữ có hạn, chỉ biết là lãnh địa lương thực bội thu, không biết cụ thể sản lượng, chuyến ra ngoài đều có thể vành động toàn bộ án phạt vương quốc. Lúc đầu Xuân Lương sản lượng liền hơi thấp, thế mà còn phá kỷ lục, nếu là không có nhận thần linh chúc phúc, ai sẽ tin à? Im lặng phát đại tài liên tốt, loại này làm náo động sự tình. Hồ ở ẩn cũng sẽ không làm. Nếu thật là lương thực của mọi người đều đi theo cùng một chỗ sản lượng cao, đối với Đông Nam hành tinh một đám quý tộc tới nói, không phải chuyện tốt gì đến lúc đó Bắc Cương đám người kia thoát khỏi lương thực chói buộc, vương quốc cân bằng bị đánh phá, thế tất sẽ nhắc lên một vòng mới chính trị đấu tranh. Vương quốc trật tự loạn, không có hệ thống quy tắc bảo hộ, non nớt sơn địa lĩnh có thể chịu không được gió táp mưa sa. Chỉ là hai cái bộ binh đoàn, tại quận bên trong sương vương xương bá vẫn được. Đặt tại vòng xoáy phong bạo bên trong, trong khoảnh khắc liền sẽ phấn thân toát chút ít lúa mì. Khắc nhau giới hạn đến nay năm hẳn rỗng chính là chọn lựa ra hạt cho lớn. Bồi dưỡng giống tốt độ khó quá lớn, hoàn toàn vượt ra khỏi hữu ở ẩn nhận biết phạm vi, chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nhất tiến hành sản trọn. Có thể có bao nhiêu hiệu quả, đều xem thần hy chi chủ phù hộ. Hữu ở ẩn chờ mong giá trị không cao, mỗi mẫu tăng giá sản xuất 3 năm trởở cũng giờ liền xem như đã kiếm được. Mới mở khẩn đi ra đất hoang thì là toàn bộ dùng để trồng trọt đậu phộng, đậu nành, cây này, vân vân cây hạt dầu. Dù là sử dụng triệu trạch bài phân hóa học, đối với mới mở khẩn đi ra thổ địa, hữu ở ẩn vẫn không có sản lượng yêu cầu, có thể thu bao nhiêu tính bao nhiêu. Sơn Điệp Linh hiện tại nhân khẩu số lượng cùng đất cải diện tích nghiêm trọng mất cân bằng, trong tương lai trong vòng mấy năm, đều nhất định muốn hủy lại quy mô lớn bên ngoài mua lương thực tiến hành bổ sung. Năm nay hàng năm kế hoạch là, lương thực tự cấp suất đề cao đến 1/3. Không phải là không thể cao hơn, chủ yếu là không đáng. Nguyên bản hù ở ẩn muốn dựa vào phân bón, từ bỏ thổ địa hữu canh, chỉ là sau khi cân nhắc hơn thiệt, bị ép đem từ bỏ. Lương thực sản lượng cao một chút điểm, còn có thể nghĩ biện pháp dấu giếm. Liền xem như mọi người có cảm giác, cũng sẽ không có người để ý dù sao, Đông Nam hành tỉnh là nổi danh sinh lương tỉnh lớn. Chư hủ ở ẩn cái này khác loại bên ngoài cái khắc lánh địa chỉ cần bình thường trồng trọn, liền không mang ra hiện thiếu lương. Cho dù là hàng năm bán ra đại lượng lương thực cho bác Điện, còn lại lương thực đang thỏa mãn dùng riêng đằng sau, mọi người vẫn như cũ có không ít còn lại. Sớm đã thành thói quen lương thực bội thu, căn bản liền sẽ không quan tâm nhà hàng xóm phải chăng thu nhiều 3 năm tờ họ UNZ. Nhưng đánh phá hưu canh chế độ, vậy liền không giống với lúc trước. Trong nháy mắt liền sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt, một khi bị người phát hiện có không hưu canh bảo trì sản lượng phương pháp, trang diện kia hủ ở ẩn cũng không dám tưởng tượng. Gieo hạt làm việc rất là thuận lợi, mọi người trọng tâm đều tại nhà mình trong đất đầu, ai cũng không có công phu gây sự. Dù là cỏ nam tức tại cải bở vụ xuân lúc tiến nhập lạc diệp lĩnh, cũng không có tại ngoại giới gây nên bọn sóng, phản phất hết thảy đều là thuận lý thành chương. Bận rộn dậy vỏ hơn 10 ngày, vượt thuận trong lãnh địa sự vụ, mọi người chú ý ánh mắt, mới tụ tập đến cỏ nam tức trên thân. Trong lúc nhất thời, đó là tân khách tụ tập, mỗi ngày bãi phòng quý tộc đó là nối liền không dứt đây hết thảy đều cùng hù ở ẩn không có quan hệ, nhà khác lãnh địa đều rút xong, sơ địa lĩnh bận rộn vừa mới bắt đầu. Khu mỏ quặng, đó là một năm bận đến đầu, công nhân bình thường 1 tháng cũng liền như vậy 2 ngày dạ, trên cơ bản 10 ngày một hưu, còn phải thay phiên tới. Cho dù là bận rộn nhất cải bừa vụ xuân, đều không có ảnh hưởng đến khu mỏ sinh sản. Sức lao động sung tốc hủ ở ẩn lao ra, liền không có để công nhân xuống đất cải ruộng suy nghĩ. Biến hóa lớn nhất vẫn là khai hoang, năm ngoái dậy vỏ mấy tháng, mới mở ra 3 ba. ba vạn mẫu vùng núi, hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn hủ ở ẩn lao ra khẩu vị. Năm nay mục tiêu, muốn so năm ngoái hùng vị được nhiều. Sớm tại đầu năm hủ ở ẩn liền hô lên khai hoang 100. Không không không mẫu khẩu hiệu. Quý tộc lao ra một tiếng hô, người phía dưới liền muốn chạy chấn gãy, vì không tránh ra hoang 100. Không không không mẫu, trở thành một chuỗi cười. Hồ Ẩn cũng làm ra tương ứng quy hoạch, chia trách nhiệm vụ nhập tất cả bảo đảm là nhất định. Trải qua phía trước mấy tháng dày vỏ, đám nông nô đều quen thuộc phân phối nhiệm vụ. Mấu chốt nhất là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ bản thưởng. Vì điều động mọi người tính tích cực, Hồ Ẩn rộng lượng tuyên bố, vượt mức khai khẩn đi ra thổ điện, cầm đến ra một phần 3 sung làm công điền. Nguyên tài sản tự nhiên là thuộc Hồ Ẩn lao ra, nhưng bộ phận này công điền sinh ra lợi, lại có thể giọn lên bảo đảm một đám đám nông nô phần. Cụ thể là bộ phận kia thổ địa làm công điền, chắc chắn sẽ không vạch ra tới. Kế tặc ở Ẩn lao ra, làm sao có thể làm khác nhau đối đãi đâu? Chiếu cố nhà mình thổ địa, chế đối so với chiếu cấu người khác thổ địa dụng tâm. Nếu thật là phân chia ra đến, có thể khẳng định công điển khu vực lương thực sản lượng tuyệt đối là tiêu chuẩn. Cho nên công điền ích lợi thì là theo tất cả vùng núi bình quân sản lượng tính toán, tại khấu trừ trồng trọt chi phí đằng sau, đem ngoài định mức ích lợi lại phân cho mọi người. Phức tạp như vậy phương thức tính toán, hiện nhiên là có chút khó khăn nông nô. Bất quá làm xã hội tầng dưới chót nhất, có một chút mọi người hay là minh bạch, có thể nhiều phân lương thực. Trọng yếu nhất chính là đây không phải nhiều phân một cái lần, mà là hàng năm thu hoạch thời điểm, đều có thể tại thường ngày khẩu phần lương thực bên ngoài, phân đến một bộ phận lương thực vất vả là một năm, phân lương cả một đời. Loại chuyện tốt này cũng không thấy nhiều. Nguyên Bản cảm thấy hủ ở ẩn lão gia là tham lam nhất hấp huyết quỷ gia hỏa, trong nháy mắt túi xuống xấu hổ đầu lâu. Thật sự là quá không nên nên, làm sao có thể chỉ trích trên thế giới nhất khẳng khái lãnh chỗ đâu. Mặc dù đi theo hủ ở ẩn lão gia đằng sau, mọi người chính là một năm bận đến đầu, nhưng thức ăn tiêu chuẩn cũng là tại từ từ dâng lên a. Nhất là hủ ở ẩn lão gia xưa nay không hướng bánh mì bên trong thêm cục đá, mảnh gỗ vụn, đất. Những này khó mà nuốt xuống đồ vật ăn ngon, tốn hao tự nhiên là lớn. Nhiều làm một chút công việc, đó cũng là là. Lại nói Trong đất việc trung quy là có hạn khai hoang cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ thế hệ trước chuyển miệng ký ức mọi người nhiều ít vẫn là nghe nói qua quý tộc lao ra lãnh địa cũng không phải vô hạ dù sao cũng liền bận rộn mấy năm đợi thổ địa đều khai khẩn đi ra đến lúc đó tự nhiên là có thể rảnhrỗ người đều là hướng tới cuộc sống tốt đẹp bánh vẽ thành công hụ sần rất nhanh liền làm yên lòng đám nông nô bạo động trái tim cả đám đều tính toán tương lai cuộc sống tốt đẹp chỉ là bọn hắn theo bản năng với lãng Hù ở, ở lao ra lãnh địa diện tích rõ ràng không bình thường đây đều là vấn đề nhỏ chỉ đợi phía sau đem ngoài định mức lương thực phân xuống dưới, cũng đủ để trấn an mọi người tất cả tâm tình bất mãn ở phương diện này, hưu ở ẩn tuyệt đối sẽ không kéo kiệt. Phân cho các tiểu đệ càng nhiều, hắn cái này làm lao đại sẽ chỉ cầm được càng nhiều. Không chỉ cho đám nông nô bánh vẽ, liền ngay cả trên núi thợ mỏ, thợ rèn đều nhận được tương tự khích lệ bánh nướng. Chỉ cần vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng đều là thật to. Còn nhiệm vụ độ khó, chỉ cần bánh cho đủ rồi, đó còn là vấn đề a. Duy nhất vậy không được bánh, đại khái chỉ có đám kia nô lệ thú nhân. Cho dù rãy mấy tháng, cũng chỉ có số ít thú nhân nắm giữ đơn giản mấy cái tử. Ăn cơm làm việc, đi ngủ, rời giường. Muốn tiến hành giao lưu, đó chính là đối với một đám động vật đánh đàn. Nó trí thông minh chưa chắc so. Cái này không có cách nào, nêu ví dụ, động vật trí thông minh mặc dù chẳng ra sao cả, chỉ khi nào trở thành má thú, trí thông minh vậy liền từ từ đi lên bốc lên. Nhìn nhà mình nuôi đến gấu liền biết, trí thông minh kia tuyệt đối viễn siêu cùng tuổi nhân loại. Ba tuổi không đến gấu nhỏ, lại có thể chỉ huy người cho dê bỏ vắt sữa, còn có thể giả chuyển hù ở ẩn mệnh lệnh, để binh sĩ cho nó tìm vào trong. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 142. Cuối cùng không có cách, vì thỏa mãn gấu con khẩu phần lương thực, sơn địa lĩnh không thể không mở ra nuôi ong đại nghiệp. Không có một chút kinh nghiệm kỹ thuật dự trữ, liền chạy đi nuôi ong mật, hù ở ẩn đều đội phục mình rút khí. May mắn không cần tự mình động thủ, nếu không mật ong không nhìn thấy, ong mật ngược lại là sẽ trước làm cho tuyệt trùng. Trên thực tế tình huống cũng kém không nhiều, hù ở ẩn lao ra không có kinh nghiệm, phía dưới nông nô đồng dạng không có kinh nghiệm. Tất cả mọi người quen thuộc dùng ăn hoang dại mật ong, căn bản cũng không có nuôi ong suy nghĩ. Chỉ là bức bách tại gấu con khẩu vị, không thể không theo đầu bắt đầu, tại trong thực từ từ tích lũy kinh nghiệm. Làm thành công, liền mới tăng một đầu sản nghiệp, không làm được, cũng bất quá là lãng phí mấy cái sức lao động, dù sao tiền lương đều là do gấu phụ trách mở đây là hủ ở ẩn trải qua cùng gấu con không ngừng tiếp xúc, tổng kết vô số kinh nghiệm đằng sau, lục lọi ra đặc thủ hợp tác hình thức. Bẻ ở sở thứ thay hắn làm việc, muốn thanh toán tiền công, trái lại gấu chi tiêu hàng ngày, tu luyện cần thiết, cũng phải do gấu chính mình phụ trách. Ai cũng không thể tỏi, ai cũng không chiếm tiện nghi. Hết hạn cho đến bây giờ, hùng đại gia đã thiếu hủ ở 5 chữ số kết sổ nợ nần. Đồng thời, cái số này còn tại không ngừng kéo lên bên trong. Dựa theo song phương ước định quy tắc, Hùng Đại ra một bàn tay một kim tệ thu phí tiêu chuẩn, vậy cũng phải trên quạt mấy vạn tay gấu mới có thể trả hết nợ nần nợ nần. Nếu như không bộ pháp tiếp tục tính chiến tranh mà nói, xem chừng món nợ này rắc suất lớn sẽ diễn biến thành sinh thời hệ liệt. Bất quá bẻ ở sở tật căn bản liền không lo, hiện tại xuất thủ giá cả thấp, đó là bởi vì hắn không có trưởng thành. Đợi sau trưởng thành, thu phí tiêu chuẩn lại không giống với lúc trước. Tiếc nối là gấu con thực lực mặc dù từ từ đi lên mút lên, nhưng thân thể phát dục hay là ở vào bình thường gấu trình độ. Hết lần này tới lần khác vô lương hủ ở ẩn lao ra, lại là nhận lý lẽ nhắc cả người. Khí thể tuân theo đại địa chi hùng bộ tộc quy củ tới, hình thể đại biểu thực lực, vượt qua bộ phận một mực không thừa nhận. Dù sao nhiều như vậy vào năm, cũng liền chỉ xuất hiện bè ở Sở Tật cái này ngoại lệ, không cần thiết làm đặc tù hóa. Bang vào một tay đại lừa dối thuật, chóng mặt bè ở Sở Tật, mơ mơ hồ hồi ký kết mới hợp tác hiệp nghị, từ đây biến thành làm công gấu. Nếu như không phải ngượng nghịu mãn mũi, Hùng Đại Gia đã sớm không làm nữa. Dựa theo lúc trước ký kết hỗ trợ hiệp nghị tốt bao nhiêu, bao ăn bao ở còn độ tự do cao. Hiện tại quan hệ của Song Vương, đó là thật năng hạng. Chỉ là ăn mặc chi phí hết thảy đều muốn tính tiền. Hơn nữa còn là dựa theo thông hành giá hàng tiêu chuẩn tính toán đương nhiên, không có đổi ý cuối cùng nguyên nhân, hay là hùng sinh biến hóa không lớn. Một dạng nên ăn một chút, nên uống một chút, nên ngủ ngủ, chỉ cần không đi nghĩ nhiều như vậy, nợ nần chính là một đống số lượng. Làm công trả nợ, đó là không có khả năng. Nó bẻ ở sở tật cũng không phải một đầu chịu khó gấu, thay chủ nợ cung cấp an toàn bảo hộ, chính là nó lớn nhất cống hiến. Dù sao mặc kệ nợ nần làm sao biến hóa, đều khó có khả năng ngược đãi bảo tiêu, gấu sinh hoạt trình độ là có bảo hộ. Ma thú đều biết hướng tới lợi và hại, lựa chọn đối với mình có lợi nhất cách sống. Nếu mà so sánh, thú nhân trí thông minh quả thực đáng lo đương nhiên, cái này cũng cùng hủ ở ẩn dưới chướng đều là một đám rác rưởi thú nhân, đại biểu là thú nhân hạ cối. Trong thú nhân đại biểu hạn mức cao nhất cao bộ tộc có trí tuệ, so sánh nhân loại đồng dạng không chút thua kém. Đáng tiếc những này quy cao thú nhân chủng tộc, không chỉ đầu óc tư dùng, liền ngay cả thực lực cũng rất mạnh. Thành đã đi, giúp xong lãnh địa sự vật xịt năm thước, mới rảnh rỗi cân nhắc tiếp xuống nên xử lý như thế nào cùng sơn địa linh quan hệ trong đó. Vút vút trong tay một đôi mã, kết quả không cẩn thận dùng sức quá mạnh, kim mã trực tiếp lộ ra diện mục thật sự. lai like chỉ là bề ngoài độ một tầng kim Bên trong lại là gang, khó trách hắn cầm trong tay đã cảm thấy không thích hợp. Hu Sẩn, ngươi cái này keo kiệt thất đức quỷ, tặng người lễ vật cũng không biết đại khí một chút, cầm dạng này rách dưới hàng, cũng không sợ mất mặt xấu hổ. Lửa giận công tâm xịt nam nấc, trực tiếp nhịn đau không được mang lên. Thật sự là quá khi dễ người, tại sắc bên trên bao hết một tầng hoàng kim ra, liền dám đảm đường thành lễ vật đưa tới, nói rõ chính là không có đem hắn để vào mắt. Thiếu ra, ngài lại nhìn kỹ một chút kim mã bên trên phải chăng còn có cơ quan, hoặc là chưa viết loại hình đồ vật. Hu Er Nam Tức không phải cái gì nhảm chán người, mặc kệ là tại hướng ngài lấy lòng vẫn là phải chọc giận người, cũng sẽ không đưa ra loại này cái gì cũng đại biểu không được kim mã. Phi dùn quản gia nhắc nhở đây đều là tuế nguyệt tích lũy được kinh nghiệm. Thu ở ơn cùng xịt riêng phần mình đại biểu cho khác biệt trận doanh lợi ích, thân phận của song phương vốn cũng không thích hợp tự mình kết giao. Vô luận là muốn hòa hoan quan hệ, vẫn là phải gây sự. Vậy cũng hẳn là đưa một chút có ý nghĩa tượng trưng đồ vật, tối thiểu nhất nếu có thể để cho người ta nhìn hiểu đưa một đôi kim mã tính là gì. Kim qua thiết mã a. Quan sát tỉ mỉ trong tay Kỷ Bình, nam tức rốt cục tại bụng ngựa phát xuống hiện mấy hàng chữ nhỏ. Nguyên bản sắc mặt âm trầm, rốt cục từ từ hòa hoãn lại. Ngươi đoán được không sai. Hóa ra đúng là muốn cùng chúng ta hòa hoãn một chút quan hệ, chỉ bất quá không phải phổ thông quan hệ hòa hoãn, mà là muốn bên ngoài gấp bên trong lòng. Dựa theo hắn y tứ, mặt ngoài hai nhà chúng ta vẫn là phải một mực náo xuống dưới, chỉ bất quá muốn không chế tốt xung đột quy mô, tốt nhất đem mâu thuẫn dừng lại tại ngoài miệng. Xem ra, vị kia có nam tự đến, quả thực mang đến cho hắn áp lực không nhỏ. Bằng không, cũng sẽ không nghĩ đến cùng chúng ta diễn dịch. Trên lý luận tôi nói, cái này vốn nên là một chuyện tốt, cần phải không cần phối hợp hắn, ta bây giờ lại do dự. Hai quận bên trong nhiều như vậy người thông minh, làm ầm ĩ như thế mới thắng. Duy nhất xưa nay không thua thiệt, cũng liền vị này Sơn Điệu Nam Tước. Nhìn chúng hắn mỗi một lần xuất thủ, nhìn như đều là bị buộc mà vì đó, nhưng trên thực tế không phải là không hắn đang tận lực dẫn đạo. Mặc dù bây giờ Hòa Hoãn hai nhà ở giữa quan hệ, có thể thật to giảm bất áp lực của chúng ta. Nhưng một mực bị hắn nắm mũi dẫn đi, chỉ sợ, không phải vì thiếu quyết đoán, chỉ là phía trước ăn đến thua thiệt nhiều lắm, hiện tại đối đầu hổ sận, kim lòng không được lưu thêm một cái tâm nhãn. Thiếu ra, thu ở Nam Tước phải chăng có khác tính toán không trọng yếu? Mẫu chốt ở chỗ giờ phút này hòa hoán quan hệ, là có hay không đối với chúng ta có lợi. Chỉ cần phù hợp đích lợi của chúng ta, co như hắn còn có khả tính toán, chúng ta cũng không cần thiết đi truy đến cùng. Coi họ Nam tự đến, phân mỏng hắn đối bạn đất quý tộc lực hiệu triệu. Có lẽ đây đối với Hủ ở Ẩn thực lực quân sự ảnh hưởng không lớn, nhưng trong chính trị ảnh hưởng lại đủ hắn chịu được. Khai thác phản kích hành động, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Còn họ Nam tướng, đã tấn gia tộc xuất thân, liền để chúng ta nhất định trở thành hai người qua đường. Lao giả bình tĩnh Vân Tích nói. Trung quy là cùng tại cả Vã Đỉ đại công bên người lần lượt qua, có lẽ năng lực không phải phi thường xuất, nhưng tầm mắt lại không phải người bình thường có thể so với. Lòng người là khó khăn nhất đo, muốn hoàn toàn làm rõ ràng đối phương tính toán. Đó thật là quá khó khăn. Cung Mộ Quang suy đoán, còn không bằng không thèm để ý chỉ cần phù hợp lợi ích của nhà mình, vậy liền có thể hợp tác, trái lại liền muốn phá đi. Không lấy sở thích của mình làm tiêu chuẩn làm quyết sách, chính là một tên thành thuộc quý tộc thiết yếu tố chất. Trong mặt thời gian qua một lát về sau, Six Nam tức chậm rãi nhẹ gật đầu, ngươi nói không sai, ta xác thực không nên nghĩ quá nhiều. Xem ra lần này xôi nam, ta là tới đúng rồi. Nếu là không đụng phải nhiều như vậy đối thủ, không ăn nhiều như vậy thua thiệt ngầm, ta còn chưa phát hiện chính mình lại có nhiều như vậy không đủ. Vị này Sơn Điệu Nam tức không đơn giản a. Trước đó vài ngày còn cùng chúng ta huyên náo tối đủ. Hiện tại thế cục phát sinh biến hóa, quay đầu liền có thể tới lấy lòng, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Diếng này phần trở mặt công phu, ta liền mặc cảm. Phần tâm tính này, tăng thêm hắn cái kia một thân kinh khủng vật khí, muốn ngăn chặn người này sợ là khó khăn. Nông đậm kiêng kỵ lộ rõ trên mặt, đây là nô lệ thú nhân sự kiện lưu lại di chứng. Cứ việc hủ ở ẩn tận khả năng thấp xuống chính mình cảm giác tồn tại, có thể nhiều như vậy nông nô tiến vào sơn địa lĩnh, lại không lừa được người. Một kim tệ không tốn, liền mở ra một mảnh mới thị trường, còn thu được nguồn sức lao động, chuẩn thế phân hóa Bắc cương quý tộc trận doanh. Đối thủ như vậy, muốn cho C Nam tức không kiên kỵ đều không được. Thiếu ra, ép không được, vậy cũng không cần ép. Vận khí không có khả năng tường bạn, có một số việc nhất định không thể gấp. Qua chút năm, lại quay đầu. Người sẽ phát hiện ngày xưa nhân vật phong vân, phần lớn biến thành bụi bặm lịch sử, ngược lại là một đám nhìn như phổ thông gia hỏa đứng ở cuối cùng. Tương tự đối thủ, đại công năm đó cũng từng gặp được. Có thể những này kẻ may mắn, có thể phong quang 10 năm, 20 năm, nhưng rất khó phong quang cả một đời đối phó loại người này, cần từ từ tiến hành bố cục. Nếu như thiếu gia ý, hiện tại liền có thể an bài. Tiểu quý tộc Quật Hở Thiếu thốn nhất chính là nhân tài. Tại bọn hắn vòng tròn phạm vi bên trong, căn bản cũng không khả năng vơ vét đến đủ nhiều nhân tài. Cho nên đang phát triển tới trình độ nhất định đằng sau, liền tất nhiên dẫn vào kẻ ngoại lai mới, chúng ta hoàn toàn có thể đem người an bài đi qua. Trong ngắn hạn những người này rất khó thu hoạch được tín nhiệm, nhưng đem thời gian kéo dài đến 10 năm, 20 năm. Đằng sau, tình huống liền không giống với lúc trước. Tuế Nguyệt dễ dàng nhất lựa gạt người, không ngừng thành công, dễ dàng nhất làm cho người mê thất. Đợi một thân vận khí hao hết, chính là cơ nghiệp lậtút thời điểm. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 143, Hùng Chi Vũ. Hu <cười> Er cùng xịt nam tức ở giữa phân tranh hạ nhị, mới tới có họ nam tức cũng là chỉ nhìn bất động, hỗn loạn hai quận chi địa, đột nhiên lập tức trở nên yên lặng. Họ hết tầm ý thời gian quá lâu, đột nhiên lập tức an tính lại, điều gì cũng sẽ làm cho người cảm thấy không thễ trứng. Thật hẳn, nô sở chạ hai quận bên trong quý tộc, thời khắc này tâm tính chính là như vậy. E sợ cho đây là trước khi mưa báo tới cuối cùng yên tĩnh, cả đám đều lo lắng để phòng trải qua thời gian. Một chút thực lực nhỏ yếu, chứ không được giày vò quý tộc lãnh chúa, đã hoạt động đứng lên, bốn nghe ngóng xẻ ra chuyện gì. Lam nhân vật phong vân một trong, Hu Er lau ra nơi này tự nhiên không thiếu khuyết tân khách tới cửa chỉ là muốn hỏi thăm thế cục phát triển, vậy hiển nhiên là tìm sai người. Nguyên bản Hủ ở ấn đều làm tốt nên đón đại loạn chuẩn bị, một diện tích cực mở rộng quân bị, một mặt cùng đối đầu hòa hoãn quan hệ, vẫn không quên bốn chỗ sâu chui kéo người. Công tác chuẩn bị làm được đầy đủ mười phần, kết quả thế cục đột nhiên phát sinh biến hóa. Mới tới có họ nam tức không biết là chuyện ra sao, mặc cho mọi người lừa dối chính là lù lù bất động. Không có con dê đầu đàn này, vốn là muốn báo thù một đám quý tộc, tự nhiên là thất vọng. Thấp cổ bé họng, liền xem như lại thế nào thất vọng, làm kẻ thất bại bọn hắn cũng không có làm ầm ĩ vô liếng. Kéo không lên tần gia tộc ra hổ, lại không cách nào kéo càng nhiều bản thổ quý tộc xuống nước, vẹn vẹn lực lượng của chính bọn họ cùng một đám Bắc cương quý tộc đối đầu, sẽ chỉ tái diễn năm ngoái thảm bại. Thua một lần liền đủ thảm, lại giày vò một lần, ai cũng chịu không được. Bất đắc dĩ, chỉ có thể cưỡng ép ngăn chặn nội tâm lửa giận. Làm người đứng xem, Hu Er ẩn cũng chỉ có thể đại khái suy đoán có nam tức làm như vậy mục đích. Đơn giản là liên quan đến vương quốc chính trị, đan tấn gia tộc không tiện xuất thủ đem Bắc cương quý tộc đối đi ra. Bản thổ quý tộc muốn đi làm, bọn hắn một vạn điểm duy trì, nhưng tự mình hạ trận tham dự không được. Dính đến gia tộc lợi ích, không tiện xuất thủ, vậy cũng chỉ có thể trước giữ liên Dù sao, tiểu đà tiểu nháo cách chơi, có thể không làm gì được một đám Bắc Cương quý tộc. Những chuyện này, tự mình biết là được rồi. Để lộ ra ngoài, đó chính là tại cho Đạn Tần gia tộc tìm không thoải mái. Nhà Minh Hậu Hoa Viên, để cho người khác luồn vào tới một chi súc tụ, rõ ràng là tại cao tầng chính trị đấu tranh bên trong, tạm thời đã rơi vào hạ phòng. Loại phá sự này chuyển ra ngoài, đối với Đạn Tần gia tộc tới nói, không chỉ có riêng chỉ lá mất mặt, càng có khả năng giảm xuống bọn hắn đối với Đông Nam hành tinh lực thống trị độ. Bắc Cương đám người kia không có đối ngoại tuyên truyền, không phải bọn hắn không biết, càng lớn có thể là lo lắng đem Đạn Tần gia tộc cho gây tức giận. Thu nhận lôi đình ngự kích, có hậu đại gia hỏa đều muốn thu liễm một hai. Hu ở ở loại này trong chính trị không có chỗ dựa, vậy thì càng phải cẩn thận cẩn thận. Nhìn xem mọi người gấp khuôn mặt, Hu ở ẩn cũng rất bất đắc dĩ. Quan hệ tốt, cho một cái yên tâm ánh mắt, quan hệ đồng dạng tùy ý trấn an vài câu, liền đổi đi người. Có thể làm cứ như vậy nhiều, có thể hay không lĩnh hội thẩm ý, liền nhìn mình khả năng. Đầu góc chính trị không đủ linh quang, vậy chỉ có thể đáng đời lo lắng hái hùng. Lao ra, coi họ, Đan Tần Nam tức tới chơi. Giờ phút này người ngay tại phòng tiếp khách, ngái mau qua tới tiếp đãi đi. Nhìn lao quản gia cái kia một mặt vẻ mặt động. Hù Ẩn rất là im lặng. Tất cả mọi người là nam tước, có cần phải khiến cho như thế. Trong lòng mặc dù đầu đen dao uống, trên thân thể hay là rất thành thật đi ra ngoài. Nam tước không tính là gì, Hù Ẩn lao ra cũng là Đông Nam hành tinh một đám nam tước bên trong số một số hai đại nhân vật. Nhưng nam tước dòng họ bên trong mang tới đạn tận, vậy liền trở nên không giống với lúc trước. Tối thiểu nhất tại toàn bộ Đông Nam hành tinh, tất cả mọi người đến bán hơn mấy phần mặt muối. Bất kể nói thế nào, người ta đều chủ động tới cửa bái phòng, mặt mũi nhất định phải cho đủ. Nếu không truyền ra ngoài, đều muốn nói hắn Hù Ẩn không hiểu cấp bậc lên Đánh ra cầm ma pháp người tới. Hồ Ẩn rất có vài phần lý quỷ gặp lý quỷ cảm giác, trực giác nói cho hắn biết có phiền toái. Đã sớm nghe nói có nam tức đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên khí độ phi phạm. Trước đó vài ngày bề buộn nhiều việc lãnh địa sự vật, không có thể đến nhà bái phòng. Nói chính mình cũng không tin lấy cớ, Hồ ấn đều cảm thấy dối trá, thế nhưng là trên mặt Nhật tình không chút nào không giảm. Quý tộc khác tiến đến bái phòng có nam tướng, đó là vì ông nủi, vượt mong ngựa. Để tạo mối quan hệ về sau, tại sau này thời kỳ có thể thu hoạch được chiêu cố. Những này ẩn tàng chỗ tốt, Hồ Ẩn cũng không có, cũng không cần đến, tự nhiên không đáng tìm cho mình không thoải mái. Nơi có người liền có vòng tròn, hiện tại Hù ở Ẩn cũng là một cái vòng nhỏ lão đại. Làm việc thời điểm, cũng nhất định phải cân nhắc ảnh hưởng. Tại loại này trong lúc nỗ chốt, chạy tới bái phòng có họ nam tước, làm không tốt sẽ bị người chính trị giải độc là túi đầu. Không hề nghi ngờ, loại chuyện này khẳng định không thể làm. Làm bản thổ trong quý tộc tên tuổi vang dội nhất sáng tồn tại, Hù ở Ẩn còn có một cái chức trách, ngăn được các họ nam tước đây không phải có nguyện ý hay không vấn đề, mà là một đám bản tổ quý tộc hy vọng loại này ngăn được quan hệ tồn tại, đồng dạng cũng là trong tỉnh quý tộc khác phái muốn xem đến. Trên mặt nổi nhìn như không có gì tốt chỗ, có thể vụn trộm có thể lấy được duy trì tuyệt đối không ít. Tối thiểu nhất gặp chuyện thời điểm, có thể có người đứng ra hỗ trợ nói chuyện. Nếu như nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, như vậy tại một cái thích hợp điểm thời gian, liền có có người ném ra ngoài cảnh ô lưu, mà Hù ở Ẩn sát suất lớn cũng sẽ gia nhập một cái nào đó quý tộc phe phái. Cứ việc những quý tộc này phe phái lực lượng hơi yếu, nhưng có thể tại Đông Nam hành tỉnh đối với đạn tần đưa đến ngăn được đối phương tác dụng, trung ương chính phủ bên kia khẳng định là có người. Hù ở Ẩn Nam tức khách khí. Ta lần này tới, chủ yếu là vì giao lưu ma pháp. Vĩ đại ma pháp sư kèm mà từng nói qua. Giao lưu khiến người tiến bộ đông nam hành tỉnh ma pháp không thể. Nộ Nosetra, Kitpen hai quận, càng là chỉ có hai chúng ta tên ma pháp sư, ngày sau chúng ta nhưng phải hào hảo thân cận. Nghe họ Nam tức mà nói, ở Ẩn chỉ có thể âm thầm tiêu khổ. Nên tới trung quy sẽ đến, chỉ là không có nghĩ đến tới nhanh như vậy. Nguyên bản ở Ẩn còn tự nhận là tri thức bên bác, đọc xong nhà mình cất giữ sách, liền xem như kiến thức chuyên nghiệp có hạ, nói năng nói của cũng có thể hồi lại qua. Lý luận tri thức bên trên, hơi có chút vết, còn có thể đẩy lên không có trải qua hệ thống học tập bên trên. Tối thiểu nhất lần trước cùng lỵ sĩ tiểu thư giao lưu, liền lưa gạt tới còn học tập đến rất nhiều ma pháp sư cơ sở thưởng thức, không nghĩ tới đánh mặt tới nhanh như vậy. Kẻ bồi, trên lịch sử loài người vĩ đại nhất luyện kim sư, đó là toàn bộ đại lục quý tộc không ai không biết, không ai không biết. Có thể nhà mình sách lịch sử chỉ nhấn mạnh hắn luyện kim bên trên công hiến, hoàn toàn không có đề cập qua ma pháp sự tình. Tuyệt đối không nghĩ tới con hàng này thế mà còn là một vị vĩ đại ma pháp sư. Tiểu quý tộc BI, các tiền bối ghi chép lúc sơ ý một chút, lưu lại chính là thưởng thức tính sai lầm. Coi họ nam tử khách khí, cùng các ngươi chính thống pháp sư so sánh, ta loại này dựa vào vận khí pháp sư, ở mọi phương diện tri thức dự chữ, đều kém đến rất xa có thể cùng các hạ giao lưu ma pháp tri thức, với ta mà nói thế nhưng là một cái rất tốt học tập cơ hội, còn xin các hạ không cần gấp bỏ. Không hiểu chính là không hiểu, Hù Ẩn đem tư thái của mình thả rất thấp. Mặc dù có thể dựa vào gấu gián lận, nhưng đại địa chi hùng bộ tộc ma pháp lý niệm không phải là đối với nhân tộc cũng áp dụng. Tối thiểu nhất cùng một chỗ chờ đợi lâu như vậy, hắn đều không có phát hiện gấu con sử dụng tới chú ngữ. Đánh nhau thời điểm, bình thường cũng là một cái tắt tới. Ma pháp công kích, cho tới bây giờ đều là tại thần không biết, Hù Ẩn chưa phát tình huống dưới xuất hiện. Cái này nếu là đặt tại nhân tộc trên thân, nếu là không có chủ ngữ, muốn như thế có thứ tự thi triển ma pháp, vậy đơn giản chính là đang nằm mơ. Có lẽ cao giai ma pháp sư thi triển ma pháp cấp thấp có thể làm đến. Có thể nghĩ phải giống như gấu con như thế, tất cả biết ma pháp đều tùy tâm sử dụng chuyển vận, hay là tắm một cái ngủ đi. Trên thiên phú chiến lệnh, cái kia thật không phải cố gắng có thể bù đắp. Tương tự thích hợp với thiên tài lý luận, đặt ở ngu xuân trong tay, cũng là đối với gia súc đánh đàn. Thảo luận lên ma pháp tri thức, coi họ nam tướng tinh thần phấn chấn chỉ điểm Giang Sơn, Hồ Ẩn ngẫu nhiên đưa ra một cái kiến giải, sau đó chính là bị phun khẩu vết lâm đầu dính đến lý niệm chi tranh, cho tới bây giờ đều không có ấm áp. Vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi nói chuyện với nhau, tu ở ẩn liền biết ma pháp sư nội bộ, hiện tại cũng tồn tại kịch liệt lý niệm chi tranh. Ai đúng ai sai, không ai có thể nói được rõ ràng, dù sao tất cả mọi người kiên trì chính mình một phái lý niệm là chính xác. Không có bởi vì lý niệm chi tranh đánh nhau, chủ yếu là ma pháp lý niệm phe phái nhiều là mức điểm điểm. Bởi vì lý niệm khác biệt, hôm nay cùng cái này nhau nhau một khung, ngày mai đổi một cái đối tượng lại cãi nhau, cãi nhau nhiều người chém đi, từ từ cũng liền không nhớ được. Cơ hồ mỗi sinh ra một vị thánh vực pháp sư, đều sẽ sinh ra một cái lưu phái mới, cho tới bây giờ đều không mang theo giống nhau. Phía dưới ma đạo sư, đại ma đạo sư, trên cơ bản cũng có ma pháp của mình lý niệm, ai cũng không thuyết phục được ai. Cho dù là sư đồ, dính đến ma pháp lý niệm, đó cũng là không ai nhường ai đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Mỗi một lần mỗi người đi một ngả đằng sau, lại là ma pháp mới lý niệm sinh ra. Dù sao các ma pháp sư tại hình thành lý niệm của mình trước đó, vậy cũng là nghe nhà mình lão sư, một khi sinh ra lý niệm của mình, như vậy không thể chê, tự lập môn hộ. Không có người cảm thấy không đúng, từ ma pháp sinh ra bắt đầu Mọi người liền chơi đến như thế này, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 144. Nếu không có nội bộ quá mức phân tán, không cách nào tiến hành hữu hiệu chỉnh hợp, cũng không trở thành tại mấy trăm năm trước, bị giáo đình chèn ép đến thảm như vậy, đồng dạng cũng là bởi vì phân tán, ma pháp sư mới thu được đại lục các quốc gia đến đỡ. Uy hiếp không được nhà mình hạch tâm lợi ích cao cấp tay chân, kẻ thống trị làm sao có thể không thích đâu. Nói chuyện chính là một buổi sáng, ngay cả cơm trưa đều là người hầu đưa tới đồ ăn, đang thảo luận bên trong bị tiêu diệt rơi. Coi họ năm thước, chúng ta thảo luận lâu như vậy, đều là dừng lại ở trên lý luận. Muốn phân biệt có chính xác không, trung quy vẫn là muốn nhìn thi pháp hiệu quả. Bằng không chúng ta chuyển sang nơi khác, dựa theo ý tưởng của họ thi triển ma pháp, nhìn xem cụ thể hiệu quả như thế nào." Thu ở ẩn ra vẻ bình tĩnh đề nghị. "Có thể học được ma pháp tri thức cố nhiên thoải mái, thế nhưng là một mực chịu phun, vậy liền không có ý nghĩa." Liền xem như xâm nhập thảo luận, "Vậy cũng phải cùng xinh đẹp pháp sư tiểu tỷ tỷ tiến hành a. Cùng một vị pháp sư đại hán, có chuyện gì đáng nói luận. Nghe nói hù ở ẩn nam tức trong lãnh địa có một mảnh địa phương đầm lầy, vừa vận ta gần nhất học tập một môn gia cố thuật, không bằng đi qua thử một lần hiệu quả." Nghe Thọ Nam tước mà nói, Thu Ẩn thầm mắng mình ngu xuẩn, thế mà thật tin tưởng đối phương là tới thảo luận ma pháp. Nhưng là bây giờ hắn cũng không thể cự tuyệt, càng che càng lộ cự tuyệt, sẽ chỉ gây nên đạn tấn ra tộc cấp độ càng sâu hoài nghi. Không có vấn đề. Thu Ẩn không chút do dự hồi đáp. Che dấu không đi qua, vậy liền dứt khoát thoải mái cho đối phương tham quan. Dù sao địa phương đầm lầy khai phát tiến độ, đó cũng là một lời khó nói hết. Trước hết nhất áp dụng minh mương phát nước, không đến một tháng liền tuyên cáo thất bại. Địa hình bốn phía đều so địa phương đầm lầy cao, đang đào xong vài phương chỉ đường bị đổ nước sau, cũng chỉ có thể từ bỏ. Thành quả cũng không tính nguồn phí, tối thiểu nước ao có thể nuôi cá. Nếu thật là gặp phải khô hạ, cũng coi như nhiều mấy chỗ nguồn nước dự trữ. Chúc Mộc Vây Ly, tiến triển cũng không phải rất thuận lợi. Địa phương đầm lầy nước bùn quá mức thâm hậu, mở đào được nhất định chiều sâu về sau, hai bên liền sẽ phát sinh lún, nhất định phải bên dưới khí lực lớn để chống đỡ. Vừa vận mang có nam tức đi qua nhìn một chút đầm lầy khai thác độ khó, bỏ đi đạn tần gia tộc lo nghĩ. Lao ra, việc lớn không tốt. Địa phương đầm lầy xuất hiện tích dịch thú, có mấy tên nô lệ không cẩn thận, bị bọn chúng lôi tiến vào trong nước bùn. Thu đến quản gia truyền đến tin dữ, không chỉ có không ổn, ngược lại âm trầm cao hứng. Bộc phát, thực sự quá là thời điểm. Tích dịch thú tung tích sớm đã bị phát hiện, chỉ là khai hoang đội chỉ ở đầm lầy biên giới địa khu hoạt động, một mực chưa bao giờ gặp. Nếu không có sớm có chuẩn bị, cũng sẽ không chỉ hy sinh mấy tên nô lệ thú nhân. Trấn án được nô lệ, ta lập tức đi qua. Nói xong, Hu Ẩn nhìn Bá nam tức một chút, chính là không tiếp tục quyền lựa chọn đã đi qua. Cùng đi xem xem đi. Tích dịch thú cũng là một loại tương đối ít thấy ma pháp vật liệu, nếu có thể gặp được trở thành ma thú tích dịch vương, vậy liền không uổng công chuyến này. Hiển nhiên, nô lệ thương vong trực tiếp bị có nam tước cho không thèm đếm đến. Hắn chú ý trong điểm, chỉ ở tại có thể hay không thu hoạch một chút ma pháp vật liệu. Còng lên cung tiễn, cầm lấy ma pháp trượng, bên hông còn có một thanh kỵ sĩ kiếm, quý dị trang bị tổ hợp, cho dù ai nhìn đều sẽ nhịn không được đầu đen dao muống. Bất quá hủ ở ẩn không quan tâm, nếu như không phải cân nhắc đến thằn lằn quái sinh sống ở trong đầm lầy, không có kỵ sĩ thương phát huy chỗ trống, còn hẳn là ra tăng một cây kỵ sĩ đại thương đi lên chiến trường đều biết, tại an toàn trước mặt, phong độ hoàn toàn không đáng giá được nhắc tới. Nếu như chỉ là phổ thông thần lằn trách còn dễ nói, vạn nhất toát ra vài đầu ma thú đến, không chuẩn bị thêm một chút trang bị, đến lúc đó địch thủ chẳng phải là muốn thiệt tỏi lớn. Vốn cho là bên người nhiều một tên gia dọn pháp sư, cần thả chậm tốc độ. Không nghĩ tới ôn tồn lễ độ có năm tước, thế mà còn là một tên kỵ sĩ. Sự thật lần nữa đã chứng minh, dân gian nghe đồn không thể tin. Thuần túy pháp sư thân thể xác thực tương đối yếu ớt, nhưng không có người quy định pháp sư liền không thể trở thành kỵ sĩ. Huờ ân loại này kỵ sĩ đều có thể chuyển chức mở pháp sư phó trước, mà pháp sư tự nhiên cũng có thể mở kỵ sĩ phó trước. Chỉ cần trong nhà có tài nguyên, những này đều không phải là vấn đề. Nhìn xem một mảnh hỗn độn nhiệt trường, Huờ ân liền giận chỗ phát tiết, hởi xuống cung liền đối với chơi đùa tích dịch thú cho chiêu đại lên. Siu, siu, siu. Mũi tên phá không mà ra. Phao đầu ra tích dịch thú trên chán đều nhiều một viên mũi tên tiêu ký. Nếu như cẩn thận quan sát, những mũi tên này đều là từ đầu xương đỉnh đầu xuống xuyên phá huyết hầu. Ngao, ngao. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, sinh mệnh lực ngoan cường tích dịch thú vẫn còn tiếp tục dãy rủa, bị tiếng kêu tỉnh lại tích dịch thú đồng bạn một mặt quẩn quật lấy nước bùn, một mặt hướng về phía hủ ở Ờn mà đến, phản phất muốn thay đồng bạn báo thù. ở Ờn nam thước, coi chừng. Những này tích dịch thú là thù dai nhất, một khi bị dính vào, chính là không chết không thôi. Lúc đầu bị nhắc nhở, Hù Ờn còn rất căng kích, chỉ là chẳng biết lúc nào Giang Hỏa này đã cùng hắn kéo dài khoảng cách, phản phất tại tránh ôn thần đồng dạng. Một đám gia thú mà tôi, có thể hung đi nơi nào, đến mức như thế nhát gan a. Liền xem như muốn đi, cũng phải các loại ma thú xuất hiện mới được đầu đen rau muốn về đầu đen rau uống, hủ ở ẩn hay là thi triển ra tuyệt chiêu, thả gấu. Địa phương đầm lầy cũng là địa, chỉ cần là tại trên đại địa, đó chính là đại địa chi hùng sân nhà. Bị từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại gấu con, dùng tay gấu vướt vướt hai cái mắt to, bất mãn chừng hủ ở ẩn một chút, ngay sau đó hóa thân thành một đầu cao 3m cự hùng. Vọt thẳng nhập trong vùng đầm lầy. Đối với sông tới tích dịch thú chính là một cước một cái, không mang theo mảy may dừng lại, phảng phất là đang khiêu vũ đồng dạng. Nếu như không phải lốp bốp xương cốt tổn hại âm thanh, không ngừng từ trong vùng đầm lầy chuyển đến, chỉ sợ cũng không biết đây là đang chiến đấu. Một màn trước mắt, không chỉ chấn kinh chuẩn bị thi pháp của nam đứa, liền ngay cả Hủ ở Ẩn đều bị lôi đến. Mặc dù biết gấu con khi dễ ma thú đều không phải là tích dịch thú rất nhẹ nhàng, nhưng trước mắt này cũng nhẹ nhõm quá mức. Dù sao cũng là trên trong tờ hồ uở giờ to con dã thú, thế mà ngay cả chỗ chống để né tránh đều không có. Phương xa ẩn ẩn xuất hiện một cái cự đại thân ảnh, giống như là tích dịch thú vương chị bất quá con hàng này vừa mới tỏ đầu ra, liền trực tiếp quay đầu liền chạy, không có chút nào là thản lẳng chết tiệt bọn họ báo thủ ý nghĩ. Chơi lên giống đầu trò chơi bẻ ở Sở Tộc, phản phất là liên nghiệm, tiếp tục đối với tích dịch thú một cước một cái, không, có chút nào đổi bắt ý nghĩ. Một bên họ nam tức ngược lại là kích động, chỉ là nhìn trước mắt mảnh này nguyên mông bắt ngát địa phương đầm lầy, thật sự là không dám phóng ra bước chân đại địa chi hùng có thể tại trong vùng đầm lấy rong rủi, đó là bắt nguồn từ thiên phú. Nhân loại nhưng không chủng tộc tiên phú, mà sông đi vào kết quả, chính là có thể dễ dĩu bao lâu vấn đề. Hu ở năm tước, cứ như vậy thả đi thu vương, thật sự là thật là đang tiếp Hiện tại để đại địa chi hùng đuổi theo, về thời gian hẳn là còn kịp. Nghe bọn họ nam tử cổ động, Hù ở Ẩn ra vẻ bình tĩnh trả lời, "Vô dụng, cái này Tích Dịch Thú Vương quá mức cảnh giác. Phát hiện không hợp lý lập tức có cẳng liền chạy, mấy may đều không mang theo dừng lại địa phương đầm lấy là nó sân nhà, tốc độ nhanh chóng viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Bỏ qua thời cơ tốt nhất, hiện tại đã rất khó đổi tới. Chờ chút lần đi, chỉ cần sinh hoạt tại địa phương đầm lầy này, sớm muộn đều sẽ lần nữa gặp được. Nếu là bắt lấy con thú này, ta sẽ trước tiên phái người thông tri các hạ. Nếu như có thể bắt được một con Tích Dịch Thú Vương, Hù ở Ẩn cũng phi thường vui lòng." Người mua đều là có sẵn, liền sông có họ nam tức coi trọng trình độ, liền không lo bán không lên một tốt giá tiền. Có thể vấn đề bên trên chơi nghiện hùng đại gia, mê về mê, nào gấu chuyển động đứng lên, đó cũng là không kém chút nào ở ngay trước mặt nó bán ra thích dịch thú vương, Hu Er Er muốn từ đó kiếm lấy trên lệch giá, vậy đơn giản chính là đang vũ nhục gấu trí thông minh đừng nhìn hiện tại mọi người cách xa nhau vài trăm mét, nhưng này một ít khoảng cách, không chút nào ảnh hưởng hùng đại gia nghe lén. Kiếm lời không kiếm lời trên lệch giá chỉ là vấn đề nhỏ, Hu Er lao ra cũng không phải kém cái kia bà dưa hai người. Có thể một đầu thiếu nợ gấu, cũng không nợ một thân nhẹ gấu. Chị Huy đứng lên có thể hoàn toàn là hai loại hoàn toàn khác biệt trạng thái. Hiện tại bẻ ở Sở mặc dù một mực né tránh nợ nần vấn đề, có thể chung quy là ăn người miệng ngắn. Đối mặt hù ở ởn phân phó, phần nàn thì phần nàn, nhưng vẫn là hoàn thành không tệ. Một khi để con hàng này là người, còn muốn hùng đại gia làm việc, vậy phải xem tâm tình. Dù sao, đây là một cái lười đến từ hạ gấu. Có thể ngồi, tuyệt không đứng đấy, có thể nằm lấy, tuyệt sẽ không ngồi. Mỗi ngày thường ngày yêu thích liền hai cái, ăn cùng ngủ. Chỉ có ăn no rồi, ngủ đủ, mới ra đến hoạt động. Thời gian này bình thường không cao hơn 2 tiếng. Làm việc Đối với người biếng bệ ở sở tật tới nói, cái này thật sự là quá khó sử hùng. Nếu không phải lưng đeo nợ khổng lồ, lo lắng quan xúc phân gãy mất đối với nó cung cấp nuôi dưỡng, hùng đại gia nhưng không có hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Vậy được rồi, nếu như hủ ở ẩn Nam Tức bắt được Tích Dịch Thú Vương, vô luận chết sống đều xin mời lập tức liên hệ ta. Thù lao có thể yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm cho các hạ thua thiệt. Còn họ Nam Tức có chút tiếc nuối nói, Cầm ma thú làm thí nghiệm, cũng không phải hắn tên này tiểu pháp sư có thể chơi. Chịu bỏ ra nhiều tiền mua sắm Tích Dịch Thú Vương, đó là bởi vì học viện ma pháp bên trong một vị ma đạo sư ngay tại cầu mua cái đồ chơi này. Có tiền hay không không quan trọng, mấu chốt là nhân tình. Chỉ cần có thể cùng vị kia ma đạo sư dựng vào nhân tình, mua sắm ma thu tiền, đan tấn gia tộc tự sẽ thay hắn thanh lý. Những này nhân mạch quan hệ, đối với một đại gia tộc mà nói, nói vô dụng, vậy liền thật không có gì dùng. Dù sao, nhà ai cũng không kém một hai cái cửa giả. Thật là đến cần thời điểm, còn muốn đi chắp nối vậy liền đã chậm. Kết giao nhân mạch quan hệ, cũng không phải vì đánh nhau. Tại phương diện khác, mọi người đồng dạng có khả năng hợp tác. Tỷ như nói, tham di tích, giải đọc bí ẩn thượng cổ văn tự, định chế một chút đặc thù ma pháp Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hãy lä qua. Chương 145, mua bán lớn. Chết đi tích dịch thú, cũng không có lá phí. Bị đánh vút lên đằng sau, toàn bộ bán buôn cho cò nam tướng. Có thể chơi ma pháp, liền không có một cái là quỷ nghèo, có là vốn liếng dạy vợ. Ma pháp vật liệu, cho tới bây giờ cũng không thiếu nguồn tiêu thụ. Hơn 40 đầu tích dịch thú, bán ra 800 kim tệ giá cả, hô ở ẩn vẫn là vô cùng hài lòng. Nếu không phải có cò năm trùng hợp xuất hiện, những này tướng mạo xấu xí, toàn thân tản ra hôi thối quái thú. Sá suất lớn sẽ tiến nô lệ thú nhân trong bụng đáng tiếc quên để bệ ở sở tật lưu thủ bắt sống, dựa theo họ nam tước thuyết pháp, sống tích dịch thú giá cả có thể lận gấp 3. Có thể bán ra giá cả như vậy, chủ yếu ở chỗ đầm lầy là vùng cấm của nhân loại. Liên xem như tổ chức nhân thủ xâm nhập trong đầm lầy, cũng rất khó từ vũng bùn trôi sâu đem bọn giá hỏa này bắt tới. Sa xỉ nghiên cứu ma pháp, hô ở gần không có hứng thú tham dự. Có thời gian rỗi này, còn không bằng đi theo bệ ở sở tật học tập hùng tộc ma pháp. Không cần chú ngữ thuần pháp, nhưng so sánh nhân loại ma pháp hiệu suất cao được nhiều. Dù sao đều là bậc tự nhiên muốn mở lớn một chút mà. Nếu không phải còn quá trẻ, bằng vào chiêu này thuấn phát ma pháp, đều có thể ra ngoài giảm mạo ma đạo sư. Hạn chế hữu ở ẩn thi pháp đẳng cấp đề cao, chủ yếu là tinh thần lực không đủ. Ma lực có thể dự vào học, nhưng tinh thần lực lại là chính mình. Trên lý luận tới nói, cũng không đủ tinh thần lực khống chế ma lực, cũng có thể cưỡng ép phóng xuất ra uy lực càng lớn ma pháp, chỉ là cần gánh chịu ma pháp mất khống chế mang tới phản vệ. Hu ở ẩn nhắc gan, từ lần trước phóng thích Maãn Thiên Hỏa Vũ, không cẩn thận đốt tới y phục của mình đằng sau, liền đình chỉ tất cả tìm đường chết thử. May mắn Maãn Thiên Hỏa Vũ đẳng cấp không cao lắm, nếu là không biết chết sống học người phóng thích cấm chú, Xem chừng hắn liền trở thành chính mình chơi ma pháp giết chết chính mình lại một người. Ma pháp sư trung cấp tinh thần lực, vậy coi như ma pháp sư trung cấp tốt. Mạng chỉ có một, không cần thiết vì bước, liền lấy cái mạng nhỏ của mình tiến hành mạo hiểm. Trung cấp kỵ sĩ ma pháp sư trung cấp thần công thủ. Thực lực như vậy, tại một đám trong đám người đồng lửa, Hù Ẩn cũng có thể xem như nổi trội nhất một đợt thiên tài. Lợi hại hơn nhân vật thiên tài không phải là không có, bất quá đều là tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại. Trong thế giới hiện thực, nhiều ít vẫn là muốn giảng mấy phần lo gì. Thiên phú lại thế nào lợi hại, muốn chuyển hóa làm thực lực, trung uy vẫn là cần thời gian lắng đọng. Cương giả đều là tại trong máu và lửa ma luyện đi ra, đóa hoa bên trong nhà ấm chịu không được gió táp mưa xa đưa tiến cỏ năm thước, thủ ở ẩn âm thầm tính toán lần này gặp mặt được cùng mất đại khai hoang sự tình, vốn là không bảo vệ được mật, bại lộ cũng liền bại lộ. Đan Tân gia tộc lại không thiếu thổ địa, chỉ là mấy vạn mẫu vùng núi, còn không vào được người ta mắt. Chỉ là đề cao lương thực sản lượng kế hoạch, nhất định phải tạm thời đánh gãy. Nhất là đất bình nguyên khu thổ địa, chiều trạch bài phân hóa học cũng không thể lại tiến vào trong dụng. Một năm lương thực thu, có thể nói là ngẫu nhiên. Hàng năm lương thực sản lượng đều tăng nhiều, vậy thì không phải là một câu ngẫu nhiên có thể giải thích chỉ cần người hữu tâm tiếp tục chú ý, trung quy sẽ đem lương thực sản lượng đề cao, cùng triển trạch bài phân hóa học liên hệ với. Ngược lại là mới mở vùng núi có thể tiếp tục dùng, chỉ cần hạn chế một chút dùng số lượng, để lương thực sản lượng so đất bình nguyên khu hơi thấp một chút, liền sẽ không có vấn đề lớn đổi núi địa khu thổ địa cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, khu vực khác nhau thổ chất cũng không giống với. Nếu là trùng hợp khai thác là đất màu mỡ, như vậy lương thực sản lượng cũng liền so bình nguyên thấp một đâu đâu. Có lẽ hẳn là nhiều loại thực một chút đậu nành, này, khoai tây. Loại hình không chọn cây trồng. Cho dù là thu nhiều hơi có chút, cũng sẽ không khiến người hoài nghi. Không quan tâm trồng trọt cái gì cây trồng, cũng sẽ không lãng phí. Lớn như vậy sơn địa lĩnh, trừ hủ ở ẩn lãnh chúa này, lao ra có tư cách kẻ nan bên ngoài, những người khác là có gì ăn đó. Khoai tây sum làm món chính, cũng không có gì lớn. Chỉ cần có thể nhét đầy cái bao tử, vậy thì không phải là vấn đề. Dầu thực vật đồng dạng càng nhiều càng tốt, vô luận gia tăng lĩnh dân trong bụng chất béo, hay là ra công xả phòng đều là hao sang nhà giàu, lại nhiều đậu ngành đều có thể cho tiêu hao hết. Liền ngay cả ép dầu còn dư lại cặn bã, cũng có thể cầm lấy đi cho ăn gia súc, một chút dạ dày tốt thú nhân chủng tộc cũng có thể tiêu hóa, không chút nào mang lãng phí. Nắm chắc tốt trong đó độ, liền xem như truyền ra ngoài, người ta cũng chỉ sẽ cảm thán hắn hù ở ẩn Nam Tước vận khí tốt, khai hoang đều có thể đụng phải đất màu mỡ. Có người phát hiện sử dụng đầm lầy bùn, cũng có thể nói thác mới mở khẩn đi ra đất hoang tầng đất quá mỏng, cần thêm dày một chút. Còn lại nội dung, tự nhiên sẽ có người hỗ trợ tiến hành ná bổ. Cho dù là tồn tại một chút không hợp lý, người khác cũng sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ hợp lý hóa. Vận khí tốt cái mũ, mặc dù dễ dàng làm cho người ước ao kính thị, nhưng cái đồ chơi này mang tới chỗ tốt cũng phi thường kia người. Kinh lịch đến nhiều chuyện, mọi người cũng liền quen thuộc. Không quan tâm chuyện gì tốt, để hủ ở gặp Tất cả mọi người sẽ cảm thấy bình thường. Không tin, liền trở về lập nhà mình lão tổ tông lưu lại sách lịch sử. Phía trên nhân vật truyền kỳ lập nghiệp chi lộ, đều là một cái so một cái ma huyễn. Từ vừa mới bắt đầu hủ ở ngay tại tận lực làm sâu sắc vận khí tốt ân ký, để rất nhiều người đem thành công của hắn quy kết làm vật khí, cản trở rất nhiều phiền toái không cần thiết. Không có nguyện ý tự mình chuốc lấy cục khổ. Đụng phải vận khí đặc biệt tốt ra hỏa, người bình thường liền xem như không đi chủ động cái dao, cũng sẽ không tận lực đi đắc tội. May mắn có họ nam tức là một tên ma pháp sư Chú ý trọng điểm luôn luôn kìm lòng không được liên tưởng đến ma pháp, đối với thế tục trình độ khoa học kỹ thuật không có hứng thú. Bằng không đi tham gia một chút lọ lẻ tép, sơn địa linh bí mật lớn nhất liền bị quang. Trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, khu mỏ quặng đều là sơn địa linh trọng yếu nhất sản nghiệp, kỹ thuật tuyệt đối không thể thiết ra ngoài. Trung quy vẫn là nhân tài quá ít, ngay cả một cái có thể thương nghị đại sự không có. Dù là hù ở gần phát động toàn bộ nhân mạch, để mọi người hỗ trợ vơ vét một chút quản lý nhân tài, cuối cùng vẫn hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chân chính có tài người, trên cơ bản đều bị đại quý tộc cho lúng loạn. Ngẫu nhiên sinh ra mấy cái Đó cũng là tại con em quý tộc bên trong, trừ phi gia tộc triệt để xuống dốc, nếu không căn bản là đảo không nổi. Hạch tâm nhất nguyên nhân, hay là sơn địa lĩnh đối với người mới lực hấp dẫn không đủ. Lấy Hủ Ơn hiện tại vô liếng, muốn chiêu mộ nhân tài tìm nơi nương tựa, còn không bằng trên đầu cái kia đỉnh vận khí tốt cái mũ hữu dụng. Vận khí tốt là tầng dưới chốt quý tộc nịnh tập thành công thiết yếu điều kiện đối với những cái kia thân ở tuyệt cảnh, muốn ngược gió lật bàn qua thời quý tộc tử đệ tới nói, chọn lựa chưa ngoi đầu lên tiềm lực cổ đại cũng là một cái lựa chọn tốt. Mang theo một đám tích dịch thú trên thi thể đường có Nam Tước, mới ra sơn địa lĩnh, sắc mặt liền âm trầm đứng lên. Thật giống như trước đó trò chuyện với nhau thật vui, đều là cố ý biểu hiện ra. Thiếu ra, thế nhưng là xảy ra chuyện gì không thích hợp. Tùy hành quản gia mở miệng do hỏi. Mặc dù diễn kịch là quý tộc kỹ năng cơ bản, nhưng cần ra sức như vậy biểu diễn thời điểm lại không nhiều. Trên lý luận tới nói, đang đứng ở vốn liếng tích lũy ban đầu giai đoạn hủ sần, cũng không đáng giá hắn đối đãi như thế. Không có cái gì, chỉ là bị người bày một đạo, trong lòng có chút không thoải mái. Vị tia hủ ở ở Nam tức thật không đơn giản, chúng ta nhất định phải lần nữa tiến hành đánh giá, hắn chân thực năng lực so trong tư liệu đáng sợ nhiều lắm. Sau khi trở về, phái người nói cho bá tước ta hoài nghi đầu kia đại địa chi hùng sắp trưởng thành, hoặc là nói đã trưởng thành. Năng lực cùng vận khí cùng tồn tại, loại tồn tại này cũng không tốt đối phó. Từ nay về sau đem đối với sơn địa linh chú ý đẳng cấp nâng lên cao nhất, trọng điểm lưu ý người này khả nghi cử động. Nếu như có thể nói, tần khả năng nhiều hướng sơn địa linh xếp vào tháng tử, không thể để cho hắn thoát ly tầm mắt của chúng ta." Còi họ nam tức vẻ mặt nghiêm túc nói. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Tự mình tiếp xúc đằng sau, hắn mới phát hiện trong tư liệu miêu tả, không chỉ có không có nói ngoa, thậm chí có nhiều chỗ còn đánh giá thấp. Cách đối nhân xử thế Đối nhân xử thế kỹ năng cơ bản, nhìn như vô cùng đơn giản, nhưng tại trải qua xã hội ma luyện trước đó, liền có thể vận dụng tự nhiên người lại không nhiều. Lần này Sơn Địa Linh chuyến đi, nhìn như cái gì đều để hắn thấy được, trên thực tế có họ nam tức vật gì có giá trị cũng không thấy. Tiếp xúc đến, tất cả đều là đối phương muốn để hắn nhìn thấy. Khai hoang khó khăn trùng điệp, địa phương đầm lầy khai phát hung hiểm trùng điệp, con đường xây dựng gian nan, toàn bộ đều là khó khăn. Người bình thường rất có thể liền bị lừa gà tới, nhưng là đã trải qua vương đô đám cáo giả kia bọn họ tẩy lễ, coi họ nam tức đã sớm không phải đơn thuần thanh niên. Nếu đều là khó khăn, như vậy vì sao còn muốn không tiếc vô liếng, tốn hao khí lực lớn đi mà mang. Đem lãnh địa khai phát tiêu hao hết đến lực, vật lực, tài lực vùi đầu vào quận thủ tranh đoạt bên trong, sơn địa lĩnh đã sớm chế trụ xịt nam tướng. Tại không biết quận thủ vị trí dự định trước, người bình thường đều sẽ lựa chọn trong ngắn hạn có thể nhìn thấy ích lợi quận thủ vị trí. Lãnh địa khai phát từ từ sẽ đến liền tốt, dù sao thổ địa nằm ở nơi nào, cũng sẽ không mọc chân đi đường đủ loại không bình thường rơi vào cỏ nam tướng trong mắt, để hắn đạt được một cái kết luận, hù sớm dự đoán trước lần này quận thủ chi tranh sẽ thất bại một bộ truyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay theo qua. Chương 146. Cái gì cụ thể tin tức đều không có, chỉ dựa vào trên mặt nội vương quốc cục thế chính trị, liền có thể dự phán các phe đánh cờ kết quả, vương đô cuối cùng quyết sách, cái này há có thể là chính trị tiểu bạch. Bao Quát Hủ ở ẩn không để cho gấu đi đổi bắt tích dịch thú vương, rơi vào trong mắt của Hàn Cung Thành, khắc chế dục vọng, giỏi về hận tàng thực lực bản thân. Toàn thân trên dưới tất cả đều là ưu điểm, nếu như trở thành địch nhân, cái kia tất nhiên là đáng sợ nhất. Làm Đông Nam hành tỉnh bá chủ, Nhà mình phạm vi thế lực xuất hiện nhân vật như vậy, tự nhiên là tiến hành cảnh giác. Thiếu ra, không cần lo lắng quá mức. Bá tước đại nhân kỳ thật sớm đã có qua an bài, tiếp xuống chúng ta có thể đưa hắn lên thanh vân, đồng dạng cũng có thể đẩy hắn xuống vách núi. Làm một quân cờ, nếu là không có một chút thực lực, làm sao có thể thay chúng ta phá hư phệ lịch gia tộc kế hoạch. Nội sở Trạ quận trung quy vẫn là quá nhỏ, liền xem như vị này hộ ở ẩn Nam tức khám phá hết thảy, cũng không thể không cùng vị kia sĩ Nam Tước đấu nữa. Hiện tại có thể bảo trì khắc chế, đây chẳng qua là lả của ngài đến, để bọn hắn cảm thụ áp lực. Bình tĩnh là tạm thời. Đội thiếu gia tại hít tên quận kế hoạch phát động đứng lên, bọn hắn tất nhiên muốn thừa cơ phân ra một cái tháng bại tới. Phong Diệp Linh nhìn xem một đám đám chủ nợ khí thế hung hùng, ít lễ nam tức cũng cảm giác tê cả ra đầu. Có vẻ như cuộc làm ăn này thật khó thực hiện. Chung quy vẫn là không thể xuất ra thiếu nợ là đại gia khí thế, ít lệ chỉ có thể một mặt cười theo, một mặt khóc than bán thảm giải thích nô lệ thú nhân có bao nhiêu khó bán đáng tiếc đối diện là một đám con buôn nô lệ, làm loại này táng tận thiên lương mua bán người, cái gì đều có thể có, chính là không thể có lòng đồng tình. Ít lễ không sai biệt lắm liên phải. Tiểu tử ngươi là ai, chúng ta đại khái cũng biết biểu diễn những thư vô dụng này, muốn lừa gạt ai vậy? Nếu như không có đầy đủ chỗ tốt, ngươi sẽ đón lấy cuộc mua bán này. Nếu tiếp nhận cuộc mua bán này, tự nhiên là có gánh chịu nguy hiểm trong đó. Mặc kệ ngươi là cầm nô lệ dùng riêng hay là chuyển tay bán ra, ước định kim mạch một phần cũng không thể thiếu. Khỏi phải nghĩ đến ở chỗ này cho ta duồng dịch lan lộn, không muốn đưa tiền cũng có thể. Xem ở ngươi mặt mũi của phụ thân bên trên, chỉ cần rỡ xuống một đầu cánh tay, ta liền bỏ qua ngươi." Nam tử trung niên cười hì hì nói, để kịch lễ như rơi vào băng. Một món nợ chủ yếu hắn một đầu cánh tay, trước mắt nhiều như vậy chủ lợ, chẳng phải là muốn đem hắn trên người linh kiện cho gỡ sạch? Hết lần này tới lần khác đám ra họ kia còn không phải đùa ra chủ nói muốn dỡ xuống một đầu cánh tay vậy liền thật sẽ r xuống cánh tay về phần hắn mặt mũi của phụ thân quả thật có chút mà tác dụng nhưng điều kiện tiên quyết là không có khả năng dính đến lợi ích nếu không sơ ra mặt mũi căn bản cũng không đủ dỗ man kỵ sĩ cánh tay của ta có thể không đáng nhiều tiền như vậy các người bận trước bậ sau mạo hiểm xâm nhập thú nhân đế quốc bắt đồ bỏ ra đại giới lớn như vậy cũng không thể chỉ vì ra một hơi A M dù thanh toán không ra tiền mặt nhưng ta lấy ra mạo xương gắn nợ vụ thế nhưng là đổắt chế phẩm những bọn này mặc kệ ở nơi nào đều là thông hàng ứng Mọi người chỉ cần đem đồ vật trở về bắc điện, vô luận là ở nhà bên trong dùng riêng hay là xuất ra đi tiêu thụ, đều không lon đẹn ở trong tay. Coi như số lượng có chút nhiều, vậy cũng có thể hướng thú nhân đế quốc buôn lậu. Ta cũng là ở bên kia lăn lột qua, biết trong này lợi nhuận lớn đến bao nhiêu để đó như vậy bạo lợi mua bán không làm, muốn tháo bỏ xuống ta một đầu cánh tay, cuộc làm ăn này coi như thiệt tỏi lớn. Kỷ Lệ Nam thức cố gắng khuyên, hướng "Thú nhân đế quốc buôn lậu đồ sắt chế phẩm sát thực đầy đủ bạc lợi, chỉ là trong này ẩn hiểm, cũng có thể thu hoạch lợi nhuận cũng là thành có quan hệ trực tiếp." Vương quốc có thể không quan tâm một chút phổ thông thương phẩm bữa lậu, nhưng đối với đồ sắt những chiến lược này vật liệu giám thị, vẫn như cũng là tồn tại. Một khi bị đột kịp, không nói liên lụy toàn cả gia tộc cùng một chỗ sống đời, dù sao người tham dự khẳng định phải lệnh lệnh. Nói như vậy, chúng ta còn muốn cảm ơn ngươi chiếu cố. Nếu đều là chiếu cố, vậy ngươi liền dứt khoát chiếu cố đến cùng đi. Do ngươi tự mình áp tải những này đồ sắt chế phẩm, tiến vào thú nhân đế quốc đi một chuyến, đem đổi lại lợi nhuận giao cho chúng ta. Yên tâm chúng ta cũng không bạc đãi ngươi, gia tăng lợi nhuận bên trong, một dạng phân ngươi tiểu tử một phần. Dỗ man kỵ sĩ si cười lạnh nói, Dỗ Man nói không sai. Ít lệ, ngươi nghĩ như vậy muốn chiếu cố chúng ta, vậy liền vất vả ngươi tự mình đi một chuyến đi. Yên tâm đi, lãnh địa của ngươi chúng ta sẽ hỗ trợ chiếu khán. Tại ngươi đi ra thời kỳ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhiễu loạn. Bàn về buôn bán, hay là ngươi bãi bì thú lợi hại? Cho dù là rời đi Bắc địa, hiện ở trong thú nhân đế quốc còn có ngươi danh hiệu." Một bên lão giả mắt ứng bổ Đào nói, nghe được bãi bì thú ba chữ, Kịt Lệ Nam tức cũng chỉ muốn khóc. Không phải liền là tiết kiệm một chút à, liền bị một đám vô lương gia hỏa đưa cho hắn cái danh hiệu này, khiến cho giống như là gian thương một dạng phải biết hắn kính lệ tại thú nhân đế quốc bốn bán, cho tới bây giờ đều là làm ăn không vốn. Hoàn toàn tuân theo luật lệ, chưa bao giờ có tử là Sơn kỵ sĩ, cho dù này cũng không tốt cười. Nếu thật là để cho ta mang theo những này đồ sát xâm nhập thú nhân đế quốc, chỉ sợ mọi người liền thật chỉ có thể mất cả trí lẫn trải. Thú nhân biên cảnh nhiều như vậy bộ lạc, nhà ai không có ta lệnh truy nã? Liền xem như thật tới cửa làm ăn, chỉ sợ người ta cũng sẽ không tin tưởng. Tại trên địa bàn người khác đánh lên, muốn toàn thân trở ra coi như khó khăn. Đều là tuổi nhỏ vô tri gây ra họa, ít nam tử vì mau chóng tại thú nhân đế quốc hoàn thành tích lũy ban đầu. Tù đoạn tàn nhẫn như vậy một đâu đâu. Hết lần này tới lần khác vận khí không tốt, lại đắc tội người không nên đắc tội. Lần này Xôi Nam đã là vì giành một mảnh cơ nghiệp, đồng dạng cũng là vì tránh họa. Tốt, hai người các ngươi cũng khỏi phải đuổi hắn. Nhìn em chúng ta bãi bì thú dọa cho đến, thật giống như hai chúng ta muốn lột ra hắn một dạng. Như vậy đi, Kít Lệ. Chỉ cần ngươi đem cung cấp nguồn cung cấp vị kia sơn địa nam tức giới thiệu cho chúng ta, đồng thời giúp chúng ta thúc đẩy một món làm ăn lớn, đồ vật chúng ta liền nhận. Giọng ôn hòa vang Lệ nam tức mồ hôi lạnh trên trán đều song ra. Hiển nhiên, hiện tại mở miệng nam tử mới là chủ nợ bên trong tồn tại đáng sợ nhất. Ta cả Kỳ đại nhân, Sơn Điệu Nam tức ta có thể giới thiệu cho các ngươi nhận biết, nhưng tiếp xuống sinh ý có thể hay không đảm luận thành, ta cũng không dám bảo đảm. Gia hỏa này rất khó đối phó, trong mắt chỉ có lợi ích, ta cùng hắn cũng không phải là rất quen, không cách nào ảnh hưởng hắn quyết. Các ngươi nếu là không quen, có thể hợp tác nhiều lần như vậy. Nếu là quan hệ không tốt, hắn có thể đã bình ổn giá giúp ngươi đón lấy đám kia ra rồi. Kít lệ, ngươi phải biết ta người này ghét nhất lựa gạt. Sự tình đều đến một bước này, tiểu tử ngươi cũng khỏi phải nghĩ đến năng nạnh. Thuốc khoản này mua bán lớn. Vậy thì ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt. Vạn nhất làm hư khoản giao dịch này, ta có thể cam đoan tiểu tử ngươi sẽ hối hận đi vào trên thế giới này. Chớ trách chúng ta vô tình, thật sự là chính ngươi đưa tới cửa. Nếu không phải tiểu tử ngươi tham lam vô độ, cũng không trở thành rơi xuống hiện tại phần này hoàn cảnh. Nguyên bản ta đều làm xong tiểu tử ngươi chạy trốn, hướng phụ thân ngươi đòi nợ chuẩn bị, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần vật khí, thế mà còn có thể sắp chết cờ đi sống. Ta cả kỳ mà nói, thiệt để gây mất kịch lệ dễ suy nghĩ. Làm nửa ngày người ta là đã sớm chuẩn bị, mà hắn chỉ là một quân cờ. Tôi tưởng lại lúc trước hắn sinh ra lũng đoạn nô lệ thú nhân suy nghĩ trước, có vẻ như liền không chỉ một lần nghe được có người nói, lũng đoạn mua bán là như thế nào như thế nào kiếm tiền, nhân tộc nô lệ giá cả lại sao đến trình độ nào. Mỗi lần đều là tại trong lúc lơ đã nghe được, vốn cho là đây là trùng hợp, hiện tại xem ra đây đều là người ta an bài tốt, liền lợi đến hắn vào bẫy. Hết lần này tới lần khác hắn lúc ấy bị lợi ích che đôi mắt, coi là chỉ cần lũng đoạn nô lệ thú nhân, liền không lo không kiếm được đồng tiền lớn. Tăng thêm bên người thân tín không ngừng thuyết phục, thế mà không quan tâm, trực tiếp đánh cược toàn bộ thân gia. Bây giờ trở về như tới, đó là cỡ nào ngu xuân. Thế mà chỉ có thấy được lợi ích, ngay cả hai chữ phong hiểm đều bị làm như không thấy. Sự tình cho tới bây giờ một bước này, hối hận cũng đã một rồi. Đối phương bày lớn như vậy cục, hiển nhiên không có khả năng để hắn thoát thân. Tạ Cát Kỳ đại nhân, kịt lệ không biết có tài đứa gì, lại có vinh hạnh làm phiền ngài coi trọng như thế. Nếu như chỉ là muốn cùng Sơn Địa Nam tức tiến hành giao dịch, các ngươi trực tiếp tìm đi qua là được. Theo ta được biết, tên kia chỉ cần tiền cho đủ, cái gì mua bán cũng dám làm. Như, không đợi kịch lệ nói hết lời, Tạ Cát Kỳ liền ngắt lời nói, đi tiểu tử, không cần lãng phí thời gian thăm dò. Chuyên môn cho ngươi bố cục Mặt của ngươi không khỏi cũng quá lớn. Bất quá là một chiêu nhàn kỳ, tiểu tử ngươi lòng tham chính mình nhảy vào đi. Nếu mà so sánh, vị Tiên Sơn Địa Nam tức liền thông minh hơn nhiều. Nhìn như Tham Lam, nhưng từ đầu đến cuối thủ vững lấy danh giới cuối cùng. Không nên chính mình lợi nhuận, người ta có thể nhịn một phần không kiếm lời. Thiết kế tên kia nhiều lần, đáng tiếc toàn bộ đều bị người ta cho tránh khỏi. Hiện tại không có thời gian tiếp tục rống rải, cũng chỉ có thể tìm người cái này hơi có chút liên hệ gia hỏa làm người trung gian. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 147, lưỡng cường cùng tồn tại, cầu nguyện phiếu. Sơn Điệu Linh Hồ ở ẩn đang bận đại yến tân khách. Trải qua mấy tháng cố gắng, pháo đài mặc dù còn không có bóng dáng, nhưng Lâm Thời phủ lãnh chúa hay là xây đứng lên. Có thích hợp sân bãi, liền có tổ chức yến hội cơ sở. Trung pin là quý tộc tập đoàn một thành viên, bất lực xử lý yến hội sao được đâu. So sánh khu vực khác, Nosatra, Kitten hai quận quý tộc đều là tiết kiệm phái đại biểu. Giống Hồ ở ẩn loại này an ra non nửa năm, mới lần thứ nhất tổ chức yến hội mặc dù không thấy nhiều, nhưng mấy tháng mới làm một lần hoạt động, lại không phải số ít đều là bị tiền móc cho. Trừ số ít của cải thâm hậu, đại bộ phận lãnh chúa đều gặp phải khủng hoảng tài chính. Trong túi không có tiền tự nhiên hào khí không nổi. chỉ có thể áp xúc các phương diện chi tiêu, giảm bất tổ chức hiến hội số lần, chính là thủ đoạn trọng yếu một trong. Mặc dù là Hủ ở Ẩn lần thứ nhất tổ chức hiến hội, nhưng tham gia yến hội tân khách số lượng vẫn như cũ không nhiều. Không phải thiếu khuyết tham gia hiến hội người, chủ yếu là Hủ ở Ẩn chỉ mời trước mắt cái này hai mươi mấy người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là khoảng cách không xa, còn có mấy phần giao tình. Phát sinh ngoài ý muốn, mọi người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau một chút, có thể đôi bên cùng có lợi, là cái này mới phát lợi ích đoàn thể xây dựng hoài tâm nhân. Hủ ở Ẩn tâm tình rất không tệ, đã có mấy vị bằng hữu đề cử cho hắn nhân tài. Mặc dù điểm thời gian đổi kịp quá mức trung hợp, nhưng nghiêm trọng thiếu người hủ ở ẩn lao ra cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Nhiều người có nhiều việc, so sánh mặt khác chỉ có hơn 1000 người miệng một đám thôn trường cấp lãnh chúa, sơn địa lĩnh làm sao cũng là một cái đại trấn quy mô. Mấy vạn nhân khẩu đại trấn, thế mà chỉ có chỉ là 7 tên nhân viên quản lý, cũng đều là từ bên ngoài một tới. Dựa vào ít như vậy người, có thể duy trì lãnh địa vận chuyển bình thường, hủ ẩn đều có chút bội phục mình năng lực quản lý. Chỉ là nương theo lấy lãnh địa không ngừng phát triển, cần quy hoạch quản lý sự vật cụ thể, cũng biến thành càng ngày càng nhiều, người liền trở nên không đủ dùng. Tu Ẩn không phải là không có chính mình bồi dưỡng nhân tài, phía dưới giáp trưởng, bảo trưởng chính là hắn khổ tâm bồi dưỡng ra được trọng điểm nhân tài. Một đám thuần túy mù chữ, có thể làm tốt cơ sở làm việc, đã phi thường không dễ dàng, hy vọng xa vời bọn hắn lập tức trưởng thành, rõ ràng không thực tế. Có hạn thân tín, còn nhất định phải đặt ở trong quân đội. So sánh hành chính bên trên quản lý, Tu Ẩn hay là càng thêm chú trọng đối với quân đội khống chế điểm này từ chiêu mộ nhân tài, cũng có thể thấy được tới. Nhắm chuẩn đều là hành chính nhân viên quản lý, chỉ huy quân sự nhân viên tài cán lợi hại hơn nữa, hắn hủ Ẩn lao ra cũng không dám dùng. Mặc dù trong gia tộc sách lịch sử không nhiều, nhưng một chút kinh nghiệm giáo hấn hay là ghi chép lại. Vô số anh hùng hào kiệt lập nghiệp thất bại, nguyên nhân trong đó đều không thể thiếu thủ hạ phản bội. Trong loạn thế, quân đội thế nhưng là mệnh căn tử. Quân đội bất loạn, hết thể đều có đường lui. Quân đội một khi xảy ra vấn đề, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thần hy chi chủ phù hộ. Năng lực có thể từ từ bồi dưỡng, đội trung thành nhất định không thể đánh chết khấu. Dù sao hết thể cũng liền ít như vậy bình, chỉ cần có thể không bất chụp thi hành mệnh lệnh, như vậy là đủ rồi. Ban về chỉ huy quân sự năng lực Hồ Ẩn cảm thấy mình cái này đảm binh trên giấy tiêu chuẩn, tại một đám chỉ biết là chỉ ngây ngốc công kích đồng liêu bên trong, làm sao cũng là bài dành phía trên. Nếu là nhiều hơn mấy lần chiến trường, tích lũy một chút kinh nghiệm thực chiến, không chừng liền thành đại lục danh tướng. Sẽ chỉ chỉ ngây ngốc mang binh công kích trình độ, Hồ Ẩn cảm thấy đem những này ra hỏa chiêu nhập trong quân, đó chính là đối với mình không chịu trách nhiệm. Lưu lạc ở bên ngoài kiếm ăn qua thời quý tộc bên trong, có lẽ có kiệt xuất quân sự nhân tài, nhưng Hồ Ẩn không cho rằng chính mình một tên tiểu nam tử có thể chiêu mộ đến những đại thần này. Ngược lại là chiêu mộ hành chính nhân viên quản lý đơn giản, chỉ cần có mấy cái kia quản gia trình độ đều có thể trước thích hợp dùng đến. Tương lai có thích hợp hơn nhân tuyển đổi lại, cũng không đủ nhiều người mới, vậy thì chờ trong quân đội đã có tuổi sĩ quan xuất ngũ tốt. Ai bảo hù ở ẩn lao ra không dám ở lãnh địa mở rộng giáo dục bắt buộc, chỉ có thể lén lút ở trong quân, giảng dạy một số sĩ quan học chữ đâu. Tại tri thức truyền bá phương diện, quý tộc nội bộ tập đoàn đã sớm đã đặt thành ăn ý, chỉ cho phép tại phạm vi nhỏ lưu thông. Không riêng gì nông nô không có cơ hội học tập tri thức, phía ngoài dân tự do cũng là như thế. Bao quát rất nhiều thương nhân, đồng dạng là rốt đặc cán mai. Cái này còn không phải thảm nhẽ? Theo Hu Ẩn biết, một ít quý tộc sa sút lên chúa, đồng dạng biến thành mù chữ. Nếu là không có người kéo một thành, muốn một lần nữa thu hoạch được tri thức, thế tất yếu bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Hu Sẩn, ngươi thật muốn cùng xịt một hồi a? A Dìn kỵ sĩ thận trọng vấn đề. Không phải chi không ủng hộ vấn đề, cùng thuộc tại một cái gia tộc, trong vấn đề này, A Dìn ngay từ đầu liền bị phân chia trận doanh. Rỡ ly rượu lên, nhẹ nhàng uống một ngụm nhỏ, Hu Ẩn có chút hưởng thụ nói ra, muốn hay không cùng hắn tranh, kỳ thật hoạch tâm không tại trên người của ta, mà là mọi người có cần hay không ta đi ra tranh. Bị một đường đẩy đi đến hiện tại đã không phải là ta nói lui, liền có thể lui ra tới. Nộ sở trợ cột náo kịch, đây là đại mạc bên trong một đoạn khúc nhạc dạo ngắn, phía sau khẳng định còn có càng nhiều trò hay. Không muốn bị sóng gió lật tung, vậy liền nghĩ biện pháp tăng cường thực lực đi. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, tranh thủ tại báo tô tiến đến trước đó, tận khả năng góp nhặt càng nhiều. Càng đi về phía sau thanh âm càng nhỏ, dù là phụ cận đều xem như người một nhà, có mấy lời hủ ởn vẫn là không dám nói. Lần tụ hội này, nhìn như chỉ là phổ thông một lần giao lưu, trên thực tế lại là một cái mới lợi ích đoàn thể thành hình. Cứ việc đoàn thể này nhìn qua còn rất nhỏ yếu, nhưng là nổ sợ trả quận đã coi như là thế lực lớn. Bài trừ phương diện khác ảnh hưởng, đã miễn cưỡng có thể cùng trong quận Bắc Địa quý tộc chống lại. Thật sự là thảo đàn sinh hoạt, ta cũng không biết nên hâm mộ ngươi hay là nên thương hại ngươi. Bất quá nhìn ra được, ngươi rất hưởng thụ tất cả mọi thứ ở hiện tại. Như vậy ta có hay không có thể hiểu thành, ngươi đã làm tốt ứng đối xịt Nam tức chuẩn bị, hoặc là nói tìm được đối mặt phe lịch gia tộc tham gia phương pháp. A Dìn kỵ sĩ mong đợi vấn đề đứng tại của gia tộc trên trường, tự nhiên hy vọng Hủ ở Ẩn có thể thắng cuộc phân tranh này. Chỉ cần Hủ ở Ẩn cướp đoạt quận thủ vị trí, Tăng thêm gia tộc các mạch lên tiếng ủng hộ, không cần bao lâu thời gian, liền có thể tại trung đẳng trong quý tộc đứng vững gót chân. Bước ra một bước này, Quốc lộ gia tộc tại Đông Nam hành tinh cũng coi là xếp hàng đầu. Cho dù phóng nhãn toàn bộ vương quốc, cũng có cơ sở nhất quyền lên tiếng. Vương quốc quý tộc nghị hội bậc cửa chính là tử tước các bước, đồng thời còn nhất định phải nắm giữ tư quyền, mới có tư cách gia nhập. Mặc dù trên thực tế quyền lên tiếng có hạ, nhưng trên danh nghĩa đây là án pháp vương quốc cao nhất cơ cấu quyền lực, có thể quyết sách vương trọng đại sự vật. Trực tiếp nhất thể hiện chính là an toàn càng có bảo hộ, nhất lọt vào đại quý tộc trẻ ép, còn có thể vương quốc nghị hội bên trong giống bên trên hai cú họ. Cụ thể có thể phát huy bao nhiêu tác dụng không xác định, nhưng chỉ cần đem sự tình cho nháo đến trên mặt bàn, rất nhiều chuyện đều nhất định muốn dựa theo quy cụ xử lý đây cũng là đạn tần gia tộc mặc dù thế lớn, nhưng cũng không cách nào tại Đông Nam hành tình một tay che trời nguyên nhân. Đừng Đoán Bậy, ta nhưng không có nói những lời này, vạn nhất chuyên gia, tạo thành ảnh hưởng không tốt gì, ta sẽ không thừa nhận. Hiện tại ta muốn làm chỉ có một việc, đó chính là không ngừng tăng cường thực lực bản thân. Khác không hy vọng xa vời, chỉ cần dưới chướng hai cái này bộ binh đoàn huấn luyện hoàn thành, ngươi cảm thấy ai là quận thủ trọng yếu sao? Thu Ơn cười lạnh nói, lòng tin đều là so sánh đi ra các đồng liêu không góp sức, để Hù Ẩn trở nên càng ngày càng tự tin. Cái gì bày mưu nghĩ kế, chiến lược bo cục, toàn diện đều là nói hiệu nói vượn, đại bộ phận quý tộc lãnh chúa đều không có bất luận cái gì kế hoạch, liền giống như người bình thường thuần tuy là làm một ngày tính một ngày. Hù Ẩn chọn lựa ra đồng đội, trên cơ bản đều là đường ngày mà hàng, á dịển kỵ sĩ đã coi như là trong đó nhất có ý nghĩ. Những cái kia nhân vật lợi hại, phi thường tiếp nối không thuộc về Hù Ẩn lao ra lôi kéo phạm vi bên trong. Đơn giản tới nói, chính là không mang theo bọn hắn cùng nhau chơi đùa. Năng lực không phải là thực lực, tại hoàn thành tích lũy ban đầu trước đó, như bước nữa ra hỏa cùng người bình thường cũng không có hai loại. Trực tiếp đem bọn hắn bài xích tại vòng tròn bên ngoài, không cho bọn hắn hoàn thành tích lũy ban đầu cơ hội, đại thế chẳng mấy chốc sẽ dạy bọn họ nên làm như thế nào người. Kỹ tenn quân thế cục còn không rõ ràng, nhưng nổ sở Trạ quận lượng cường đối lập cách cục đã hết sức rõ ràng. Ai muốn vọng tưởng trở thành đệ tam cực, liền muốn lọt vào hai thế lực lớn cộng đồng đa kích. Tu Erẩn đã vì vị kia nam bằng Năng lực sắc thực rất không tệ, đáng tiếc thực lực bản thân chống đỡ không nổi giá tâm đây là thuộc về dễ của bi kịch. Nếu như không buông tay đánh cược một lần, xem chừng tất cả mọi người sẽ không biết nổ sở Trà Quận còn có hắn nhân vật này. Một bộ chuyện đồng nhân với vô số các thế giới khác nhau, với vô số cuộc phiêu lưu kỳ thú, nếu cảm thấy thích thú, hay theo qua. Chương 148. Khổ tâm lưu đồ, tỉ mỉ chuẩn bị, bỏ ra mấy chục lần cố gắng, tuyển tại thời cơ thỏa đáng nhất buông tay đánh cược một lần, nhưng cuối cùng hay là tránh không được bị Sict Nam tức nhất lực hàng tập hội. Chiến trường bên ngoài tính toán toàn thắng, trên chiến trường giao chiến toàn bại. Ra sức chống cự, chỉ là để cố sự trở nên càng bi tình một chút. Có lẽ dạo chơi thi nhân sẽ thích bi tình anh hùng những quý tộc thế giới không đồng tình kẻ thất bại. Nếu mà so sánh, Hu Ước Ưân liền muốn hèn mọn được nhiều. Sơ Kỳ tự biết thực lực không đủ, một mึก vốn tại lãnh địa không để ý tới ngoại giới phong vân. Duy nhất làm được một việc đại sự, đó chính là cố gắng tội lưu bước. Không phải mình ra ngoài tuổi, mà là mượn nhờ đồng liêu ngày xưa mẹ tuổi. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật cố sự, tổ hợp xen kẽ ở cùng nhau, thế nhưng là lừa qua rất nhiều người. Một mực đến hoàn thành sơ kỳ tích lũy, đem danh khí chuyển hóa làm thực lực đằng sau, mới chậm rãi đi hướng sân khấu. Hai cái bộ binh đoàn một nửa không thể đánh, có thể cái này không ảnh hưởng tại ngoại giới trong mắt. Hai cái này bộ binh đoàn đều là tinh nhuệ chi sư. Mọi người luôn luôn ưa thích tin tưởng mình con mắt nhìn thấy, cho nên hủ ở Ẩn liền để mọi người thấy hai cái tinh nhuệ bộ binh đoàn. Dù sao, cao cao tại thượng quý tộc lão ra bọn họ, há lại sẽ quan tâm phía dưới nhân viên điều động đoàn thứ nhất đã sớm biểu diễn qua, hiện tại thường xuyên tại ngoại giới lộ diện là đoàn thứ hai. Tại mọi người cố hữu nhận biết bên trong, hay là năm ngoái xây dựng đoàn thứ nhất lợi hại hơn một chút. Thật tình không biết, Hụ Ẩn chỉ là chơi một cái văn tự trò chơi. Hiện tại đoàn thứ nhất mới là binh đoàn mới, đặt ở phía ngoài đoàn thứ hai trừ chút ít nhân viên biến động bên ngoài chính thành binh sĩ đều là đến từ lúc đầu đoàn thứ nhất đoàn thứ nhất mỗi ngày dồn tại lãnh địa chỗ sâu, một mặt tiến hành huấn luyện quân sự, một mặt canh chừng nô lệ thú nhân làm việc, không huấn luyện một cái cho đi ra, bọn hắn là sẽ không lộ diện. Lại một lần nữa Phô Trương thành thế thành công, trực tiếp đặt vững nổ sở Trạ quận lương cường đối lập cái cụm. Nếu là hù ở ẩn trong tay không có hai cái tinh nhuệ bộ binh đoàn, dựa vào trong đại sảnh đám này minh hữu, nhưng không cách nào cùng trong quận Bắc Địa quý tộc chống lại. Giám chơi đến như thế này, nguyên nhân lớn nhất tự nhiên là cùng Sĩ Nam Tước Đạt thành ăn ý dù sao đều là cá nhau, ai sợ ai là cháu trai. Liên Sếp như phát hiện không hợp lý. Tuân gần cũng không cho rằng xịt Nam tức dám mạo hiểm, ai bảo hắn là một tên con giên đâu. Vạn nhất phán đoán sai lầm, trực tiếp đánh cái lưỡng bại câu thương, liền xem như cả vã đỉa đại công ái tử tâm tình, muốn tăng lớn đầu tư cường độ, hắn đám kia cùng cha khác mẹ huynh đệ tỷ muội cũng sẽ cố gắng cắn trở. Hiến hội chưa từng có thành công. Tân mắt nhìn thấy hủ ở ẩn thực lực quân sự một đám tân khách, nguyên bản bị một đám Bắc Cương đã kích rơi lòng tin, phản phất trong vòng một đêm lại tìm trở về. Tất cả mọi người tin tưởng, chỉ cần mọi người liên hợp lại, liền có được cùng quận bên trong một đám Bắc Địa quý tộc đối lập thực lực. Cứ việc tăng thêm hịt tèn quận về sau, Bạn thuộc quý tộc hay là ở vào hạ phong? Nhưng này không có quan hệ, đối diện còn có một cái xuất thân đạn tần gia tộc nam tức đâu. Tại nhà mình phạm vi thế lực bên trong, gia tộc tùy tiện duy trì một chút lực lượng cũng đủ để thay đổi căn thôn. Nhất là trước đó bị buộc lấy đổi chỗ quý tộc, càng là góp nhặt một bụng hỏa khí, hẳn không thể lập tức phát tiết ra ngoài. Trực tiếp sống mái với nhau, mọi người không có xúc động như vậy, nhưng nói chuyện lớn một chút mà âm thanh lực lượng hay là lập tức liền có. Ta cả Kỳ đại nhân, ngay nhìn sơn địa nam tức tổ chức hiến hội đều không mời ta, tại hắn bên kia ta người hàng xóm này thật sự là không có địa vị. Bằng không các ngươi lại từ địa phương khác tìm kiếm cắt vào miệng, tìm một vị ở trong mắt hắn có phân lượng quý tộc làm tri khách, có lẽ hiệu quả sẽ còn. Sự đáo lâm đầu, không cam tâm biến thành quân cờ kịch lệ nam nước, thật cố gắng cuối cùng dễ dỗ nói. Mặc dù không biết là dạng gì làm ăn lớn, có thể hắn đối với đám người này hiểu rõ, tuyệt đối không phải là đứng đắn gì sinh ý liên lụy đi vào, với hắn mà nói tuyệt đối có trăm hại mà không một lợi. Vạn nhất biết không nên biết đến đồ vật, bị đám gia hỏa này trực tiếp tiêu diệt miệng, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Đủ rồi tiểu tử, thanh thanh thật thật ở phía trước dẫn đường. Nói thêm nữa một câu nói nhảm, ta đánh trước đoạn ngươi cái chân thứ ba buộc cho ngươi tiểu tử còn có mặt mũi nói, đều làm non nửa năm hàng xóm, lẫn nhau ở giữa còn làm nhiều lần suy nghĩ, thế mà ngay cả một tấm thiến hội thiếp mời đều không kiếm nổi, ta đều thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Tạ cả Kỳ lạnh lùng khiển trách. Vốn cho là đây là một con cờ quan trọng, không nghĩ tới cuối cùng mới phát hiện lại là một viên phế tử. Cảm giác kia liền cùng nhìn xem giống một viên xe, cầm lên nhìn kỹ đằng sau, mới phát hiện lại là một viên tốt cho giảm bạo. Tại mọi người ánh mắt đầy sát khí dưới, Kỷ Lệ Kiên chỉ mang theo một đoàn người đi vào sơn địa lĩnh. Nội tâm khổ cùng nước mắt, toàn bộ đều chỉ có thể một thân một mình hướng trong bụng nuốt. Phòng tiếp khách, bầu không khí đột nhiên kiềm chế đến thực hạn, liền phảng phất trời sắp sụp đổ xuống đồng dạng. Người tới là khách, vốn cho là Kít Lệ mang theo một đoàn người tới, muốn thương nghị hóa đơn nhận hàng vấn đề, Hu Ẩn vẫn còn vô cùng nhiệt tình tiến hành chiêu đãi. Có thể tiếp xúc ngắn ngủi đằng sau, hắn rất nhanh liền phát hiện không phải có chuyện như vậy. Nhất là Kít Lệ nam tướng, giờ phút này tựa như là hầu hạ tổ tông đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí đi theo một tên nam tử áo tím đằng sau, càng làm cho hắn phát hiện không thích hợp. "Chư vị quý khách, không giống ta Đông Nam nhân sĩ, không biết mọi người lao xô động chúng tới, vì chuyện gì?" Hu Ẩn ra vẻ kinh ngạc hỏi. Vệ phần kỵ lệ nam tước từ hắn vào cửa đặc sắc biểu diễn bắt đầu, liền bị Hũ ở Ẩn trực tiếp làm như không thấy. Trực giác nói cho hắn biết, lần này mang tới không phải xin ý, mà là phiến phức. Chỉ là mọi người ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, Hũ ở Ẩn cũng nghĩ không thông có cái gì phiến phức, sẽ ở lúc này tìm tới trên đầu của hắn. Coi như của lộ gia tộc tại Bắc Địa lăn lộn qua, đó cũng là hàng trăm năm trước chuyện xưa. Lại thế nào có thể kéo từ hận, cũng không trở thành để người ta trăm năm qua đi, mới phái người đến báo thù. Hù Ẩn nam tước khách khí, chúng ta hôm nay nhiều người như vậy cùng một chỗ tới mạ muội chủ yếu là muốn cùng các hạ đảm luận một vụ làm ăn lớn một buốt vượt qua 300. Không không không kim tệ mua bản lớn, chỉ cần làm xong một đơn này, các hạ hiện tại đối mặt kinh tế khó cảnh, toàn bộ đều sẽ giải quyết dễ dàng. Nghe nam tử áo tím mà nói, hù ở ởn sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên có coi. Thì ra hắn nợ nần chồng chất tin tức, đều từ đông nam hành tinh chuyển đến bất điện. Không cần nghĩ cũng biết đây là có người để lộ bí mật, hung hăng trận mắt nhìn kịch lệ nam tức một chút ở đây mười mấy người bên trong, cũng chỉ có hắn một cái gương mặt quen, lại vừa lúc biết sơn địa linh mắc nợ từng đống tin tức, thỏa thỏa số một người bị tình nghi. 300000 kim tệ, đúng là một vụ làm ăn lớn. Chỉ bất quá loại này hảo suy nghĩ. Dựa vào cái gì có thể tiện nghi ta? Sơn địa Linh có thể đem ra được cũng liền một chút đồ sắt. Phong nhãn toàn bộ án phạ vương quốc, vô luận là đồ sắt sản lượng, còn có thể đồ sắt chất lượng, toàn diện đều không có chỗ xếp hạng. Thu ở ân mặt không thay đổi nói ra. Làm ăn lớn hắn sắc thực cơ thích, có thể vậy cũng là đứng đắn sinh ý như loại này không rõ lai lịch mua bán, mặc dù hắn cũng tiếp nhận, có thể những cái kia đều là tờ đơn nhỏ. Liền xem như có chút vấn đề, nhưng tổng thể phong hiểm hay là không thể làm gì. Tình huống lần này rõ ràng không giống với 300. Không không kim tệ lại lớn, xem chừng đơn đặt hàng một phát dao, lập tức liền sẽ khiến động tĩnh lớn. Hiện tại nhìn chằm chằm Sơn Địa lĩnh người cũng không ít, Hu Erẩn cũng không cho rằng mình có thể tại một đám người hữu tâm dưới mí mắt, thần không biết, quỷ không hay hoàn thành khoản này kết sủ mua bán. Hu ẩn năm nước, không cần quá quá kích động. Đụng tới dạng này làm ăn lớn, người lo lắng phong hiểm cũng là bình thường. Tìm tới nguyên nhân của người vô cùng đơn giản, chúng ta cần hàng đặt theo yêu cầu đại lượng binh khí. Nhìn chung toàn bộ án phạ vương quốc, liền số Sơn Địa lĩnh sản xuất binh khí chất lượng kém cỏi nhất. Nghe xong lời giải thích này, Hu một ngụm máu huyết ra ngoài. Gặp mặt liền bốc lời ngắn, còn có thể hay không vui sướng trao đổi. Đây là hắn không muốn lấy lòng binh khí a. Thuận túy chính là không dám a. Rõ ràng có thể sinh sản xuất chất số lượng tốt hơn sắt, nhưng là vì lý do an toàn, hắn hủ ở ẩn lao ra hay là lựa chọn kiếm ít một chút. Nếu không phải hắn như thế vô tư kính dân, Đông Nam hành tinh một đám nông nô binh muốn dùng tới làm bằng sắt binh khí, đơn giản chính là đang nằm mơ. Không có binh khí, còn thế nào tròn mọi người kim qua thiết máng ngục? Phải biết tại dĩ vãng rồi đấu bên trong, nông nô binh đều là bị bài trừ ở bên ngoài. Liền xem như có tham dự, vậy cũng nhiều nhất chỉ có thể coi là kéo bè kéo lũ đánh nhau. Cuối tháng cầu phiếu phiếu, thứ tự không dám hy vọng xa vời, xét mới phiếu bảng bên trên có thể liếc nhìn là được. Xin nhờ độc giả đại đại bọn họ, thương các ngươi hải nguyệt, cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại. Chương 149, nhân tài khó được. Tự giác nhân cách nhận vũ nhục hủ sận, quả quyết cự tuyệt nam tử tháo tím. Tiền tùy thời đều có thể kiếm lợi, nhưng Tôn Nghiêm không có khả năng. Một phân tiền, một phần hàng 300. Không không không kiếm tệ, toàn bộ dùng để mua sắm thấp kém vũ khí, có thể mua được số lượng thật sự là quá mức khổng lồ. Một khi lưu lạc ra ngoài, muốn truy tra vũ khí sinh sản đồ mượn, tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Hàn Vương quốc không có đầu não pháp lệnh quy định, cấm chỉ bán ra vũ khí có thể lý trí nói cho hữu sận, nên thu liệm thời điểm vẫn là phải thu liệm. Vạn nhất đám gia hỏa này cầm những vũ khí này làm ra chuyện lớn, vương quốc truy cứu tới phát hiện là sơn địa linh bảng ra, đại nhân vật dẫn chó đánh mèo đứng lên không nhất định sẽ như vậy sẽ rằng đạo lý. Hu ở ngân năm nước, không cần vội vã cự tuyệt. Từ xưa đến nay, muốn kiếm lấy bạo lợi, liền không có không gánh chịu nguy hiểm. Các hạ chỉ cần đem vũ khí bán ra cho kịch lệ năm nước, ngươi cùng chúng ta hoàn toàn có thể không biết, hoặc là nói chúng ta cho tới bây giờ đều không có đá mặt. Nếu có lựa chọn tốt hơn, ta cả kỳ cũng không muốn ngàn dặm xa xôi chạy đến đông nam hành tinh tới làm cuộc mua bán này. Thật sự là trong vương quốc vũ khí sinh sản, phần lớn khống chế tại thế lực lớn trong tay. Lệ đệ phân tán ở chính giữa tiểu quý tộc trong tay quặng sắt mặc dù không ít, có thể sản lượng lại cực kỳ có hạn. Liền xem như chợt có mộ lớn, cũng không ai dám bước chân xuống ống đạn được mua bán. Hu sẩn, thuần túy là một cái khác loại. Tại nguyên bản súng ống đạn được bên ngoài, một lần nữa sẽ mở một lô lớn. Bởi vì chất lượng quá kém vấn đề, nhìn như sơn địa linh súng ống đạn được mua bán làm được hường hỏa, lại đối với truyền thống vũ khí thị trường kích cũng không lớn. Nông no nô -no có thể sử dụng, đó là bởi vì thể lực của bọn họ yếu, đối với vũ khí tính năng nhu cầu không cao. Quỷ dị như cầm Sơn địa linh sản xuất thấp kém vũ khí sông pha chiến đấu, tuyệt đối là đối với mình sinh mệnh không chịu trách nhiệm. Một lần mảnh liệt va chạm, liền có thể xuất hiện lỗ hồng, vết dạng, nhiều giao phong mấy hiệp, trực tiếp liền sẽ bị làm báo hỏng. Không có chiều sâu chạm đến đã được lợi ích người lợi ích, Sơn địa linh xuống ống đạt được mậu dịch mới có thể một mực làm đến hiện tại đến mức hiện tại án phạt vương quốc, có được quy mô lớn sản xuất vũ khí trang bị, trừ những đại thế lực kia bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hủ ở ẩn cái này khác loại. Thật có lỗi, loại này mua bán không phải ta có thể ăn. Các hạ nếu quả thật tâm mua, vẫn là đi tìm mấy nhà kia đi. 300000 kiếm tệ. Ở ta nơi này nội tình là thiên đại mua bán, đặt tại bọn hắn bên kia, cũng liền chỉ là một bút phổ thông mua bán, phát sinh ngoài ý bớn, bọn hắn cũng có thể tối được. Không giống ta thân thể nhỏ bé này, vượt qua 3000 kim tệ trở lên mua bán, đều muốn nghĩ lại mà làm sao, kiếm tiền mua bán, Hu ẩn cho tới bây giờ đều không có sức chống cự. Có thể di động thì 300, không không không kim tệ đơn đặt hàng, hắn thật sự là sợ. Nếu như người tới nguyện ý chia tách thành tờ đơn nhỏ, Hu Erẩn không để ý từ đó phân đi một chuyến canh. Khu mỏ sản lượng còn tại tiếp tục mở rộng, lén lút hoàn thành mấy bút tờ đơn nhỏ, còn có thể che giấu đi Trong sự loại này mua bán, khẳng định phi thường chú trọng giữ bí mật làm việc, trong thời gian ngắn bại lộ khả năng không lớn. Tương lai bị phát hiện, vậy cũng có kịch lệ nam tước có nổi. Mấy ngàn kim tệ tờ đơn nhỏ, không truy tra phía sau mà người mua thân phận hoàn toàn nói còn nghe được. Nếu các hạ như vậy lo lắng, liền á xem như 3000 kim tệ tờ đơn tốt. Nếu hiện tại có 100 đơn dạng này mua bán, không biết hủ ở ở nam tức nhanh nhất cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành. Tạ cả kỳ mặt không thay đổi hỏi. Chia tách liền chia tách, cùng lắm thì nhiều an bài một chút áo gi lê. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, hắn mới mặc kệ giao dịch lấy phương thức gì tiến hành. 1 năm Đây là lý tưởng nhất trạng thái, nếu như đụng tới nước mưa nhiều tuổi tọ, kỳ hạn công trình khả năng bị kéo đến 1 năm rưỡi. Cân nhắc đến nhân tố khác, trên thực tế kỳ hạn công trình sẽ còn dài hơn, vì không phức tạp, khoản này đơn đặt hàng khả năng cần 3 đến 5 năm. Nếu như chư vị sốt ruột, lại không muốn gây phiền toái mà nói, ta đề nghị các người đem đơn đặt hàng hủy đi nhỏ, đồng thời hướng khác biệt nhà cung cấp hàng chốt đơn. Hu ẩn hơi có vẻ trần chờ hồi đáp đem đưa tới cửa đơn đặt hàng đẩy ra phía ngoài, có thể vì khách hàng cân nhắc đến phần này bên trên, Hu ẩn chính mình cũng sắp bị cảm động đến không phải là không thể một mình hoàn thành, nhưng lý trí nói cho hắn biết, loại này không rõ lai lịch mùa bạc lớn, hay là không cần ăn một mình tốt. Nếu như trong vương quốc tất cả buôn bán vũ khí đều có phần nhi, vậy liền mang ý nghĩa các đại thế lực đều bị kéo xuống nước, coi như gây ra phiền phức lại lớn, cũng không ai dám trong vấn đề này bị mù so. Quá chậm, các hạ có thể hay không tăng thêm tốc độ? Nếu như hù ở ở Nam Tức có thể trong vòng nửa năm hoàn thành đơn đặt hàng, chúng ta có thể ngoài định mức đưa tặng các hạ 10. Không không không nô. No. Không đợi Tạ Cả Kỳ nói hết lời, Hổ Ẩn liền ngắt lời nói, phi thường tên nguối, đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Muốn trong vòng nửa năm rèn đúc nhiều như vậy binh khí đi ra, không phải đem toàn bộ Đông Nam hành tinh quảng sắt toàn bộ tập trung lại không thể, ta cũng không có phần kia năng lực. Trong vương quốc, bất kỳ cái gì một nhà vũ khí nhà sản xuất đều khó có khả năng trong vòng nửa năm sinh sản ra nhiều như vậy vũ khí trang bị, trừ phi các hạ có năng lực thuyết phục mấy nhà liên thủ. Về phần nô lệ tác phẩm, vậy liền không cần. Sơn địa lĩnh hiện tại không thiếu sức lao động, chỉ tiếp thụ tiền mặt giao dịch. Đang khi nói chuyện, Hu Ờn nữ khi dần dần trở nên lạnh như băng đứng lên. Cho tới bây giờ người che che lấp lấp biểu hiện bên trong, cũng có thể thấy được tới này khoản buôn bán tuyệt đối có vấn đề. Bắc Địa Khẩu Âm kết sử vũ khí mua sắm đơn đặt hàng, còn muốn chọn thấp kém vũ khí mua. Rõ ràng như vậy sơ hở, còn kém trực tiếp nói cho hắn biết, có người muốn tại Bắc Cương gây sự à? Vì cái gì, muốn vội vãi như vậy đâu? Kéo lên 10 năm, 20 năm, chờ Hù ở Ẩn lao ra chuẩn bị xong, lại tới đàm luận cuộc mua bán này, tuyệt đối không mang theo do dự. Gọi ngay bây giờ đứng lên, Hù Ẩn nhưng không có nắm chắc toàn thân trở ra. Tại dưới đại thế, nhỏ yếu sơn địa linh căn bản là ngăn cản không nổi sóng lớn trùng kích. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Suy đoán ra người tới mục đích, tiếp xuống đàm phán, rất nhanh liền tại tan dạ trong khung vui bên trong kết thúc. Một lần Hủ ấn đều manh động báo cáo bọn gia hỏa này suy nghĩ, chỉ là cuối cùng vấn đề ép xuống. Mua bán không xả thân nhĩ tại, hạ có thể làm như thế bất nghĩa sự tình. Trên đường trở về, ít lệ nam thức hai chân chỉ tại không ngừng run lên. Nếu như có thể nói, hạ tình nguyện tại Sơn Địa lĩnh ở lại. Mặc dù Hủ Ởẩn rất chán ghét, nhưng mới quật khởi Sơn Địa lĩnh, bọn gia hỏa này rõ ràng chưa kịp thẩm thấu đi qua. Không giống hắn thẳng xui xẻo này, thủ hạ không biết vùi vào bao nhiêu cái đinh, rõ ràng là tại nhà mình lãnh địa, đều không có cùng đám gia hỏa này trở mặt lực lượng. Hết thảy đều là tuổi trẻ khinh cuồng gây ra họa. Nếu như năm đó ở Bắc Địa thời điểm điệu thấp một chút, bất làm mấy món đại sự, cũng sẽ không bị người để mắt tới. Được rồi, tiểu tử. Đừng hy vọng xa vời ở trước mặt ta giả vờ ngây ngốc, liền vọng tưởng hồ lượ qua. Chuyện bây giờ không có hoàn thành, lúc đầu ước định tự nhiên hết hiệu lực. Cho ngươi hai lựa chọn. Hoặc là gia nhập chúng ta, cùng một chỗ đạp đổ cái này Hắc ám triệt tự, tạo nên một cái thuộc về chúng ta thời đại. Hoặc là ngươi liền tự mình giải quyết đi, tránh khỏi chúng ta động thủ, ngươi không chịu nổi thống khổ. Tạ Cát Kỳ lạnh lùng nói ra. Từ ánh mắt bén nhọn kia trông được, được đi ra, giờ phút này hắn muốn giết người. Mặc dù đánh một quý tộc hậu hoạn không nhỏ, Có thể cùng bọn hắn muốn làm sự tình so sánh cái này căn bản liền không tính là gì các ngươi là loạn nói đến bên miệng ít lệ Nam tức vội vàng ngớt trở vào tại mọi người tràn ngập sát khí ánh mắt nhìn chăm chú giới vội vàng bổ cứu nói ta gia nhập bên bờ sinh tử đi qua người mới biết sinh mệnh đáng ngưỡng mộ Mặc dù trước mắt tổ chức thần bí này còn sự sự nghiệp vĩ đại xem xét chính là tiền đồ không sáng loại kia nhưng tối thiểu bây giờ còn có thể trước còn sống về phần tương lai đó là người sống mới cần suy tính sự tình rất tốt ta thích nhất người thông minh tin tưởng ngươi cũng sẽ không làm chuyện ngu xuẩn bất qua quá trình vẫn là phải đi Nhập đội vô cùng đơn giản, ta mặc kệ ngươi đi trộm, đi đoạn, vẫn là đi mua, tóm lại dựa theo phía trên này yêu cầu, trong vòng nửa năm gọn góp một phần ba quân bị. Kinh phí ta có thể cho ngươi thanh lý, nhưng nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành. Ta thất mệt hội thưởng phạt phân minh, vượt mức hoàn thành nhiệm vụ có trọng thường. Rất nhiều trên thị trường khó gặp đồ vật, tại trong tổ chức đều có thể đổi được. Kết thúc không thành nhiệm vụ, có hậu quả gì không? Ngươi hẳn là có chỗ nghe thấy. Ta cả Kỳ ha ha cười nói, trở mặt tốc độ nhanh chóng, phản phất đội thành một người khác. Chỉ là nhớ tới người này tiểu diện sư tên hiệu, lễ liền cao hứng không đổi, lúc này hỏi do. Đại nhân Sơn địa linh bên này liền bỏ qua. Liên quan tới tổ chức thần bí thất nguyệt hội nghe đồn, kịch lệ thế nhưng lại như sống bên hai. Nghe nói một khi bị tổ chức này để mắt tới, vậy cũng là không đạt mục đích thể không bỏ qua. Cảm nhận tình thương vĩ đại như núi của cha tại.